chương hai trăm mười sáu đạo thống tể tụ thượng thư xin chiến chương hai trăm mười sáu đạo thống tể tụ thượng thư xin chiến vô luận là nhân tộc yêu tộc hay là chủng tộc khác chỉ cần không phải tộc ta đều nên bóc chết huyết vực ma vực minh vực bạch cốt thần điện bốn cái đạo thống cổ lão diên phần mình chiếm cứ phương bắc hư không một góc bốn cái cổ lão di tộc trước tiên ngay tại diên phần mình nội bộ đặt thành hiệp định bọn chúng lẫn nhau cảnh giới trong lòng còn có sắc ý ý muốn bóc chết vị này hoành không xuất thế thiên định thánh giả chỉ cần không phải ta yêu tộc chúng ta liền liên thủ đem bóc h ế t như thế nào yêu thần điện cương giả tài hoa xuất chúng phong man tất lộ nó lưng đeo một đôi cánh chim màu xanh như là trong thần thoại thiên thần trên thực tế bọn chúng mạch này tại thượng cổ quả thật bị tôn làm yêu thần nhất mạch toàn bộ truyền thừa đều được tôn là yêu thần hậu duệ mà không phải t ử d ự c lang vương loại kia toàn tộc chỉ có một cái cổ tổ cấp yêu thần ban sơ yêu thần chỉ có yêu thần nhất mạch cổ tổ hậu thế yêu thần tại mạch này xem ra đều là bắt t r ư ớ c bọn chúng cổ tổ lấy yêu thần tự cho mình là yêu thánh đều là tại cho mình trên mặt thiếp vàng cho nên bọn chúng sống một mình bắc nguyên từ trước đến nay không thế nào cùng vạn yêu tri quốc cùng mặt khác yêu tộc lui tới cũng chính là đương đại thiên địa pháp tắc suy yếu bọn chúng trong tộc hồi lâu không có lại sinh ra mới yêu thần mới miễn cưỡng cùng các p h ư ơ n g yêu tộc có lui tới đặt thành mặt ngoài nhất trí đối ngoại tựa như trước đó có yêu vương mang theo yêu hoàng pháp chỉ tiến vào bắc nguyên yêu thần điện nhất mạch cũng chỉ là qua loa cho xong trên thực tế cũng không có phái ra cái gì nhân thủ chỉ là một cái mới vào đại tông sư nhân tộc căn bản không đáng yêu thần nhất mạch xuất thủ nhưng hôm nay không dòng mới nơi đây muốn sinh ra một vị thiên định thánh giả đủ để gây nên bọn chúng coi trọng bản tôn đ a n g có ý này sư đà lĩnh đương đại yêu tôn ánh mắt như điện sắc ý nghiêm nghị bọn chúng cũng không nguyện ý nhìn thấy ngoại tộc sinh ra một vị thánh giả nên như vậy hắc sơn yêu vực đương đại vực chủ thanh âm k hẳn g k hẳn như cắt đá ma sát phát ra thanh âm không lưu l o á t trói thai nó bao phủ tại trong áo bào đen quanh thân có mê vụ màu đen vượt quanh thấy không rõ thân hình tại nó bên cạnh đi theo hắc sơn yêu vực thất khiếu c ứ n g giả cách ăn mặc không khác nhau chút nào chỉ là mê vụ hơi nhạt theo sát tại vị này vực chủ bên cạnh chư vị nói thế nào so sánh dị tộc thế lực nhân tộc phức tạp rất nhiều chỉ là đi đến người trong ma đạo tộc đạo thống liền có năm cái lại ngày bình thường đều không lui tới thậm chí còn có khoảng cách thỉnh thoảng muốn buộc phát xung đột nhưng hôm nay bọn hắn rất tỉnh táo vứt bỏ ngày xưa ân đoán tự giác hợp ở một chỗ còn có thể nói thế nào một tôn bao phủ tại trường bào màu đỏ ngòm dưới huyết ma núi cừng giả cười khăng khắc quái dị nói vô luận là nhân tộc hay là dị tộc đều cùng chúng ta không liên quan gì nhân tộc xem chúng ta như dị loại đem chúng ta quy về ma đạo dị tộc cũng xem chúng ta là dị tộc người ta đều là hai bên không lấy lòng hắn dừng một chút tiếp tục nói mặc kệ là tộc nào lao phu chỉ muốn xem kịch khanh khách huyết sát tôn giả quả nhiên vẫn là như vậy ưa thích tham gia náo nhiệt cách đó không xa âm dương núi một tên nữ tử xinh đẹp vũ mị câu người nâng lên tay ngọc bóp lấy tay hoa mu bàn tay khẽ che môi đỏ cười duyên một tiếng đã như vậy chúng ta cũng xem tốt hai thế lực lớn tuần tự tỏ thái độ mặt khác thế lực ba bên cũng không có dị nghị đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính bọn hắn đều tại trong khe hẹp cầu sinh bị nhân tộc cùng dị tộc đồng thời bãi xích đối với bên nào đều không có hào cảm tất nhiên là hy vọng hai bên trước bóp đứng lên ma tu thôi am hiểu nhất chính là đục nước béo cỏ nói không chừng xem náo nhiệt thời điểm còn có lợi có thể hình mượn cơ hội làm điểm chỗ tốt đây là lã lao nói vị trí kia đó là hoàng phong yêu chủ nói như vậy dẫn động thiên đ i ệ dị tượng là lý nguyên thọ ở vào p ha ha ha ha. xem ra ta đại càn muốn xuất hiện vị thứ hai thánh giả đi không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể chứng kiến một vị tuổi trẻ thánh giả xuất thế cùng cung ở một thời đại tam sinh hữu hạnh a khoái chăng khoái chăng mấy vị lao bối ngạc nhiên sau khi trên mặt đều cười lên hoa bọn hắn vốn cho rằng là thiên định thánh giả hơn phân nửa là dị tộc không nghĩ tới lại là người một nhà sao một cái thoải mái c h ư a đến nhưng rất nhanh bọn hắn liền không cười được thiên định thánh giả ai nếu là tại đại càn dẫn động dị tượng thì tốt biết bao một vị lao nhân tóc hoa d ầ m nhìn qua hướng tây nam phát ra thở dài một tiếng lời vừa nói ra mấy vị cường giả đỉnh cao tất cả đều trầm mặc không nói có một số việc không cần nhìn đến cũng không cần cảm ứ n g liền có thể đoán được vạn yêu chi quốc vị kia yêu hoàng tất nhiên giá lâm bắc nguyền hơn p â n nửa đã cùng lã lao rằng có cùng một chỗ yêu hoàng chính vào t r ắ n g n h i ê n tu vi ở vào cựu thiếu đỉnh cao nhất mà lã lao niên sự đã cao tu vi lại kém hơn một chút còn có bệnh cũ dù có thái tổ pháp chỉ sợ cũng khó địch n ổ i vị kia đương đại yêu hoàng tạo hóa t r e o ngươi loại chuyện này cũng không phải cá nhân ý chí có thể chi phối từ xưa đến nay bao nhiêu hạng người kinh tài tuyển diễm chẳng khác người thường lại có bao nhiêu tại đạo khảm kia thượng c h i ế t kích trầm xa chí ít gần nhất mấy ngàn năm bên trong chỉ có như thế một vị có thể được đến thiên địa tán thành đây đã là vạn hạnh còn yêu cầu xa vời nhiều như vậy làm cái gì tên kia đại hán khôi n ô mặc dù tán thành lão nhân ý nghĩ nhưng rõ ràng hơn đó là hy vọng xa vời tiên h đ ị a dị tượng cũng không phải muốn dẫn động liền có thể dẫn tới loại này huyễn hoặc khó hiểu từ nơi sâu xa thời cơ cũng không phải là nhân lực có thể chi phối hy vọng triều đình bên kia có thể sớm làm ăn bài mấy người không tự giác đưa ánh mắt về phía càn kinh phương hướng bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy thiên đ ị a dị tượng lại là lần thứ nhất chứng kiến thiên định thánh giả xuất thế cả hai hoàn toàn khác biệt bọn hắn cũng không nắm chắc được dị tượng sẽ kéo dài bao lâu chỉ hy vọng triều đình bên kia mau chóng bố trí sớm một chút phái ra cao thủ gấp rút tiếp viện lã lao lúc này c à n kinh lâm nam thiên sớm đã thu đến đưa tin vô cùng lo lắng chạy tới hoàng cung đem việc này báo cáo cho đường kim tiên h tử vị tia đ ư ờ n g kim tiên h tử cũng triệu tập đại cả nội n t ì n h chỉ là đối với lên phía bắt chuyện này đều có khác nhau ngay tại kịch liệt tranh luận bệ hạ lao thần xin chiến lâm nam thiên làm chém yêu bộ thượng thư tất nhiên là cái thứ nhất ra khỏi hàng trở lệnh hắn là lạ sung tiêu cùng lý nguyên thọ thượng cấp cùng lạ sung tiêu làm ấ y trăm năm hào hữu cũng rất xem trọng lý nguyên thọ lúc này lòng nóng như lửa đốt nếu như không phải thân phụ t r ư c vị quan trọng thân phận cũng quá mức mất cảm hắn hận không thể thu đến đưa tin lúc liền sẽ rách hư không sông đến bắc nguyên lâm thượng thư nói đùa ngươi chính là chém yêu bộ thượng thư đại biểu là ta đại càn triều đình ngươi đi bắc nguyên chẳng phải là đang chọn lên ta đại càn cùng bắc nguyên phân tranh không sai ta nhân tộc thật vất vả cùng bắc nguyên dị tộc duy trì mấy ngàn năm ăn ổn chẳng lẽ ngươi muốn tại triều ta đánh vỡ phần này ăn ý vậy hạ lã thị lang lên phía bắc đã ảnh hưởng lẫn nhau cân bằng lúc này nếu là lại có cường giả lên phía bắc chắc chắn gây nên toàn bộ bắc nguyên tất cả dị tộc kháng cự cho nên lao thần coi là ta đại càn không thể ra tay hoàng lao nói cực phải lao thần tán thành mấy vị đến từ võ đạo thế ra cường giả đỉnh cao nhao nhao ra kh bọn hắn các nhà đều có cao thủ tiến về bắc nguyên ý muốn cấp đoạt lý nguyên thọ trong tay thánh binh dù là lẫn nhau còn chưa chân chính đ ộ n g thủ lý nguyên thọ trong lòng cũng rõ ràng chuyện này lấy tính cách của hắn tất nhiên sớm đã ghi hận bọn hắn bây giờ hắn bị thiên địa tán thành nhận định là tương lai thánh giả bọn hắn đã mất đi tự mình cơ hội đ ộ n g thủ vốn là ở vào yếu thế ước gì lý nguyên thọ gây kích bắc nguyên làm sao có thể lại đi tư đ ị c h chương hai trăm mười bảy nguyên đế tâm ý hoàng thất cao thủ chư vị lời ấy sai rồi lý quốc công chính là t r i ề u ta xương cánh tay cơ hồ lấy sức một mình bình định bắc châu lập xuống cái thế kỳ công bây giờ hắn bị thiên địa chứng nhận làm chuẩn thánh giả hẳn là ta đại càn may mắn dạng này tuyệt đại nhất kiệt lẽ ra toàn lực bảo hộ mặc dù đắc tội bắc nguyên thì như thế nào ngày khác t r i ề u ta hai vị thánh giả đương đại bọn chúng dám đậu cùng lâm nam tiên đặt song song một tên áo mãng bảo lão nhân mở miệng âm vang hữu lực nói năng có khí phách lý quốc công không cho sơ thất la thị lan g cũng không thể chết một tên khác khôi ngô lão nhân lạnh dọn mở miệng ánh mắt sắc bén như lơi lao đâm thẳng những thế gia kia cường giả bản vương tán thành lao thần tá võ tướng một h à n g nhiều vị cao thủ phát biểu ủng hộ lâm nam thiên chư vị là muốn b ư ớ c lên đại cản cùng bắc nguyên chiến sự võ đạo thế gia nhất hệ một bước cũng không đường nghiêm nghị chất vấn đừng quên còn có vạn yêu tri quốc nếu như bọn chúng liên hợp lại ai có thể ngăn cản các ngươi có thể sao nếu có chiến sự chúng ta cai nguyện chịu chết các ngươi dám sao võ tướng một h à n g cũng không nhượng bộ chút nào trong những người này có phiên vương có thân vương có chém yêu tư đi tới vương hầu đều là phái chủ chiến võ đạo thế gia c h ú n g cường giả ngắn n g i trầm mặc bất quá rất nhanh liền có đứng phía trước hàng lao bối chậm rãi nói ra nếu như là thủ hộ ta đại càn sân sống chúng ta có chết không hối hận nhưng nếu là vì thủ hộ mấy cái chính mình đi bắc nguyên chịu chết người ngu xuẩn l a o hủ cái thứ nhất không n g u y ệ n ý tên này lao bối là võ đạo thế gia bên trong đỉnh lưu môn phiệt cao thủ hắn lúc trước từng đi theo thái tổ trinh chiến tư phương lập xuống chiến công hiền hách là tư lịch gia n h ả i nhất thế gia cao thủ luận tư lịch luận chiến công ở đây không có mấy cái cao hơn hắn lần này đến phiên võ tướng một hàng không tốt đánh trả vị t i ê tư lịch quá cao chính là khai triệu nguyên lão cùng thái tổ một thời đại nhân v bọn hắn những hậu bối này tự nhiên liền rơi xuống hạ phong dù là lý nguyên thọ cùng lã sung tiêu công tích cộng lại so sánh vị này đều có chút không đáng chú ý ở đây không ai có thể lấy công tích thắng qua vị này chỉ có lâm nam thiên vẫn không buông bỏ hắn cắn răng nói ra cái kia từ lao có ý tứ là từ bỏ triều ta vị thứ hai thánh giả từ bỏ triều ta thị lang quốc công chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta lao nhân tầm mắt cụt xuống không m ạ n không nhạt nói đại cản là thiên hạ bất tính không phải cực kỳ cá bị người lao hủ một mực bảo hộ thiên hạ bất tính bảo hộ ta đại cản non sông trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lạ thường an tĩnh hai bên bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không xuống tiếp tục nhao nhao xuống dưới cũng không có ý nghĩa đ á m người chỉ có thể đưa ánh mắt về phía phía trên vị kia đương triều thiên tử đại càn dùng võ lập quốc thiên tử cũng là võ đạo cừng giả còn có quốc vận gia thân đừng nhìn vị này mới hai trăm tuổi ra mặt c h ấ p trưởng triều chính bất quá ba mươi năm trên thực tế lại là càn kinh người mạnh nhất phía trên cung điện nguyên đế ngồi ngay ngắn hắn thân hình cao lớn cân xứng khuôn mặt uy nghiêm hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn nhìn bất quá bốn mươi năm mươi tuổi cũng đã xây dựng ảnh h ư ở n g rất nặ uy nghiêm như ngục làm cho người không dám nhìn thẳng lúc này hắn ngồi nghiêm chỉnh nhắm mắt dưỡng thần thằng đến phía dưới an tĩnh mới chậm rãi mở mắt ra như lúc ánh mắt đảo qua toàn trường c h ú n g ái khanh đều là vì ta đại càn suy nghĩ chư vị tâm ý chấm đã biết việc này như vậy coi như thôi lời vừa nói ra không ít người đổi sắc mặt bệ hạ có người mở miệng hô to ý muốn tiến lên khuyên càn chư vị mời về trước điện thái dám tiến lên một bước tay nâng phát t r ầ n ngăn tại phía trước mà nguyên đế bản nhân đã rời đi bệ h ạ hồ độ a t thụy vương nói cẩn thận võ tướng một hàng có vương hầu bí thiết bên cạnh lập tức có người tiến lên ngăn cản chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem một vị tương lai thánh giả g â y kích bắc nguyên vị vương hầu kia tức giận không thôi ai tạo hóa trêu người nếu quả thật đến một bước kia cũng là bọn hắn số mệnh còn lại cường giả than thở lắc đầu liên tục bọn hắn đã hết sức làm sao thế ra cả n đường thiên tử không đồng ý mặc dù bọn hắn muốn lên phía bắc cũng có lòng không đủ lực dù sao bọn hắn phía sau cũng có đời đời con cháu không thể không chú ý à lý nguyên thọ như vậy thái họa sớm nên v ấ lạc có thể sống đến hôm nay cũng coi như đủ vốn còn không phải sao dù sao từ xưa đến nay còn không có gặp ai tại đại tông sư cảnh giới liền bị thiên địa tán thành cho dù có cũng là vạn năm trước sự tỉnh chỉ là đáng tiếc món kia thánh binh thế gia cường giả phảng phất đánh thắng trận bình thường đi ra triều đình lúc từng cái mặt mày hớn hở về phần sớm nhất xin chiến lâm nam thiên thì giống hóa thành như pho tượng ngây người tại chỗ hai mắt vô thần nhìn xem trên cao đường nhậm do mấy vị vương hầu lôi kéo cũng không muốn xê dịch bước chân cuối cùng tất cả mọi người tán đi chỉ còn lại có hắn một người một mình đứng tại trong đại điện ái khanh đây là tội gì hồi lâu bọc hậu truyền đến thở dài một tiếng thần không hiểu lâm nam thiên thanh em thẳng hẳn cổ họng khô c h á t chát trong lòng không nói ra được nặng nề hắn rất muốn mang lên một phong pháp trị tiến về bắc nguyên nên chiến yêu hoàng cũng rất muốn giết vào vạn yêu c h i quốc bước yêu hoàng h ồ i viên nhưng không có thiên tử đóng ấn pháp chỉ giống như tử vật không có đủ thánh lực bọn hắn chấp trưởng hữu hiệu pháp chỉ chỉ có hai lá một phong dùng tại bắc châu một phong bị lã sung tiêu mang đi còn lại vài phong pháp trị đều là tử vật cần thụ ấn người a bọc hậu uy nghiêm trong thanh âm, t ẩn chứa một tia bất đắc dĩ đều nói ngươi có tám trăm cái tâm nhãn làm sao đến khẩn yếu con đầu lại sẽ chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc người coi thật sự cho rằng chấm sẽ nhậm do ngoại tộc giết nước ta công giết ta thị lang cướp đi thánh binh lời vừa nói ra lâm nam thiên yên lặng ánh mắt hiện hiện một sợi sinh cơ trên mặt của hắn cũng dần dần tỏa sáng thần thái âm thanh dun dậy mà hỏi ý của bệ hạ là mười chín hoàng thúc đã mang theo hai vị hoàng huynh lên phía bắc có thể bảo vệ lý quốc công không việc gì về phần lã sung tiêu còn phải xem bản thân hắn tâm ý nguyên đế thanh â m mờ mịt châm thấp mà buồn vô cớ hắn cùng lã sung tiêu đã là quân thần cũng là bạn cũ tự nhiên hy vọng lã sung tiêu không việc gì nhưng lần này hắn cảm thấy người lao h ư u kia chưa chắc sẽ như bọn hắn suy nghĩ như vậy nguyện ý bị mang về lâm nam thiên trầm mặc một chút trầm giọng nói ra nếu là như thế cũng là chính hắn lựa chọn trở về đi cực kỳ điều chỉnh tâm tình đây chỉ là bắt đầu kế tiếp còn có thật nhiều sự t ì n h cần ngươi làm vô luận bắc nguyên thế cục như thế nào đừng ảnh hưởng chính sự nguyên đế ngày xưa trầm mặc ít nói hôm nay khó được nói nhiều như vậy bất quá có một số việc vẫn là không có nói rõ nhưng lâm nam thiên đã minh bạch trận này cỡ nhỏ triều nghị tự nhiên không phải đi cái đi ngang qua sân khấu đơn giản như vậy nếu không chỉ cần thiên tử hạ chỉ mấy vị tiêu tự sẽ lên phía bắc không cần bọn hắn những người này tới đây c ã i cỏ bậy hạ rốt cuộc muốn động những thế gian à y lâm nam thiên tâm bên trong có manh mối rời đi bước chân cũng nhẹ nhàng không biết chỉ là nghĩ đến lã sung tiêu người lão h ư u này trong lòng vẫn là chịu nặng không biết phải chăng là còn có thể nhìn thấy chương hai trăm mười tám thuế biến kinh người đan thành thất h i ế u chương hai trăm mười tám thuế biến kinh người đan thành thất h i ế u bác nguyên mấy ngày liên tiếp ám lưu h n g dũng bây giờ tề tụ lý nguyên thọ phụ cận tùy thời mà động đối với cái này đại cản phán phát hồn nhiên không biết Càng trong kinh thành hoàn toàn như trước đây ai cũng không có phát giác được một vị nào đó cao thủ xuất động xem ra vị kia là thật không có dự định quản cái kia lý nguyên thọ nhắc tới cũng là vị kia vào chiều ba mươi năm cầu là một cái an ổn lần này cũng không ngoại lệ nói cho cùng l ã sung tiêu cùng lý nguyên thọ hay là đánh giá cao năng lực của bọn hắn vốn cười bọn hắn sẽ không coi là triều đỉnh mọi chuyện đều sẽ cho bọn hắn lật tẩy đi võ đạo thế gia cao thủ tại triều nghị bên trong chiếm t h ư ợ n g phòng hạ triều sau cũng không có chủ quan thời khắc chú ý các phương độc tính thằng đến xác nhận không ai xuất kinh mới hoàn toàn an tâm thật tình không biết có ba vị hoàng thất cao thủ sớm đã lặng lẽ lên phía bắc đó là một tên lão nhân cùng hai tên trung nhân nhân mặc áo gai vải thô hành trang mười phần đơn sơ bọn hắn đứng sóng vai tại một khung thanh đồng trên chiến xa cổ phía trước là một tôn ngoại hình dữ tợn đầu có hai sừng sau lưng mọc ra hai cánh toàn thân tản ra k h í tức kinh người màu đen á c thú tôn này á c thú tên là hai cánh ma hổ chính là chính thống yêu ma hậu duệ nó thể n ộ i ẩn chứa bị thượng cổ ma tộc xâm nhiễm cổ lao yêu tộc huyết mạch không phải vùng thiên địa này sinh linh thực lực lại đủ để đứng hàng đỉnh tiêm cao thủ ma cái này bất quá là đại càn hoàng thất một góc của băng sơn làm có được đương đại thánh giả đạo thống đại càn hoàng thất nội tình như thế nào ngoại nhân có thể biết được làm nghe lý quốc công tiên tư chắc tuyệt chính là chuyển thế thánh, thánh giả bây giờ lại bị thiên địa tán thành là tương lai thánh, thánh giả lại không biết nội tình đến tột cùng như thế nào Một người trung ánh mắt lập lệ, an nói bất phàm, chàn hiếu tới suy đoán Thể thể m ộ không không ở vào chính giữa lao nhân khoan thai nói câu hắn liếc mắt hai người tựa như các ngươi trời sinh linh thể sinh ra liền có tiên tiên chi thể từ nhỏ đã có thể phun ra nuốt vào tiên tiên linh khí bây giờ bất quá hai trăm tuổi liền đã tu thành bạc hiếu hai trăm tuổi b á t khiếu kim đan tuyệt đối là thế gian nhất đảng thiên tư nhưng hắn mới tám mươi bốn ă m hai người không phải ghen ghét cũng không phải muốn ganh đua so sánh chỉ là thuần túy hiếu kỳ lý nguyên thọ trừ chuyện thế thánh giả thân phận bên ngoài đến tột cùng còn người mang bí mật gì hoặc là dạng gì thiên phú ngắn ngủi bốn năm năm từ luyện huyết cảnh đến thiên định thánh giả cái này khoảng cách quá mức khoa trương chờ hắn tu luyện tới thất khiếu tiến về bên kia một đo liền biết lão nhân cũng không để ý hắn không có đặc thù thiên phú làm theo tu thành cựu khiếu kim đan sinh thời cũng có hy vọng chủng kích thánh đạo không cần thiết â m mộ người khác nói như vậy lấy ba người đã đến bác nguyên trung cảnh hai cánh ma hổ huyết mạch ẩn chứa thiên hạ cực tốc như thế tốc độ không k é m chút nào sẽ rách hư không nhưng lại sẽ không khiến cho không gian ba động thần không biết quỷ không hay tại bọn hắn đến trung cảnh nhìn thấy dị tận lúc t r u n g q u n h cũng không có bao nhiêu cường giả cảm ứng được bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại rất nhiều tầm mắt của người bên trong thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đầu cao lớn ma hổ hoàn toàn không nhìn thấy chiến xa cùng ba người tồn tại mê ngông n trong hư không chỉ có phía tây yêu hoàng nhữ mày chăm chú nhìn thêm làm thế gian ít có cựu khiếu cường giả đỉnh cao nhất tồn tại cảm giác lực tự nhiên không phải thường nhân nhưng so sánh có đến từ ma đạo cựu khiếu cường giả đến đây nó uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường lại là cũng không phát hiện mánh khỏe cái này khiến nó trong lòng không khỏi c h ầ m xuống lấy tu vi của nó tuyệt không có khả năng cảm ứng sai rất hiển nhiên thực lực đối phương tại nó phía trên vạn yêu quốc cũng là sa đoạn đương đại yêu hoàng đúng là như thế cái mặt hàng thanh đồng trên chiến xa cổ hai tên trung nhân nhân xa xa nhìn qua yêu hoàng nôn ngự a khinh miệt nếu không phải thái tổ có chỉ, đại càng trong ngoài yêu họa không thể tật trừ muốn giữ lại nhất định yêu ma chế tạo áp lực bồi dưỡng ta nhân tộc kẻ đến sau sao lại cho phép bọn chúng những yêu ma này tùy ý làm vậy hai người đảo qua hư không soi mói Lắt l đầu i ê nói tục các n g ư hai người ánh ạ cứng, quốc vạn cùng giả, yêu mắt đều rơi vào thiên địa dị tượng trung tâm rơi vào cái kia đạo cơ hồ bị kim quan hoàn toàn bao phủ thân ảnh mơ hồ mặt mày bên trong vốn là hiếu kỳ cùng chiến ý thật hy vọng hắn nhanh lên trưởng thành tốt cùng hắn luận bản một phen nơi đây dị tượng coi là thật kinh người cùng trong ghi chép thái tổ đột phá thánh đạo dị tượng đều giống nhau đến mấy phần cũng không biết hắn lần này có thể tăng lên bao nhiêu thiên hạ hôm nay cường giả tất cả đều hội tụ ở này vô số ánh mắt tập trung tại trong dị tượng đang mong đợi thiên định thánh giả hiện lộ chân dung cũng có vô số cường giả chờ đợi xuất thủ tất cả cường giả đều rõ ràng lúc này an bình bất quá là trước khi mưa báo tới yên tĩnh mà xem như hết thệ tiêu điểm lý nguyên thọ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hoàn toàn đắm chìm tại pháp tắc trong hải dương thiên địa pháp tắc tẩy lễ là thánh đạo cường giả mới có lãnh ngộ đãi ngộ như vậy chỗ tốt không cần nói cũng biết h á n cảm giác chính mình mỗi thời mỗi khắc đều tại kinh lịch thuế biến linh hồn tại thuế biến thể phách tại thuế biến chân nguyên tại thuế biến kim đan tại thuế biến đối với võ đạo nhận biết lý giải đối với thiên địa quy tắc trật tự lý giải cũng tại tăng lên p h á p tác hoa vũ d i ệ n hóa xuất đạo văn màu vàng có thể tăng cường hỗn độn kinh vận hành hai bên hỗ trợ lẫn nhau nghiễm nhiên có thể tự chủ tăng cao tu vi cho nên lý nguyên thọ tinh lực toàn bộ đặt ở công pháp võ học thần thông phát tác cảm nộ trên giờ này khắc này dị tượng gia trì hắn phảng phất hoa thân thánh giả tại lấy thánh giả độ cao tăng lên tự thân sở học hiệu suất cao đến không thể tưởng tượng nổi bốn như vậy dị tượng kéo dài đến ba tháng khi dị tượng chuẩn bị kết thúc đại đạo thiên âm tiêu tán mưa hoa đẩy trời giảm đi lúc lý nguyên thọ thản nhiên t ỉ n h dậy trước tiên nhìn về phía bảng ký chủ lý nguyên thọ tuổi tác tám mươi lăm tu vi thiên thiên kim đan cảnh thất h i ế u thể chất hôn nguyên đạo thể đại thành tám bản mệnh công pháp hôn độn kinh thánh đạo thánh đạo công pháp bốn thân thông trần võ thất tinh quyền nhập môn không năm huyền dương thánh pháp nhập môn không một hôn thiên hư không thuật nhập môn không một thiên thiên công pháp bốn thiên tiên võ học bốn b à n mệnh t h ầ n binh đại đạo lò luyện nhị kiếp chuẩn thánh binh liếc mắt qua lý nguyên thọ trong lòng khó mà bình tĩnh những cái kia sớm đã theo không kịp phức tạp công pháp võ học đều bị hắn tự động xem nhẹ mà bị hắn chú ý các hạng mỗi một hạng đều có biến hóa kinh người chương hai trăm m t ư ơ i chín sắc cơ hiển thị rõ thánh binh đều xuất hiện chương hai trăm m t ư ơ i chín sắc cơ hiển thị rõ thánh binh đều xuất hiện đàn thành thất khiếu c h ọ n vẹn vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới lý nguyên thọ tại hỏa diệm sơn trải qua hai lần lôi kiếp tu thành hai k i ế u tại hoàng phong lĩnh độ lần thứ ba lôi kiếp sắp thành tám k i ế u nhưng dù sa hắn cách thành t ể u tam khiếu bản còn rất dài một đoạn đường muốn đi nhưng bây giờ tại thiên địa pháp tắc tẩy lễ bên trong kết hợp trước đây thu hoạch đại yêu thi thể hắn một hơi tiêu hóa hết tất cả đại yêu công lực tu vi một bước lên mây nhảy lên kéo lên đến thất khiếu kim đan ý vị này lý nguyên thọ sơ bộ đăng lâm cường giả đ ỉ n h cao hàng ngũ m à cái này vẹn vẹn lần này tăng lên một phần nhỏ thể phách của hắn càng thêm kinh người một năm trước tại hỏa diệm s ơ n lúc thể phách của hắn vẹn vẹn có thể so với tứ chuyển kim thân bây giờ lại là nhảy lên bắt chuyển đây cũng chính là nói chỉ dựa vào nhục thân tri lực lý nguyên thọ liền có thể nhờ vào đó chống lại bát khiếu cường giả có thể lấy bát c h u y ể n kim thân cùng một trận chiến trừ cái đó ra hỗn độn kinh đặt chân thánh đạo lĩnh vực thánh đạo thần thông chân võ thất tinh quyền tăng lên bốn cái bậc thang nhỏ huyền dương thánh pháp cùng hôn thiên hư không thuật đồng thời nhập môn l i ê n ngay cả đại đạo lò luyện cũng tại pháp tắc tẩy lễ bên trong lột xác ra chuẩn thánh binh nội tỉnh đại đạo lò luyện là lý nguyên thọ bản m ệ n h thần binh chính hắn kinh lịch pháp tắc tẩy lễ tự nhiên không có quên bản bệnh thần binh dẫn nó cùng một chỗ hấp thu lực lượng pháp tắc làm nó thành công soạn vào tay từng tia từng sợi thánh đạo pháp tắc bây giờ đại đạo lò luyện đã có thể so với rất nhiều đạo thống chấn tộc c h ấ n phái trí bảo nó hay là nhị kếp i thông linh bảo khí nhưng nội tỉnh đã đến gần vô hạn thánh m i n h vượt qua thông linh bảo khí nên có giới hạn hoàn toàn có thể coi như một kiện tuyệt đỉnh thần m i n h đến đ ố i lãi nhân tộc hôm nay định thánh giả quả thật là một nhân tộc t r u n g quanh hư không không khí ngưng trệ vang lên trận trận nói nhỏ ẩn chứa sát ý bốn phương tám hướng cừng giả vô luận đến từ đạo thống nào chỉ cần không phải nhân tộc đều động sát ý nhân tộc đã có một vị đương đại thánh giả không có khả năng tùy ý bọn hắn ra lại một cái ông trong một chất mắt hư không chấn động phương bắc hư không sáng lên một đạo quang trụ sáng chói có ngôi sao đầy trời vượt quanh có núi non sông ngòi trào lên bày biện ra vô biên dị tượng nhưng này dị tượng lại hiện lên huyết sắc、Ấm、ẩm ẩm phản g p h ấ t sơn băng đất nước hư không đi theo pha thoái phương bắc thiên k h u n g dâng lên một ngụm tre khuất bầu trời to lớn huyết quang trên đó ánh sao lấp lánh khắc có núi non sông ngòi cùng trên bầu trời dị tượng không khác nhau chút nào huyết thần quan tài đây là huyết vực tuyệt thế thánh binh thượng cổ tổ khí chẳng lẽ là huyết vực tri chủ tự mình giáng lâm mang đến cái này trấn tộc thanh khí g i a thiên đ i ệ thánh giả thưa tớt thánh binh càng thêm khan hiếm người sau số lượng xa xa nhỏ hơn người trước dù sao thánh binh vật liệu đầy đủ chân quý rất nhiều thánh giả cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể tìm được một kiện phù hợp tự thân thánh đạo vật liệu bởi vậy mỗi một kiện xuất thế qua thánh binh đều là có danh tiếng bị thiên hạ cường giả nghe thấy liền biết rất nhiều cường giả đều nhận ra cỗ này huyết quan lai lịch ông ông huyết thần quan tài xuất thế gây nên phản ứng dây c h u y ể n thư không liên tiếp rung động nở rộ quan hoa sáng chói gợn sóng không gian tựa như kinh đảo hải lãng một kiện lại một kiện thánh binh xuất thế nhắc lên vạn trượng còn mang giống như một đạo đạo thông thiên của sáng chiếu dọi bắc phương trong đó phương bắc hư không liền có bốn kiện trừ huyết thần q u a n t à i còn có một bức màu đen đ ồ q u y ề n một tôn c h i ế c đỉnh lớn màu đen cùng một tòa bạch cốt thần điện phương tây hư không có ba kiện theo thứ tự là một n g ụ m trùng lớn một cây kích lớn màu xanh cùng một tòa to lớn sơn nhạc thiên ma hình phệ hồn đỉnh bạch cốt thần điện thiên địa t r o n g phong thần kích hát phong thánh sơn t ma vực minh vực bạch cốt thần điện yêu thần điện s ư đà lĩnh hát sơn yêu vực tới cũng đều là vực chủ yêu tôn cấp cường giả nhân tộc xuất hiện thiên định thánh giả vậy mà dẫn tới nhiều như vậy lao cổ đồng xuất thủ liền tế g a thánh binh đây là quyết tâm muốn bóp chết nhân tộc tương lai thánh giả bảy cái đạo thống cổ láo vận dụng nội tình nói rõ là muốn thanh tràng chỉ có người mang thánh binh cường giả mới tham nội chiến nếu không cường giả đỉnh cao cũng muốn đứng sang bên cạnh dĩ vang thế gian hiếm thấy thánh binh hôm nay duy nhất một lần xuất hiện b ả y kiện thánh binh hoành không sáng trói diệu thế cảnh tượng như vậy rung động thật sâu ở đây mỗi một vị cao thủ chính là rất nhiều thất khiếu cường giả cũng thay đổi sắc mặt nguyên bản đều coi là thất khiếu đủ để tham chiến dù là không có khả năng bóp chết nhân tộc tương lai thánh giả cũng có thể tham dự một trận chiến ai ngờ bảy cái đạo thống xuất động thánh binh trực tiếp đem bộ phận này cường giả cường thế chen đi ra mà cái này cũng đủ để cho thấy quyết tâm của bọn nó thế giết nhân tộc tương lai thánh giả Giết Phương Bắc hư không vang tiếng không ngập sóng cường giả nghe động Gần như đồng thời bộ phát vạn trượng mang Nghiêm nghị rộng không Phong thiên tòa điện. Giờ tói trời lôi binh tin thời trải thiên điện Huyết Huyết Thế huyết một quát sát thần xuất thủ thủ Mặt thánh tức phát sát tòa phá lập hư lạnh hư Nhắc như đỉnh, khác hành như hư cơ lên quan lên đoạn món vạn quan Bác bộ máu vực quạc mấy tại sao có thể có nhiều như vậy lão cổ đồng ở đây phương nam hư không tất cả nhân tộc cường giả tất cả đều đổi sắc mặt vô luận là đến từ biên hoang các thành cự đầu hay là đến từ đại cản cường giả đỉnh cao đối mặt vài kiện tuyệt thế thánh binh trong lòng đều nổi lên phẫn nộ cùng cảm giác bất lực nếu như chỉ là cường giả hậu chiến bọn hắn không chỉ có thể tham dự còn có thể đánh giết một chút đối thủ nhưng bây giờ đối phương trực tiếp xuất động thánh binh bọn hắn cũng tại bị thanh tràng bộ phận kia cường giả bên trong căn bản là không có cách tham dự thánh binh quyết đấu hộ trướng các người lấn ta đại cản không người ba ngàn dặm bên ngoài lã sung tiêu sắc mặt đỏ lên cai chán gân xanh hẳn lên l ử a g i ậ n n g ú t trời hắn giận tí mặt muốn xuất thủ lại bị yêu hoàng lấy khí cơ khóa chặt ngươi như muốn sống lâu một lát liền h ả o h ả o đợi đương đại yêu hoàng bá thiên tuyệt địa đỉnh đầu tuyệt thế thánh binh vắt ngang tại lã sung tiêu trước người ngăn cản lúc nào đi đường sư hoàng ngươi muốn cùng ta đại cản khai chiến lã sung tiêu g i ậ n không kèm được các ngươi không nói ai sẽ biết hắn là lý nguyên thọ sư hoàng lơ đễm t h ầ n s ắ c lạnh lùng đứng chắc tay thản nhiên nói mà lại ngươi coi thật sự cho rằng đại cản sẽ vì các ngươi cùng thiên hạ các tộc là địch lã sung tiêu tức giận đến nói không ra lời nội tâm lại là bán giận lại là vô lực triều đình cường giả đến bây giờ cũng không có xuất hiện trong lòng của hắn cũng không có đáy không biết thiên tử như thế nào dự định coi như chính hắn mà nói giờ phút này quyết không thể cùng yêu hoàng đ ộ n g thủ nếu không căn bản kéo không nổi đối phương bao lâu đ ạ i hắn vất lạc yêu hoàng tất nhiên muốn đối với lý nguyên thọ xuất thủ một vị cựu khiếu kim đan mang tới áp lực tuyệt không phải những cổ tộc kia c h i c h ủ nhưng so sánh những cổ tộc này vẫn là như vậy nhất đan đối phó một cái mới vào bắc nguyên bất quá một năm nửa năm n ư ờ i thế mà cũng muốn mang đến thánh binh phương nam hư không chiến xa bằng đồng thao bên trên một tên trong hoàng tộc lớn tồi tay khe n h ư mày đối với cổ tộc hành vi có chút khinh thường bảy cái thất khiếu kim đan từng cái đều có thánh binh chỉ sợ lý quốc công gánh không được đi một tên khác hoàng tộc cao thủ cũng là cho mày nhìn về phía bên cạnh lao hoàng thúc lao nhân ngược lại là rất bình tĩnh hắn tóc trắng xóa mày trắng không đợt sóng đục ngầu trong con người đều là bình tĩnh tiểu bối này mượn nhờ pháp tắc tể lễ đã đặt chân thất khiếu trong tay hắn cũng có thánh binh chưa hẳn không có khả năng một trận chiến mà lại hắn liên tiếp đột phá tích xúc mấy lần lôi tiếp lúc khi tối hậu trọng yếu có thể dẫn động lôi tiếp đối kháng những cổ tộc kia muốn trở thành đăng lâm thánh đạo sao có thể không trải qua tham hải hắn là đến bảo đảm lý nguyên thọ an nguy không giả nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ giúp lý nguyên thọ ngăn lại tất cả phong hiểm lý nguyên thọ vừa mới đ ộ t phá lại liên tiếp phá số cảnh chính là cần một trận đại chiến đến củng cố tu vi n ệ n vững chắc đạo cơ thời điểm giờ phút này xuất thủ có hại vô ích chương hai trăm hai mươi huyết nục chi khu có thể ngăn cản thánh binh chương hai trăm hai mươi huyết nục chi khu có thể ngăn cản thánh binh không phải chúng ta không xuất thủ thật sự là không xen tay vào được c phương nam hư không nhìn xem tả huyền căng cứng thần sắc mấy vị lao bối than thở bọn hắn tu thành thất khiếu kim đan được tôn là cường giả đỉnh cao ngày bình thường tung hoành bắc nguyên hào khí v ư ơ n mây khí thôn như hổ có thể đối mặt tuyệt thế thánh binh ý nguyên có lòng không đủ lực thánh binh mang theo tuyệt thế hai chữ liền mang ý nghĩa không thể khinh địch trên đời này chỉ có thánh nhân cùng thánh binh có thể chống lại thánh binh cái này đáng chết lý nguyên thọ trốn đông trốn tây từ đầu đến cuối tìm không thấy hắn tung tích bây giờ thật vất vả hiện t h ầ n thế mà sông ra bực này đại họa dẫn tới bảy cái đạo thống lấy thánh binh gây giết hắn chết không quan trọng có thể yêu thần cung có thể nào rơi vào ngoại tộc trí thủ tây nam một mảnh hoa nguyên trên núi cao. xa xa vây xem không dám đặt chân thiên địa dị tượng ba ngàn dặm phạm vi thế ra cờ ư n giả g phong trần mệnh mọi chạy đến bọn hắn thông qua một kiện cổ kính thần minh có thể xa xa nhìn trộm vùng thế giới kia mông lung cảnh tượng lờ mờ nhận ra dị tượng tán đi sau trung tâm thiên địa là bọn hắn tìm thật lâu lý nguyên thọ nhưng bây giờ thì đã trễ lấy tu vi của bọn hắn c h ặ n giết mới vào bắc nguyên lý nguyên thọ có hoàn toàn chắc chắn cần phải đối mặt những dị tộc cường giả kia đừng nói có thánh binh đương đại chính là không có thánh binh cũng không đủ người ta một đầu ngón tay miền tình cảnh này bọn hắn chỉ có thể vô năng c u n nộ trừ thống hận lý nguyên thọ không còn cách nào khác. không n g h ĩ t ớ i v ị n à y thiên định thánh giả thật cũng là hướng tộc. Chỉ tiếc, Chỉ thế lại nào kinh tài tuyệt diễm, n công ả n kiện thánh minh. được đ bảy phương hư không, mấy vị ma đạo cự đầu thầm nghĩ đáng tiếc đã đáng tiếc một vị thiên định thánh giả vừa mới xuất thế liền bị vây i ế t rất có vài phần trời ghép nhân kiệt thế lương c như như ũ nhưng g có t ể tiếp mà y ở vào sát cơ trung tâm lý nguyên thọ lại là trước nay chưa có bình tĩnh nếu như là trước đó chỉ là cái này từng luồng từng luồng thanh uy c ũ nhưng g đủ để c o đạo hắn thân tử đạo thiêu, dù có yêu thần khó thể h cung, cũng khó có thể ngăn cản. n tử tiêu, yêu dù có có bây giờ hắn đi vào cường giả đỉnh cao hàn g ngũ cùng các phương đạo thống chi chủ ở vào cùng một cảnh giới thậm chí đạo thể của hắn càng hơn một bậc đối mặt bảy kiện t h á n h binh lý nguyên thọ thậm chí không có tế ra yêu thần cung không phải hắn chủ quan mà là bản thân cảm nhận được tự thân biến hóa chân chính đến đỉnh tiêm hàn g ngũ có thể so với b á t chuyển kim thân thể phách đối mặt lệnh tấu xương thánh uy vẫn như cũ thong dòng động tác không chút nào bị ảnh hưởng dù là phá toái hư không cũng không thể thương hắn mảy may ầm ầm nói thì chậm khi đó thì nhanh từ thánh binh xuất thế đến sông đến trước mắt bất quá trong chốc lát thời gian ngắn ngủi này huyết thần quan tài phá toái hư không mà đến lôi cuốn lấy chấn áp hết thẻ vì thế lăng không đẻ xuống chiến lý nguyên thọ không lùi mà thế tới lấy s o n g quyền nên kích đồng thời chân võ thất tinh quyền như bóng với hình trong lúc giơ tay nhấc chân thương không thất tinh chấn động tinh quang đi theo Và vỡ hoành anh, quan hắn lấy bát chuyển kim thân giống như thần đánh thể, hoành kích huyết hu lấy lập bát tài, tức kim đạo hắn đã tu thành b á t chuyển kim thân làm sao lại một cái tu thành b á t chuyển kim thân cường giả làm sao có thể vắng vẻ vô danh thôi động huyết thần quan tài huyết vực cường giả quá sợ hãi hãi nhiên nghẹn nào hắn kinh ngữ nói ra rất nhiều cường giả tiếng l ỏ n g làm cho tất cả vây xem cao thủ chấn động theo đây chính là thiên định thánh giả thực lực không ra thì đã xuất thế liền bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ càng có b á t chuyển kim thân tất cả mọi người vì đó nghẹn nào vốn cho rằng là một trận ngắn ngủi tuyệt sắt cục diện kết quả không được coi trọng người vô danh đúng là một vị cường giả đỉnh cao tu thành bắt chuyển kim thân thì như thế nào đối mặt thanh binh cựu chuyển cũng không đủ chỉ là kim thân trong nháy mắt có thể nát phương bắc hư không phát ra uy nghiêm hết lớn thiên ma đồ q cẩn trùng trùng được điệp quét sạch b ắ t phương như là một cái lưới lớn phun trào r a vô biên ma khí hướng phía lý nguyên thọ rơi xuống vị này cường giả ma tộc đúng là muốn đem lý nguyên thọ thu nhập bức kia trong ma đồ theo nó xuất thủ cái kia cổ láo ma đồ phảng phất mở ra miệng to như chậu máu lại như thế giới trong tranh vén ra một góc hiện ra một mụm lỗ đen tản mát ra vô tận hấp lực bực này thế công lấy m a lực tuyệt không đủ để chống lại lý nguyên thọ tùy cơ ứng biến hóa chân võ thất tinh là hôn thiên hư không thuật môn thần thông này tại pháp tắc tẩy lễ bên trong nhập môn chưa từng vận dụng nhưng lại thu phát tùy tâm trong nháy mắt hãn phảng phất chấp trưởng hư không thần minh hai tay kích thích hư không khiêu động tiên địa xinh xinh khép lại bức kia thiên ma đổ quyển cách ra lô đen chủ tu hư không thánh đạo thần thông ma vực cường giả giật này cả mình mặc nó như thế nào thôi động c h ấ n tộc thánh binh lại đều không thể đột phá vùng hư không kia thánh binh mặc dù danh xương kiệt thế nhưng cũng phải nhìn chấp trưởng chính là ai thất khiếu kim đ a n cố nhiên được tôn là cường giả đỉnh cao nhưng cũng tuyệt không đủ để đem thánh binh uy năng chân chính phát huy ra lĩnh ngộ hư không chi lực thì như thế nào bản tôn không tin ngươi có thể ngăn cản tộc ta thánh binh vẫn là phương bắc hư không minh vực cường giả ngang nhiên xuất thủ bọn chúng đều không phải là thánh binh chủ nhân thực lực cũng không đủ hoàn toàn thôi động thánh binh không cách nào bày kiện thánh binh đồng thời ra chiêu nếu không từng cái thánh binh sẽ buộc phát xung đột dễ dàng mất khống chế giờ phút này nó nắm lấy cơ hội đợi hai kiện thánh binh lưu bước vị này minh vực cường giả lập tức tế r a phệ hồn đỉnh tại trong tay nó bất quá lớn chừng bàn tay hát sắc tiểu đình treo ở đỉnh đầu lúc cũng bất quá ba triệu phước viên nhưng ở toàn lực của nó thôi động bên dưới đón gió căng phục lên hóa thành vạn trượng đại đại đ chiếc đỉnh này phía bắc nguyên đặc thù thánh tài chế tạo không chỉ có vạn phần nặng nề có thể đập vụn hư không có chấn thê chi uy lại ẩn chứa cực kỳ đặc thù đặc tính có thể thôn vệ linh hồn trong lúc đỉnh lăng không mà đến đón đầu lúc rơi xuống lý nguyên thọ lập tức cảm ứng được tôn này che khuất bầu trời đ ạ i đỉnh tản mát ra mãnh liệt áp lực cùng hấp lực áp lực đối ứng là nhục thể của hắn giống như l ư n g beo như núi cao để hắn nhục thân khó mà di động mà hấp lực kia đúng là đối với hắn linh hồn mà đến giờ khác này hắn có loại linh hồn bị cường lực lôi kéo tựa h ồ muốn bị hút vào trong đỉnh kia sẽ rách cảm giác không thành thanh nhân cuối cùng vẫn là khó cản thánh binh. lý nguyên thọ trong lòng tự nói bất quá hắn đã nghiệm chứng tự thân tu vi rõ ràng thể phách mạnh bao nhiêu nếu như thế vậy liền lấy thánh binh quyết đấu đi nghiệm tùy tâm động lý nguyên thọ m i tâm nở rộ lóa mắt tử quang một thanh đen như mực trên đó che kín đường vân màu tím l ó e ra tia sáng kỳ dị đại cung hoành không xuất thế tản mát ra lệnh thấu x ư ơ n g thánh uy chính là yêu thần cung chương hai trăm hai mươi mốt lực áp huyết vực t h i chủ chương hai trăm hai mươi mốt lực áp huyết vực t h i chủ đó là thánh binh hắn lại có thánh binh Cái n thần thần một tên u nhân n đường v tộc càng như thế phách lối giám diện tuyệt bộ tộc ta biết hắn là ai lý nguyên thọ hắn là gần hai năm bị yêu tộc trắng trận truy nã lý nguyên thọ Khó trước á c quốc có c h vạn vài vị cường giả định cao mang theo yêu ờ n định mang hoàng pháp chỉ nhập ta nguyên, trắng trận truy nã một cái vắng vẻ vô danh nhân tộc, nguyên này tình. g giả cái lai lại làm ra bực này diệt theo pháp chỉ cao bác tộc, bực ta ra một làm truy tuyệt yêu vẻ vô sự ư đây không lâu hoàng phong lĩnh bị diệt cũng là bị thánh binh c h ỗ hủy hẳn là cũng là hắn không sai nhất định là hắn chính là yêu thần cung k h í tức cùng cái kêu hủy diệt hoàng phong lĩnh không có sai biệt yêu thần cung xuất thế thiên hạ phải sợ hãi trước đó phát sinh mấy món đại sự đều là không đầu không đôi khiến cho tất cả đạo thống không rõ ràng cho lắm bây giờ yêu thần cung vừa ra chân tướng rõ ràng lý nguyên thọ diệt tuyệt tử dược lang t h ầ n nhất mạch cấp đoạt yêu thần c u n g mới bị vạn yêu quốc liên thủ các phương yêu tộc đạo thống truy nã người này biết do yêu tộc khí thế hùng h ổ vẫn dám xông vào nhập bắc nguyên còn tại hoàng phong lĩnh làm ra cấp độ kia diệt tuyệt sự t ì n h quả nhiên là gan to bằng trời cái gì hắn thật sự là diệt ta hoàng phong bộ tộc kẻ cầm đầu nơi xa hoàng phong yêu chủ bị thánh binh khí tức c h ấ n n h i ế p sớm đã xa xa đột m ở giờ phút này nghe nói chung quanh cường giả không e rẻ nói nhỏ sắc mặt đại biến lại nhìn lý nguyên thọ lúc ánh mắt âm tình k ô n g chừng lại là c ẳ n răng lại là dãy rủa nó trước đó mặc dù nghĩ đến dù là diệt tộc đập so sánh một vị tương lai thánh giả cũng có thể dễ dàng tha thứ nhưng chân chính xảy ra chuyện như vậy ai cũng không có khả năng tùy tiện tiếp nhận Không không không. sâu kiến mới có thể vô năng cùng nộ mọi chuyện q u ó ý nghĩa tâm cảnh như ta tu vi như vậy hẳn là cân nhắc được mất tộc ta mặc dù diện nhưng ta cùng hoàng sơn còn tại tùy thời có thể lấy lại sinh sôi ra bộ tộc tộc diện có thể sinh thế thiếp nhưng tìm mà thiên định thánh giả không thường có hoàng phong yêu chủ cẩn thận cân nhắc một phen sau trong lòng như vậy tự an ủi mình ánh mắt dần dần kiên nghị nó quyết định nếu như lý nguyên thọ hôm nay vẫn lạc cái kia vạn sự đều là theo mây khói mà đi nếu như không có vậy nó nhất định phải đi theo người này cầu được trận kia thánh nhân tạo hóa Thánh binh. Phương trong hư không. Trực tiếp thánh chết Thọ trong Thọ triển tu thể bắt thân, có thể tay thánh Thánh thể Huyết thần quan tài chỉ là đặc tính khác biệt, mới cho đối phương thời thân minh. Phương hư không. minh, đỉnh hiện chuyển không hai minh, chúng không minh không địch. chỉ khác cho phương Nhưng, mạnh hơn nhục thân cũng không bác đáng vận dụng muốn Nguyên cường cũng lòng dung. Nguyên cường cứng kiện bọn cũng quan dụng. cũng kim giả, giả vi, đối mới đối lợi bóp cơ đọc cao có đặc có ra ra kể. Dù ý Lý Lý là là lộ là ẩm ẩm vô số cường giả vẫn còn đắm chìm tại trong rung động lý nguyên thọ đã khôi phục yêu thần cung cùng minh vực cường giả thúc giục thánh đỉnh triển khai quyết đấu không giống với những cường giả này nắm giữ chấn tộc thanh khí yêu thần cung là h ắ n vật riêng tư sớm đã sơ bộ luyện hóa xa so với những này không có luyện hóa chỉ là dụng hữu quyền sử dụng cường giả nắm giữ trình độ cao hơn nhiều lại thêm tu vi của hắn cùng nội tình kết quả không chút h u y ề n niệm vẹn vẹn một lần va chạm phệ hồn đỉnh liền bị đánh bay ra ngoài áp sập mạng lớn hư không những cái kia ở vào phương bắc hư không cường giả suýt nữa bị liên lụy bị phệ hồn đỉnh làm bị thương. có thánh binh thì như thế nào cùng là thất h i ế u b ạ n tôn không tin hắn có thể hao tổn từng chiếm được chúng ta bảy kiện thánh binh không sai thánh binh cố nhiên cường đại có thể tiêu hao cũng đồng dạng không nhỏ đến cùng là có được thánh binh thượng cổ t r u n g tộc trong chốc lát ở vào trong rung động bảy vị cường giả đỉnh cao liền bình phục tâm tình chúng ta thay phiên công phạt hao hết sạch hắn chân nguyên sẽ làm cho hắn chết tử tế có vị cường giả yêu tộc đề nghị đạt được tất cả cường giả tán thành thánh binh tự có uy thế càng có linh tính giữa lẫn nhau cũng bất từng dùng dù là chủ nhân hòa hợp lẫn nhau đạo cũng sẽ bãi xích bọn chúng khẳng định không có khả năng đồng thời xuất thủ nào sẽ để mấy món thánh binh lẫn nhau khí cơ dẫn dắt có thể sẽ dẫn phát loạn chiến lẫn nhau không dùng cho người ta cơ hội nhưng dù sao đều là cường giả đỉnh cao cùng là tất h khiếu kim đan bọn chúng có tự tin có thể đơn độc chống lại lý nguyên thọ bản tọa tới trước huyết vực chi chủ gầm thét một tiếng chân đạp huyết thần quan tài phá thoái hư không nó như là một tôn thái cổ thần minh đỉnh đầu thương thiên chân đạp thần quan có bệ nghệ thiên hạ hào hùng cũng có hủy thiên diệt địa phong mang đường đường huyết tộc cường giả đỉnh cao mang theo thánh binh mà đến lại bị người tay không đối cứng đôi này nó thậm chí nó bộ tộc này mà nói đều là sỉ nhục lớn lao nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch vừa rồi chỉ là thăm dò mới khiến cho ngươi có thể khoe m a i không cần thiết cho là ta tộc thánh binh thật là ngươi một cái bắt chuyển kim thân có thể đ ố i cứng huyết vực chi chủ gạo vỡ s â n hà uy thế ngập trời cái kia tăng cao khí diễm hoàn toàn chính x á c so trước đó mạnh hơn một mảng lớn từng cái dị tộc ở giữa cũng có ân đoán cũng không phải là bền chắc như thép chỉ là về sau không ngừng có yêu tộc nhân tộc và ở bắc nguyên bọn chúng mới không thể không đạt thành ước định nhất trí đối ngoại hôm nay đối mặt nhân tộc tương lai thánh giả các tộc vô luận cái gì ân đoán đều đem bứt bỏ hiểm khích lúc trước cộng đồng hợp lực đem bóp chết đây không phải nhằm vào nhân tộc mà là nhằm vào lý nguyên thọ người này dù là lý nguyên thọ là cái yêu tộc hôm nay cũng sẽ có các tộc cùng một chỗ bóp chết ai cũng không nguyện ý nhìn thấy chủng tộc khác sinh ra mới thánh giả huyết thần quan tài hoành ép mà qua thư không trong nháy mắt p h á toái cái này truyền thừa từ thượng cổ huyết tộc thánh binh nở rộ vạn trượng huyết quang t à n mát r a m ê n h mông khí tức cổ xưa giống như vượt qua thời không mà đến tại cái kêu huyết vực tri chủ q u a n thân hình như có đạo đạo huyết ảnh hiện hiện nó phảng phất cùng huyết thần quan tài hòa làm một thể phảng phất trở thành có linh thánh binh đối mặt bực này áp bách lý nguyên thọ không hề sợ hãi đón đầu mà lên quanh người hắn cũng là nở rộ sáng trói hào quang t ử khí bốc hơi giống như thiên đế lâm thế cầm trong tay yêu thần c u n g cùng triển khai kịch liệt chém giết hai người tốc độ cực nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi ở đây không phải cường giả đỉnh cao cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn hai kiện thánh binh q u y ế t đấu cũng là khủng bố như vậy đánh cho hư không gần như không thể khép lại đáng giận hắn bất quá sơ thành thất h i ế u làm sao có bực này nội tình vẹn vẹn mấy chiêu huyết vực chi chủ khí thế liền do thịnh truyền suy bọn hắn cảnh giới này chém giết hao phí lực lượng xa không phải cảnh giới thấp võ giả thôi động thánh binh tiêu hao nhưng so sánh uy thế mạnh lên gấp mười 10 gấp trăm lần mà tiêu hao tự nhiên cũng lớn nó cũng coi là bắc nguyên thành d à n h đã lâu cường giả đ ỉ n h cao tu hành vượt qua một nghìn năm trăm trở đặt chân thất khiếu chi cảnh đều vượt qua ba trăm năm tự hỏi nội tình không kém a i nhưng đến đầu đến vậy mà không bằng một cái sơ thành thất khiếu nhân tộc hầu bối cái này khiến mặt của nó như thế nào treo được chương hai trăm hai mươi hai thiên hạ người nào không biết quân trên bầu trời lý nguyên thọ khí thế như hồng tay cầm thanh cung như là thần chi lâm trần đánh đâu thằng đó làm mới vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ nhân tài mới nổi hắn dùng thực lực hướng thế nhân chứng minh như thế nào kẻ đến sau ở bên trên như thế nào thiên định thánh giả huyết la o quỷ ngươi nếu không đi liền lui ra đừng kêu tiểu quỷ này đưa ngươi chém giết vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ phương bắc hư không chuyển đến một tôn cường giả âm cười lạnh nhẹ t r u n g quanh không ít cao thủ muốn cười không dám cười đều là bả vai run run buồn cười có thể nói trở lại một cái đột nhiên xuất hiện cao thủ nhân tộc bị thiên địa chứng nhận là tương lai thánh giả thì cũng thôi đi thực lực cũng cường hãn như vậy đơn giản không có thiên lý người đi người đến huyết vực chi chủ trong lòng tức giận tức giận hừ một tiếng cùng lý nguyên thọ đối bính một cái mượn lực bước ra trốn xa lý nguyên thọ cũng không dây dưa tùy ý nó i như thế tối lui hắn nhìn ra được đối phương tiêu hao hơn phân nửa trong thời gian ngắn khó khôi phục mà thánh binh quyết đấu thường thường mấy chiêu mười mấy chiêu liền sẽ phân ra thắng bại thời gian này đối phương tuyệt không đủ để khôi phục lại trạng thái toàn thịnh hắn là rất muốn đánh g i ế t những cự đầu này để bọn chúng toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng t r ợ chính mình tiến thêm một bước nhưng ý nghĩ là ý nghĩ muốn thực hiện còn cần thao tác hắn đến thả dây dài câu c á lớn từng bước từng bước đem bọn nó hao t ổ n cái b ả y tăm phần lại ra tay tất sát lấy hắn nội tình chân nguyên cô đ ộ n g trình độ cùng chất lượng vốn là mấy lần thậm chí gấp m ộ ư ơ i lần so với cùng cảnh giới cờ giả lại thêm khang bị bắt chuyển kim thân đại thành đạo thể đối phó mấy cái tất h khiếu kim đan gần như không phí khí lật gì hừ lại nhìn bản tôn tới bắt hắn một tôn đến từ ma v ư ợ đại ma đi ra đỉnh lấy thiên ma hình đưa tay ở giữa che khuất bầu tr nó buộc phát ra lực lượng cũng so lúc trước cường thỉnh không ít bác nguyên dị tộc ở giữa cũng không hòa thuận lẫn nhau ân đoán cũng không ít dù là hợp tác cũng không khỏi lẫn nhau cảnh giới cũng chính là có địch nhân c h u n g bọn chúng mới như vậy đoàn kết cũng chính là bởi vì dạng này bọn chúng giờ phút này cũng dám buộc phát toàn lực không tiếc tiêu hao thế muốn chấn áp lý nguyên thọ người cũng không đủ lý nguyên thọ thong dong nên kích lấy ưu thần cung ngăn cản thánh uy dựa vào hôn nguyên hư không thuật làm cho cái tia tre khuất bầu thiên ma đồ không có khả năng cẩn thân phát tác tẩy lễ là thánh đạo cường giả mới có lãi ngộ mấy ngàn năm k ó gặp nhưng đối với so là thất khiếu kim đan cái tia ý nghĩa liền khác nhau rất lớn nếu không có thánh binh hoàn toàn có thể quét ngang những cự đầu này cái này chính là thiên định thánh giả nội tình chính là ma vược cường giả đỉnh cao cũng không thể đối đầu rất nhanh bại lui theo x á t lấy minh vực bạch cốt thần điện yêu thần điện sư đả lĩnh cùng hát sơn yêu vực tuần tự xuất thủ lại là cùng nhau thua trận cái quỷ gì vì cái gì bảy vị cường giả đỉnh cao liên thủ cũng không thể đem nhân tộc này chiến bại bảy vị cường giả mang theo bảy kiện thánh b i n h càng không có cách nào làm sao một cái người cùng cảnh giới tộc đây chính là thiên định thánh giả nội tình sao quả nhiên là khủng bố như vậy khó trách n h i ề u như vậy đạo thống c h i chủ không tiếc liên thủ đều muốn đem bóc chết như vậy nội tình thất khiếu đã vô địch đang lâm cựu khiếu lại nên cỡ nào phong thái mặc dù bảy vị vật chủ tôn giả yêu chủ liên thủ vậy mà cũng không thể cầm xuống lý nguyên t h toàn trường lập tức một mảnh s ô n s a o tất cả cao thủ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảm thấy ra đầu run lên là lý nguyên thọ nội t ì n h cảm thấy rung động giờ này khắp này bọn chúng rốt cuộc minh bạch tới mấy vị cường giả đỉnh cao kia vì sao như vậy quả quyết xuất thủ liền tế ra thánh m i n h bày ra tất sát tư thế đáng giận người này nội tình làm sao hùng hậu như vậy h ắ n thật là nhân tộc sao thái cổ chân long thân hoàng bất quá cũng như vậy đi đại càng cương đất ngay cả bắc nguyên một nửa cũng chưa tới thế giới không phải là bị đào móc sạch sẽ chính là biến thành linh đ i ệ làm sao còn có thể nuôi ra thiên hữu như vậy phương bắc trong hư không mấy vị c ự đầu cũng cảm thấy không cách nào tin không có khả năng tiếp nhận kết quả như vậy ha ha ha ha không hổ là ta đại kiền quốc công không hổ là ta đại càn đương đại giao long không hổ là mấy ngàn năm khó gặp thiên định thánh giả lấy sức một mình độc chiếm t h ấ t vương còn có thể lấy lực phá đi lý quốc công tráng u á thay phương nam hư không rất nhiều nhân tộc cao thủ thần sắc phấn chấn tiếng như hồng lôi cho dù là bọn họ chỉ có thể xa xa vây xem không có khả năng tham chiến cũng khó có thể che giấu trong lòng bọn họ kích động đó là giống như vinh yên cảm giác tự hào dù cho là mấy vị từ chém yêu tư đi ra cường giả đỉnh cao đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào phản phất trở lại t r ắ n g n h i ê n từng cái trên mặt hiện ra hồng quang hận không thể tự mình hạ trận đi chiến một trận chiến những dị tộc kia từ đầu tốt tốt tốt không hổ là ta lã sung tiêu nhìn chúng nhân kiệt nơi xa cùng yêu hoàng rằng có lã sung tiêu hồng quang đầy mặt mặt mày tỏa sáng dù hắn niên k ỳ này dù hắn hôm nay mang theo tử trí cũng bị lý nguyên thọ hành động vĩ đại chỗ chấn động trong lòng bắt đầu sinh ra không có gì sánh kịp tiêu n g ạ o đây chính là hắn chọn chúng hậu b ố i nhân kiệt rốt cục triển lộ ra nên có phân mang sau ngày hôm nay thiên hạ người nào không biết quân lã sung tiêu ngầm đầu đỡ ngực hao khí ngất trời tráng trí lang vân đã bao nhiêu năm nhân tộc bao nhiêu năm chưa từng sinh ra như vậy trói mắt nhân kiệt bao nhiêu năm không có tại bắc nguyên sáng qua nội tình đến mức chỉ là một cái vạn yêu c h i quốc cũng dám phái ra yêu vương sớm đến bắc nguyên chặn giết đường đường đại kiến quốc công h á n tin tưởng trận chiến ngày hôm nay lý nguyên thọ chắc chắn danh chấn bắc nguyên danh chấn thiên hạ trở thành thế gian lộng lệ nhất trói mắt nhất tinh thần sau ngày hôm nay lý nguyên thọ tên cũng chắc chắn ghi khắc sử sách thiên cổ lưu truyền ẩn vào chỗ tối lao nhân đại can mười chín hoàng thúc nhìn qua cái kia di thế độc lập thân ảnh thật lâu không nói hồi lâu hắn mới tràn ngập cảm thán mà hỏi các ngươi cảm thấy thế、nào? Mặc kệ là trước h định thánh giả, hay là chuyển thế thánh giả, người này nội tình đều không thể coi thường、được. Như vậy nội tình, hơn xa linh thể, bình thường đạo thể cũng kém xa, chỉ sợ thiên phú của hắn cũng là thể chất, i giả, giả, người nội coi nội lại ê nguyên n này cũng cũng bản đều được. đạo xa xa, của vậy là là là mà kém sợ ấ t thể chất. tên mạnh Hai đ ơ n thiên tử hoàng hình, ngắn ngủi sau, cũng trên kinh g triều tử trầm mặt mặt thán. sau, đầu là lắc cảm sợ, ư đây không lâu bọn hắn cũng bởi vì chính mình người mang linh thể mà kiêu ngạo cảm thấy thế gian có thể cùng bọn hắn so sánh bất quá giải rác mấy cái có thể hôm nay nhìn thấy lý nguyên thọ nội tình cùng thực lực hai vị từ nhỏ bị hoàn tất dốc lòng v u chồng sớm đưa vào bí địa tu hành thân vương trong lòng không có một chút xíu n g ạ o khí có người sinh ra ngay tại người khác cuối cùng cả đời khó mà chạm đến điểm cuối cùng có người sinh ra chính là làm trâu làm ngựa bận rộn lại tầm thường vô vi cả ngày không thấy cuối cùng không hề nghi ngờ hai người bọn họ chính là người trước lý nguyên thọ thì là người sau mỗi lần nghĩ đến lý nguyên thọ lấy gần như tán tu thân phận đi đến hôm nay một bước này hai vị đời t r ư ớ c hoàng tử đương đại thân vương đều cảm thấy không thể tưởng tượng căn bản là không có cách tưởng tượng lý nguyên thọ đi như thế nào tới chương hai trăm hai mươi ba thiếu niên hoàng giả thần thông quyết đấu chương hai trăm hai mươi ba thiếu niên hoàng giả thần thông quyết đấu chư vị các ngươi còn muốn làm nhìn xem sao phương bắc hư không phương tây hư không mấy đại cổ lão di tộc cùng bắc nguyên yêu tộc g â y kích trầm xa bảy vị cường giả đỉnh cao đều trầm mặt đưa ánh mắt về phía vạn yêu c h i quốc bên kia nhìn về phía mấy cái kia nửa ẩn vào sâu trong hư không yêu vương đó là sớm nhất mang theo lý nguyên thọ tin tức đến bắc nguyên mấy vị kia bọn chúng cũng đều là cường giả đỉnh cao mang theo thánh binh cùng yêu hàng o pháp chỉ mà đến ý muốn chặn giết lý nguyên thọ bây giờ bắc nguyên các phương đều đã hạ trảng người bị hại không có đạo lý tiếp tục sống chết mặc bây chúng ta chính là xuất thủ cùng chư vị cũng không có gì khác nhau. vài tôn yêu vương ánh mắt lấp lóe nhìn lý nguyên thọ ánh mắt tràn ngập kiên kỵ hôm nay trận chiến này bọn chúng rất rung động trong lòng âm thầm may mắn còn tốt không có xuất thủ trước nếu không mất mặt chỉ định là bọn chúng các ngươi lời này có ý tứ gì chẳng lẽ các ngươi vạn dầm xa xôi chạy đến bác nguyên chính là vì liếc hắn một cái các ngươi nhưng biết thiên định thánh giả ý vị như thế nào hôm nay nếu là thả hắn rời đi có biết sẽ có hậu quả gì bác nguyên mấy vị đạo thống c h i chủ sắc mặt âm trầm như nước thanh âm lạnh lùng như lao bọn chúng đều đã hạ tràng đắc tội lý nguyên thọ cái này nếu là không để lại đối phương cũng không chỉ là mất mặt càng là h cái tiêu hóa thành phế tích hoàng phong lĩnh vết tích còn chưa tiêu tán thảm trạng rõ m ồ n một trước mắt đó chính là vết xe đổ hôm nay tất nhiên không thể thả hắn rời đi bất quá cũng không phải là chúng ta tới làm vài tôn yêu vương bất vi sở động ánh mắt nhìn về phía hư không một góc khác ở nơi đó đứng vững vàng một đạo thon dài hữu lực thân ảnh tuổi trẻ thiếu niên môi hồng răng trắng tóc dài buộc ở sau vóc đứng chắc tay phong khinh vân đạm dù là chỉ là đứng ở nơi đó liền cho rất nhiều cường giảm một loại khó tả cảm giác áp bách nhìn như tuổi trẻ kỳ thực tu vi sâu không lường được là vị tia bát khiếu cường giả hắn thế mà đến từ vạn yêu tri quốc làm sao chưa từng có lẽ là xuất thân yêu tộc cái nào đó cổ lao hết u y mạch tuyệt đại thiên tiêu tu hành đến nay mới rời núi thật không nghĩ tới hắn lại là yêu tộc bác nguyên mấy vị cự đầu sắc mặt khác nhau t h ấ p giọng truyền âm nói nhỏ tràn ngập ngạc nhiên bọn chúng trước đó còn suy đoán chỗ nào xuất hiện bác khiếu cường giả đến nay mới biết được nó thân phận một vị bác khiếu cường giả tự mình giá lâm lai lịch lại thần bí như vậy hơn phân nửa có thánh binh tại thân nếu là dạng này đối phó cái k i a lý nguyên thọ cũng là không phải không được vài tôn cự đầu biết được thiếu niên thân phận trong lòng an ồn không ít dù nói thế nào yêu tộc cùng lý nguyên thọ ân đoán đều so với chúng nó cùng lý nguyên thọ lớn đang khi nói chuyện vị tia thiếu niên cao lớn đã cất bước dưới chân của hắn hình như có cầu thang giống như từng bước một từ đám mây đi xuống mỗi một bước đều rất giống đo đạc lại vận luật kỳ lạ mỗi phóng ra một bước trên thân khí thế liền cường thịnh mấy phần đợi đến khoảng cách lý nguyên thọ không đủ chăm g i ả m lúc thiếu niên khí thế đã kéo lên đến đỉnh điểm thuộc về bát khiếu cường giả khí tức phô thiên cái địa có rời sông lấp biển chi u i nhưng hắn bước chân cũng không đình chỉ tiếp tục tiến lên chỉ là một bước này vừa mới nâng lên toàn bộ hư không đều bị nương trệ không khí trở nên sềng s ệ bầu trời tựa như khăn lau bị bỗng nhiên xoa thành một đoàn tầng tầng lớp lớ hóa thành thực chất muốn dùng khí thế ép ta ngươi còn chưa đủ tư cách lý nguyên thọ đạp không mà lên trên thân tử diễm bốc hơi hào quang vạn đạo trên người hắn cũng dâng lên cường hành vô địch khí cơ mênh mông như sơn hải cường thế như thần vương sinh sinh phá thiếu niên kia tích xúc khí thế hai người đồng thời dừng bước ăn ý đứng vững đ ô i mắt nhìn nhau ngươi rất không tệ thiếu niên nhàn nhạt mở miệng thanh â m mát lạnh mà không mất đi uy nghiêm vốn cho rằng ra tay với ngươi thắng mà không võ không nghĩ tới ngươi có cơ duyên như thế mặc dù thất khiếu hay là yếu đi một chút nhưng hôm nay là duy nhất lưu lại cơ hội của ngươi làm bồi thường bản vương có thể căn tại ngươi sau khi chết tự tay đưa ngươi thi thể đưa đến đại càn b i ệ n quan thân xác của hắn rất bình tĩnh trong bình tĩnh mang theo coi thường đó là phát ra từ ngạo khí tận trong xương thủy phát ra từ linh hồn tất thắng tín nhiệm ẩn chứa đạo tâm á c bách nếu không phải lý nguyên thọ trong lúc vô tình khấu vấn bình tâm đạo tâm thể biến giờ phút này sợ là sẽ phải sinh ra mặc cảm c h i tâm tiếp theo lưu lại tâm mà. n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra bọn hắn rất tùy ý, nhìn không ra không khí khẩn trương nhưng chỉ có cường giả đỉnh cao mới biết được hai vị cường giả đỉnh cao đã bắt đầu giao phong chỉ là sơ bộ giao phong bèn nói tâm chi tranh lục h i ế u cao thủ cũng nhìn không rõ ngươi rất tự tin bất quá ta muốn sớm nói tiếng thật có lỗi bởi vì thi thể của ngươi ta sẽ không đưa cho yêu tộc lãng phí lưu lại còn có đ ạ i dụng lý nguyên thọ đồng dạng bình tĩnh hai con ngươi không hề bận tâm hắn đồng dạng nộ ra chính mình vô đ ị c h tâm tâm niệm vững chắc như bàn thạch không thể phá vỡ không hổ là thiên định thánh giả thiếu niên gặp lý nguyên thọ không bị ảnh hưởng trong mắt hiện lên một sợi dị sắc nếu như thế đánh rồi mới biết đi nói đi hắn con ngón đúng ra kim quang bắn ra lại hóa thành vạn đạo kiếm quang giờ khác này thiếu niên tựa như một vầng mặt trời vạn đạo kiếm quang giống như dương quang phổ chiếu chiếu dọi đến toàn bộ hư không đều hóa thành màu và chiếu sáng rặng rỡ tại cái này mỹ lệ quan g mang bên dưới lại là vô tận sát cơ thần thông chi thuật lý nguyên thọ ánh mắt khẽ nhúc đ í c h trong lòng hiểu rõ hắn đã sớm chuẩn bị tốc độ c à n g nhanh cất bước ở giữa vận dụng chân vo thất tinh quyền trong giây lát thương khung thất tinh lấp lóe ý tùy tâm động tinh quang rủ xuống lý nguyên thọ phảng phất trích tiên lâm trần tay đ ẩ y thất tinh trong lúc giơ tay nhấc chân tựa như thần minh thiên s u thức thiên toàn thức bốn đối thủ này rất mạnh lý nguyên thọ có thể rõ ràng cảm nhận được đối thủ thể nội tích chứa lực lượng kinh khủng không hề nghi ngờ đối phương là hắn tập võ đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ nội tình viễn siêu những dị tộc kia đạo thống tự đầu hai bên lại có t r ê n l ệ n h cảnh giới không dung m á hổ hắn liên tiếp đánh ra bảy thức đối diện thiếu niên trên mặt ngạo nghễ trong lòng cũng không dám k i n h thường hắn cũng liên tiếp ra chiều đánh ra h ắ n hải triều tịch giống như kiếm quang màu vàng một làn sóng trồng một làn sóng quét sạch trời cao vạn trượng vê a n g vê a n g vê a n g giữa thiên địa oanh minh không ngừng hư không sớm đã phá thoái hóa thành lỗ đen hai vị cường giả đỉnh cao liền như vậy đặt chân lỗ đen lấy thần thông tiến hành quyết đấu không chỉ có là yêu đan rèn luyện đến bắt hiếu thể phách đồng dạng không tầm thường chí ít có thể có thể so với thất truyền kim thân vẹn vẹn v à i x ì kỳ ghệ mỹ thông giao phong lý nguyên thọ đã đánh giá ra đối phương nội tình hoàn toàn chính xác rất mạnh là ít có nội ngoại kiêm tu nhưng nhìn đối phương tuổi tác không lớn sinh cơ thịnh vượng như lò luyện cũng không phải ngàn năm lào yêu lại so sánh yêu tộc trưởng thành chu kỳ hãn cơ hồ có thể kết luận đối phương là huyết mạch thiên phú từ thiên phú đến xem đối thủ này chỉ sợ có không kém gì yêu hoàng huyết mạch có thể xưng một tôn thiếu niên yêu hoàng thiên định thánh giả quả nhiên khó chơi giao phong bên trong thiếu niên n h ũ mày trong lòng giật mình hắn nhìn lý nguyên thọ trước đó hiện ra thực lực có chín phần năm chắc đem lý nguyên thọ lưu tại nơi này có thể giờ phút này giao thủ mới phát hiện lý nguyên thọ trên thân lại còn có hắn chưa từng phát giác dị thường thể phách không chỉ có có thể so với bắt chuyển mà lại rất đặc thù giống như là đặc thù nào đó đặc thể cùng chân nguyên độ phù hợp rất cao cùng đi kim thân con đường tu sĩ có rất lớn khác biệt dạng này lý nguyên thọ không thể nghi ngờ rất khó đối phó song phương giao thủ mấy chiêu đằng sau thế cục đống nhiên phát sinh biến hóa hôn thiên hư không thuật lý nguyên thọ gặp hư không bị phá diệt lực lượng không gian trước nay chưa có hỗn loạn bạo ngược h á n quả quyết vận dụng môn này hư không thần thông đánh thiếu niên yêu vương một trở tay không kịp đem quanh thân hư không chặt đ ứ t trục xuất tới trong hư không loạn lưu cùng lúc đó hắn thôi động bốn phương tám hướng hư không chi lực ý muốn nhờ vào đó r i ả o sát thiếu niên chương 224. sợ là võ thánh chi tư chương 224, sợ là võ thánh chi tư ngươi chân nguyên rất đặc thù ẩn chứa không giống bình thường đặc tính giống như có thể bao hàm bằng diện cựu khiếu cường giả mới có thể khiêu động một chút thánh giả mới có thể sơ bộ nắm giữ lực lượng không gian lại bị ngươi vận dụng có mấy phần hòa hầu bất quá con ép không được bàn vương thiếu niên hoàng giả thần u phong mang tất lộ hắn toàn thân phát ra kim q u a n g há mồm phát ra một tiếng huyết dài phía sau sinh ra một đôi cánh chim màu vàng xuế hai cánh ước chừng ba mươi t r ư ợ n g trên đó che kín dày đặc mã trật tự lông vũ mỗi một cây lông vũ đều như kim thủy đổ bê tông mà thành hào quang rực rỡ hàn quang lập l ọ hắn cứ như vậy hai cánh mở ra đúng là sẽ rách hư không xông ra l o ạ n lưu bay thẳng lý nguyên thọ người con chưa đến hắn đã hai cánh c ấ t lại phi tóc xoay tròn toàn bộ thân hình bị cánh chim màu vàng bọc thành một vòng tàn nguyệt giống như lợi khí trong lúc vội vã hắn thôi động đạo tự thân thể dựa vào tiên thiên phong lôi bảo thuật lấy đạo thể nên kích vang vang vang trung tiên ánh lửa bắn ra ấm vang không ngừng bên h a y lý nguyên thọ liên tục huy quyền mau tím quyền mang chiêu chiêu phá toái hư không cùng đội cứng yêu tộc thiếu niên hoàng giả thì như như con quay xoay trọn thân thể cùng cánh chim hoàn mỹ dung hợp hóa thành sắc bén nguy khoan xoay trọn lấy chuôi hướng lý nguyên thọ vực này thế công chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy nếu như đổi lại mặt khắc cường giả đỉnh cao tất nhiên bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị thậm chí có chút sơ s u ấ t chính là bắt chuyển kim thân đều có thể bị chui ra một cái lỗ thủng nhưng lý nguyên thọ thần sắc không thay đổi hắn trải qua bao nhiêu chiến đấu sớm đã đ ế n không hết kinh nghiệm phong phú biết bao mà lại đạo thể của hắn xa so với cùng cấp độ kim thân muốn cường hành cùng đội bính không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hắn còn có thể thừa cơ tăng lên tiên thiên phong lôi bảo thuật theo tiến vào bắc nguyên tu vi đột nhiên tăng mạnh tăng lên quá nhanh đến mức mấy môn thường dùng lại thực dụng bảo thuật dần dần theo không kịp bước、chân. trước đó những đối thủ kia có thể là tình huống đặc thù cần nhanh chóng chém giết có thể là không thích hợp ma luyện bảo thuật bây giờ đúng lúc là một cơ hội lý nguyên thọ từ trước đến nay c h â n quý mỗi cái tăng lên chính mình thời cơ mắt thấy tôn này thiếu niên hoàng giả cố ý buông tay chém giết hắn cũng vui vẻ coi đây là đá mai đao ma luyện tự thân võ học người này thật là đáng sợ bất quá đặt chân thất khiếu có thể cùng yêu tộc bát khiếu cường giả khó so sánh vô luận như thế nào không thể để cho hắn còn sống rời đi bắc nguyên nếu không lấy thiên phú của hắn cùng trưởng thành tốc độ lần sau gặp lại nhất định không có cách nào đối phó mặc kệ mọi người trước kia có ân o á n gì giờ này ngày này bản tôn hy vọng các vị đều có thể đồng tâm hiệp lực trừ bỏ hòn này bản vương đang có ý này bản tọa tán thành ở đây mỗi một vị dị tộc cường giả đỉnh cao tất cả đều ánh mắt tấm lãnh sắc mặt nặng nề bắn ra lấy kinh người sát ý lý nguyên thọ biểu hiện càng mạnh càng là để bọn chúng kiên kỵ bọn chúng tuyệt đối không cho phép nhân tộc lại sinh ra một vị thánh giả còn lại là một vị kinh tài tuyệt diễm mấy ngàn năm không có thiên định thánh giả dù là không có ghi chép mà theo bọn chúng cũng có thể nghĩ đến loại này thánh giả tất nhiên mạnh hơn phổ thông thánh giả ngẫm lại lúc trước đại c à n thái tổ phong mang tất cả cường giả dị tộc đều giật nảy mình dùng mình một cái ai cũng không muốn quay đầu những năm tháng ấy không muốn kinh lịch so tám trăm năm trước càng tàn khốc hơn phong ba trước đó chúng ta còn xưng hô hắn tiểu bối hôm nay xem ra sợ là muốn thành tiền bối đi quái thai quái thai tà tiểu tử không phải nói lý quốc công mới đặt chân đại tông sư không lâu làm sao nhanh như vậy đã đến trình độ như vậy ngắn ngủi hơn một năm một khiếu đến thất khiếu vượt qua sáu cái tiểu cảnh giới cái này khoảng cách cũng quá lớn đi không phải đều nói hắn hay là chuyển thế thánh giả sao thiên định thánh giả lại thêm thánh giả chuyển thế cổ ha ha ha ha. thê khoan hay nói lão phu cũng có ý nghĩ này bất quá một vị chức võ thánh cách nay đã qua và tái tuế nguyện xách sử cũng chỉ lưu lại đôi câu vài lời thậm chí không biết kỳ danh không biết nó tốn hiệu cái này vạn năm bên trong từng sinh ra hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng không ít thành thánh nhân đều lác đác không có mấy huống chi võ thánh đâu cái thế võ thánh chỉ sợ là cái hy vọng xa vời cổ kim có thể hay không có người đi đến một bước kia cũng chưa từng chịu có biết coi như thế lão phu cũng tin tưởng lý quốc công c h í ít có thể đặt chân đệ bắt cảnh nói hết chút nói nhảm lão phu cũng tin tưởng nguyên bản cường giả nhân tộc đều rất n ư ơ n g trọng đều muốn tương trợ lại có lòng không đủ lực nhưng bây giờ mắt thấy lý nguyên thọ đại bại b ả y tôn bắc nguyên tự đầu lại cùng vậy đến từ yêu tộc bát khiếu cường giả đánh cho khó hòa giải tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra yên lòng trên mặt tươi cởi xa không nói liền nói cái này bát khiếu đại yêu, cơ hồ có yêu hoàng tri tư nhưng cũng không làm gì được lý quốc công theo lão phu nhìn cái này còn chưa trưởng thành thiếu niên yêu hoàng nói không chừng muốn hao tổn l ờ i này ha ha ha ha. nếu là thật dạng này lão phu bảy đến ba năm rất nhiều nhân tộc cường giả bên cạnh quan sát bên cạnh đàm tiếu h tất cả đều bảo chỉ lạc quan thái độ tu hành đến bọn hắn tình trạng này trừ phi thực lực cách xa mới có thể thời gian ngắn phân ra thắng bại thậm chí phân ra sinh tử chỉ cần không phải loại tình huống này vậy liền rất khó quyết thắng càng thêm khó mà giết chết cho nên bọn hắn đã hoàn toàn không lo lắng lý nguyên thọ an uy có thể cùng tu thành bát khiếu kim đan thiếu niên hoàng giả chiến đến có đến có về cường giả đỉnh cao tuyệt không phải loại lương thiện cũng tuyệt không phải có thể đánh bại dễ dàng thậm chí đánh chết loại kia thiên định thánh giả hàm kim lượng không khỏi quá cao chút ta cơ hồ có thể kết luận lý nguyên thọ tuyệt đối có được đạo thể hắn nhất định là tại tám mươi tuổi ngoài ý muốn thức tỉnh đạo thể mới có hôm nay thành tựu như thế mà lại hắn đạo này thể hoàn toàn không phải bình thường đạo thể nhưng so sánh âm thầm ẩn ấp thân hình hai vị đại càn thân vương thấy hoa mắt thần mê giật mình lại say mê lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên cảm ứng được gia tôn kia thiếu niên hoàng giả có thực lực như thế nào chỉ sợ sẽ là bọn hắn hạ tràng cũng không dám k i n h thường chỉ có như vậy con giả l、so、tiên Lý n g u y tiên h ọ c h đạo thể đây chính là danh xưng trời sinh thánh thể tuyệt thế kỳ tài từ xưa đến nay phàm là người mang đạo thể người chỉ cần không phải nửa đường chất hiểu trăm phần trăm đặt chân thánh đạo bọn hắn vị lao tổ tông kia như vậy dị tộc những tiên tổ kia cũng là như vậy nào chỉ là đạo thể a bên cạnh lao nhân trong lòng cảm thán hắn tu vi cao nhất tư lịch giả nhất chính là đương triều thiên tử hoàng thúc hắn xem qua cổ tịch lắng động lý duyệt xa không phải hai cái chất nhi có thể so sánh mới hắn rõ ràng nhìn ra lý nguyên thọ không chỉ có đạo thể cường hành nội tình kinh người liền ngay cả võ học bên trên cũng có không tầm thường thiên phú người khác có lẽ không có chú ý hắn nhưng là thời khắc đang chăm chú có thể xác nhận lý nguyên thọ c h í ít sẽ ba loại thần t h ô n g mà lại mỗi loại thần t h ô n g đều là chân chính nhập môn tạo nghệ bậc này nộ tính chỉ sợ so đạo thể thiên phú cũng mạnh hơn rất nhiều chương hai trăm hai mươi năm yêu hoàng lo lắng âm thầm t u một h vị, vị nhất định thành thánh tiềm long đừng nói lã sung tiêu chính là hai cái chất nhi cùng hắn cùng một chỗ liệu lên mạng giả cũng phải đi bảo đảm cùng lúc đó la sung tiêu cái này nguyên bản không quá bị hắn nhìn ở trong mắt không phải rất xem trọng chém yêu bộ la bối cũng bị lao nhân l a o mắt mà nhìn thường nói thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có nếu không có la sung tiêu tương hộ lao nhân cảm thấy lý nguyên thọ đoạn đường này tất nhiên sẽ không quá bình chí ít tôn t i a đương đại yêu hoàng cũng không phải là lý nguyên thọ hiện tại có khả năng chống lại nghĩ tới đây lao nhân nhìn về phía đương đại yêu hoàng ánh mắt sáng lời h ư n g h ự c như lửa ân nơi xa cùng la sung tiêu rằng c o yêu hoàng lập tức nhũ mày nó đã phát giác được có cường giả tại dình mò chính mình nhưng vẫn là cảm ứng không ra đối phương vị trí cái này khiến nó rất bực bội đường đường yêu hoàng lan g ra trên chúng sinh quan sát bát hoang tứ h hải kết quả là thậm chí ngay cả âm thầm địch nhân khí tức đều bắt không đến là thật có chút không thể nào nói nổi bất quá lấy yêu hoàng b ả n tính tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết ánh mắt của hắn chủ yếu hội tụ đến phương nam hư không đảo qua toàn trường cuối cùng dừng lại tại cái kia không biết khi nào chống rông xuất hiện hai cánh ma hổ đó là một đầu huyết mạch cực kỳ thưa thất cổ đại ma tộc tu vi tại thất khiếu chi cảnh nhưng lại có loại không nói ra được không cân đối liền phán phất đầu kia ma tộc tại kim kỵ hoặc là nói sợ h ạ i lấy cái gì cho nên từ đầu đến cuối không có động tác cũng chưa từng phát biểu nếu quả thật có ai có thể chấn n h i ế p t h ấ t khiếu cảnh giới ma tộc cái kia không hề nghi ngờ ít nhất là cái bắt khiếu thậm chí là cựu khiếu cường giả nguyên nhân chính là như vậy yêu hoàng không dám coi thường vọng động chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm chờ đợi đối phương xuất hiện bất quá nó cơ hồ có thể khẳng định đó là một tên nhân tộc đỉnh cao nhất cường giả bởi vì dị tộc sẽ không nô dịch dị tộc không phải vậy chính là sinh tử đại thủ thế gian có can đảm nô dịch một tôn tất khiếu người dị tộc chỉ có nhân tộc nghĩ tới đây yêu hoàng nói thầm một tiếng phiền phức nó có thể không đem lã sung tiêu đưa vào mắt nhưng tuyệt không dám khinh thị một vị nhân tộc đỉnh cao nhất thiên hạ hôm nay nhân tộc p h à m là có đỉnh cao nhất cường giả hẳn là xuất thân hoàng thất nó không tin đối phương không có thánh binh làm đến gần vô hạn thánh đạo cường giả bọn hắn cấp độ này cơ hồ không có cái gì khác nhau quá nhiều trừ phi trời sinh đạo thể tiên tiên h thánh thể nếu không chiến lược đều tại một cái xê xích không nhiều cực hạn bên trên cái này cũng liền mang ý nghĩa yêu hoàng bên này không có tính áp đảo lực lượng dứt bỏ lã sung tiêu nó cũng rất khó đối với lý nguyên thọ xuất thủ hy vọng k i minh có thể đánh giết người này yêu hoàng không tự giác như mày trong lòng kỳ vọng đặt ở cái kêu b á t khiếu trên người thiếu niên kim minh chính là thượng cổ kim bằng nhất mạch tổ tiên có thể truy tố đến thời kỳ thái cổ cùng long phượng sánh vai kim sĩ đại bằng sau lưng nó đạo thống không kém gì bắc nguyên bất kỳ một thế lực nào lúc trước kim bằng nhất mạch cùng nó mạch này chung sáng tạo vạn yêu quốc hai mạch ở giữa lẫn nhau tranh đoạt hoàng vị nội tình xưa nay không so với nó mạch này yếu đời trước bên trong nó chiến thắng kim minh phụ thân đoạt lấy yêu hoàng vị trí trong thế hệ này nó dòng dõi không có một cái có thành cựu tất cả đều không bằng kim minh thậm chí kim minh so với nó lúc trước đều muốn kinh diễm nó đã sớm đem kim minh coi là đời sau yêu hàng người thừa kế ký thác kỳ vọng bình tĩnh mà xem xét nó cảm thấy kim minh cũng có thánh giả chi tư cho nên lúc ban đầu lấy khích tướng chi pháp kích kim minh nhập bắc nguyên cũng là vì ma luyện kim minh chỉ là ngay lúc đó nó cũng không đem lý nguyên thọ xem như kim minh đối thủ chỉ coi là cái tiện tay có thể lấy đánh chết tiểu nhân vật dù sao dù cho là chuyển thế thánh giả mặc dù có thánh giả khí tượng cũng cần thời gian trưởng thành ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi hai năm cái kia không thế nào bị nó để ở trong mắt tiểu nhân vật thế mà nhảy lên trở thành thiên định thánh giả trở thành cường giả đỉnh cao bây giờ thật cùng kim minh đối đầu ngược lại có chút khó giải quyết cũng không thành vấn đề yêu hoàng ánh mắt như l ư ớ c cẩn thận phỏng đoán nó nhìn ra được lý nguyên thọ đã không có gì ẩn t à n g chiến lược cơ h ộ i đạt đến cực hạ nếu là như vậy cái kia cùng kim minh còn có chút t r a n lệch b ố n nhanh quá nhanh trong hư không lý nguyên thọ tại cùng kim minh trong quyết đấu ngạc nhiên phát hiện tiên thiên võ học độ thuần thục tăng lên nhanh chóng làm cho người tắt lưới mặc dù đã sớm biết điểm ấy nhưng hôm nay hay là cảm nhận được khác biệt dĩ vang cùng cùng cấp độ cường giả giao thủ thậm chí vượt cấp mà chiến võ học độ thuần thục tăng lên đều tại bình thường phạm vi nhưng lần này một chiêu một thức ở giữa đều là tỷ lệ phần trăm n m y lên là bởi vì đối thủ tu vi mạnh hơn ta rất nhiều chiến lược cũng tại bát k h i ế u bên trong ở vào hàng đầu cấp độ cho nên mới có như vậy biến hóa sao lý nguyên thọ đối với nguyên nhân trong đó không thể nào biết được hắn cũng không cần biết chỉ cần minh bạch đó là cái tăng lên võ học cơ hội tốt như vậy đủ rồi thiên tiên h phong lôi bảo thuật thiên tiên kim ô bảo thuật bạch hộ liệt thiên ấn du long đạp thiên ước lý nguyên thọ triệt để vung tay vung chân vận dụng ra chỉ thể phách phong lôi bảo thuật dựa vào mặt khác hai môn võ học tăng thêm thân pháp võ học bốn môn t u y ệ t học đồng thời thôi động bị hắn vận dụng đến c ự c h ạ n đánh ra không tầm thường n g lực so sánh thánh đạo thần thông tiên tiên h võ học tại chiến lược gia trì lên có rõ ràng không bằng nhưng tương đối tiêu hao cũng càng nhỏ thần thông dù sao bị mang theo thánh đạo hai chữ chỉ có thánh giả mới có thể chân chính khống chế tùy tâm mà phát đại tông sư có thể miễn cưỡng vận dụng đã rất s a n g trói cho dù là cường giả đỉnh cao tu thành thất k ế u cũng hao không nổi thần thông lý nguyên thọ minh bạch điểm ấy đối thủ cũng minh bạch cho nên song phương lấy thần thông quyết đấu bất phân thắng bại sau đều rất an ý đổi tiên tiên võ học hai người bọn họ r i ê n g phần mình đều là bộ tộc thiên tiêu nội t ì n h thế gian ít có cục diện bây giờ không chỉ có vượt qua rất nhiều cường giả đ o à n trước cũng vượt qua chính bọn hắn đ o à n trước vì kế hoạch hôm nay chỉ có lấy nội t ì n h quyết thắng thua một trăm h ô n h sát sinh kiếm kim bằng đọ sức thiên thuật đại bàng dương cánh đối diện kim minh cũng là át chủ bài ra hết vận dụng rất nhiều chuyển thừa yêu thuật đây là nội t ì n h phương diện quyết đấu liền xem ai tu hành thuật pháp đủ nhiều tỷ lệ hiệu suất đủ cao đã có thể đánh ra tổn thương lại có thể trên phạm vi lớn tiêu hao đối thủ lực lượng không hề nghi ngờ tại lĩnh vực này bên trong bọn hắn cũng đều là cờ ư n giả g lý nguyên thọ thiếu khuyết ở chỗ chân nguyên kim minh thiếu khuyết thì tại trên thể phách giữa hai bên tương đương với thiếu khuyết cùng sở trường lẫn nhau dị vị dẫn đến lẫn nhau tranh lệch bị vô hạn thu nhỏ thời gian ngắn không có khả năng quyết ra thắng bại trận đại chiến này còn muốn tiếp tục thời gian không ngắn tại trong lúc này lý nguyên thọ bốn môn tiên tiên võ học đều tại lấy tốc độ kinh người tăng lên trận chiến đấu này mới tiếp tục đến chạm vào tối tiên tiên phong lôi bảo thuật liền dẫn đầu đột phá đạt đến đại thành theo sát lấy mặt khác t ă n môn võ học cũng lần lượt đại thành Chương khác Đạo bốn i ệ môn võ học đại thành thật đáng mừng nếu như đối thủ là thất khiếu cảnh giới người nổi bật lý nguyên thọ đã có thể nhờ vào đó chém giết đối phương nhưng kim minh không phải cho nên võ học đại thành vẫn không đủ lý nguyên thọ cũng không có trông cậy vào đại thành tiên thiên võ học liền đổi lấy ưu thế áp đảo kim danh là cái khó được đối thủ hắn trong trận chiến đấu này thấy được võ học viên mãn thậm chí phá hạn là thánh đạo thần thông hy vọng là lấy hắn cũng không bại lộ tự thân nội tình đúng vậy à nếu như đem bọn hắn coi là cùng một cảnh giới cao thủ đó chính là bắt chuyển đối với bát hiếu ngoại luyện tri đạo cùng nội luyện tri đạo va chạm người sau hay là bị thua thiệt chút dù sao nhục thân tri lực vẫn là phải so chân nguyên càng vững chắc tiêu hao cũng càng ít một chút chẳng lẽ lại người này còn có thể để một vị bát hiếu yêu vương không thể làm gì vậy hẳn là không đến mức theo bản tôn góc nhìn người kia cố nhiên mạnh đến mức lạ thường Thế nhưng điều n này nơi n cũng ó k h làm cho bọn chúng sát tâm càng đậm càng thêm không nguyện ý nhìn thấy lý nguyên thọ tiếp tục trường thành tiếp cũng chính là bọn chúng tiền bối đằng không xuất thủ chiến trường cũng tại bắc nguyên lúc khi tối hậu trọng yếu cũng được nếu không lúc này cũng không phải là bọn chúng ở chỗ này quan sát cũng không phải yêu tộc thiếu niên hoàng giả xuất thủ mà là bọn chúng những cái k i a không ở vùng thiên địa này tiền bối xuất thủ nghĩ tới đây mấy vị cường giả đỉnh cao n h ư mày mắt nhìn phương nam hư không sự tình h u y ê n nào lớn như vậy đại càng thế mà không có tiến vào vùng thế giới k i a cường giả đến cái này rất không hợp lý mặc dù mọi người không có làm rõ thân phận không có hướng bắc nguyên cùng đại cản cùng nhân tộc cân đoán bên trên kéo đều tại ăn ý xem nhẹ tiết điểm này nhưng lấy lý nguyên thọ thân phận cùng thiên phú không nên không có cường giả hộ đạo mới lạ nhân tộc nội tình mặc dù so với chúng nó vài tộc mạnh hơn nhưng cũng mạnh có hạn không thể nào để cho một vị thiên định thánh giả vẫn l ạ c mới lạ chúng ta tiền bối không thoải mái bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng có lẽ bọn hắn tình huống gặp gỡ so với chúng ta tiền bối còn nguy hiểm hơn dù sao bọn hắn thế nhưng là nhiều một vị đương đại thánh giả lời ấy có lý nói đến đây mấy vị dị tộc c h i chủ sắc mặt không tự giác nhẹ nhõm mấy phần nếu như không có dưới chân uy hiếp thế lực nhân tộc hoàn toàn xứng đáng thế gian nhất lưu đủ để quét ngang bất kỳ bên nào đạo thống nhưng rất đáng tiếc có c ố uy hiếp kia tại thực lực càng mạnh ngược lại càng nhận cắn trở đây cũng là bọn chúng không sợ n h â n tộc có can đảm bóp chết nhân tộc thiên định thánh giả nguyên nhân một trong chuẩn s á t mà nói bộ phận này nhân tố chiếm c ứ đầu to hình thức không tốt làm a là có chút không ổn so sánh đối thủ nhân tộc bên này dần dần suy nghĩ đến không thích hợp trước đó bọn hắn chỉ là lo lắng lý nguyên thọ có thể hay không chống lại bảy vị cường giả dị tộc kết quả làm bọn hắn mừng rỡ lại thêm lý nguyên thọ có thể cùng bát khiêu yêu tộc chuẩn hoàng giả bất phân thắng bại lớn lao kinh hỉ để bọn hắn đều có chút cấp trên cảm thấy không gì sánh được tự hào nhưng bây giờ tỉnh táo lại sau nhân tộc cường giả đỉnh cao bọn họ trở lại mùi vị đến phát giác trận này ác chiến kết quả không tốt lắm lý quốc công chiến lược vô song thiên tư tuyệt thế không thể nghi ngờ nhưng hắn dù sao chỉ là mới vào tất h h i ế u tiếp tục các chiến sổ giới chỉ sợ là cục diện lưỡng bại câu thương đến lúc đó những vị tộc cường giả kia mang theo thánh binh cùng nhau tiến lên lại nên như thế nào ứng đối mấy vị cường giả đỉnh cao càng nghĩ càng là lo lắng bọn hắn đầu góc nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ n g à n vạn nhưng vẫn là không có đầu mối trừ phi có ta đại cản cường giả tuyệt đỉnh đến rút một vị lao bồi nhũ mày suy nghĩ càng nghĩ chỉ có biện pháp này、khó. một vị khác lao đ ố i lắc đầu sầu mi khổ k i ể m nói theo lý thuyết lấy lý quốc công trình độ i trọng yếu sớm nên có tiền bối đến giúp mới là có thể cho tới bây giờ cũng không thấy bóng người chỉ sợ hắn chưa nói xong nhưng ý tứ rất rõ ràng sợ là bên kia bởi vì một ít nguyên nhân từ bỏ vị này nhân tộc chuẩn thánh nhân không quá hợp lý thế ra mặc dù có thể ảnh hưởng vị kia ý chí có thể tuyệt không đủ để ảnh hưởng thái tổ không sai lao phu không tin chuyện này không có báo cáo cho thái tổ trừ phi thái tổ hoàn toàn đặng không xuất thủ không phải vậy tuyệt sẽ không bỏ mặc ta nhân tộc tương lai thánh giả vẫn lạc tại bắc nguyên nếu thật là như vậy chứ nói được phân t h ư ợ n g này không ai còn có thể tiếp được bọn hắn tu thành thất khiếu kim đan đứng hàng cường giả định cao hàng ngũ không giả nhưng đối với thái tổ cùng những tiền bối kia tới nói bọn hắn bất quá là vừa mới bước qua thủ hộ thiên địa bậc cửa có một số việc không phải bọn hắn có thể chi phối trong lúc nhất thời phương nam trong hư không bầu không khí rõ ràng trở nên có chút cứng g ắ c trầm thấp n h â n tộc một phương chỉ có la sung tiêu cùng ẩn vào trong bóng tối ba vị hoàng thất cứng giả như cũng chấn định tự nhiên không chút nào lo lắng lý nguyên thọ an uy người trước là ôm hẳn phải chết quyết tâm mà đến người sau thì là chưa bao giờ cân nhắc qua lý nguyên thọ có thể chiến bại yêu tộc chuẩn hoàng giả bọn hắn cảm thấy lý nguyên thọ có thể cùng cảnh giới cao hơn hắn b ắ t khiêu yêu tộc thiên kiêu đánh hòa nhau đã coi như là vượt quá bọn hắn đón o trước vô luận kết quả như thế nào cũng không thể cải biến bọn hắn xuất thủ cứu người ý chí lấy lý nguyên thọ nội tình nếu là phổ thông cường giả đỉnh cao cựu khiếu cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn liền hắn hiện tại bày ra tiên phú và thực lực đã đầy đủ để thái tổ đọc dùng tương lai thu làm đệ tử cũng không phải không có khả năng liền sợ hắn không luận ý vậy liền xem bản thân hắn suy tính dù sao thái tổ chắc chắn sẽ không ba vị hoàng thất cường giả đối với lý nguyên thọ thực lực có lòng tin tuyệt đối bọn hắn đã xuất phát từ nội tâm tán thành vị này quật khởi tại không quan trọng quật khởi tại hương giã nhân tộc chuẩn thánh nhân v â n h v â n h v â n h trên không trung sắc thái l ộ n lẫy tiếng oanh minh bên t a i không giữ hư không phá toái lại khép lại khép lại lại phá toái có mọi loại cảnh tượng đang diễn hóa lại đang phá diện lý nguyên thọ cùng kim minh chiến đến thương không chỗ sâu đánh vào hư không lọt chạy lại từ đó một đường đánh ra đến đánh vào sâu trong lòng đất cả hai kỷ phùng b i t ủ chiến ý dâng cao đều có vô địch c h i tâm đây là cực điểm sáng trói một trận chiến chính là tại cao thủ xuất hiện lớp lớp bắc nguyên đại địa cũng là trăm ngàn năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng rất nhiều đại tông sư cao thủ thậm chí cường giả đỉnh cao đều thấy như si như say mà chính bọn hắn cũng trước nay chưa có tận hứng t h ô n g khoái kim minh nhiệt tình tăng gọn hồng quang đầy mặt chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nó tại yêu tộc đã ở vào gần với yêu hoàng vị trí có thể cùng nó một trận c h i ế n người có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đó còn ở lại chỗ này p h i ế trên đại địa chỉ có yêu hoàng có thể nó cũng không thể đi khiêu chiến yêu hoàng đến một lần tu vì không đủ thứ hai khiêu chiến yêu hoàng ý nghĩa phi phạm khiêu chiến hoang giả, mang ý nghĩa muốn trở thành tân hoàng một khi bị thừa liền sẽ bị khu trục ra vạn yêu c h i quốc đánh vào dưới chân trong bí địa phụ thân của nó chính là vết xe đổ cho nên mặc dù nó kinh tài tuyệt diễm có một không hai yêu tộc cùng thế hệ nhưng tại không có đi vào cửu t h i ế u có đầy đủ n ắ m chắc trước cũng sẽ không đi khiêu chiến yêu hoàng mà cái này cũng làm cho nó có loại vô địch thế gian tịch mịch như tuyết trống giống thằng đến gặp gỡ lý nguyên thọ gặp gỡ cái thiên phú này chắc tuyệt có thể cùng nó một trận chiến đối thủ đáng tiếc ngươi không phải xuất thân ta yêu tộc nhưng phải bây giờ nó càng hy vọng có một người bạn như vậy nói như vậy thánh đạo trên đường liền sẽ không giống như trước tiên như vậy cô độc nhàm chán đáng tiếc lẫn nhau lập trường nhất định nó không có khả năng lưu thủ đạo khác biệt nhu cầu khác nhau chương hai trăm hai mươi bảy viên mãn võ học chi uy lực áp yêu tộc chuẩn hoàng chương hai trăm hai mươi bảy viên mãn võ học chi uy lực áp yêu tộc chuẩn hoàng nguyên tiêu tiết ra canh hoàn toàn chính xác đáng tiếc lý nguyên thọ cũng không nhịn được cảm thán cái gọi là kỳ phùng đ ị c h thủ tương ngộ lương tài cao thủ ở giữa từ trước đến nay đều là dễ dàng nhất c ộ n minh nếu như kim minh xuất thân nhân tộc lấy giữa bọn hắn có lẽ co i ân đoán hắn có thể không hề cố kỵ lưu thủ về sau nói không chừng cũng là chỗ có được bằng hưu đáng tiếc đối phương là yêu tộc chuẩn hoàng giả có thể là đời tiếp theo yêu hoàng kim minh không muốn vung tha hắn nhân tộc này chuẩn thánh nhân mà hắn đồng dạng không muốn vung tha k nhiều lời vô ích lý nguyên thọ thu liễm nỗi lỏng ánh mắt bê nghễ khí trùng mây xanh nói hôm nay ta có thể đối với ngươi phá lệ lưu ngươi toàn thây nói hắn liếc mắt bảng hệ thống bên trên độ thuần thục bốn môn thuần thục nhất tiên t i ê n võ học đã đang kéo dài hai ngày trong chiến đấu đều đi vào cảnh giới viên mãn chỉ là viên mãn đằng sau độ thuần thục tăng lên rõ ràng chậm mấy lần không chỉ căn cứ kinh nghiệm của dĩ vang đến xem đây là hệ thống phóng thích ra rõ ràng tín hiệu mang ý nghĩa viên mãn mấy môn võ học đã đầy đủ áp chế kim min đối phương đã không đủ để đem võ học ma luyện đến lần sau phá h ạ ta không biết ngươi còn có cái gì lực lượng có thể nói ra lời nói này. nhưng nếu như là muốn lấy lôi k i ế p tới đối phó ta vậy coi như muốn để ngươi thất vọng kim minh đấu trí cao độc bộ hư không vẫn trí khí như mây mỗi cái đại tông sư đều cần l ị c k i ế p nó cũng không ngoại lệ lấy lôi k i ế p thủ đoạn đối địch cũng không phải là chỉ có lý nguyên thọ biết dùng nó đã từng dùng qua chỉ là loại thủ đoạn kia giới hạn tại đối phó nội tình không bằng chính mình nó nội tình mặc dù không bằng lý nguyên thọ nhưng nó huyết mạch thiên phú không kém a i tộc linh thể mặc dù lý nguyên thọ dẫn tới lôi kép nó cũng có năm chắc nhẹ nhõm chịu nổi sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương thậm chí còn có thủ đoạn có thể lấy ra một chút lôi kép chi lực đến ngươi ta tình cảnh như vậy lẽ ra rõ ràng ngoại lực không đủ để tải hưu thắng bại ta há lại sẽ cho ngươi hơi tàn cơ hội kim minh rõ ràng sự tình lý nguyên thọ tự nhiên cũng rõ ràng đây chính là hắn từ đầu đến cuối không có sử dụng lôi k i ế p nguyên nhân đối phó kim minh chỉ dựa vào lôi k i ế p có thể không đủ đây chỉ có thể dùng tới đối phó những dị tộc kia c h i chủ ông lời con chưa dứt lý nguyên thọ khí thế đột nhiên biến đổi quần q u ầ n phong lôi phun trào giữa thiên địa phong vân hội tụ nhật nguyệt thất xác vô tận phong lôi tri lực bị hắn điều động dung nhập tự thân làm hắn cả người khí thế dâng cao quanh thân lôi quan tung hành phán phất muốn hóa thân lôi đỉnh cự thần c dần dần đây là viên mãn đằng sau tiên tiên phong lôi bảo thuật cùng bạch hổ liệt thiên tấn vẹn vẹn chỉ là lên tay liền dẫn tới thiên địa biến sắc nó thanh thế so trước đó cường thịnh đâu chỉ gấp một mươi lần võ học của ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp phá hai cảnh kim minh rốt c ụ c đổi sắp mặt trong lời nói xen lẫn thanh em rung động nó cùng lý nguyên thọ rằng có hơn hai ngày tự hỏi đã thăm dò đối phương nội t ì n h đối với lý nguyên thọ dùng hàng ngàn hàng vạn lần võ học nó tự nhiên cũng không xa lạ gì đồng thời có thể khẳng định cái kêu mấy môn võ học đều tại tiểu thành trình độ nhưng bây giờ lý nguyên thọ đưa chúng nó đẩy tới viên mãn nếu như là người khác cho dù là phổ thông cựu khiếu cơn ư giả kim minh tự hỏi cũng có sức đánh một trận có thể đối thủ của nó là lý nguyên thọ ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt viên mãn cấp độ tiên thiên võ học đã đủ để thay đổi lẫn nhau cân bằng không tốt nơi xa quan chiến yêu hoàng cũng là đổi sắc mặt nó lúc này liền muốn xông đi lên ngăn cản lý nguyên thọ ngươi hay là lưu tại nơi này cho thỏa đáng lã sung tiêu cười lớn tay nâng thái tổ pháp chỉ ngăn lại yêu hoàng đường đi lã sung tiêu ngươi m u ố n chết bản hoàng thành t o à ngươi n yêu hoàng giận tí mặt nó quyết không cho phép kim minh hao tổn nơi này không có chút gì do dự đương đại yêu hoàng phóng xuất gia đình cao nhất cường giả khí thức trong nháy mắt liền đánh ra một đạo cái thế thần thông hồn nhiên không keo kiệt tự thân tiêu hao là thị làng để cho ngươi lưu lại là cho mặt mỗi ngươi lấy ở đâu lớn như vậy tính tình đang lúc lã sung tiêu chuẩn bị thôi động thái tổ pháp chỉ lúc bên cạnh h theo sát lấy một cái đại thủ sát qua hư không trong n g á y mắt mẫn diệt yêu hoàng đạo thần t h ô n g kia chi thuật nhân tộc quả nhiên có đỉnh cao nhất cường giả đến tận đây đối với cái này yêu hoàng cũng không cố ý bên ngoài nhưng sát mặt lại âm trầm đến lợi hại nó nhìn chăm chú người tới thấp giọng giận d ữ hét các ngươi đ ạ i càn hoàng tộc là muốn phá hư ước định muốn theo ta yêu tộc cùng b ắ t nguyên triệt để khai chiến sao a lão hủ có thể đảm nhận không dạy nổi loại tội danh này người tới chính là đương kim thiên tử mười chín hoàng thúc lão nhân áo gai và thô hành trang đơn sơ hắn cơ cơ ống tay á o của mình nói lao phu chỉ là một kẻ tá tu không phải cái gì nhân vật trọng yếu cũng không có xâm lấn bắc nguyên ý tứ hôm nay xuất thủ thuần túy nhìn ngươi khó chịu lý do này như thế nào mặc dù mọi người đều biết chuyện gì xảy ra nhưng ta không nhận n g ư ờ i nói thế nào t r o n g c ậ y vào những cái kia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được dị tộc đồng khí liên tri mời ra nội tỉnh đến giúp vạn yêu quốc bảo vệ tương lai này yêu hoàng nói đùa cái gì những dị tộc kia không nguyện ý nhìn thấy n yêu tộc ra một cái nà mơ tốt tốt tốt khá lắm vô xỉ nhân tộc yêu hoàng lên cơn giận dữ nhưng trong lòng cũng rõ ràng không có ai sẽ giút nó nó nhìn c h ầ m c h ầ m l ã o nhân một chút mà không thay đổi nói kim minh chính là ta yêu tộc kim bằng nhất mạch kiệt xuất nhất người thừa kế huyết mạch phản tổ hai thành nó như vẫn lạc nơi này ngươi phải biết hậu quả l ã o nhân sớm đã nhìn ra điều ấy cũng hoàn toàn chính xác kiên kỵ nhưng hắn nếu xuất thủ há lại sẽ không có cân nhắc qua vậy liền không nhọc ngươi phi tâm dù sao nó muốn xảy ra chuyện ngươi phiền phức cũng không so với ta nhỏ hơn nhân tộc đều là tên điên sao yêu hoàng trong lòng giận mắng da mặt q u t thẳng tới làm sao lực cản phía trước nó chỉ có thể lạnh lùng phản kích nói chỉ là viên mãn võ học cố nhiên kinh diễm nhưng tuyệt không đủ để chấn sát kim minh nếu như đậu thủ đừng nói mấy ngày mấy tháng cũng khó khăn phân thắng bại như vậy cũng không có ý nghĩa nó còn không bằng trờ lấy các loại dị tộc không giữ được bình tĩnh tự sẽ có lão cổ đồng xuất thế chỉ là không biết kim minh có thể hay không chống đến một khắc này ngày là bị ngăn chặn cánh tay ngăn cản tế gia pháp chỉ la sung tiêu theo ì n l như â n số mắt, v cái, cái, cái này h ớ tới, n g thì hoàng cung vị kia xa so với trong tưởng tượng của hắn càng coi trọng lý nguyên thọ a chương hai trăm hai mươi tám thánh binh quyết đấu mọi người cùng nhau đậu kiếp chương hai trăm hai mươi tám thánh binh quyết đấu mọi người cùng nhau đậu kiếp lệ trên hư không một tiếng huyết dài đối mặt lý nguyên thọ viên mãn võ học mang tới áp lực kim minh không chút do dự kích phát tự thân huyết mạch hóa thân thành chim bằng màu vàng phóng lên tận trời từ trong huyết mạch khôi phục hoàng giả huyết áp thấu thể mà ra ngăn cản cái kia do bạch hổ liệt thiên ấn diện hóa xuất thượng của bạch hổ hoàng giả nó người mang phản tổ huyết mạch chạy thượng cổ kim bằng máu đây là yêu tộc hoàng giả huyết mạch thế gian nhất đẳng cao quý huyết mạch so với những cái kia yêu thánh yêu thần huyết mạch càng hơn một bậc giờ phút này kim minh hóa thân thành bản thể toàn thân kim quang lập lọe tựa như kim thủy đổ bê tông cái tia tràn ngập băng lành anh kim loại thể phách to lớn không gì so sánh được che khuất bầu trời có bát thiên chi thế ẩm ẩm nhưng mà tại lý nguyên thọ song trọng viên mãn võ học oanh kích bên dưới dù là kim minh huyết mạch phi phảm vận dụng ra cường đại nhất huyết mạch yêu thuật vẫn là bị trong nháy mắt đánh tan trên thân kim q u a n g bắn ra lông vũ vẩy ra đến không hết màu vàng lông tên tựa như mũi tên rời c u n g tứ tán bay vụt cái tia nhìn không thể phá vỡ hoàng kim thể phách tại ngực bị a n h kích ra mảng lớn hoàng kim mạnh vỡ thoát t h â n s á na kim quang biến mất hóa thành huyết vụ như kim thủy giống như huyết dịch g i i đầy trời sao một cái thê phương bắc hư không mấy vị dị tộc chi chủ sắc mặt biến đổi lớn chẳng ai ngờ rằng trong tích tắc cân sức ngang tài cục diện chớp mắt chuyển biến mạnh như yêu tộc chuẩn hoàng giả lại bị đánh nát non nửa thể phách cách ba ngàn g i ả m khoảng cách bọn chúng đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy kim minh ngực cái tia nhảy lên trái tim chỉ thiếu một chút suýt nữa đánh xuyên kim minh trái tim Giết. Nguyên Thọ huy nghiêm băng băng vọng đất trời. thi Thọ thanh đất thửa Lý lánh Hán cơn huy địch mà âm lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng thân thể ẩn ẩn mang theo đại bằng dương cánh phong thái phá không mà lên đổi sát kim bằng lại một môn tuyệt thế võ học buộc phát s á c cơ chính là viên mãn tiên tiên kim ô bảo thuật người giết không được ta kim minh thống khổ t ê m ì n h ngửa mặt lên trời gào thét một lần nữa hóa thành nhân hình lần này lại là bảo lưu lại bộ phận yêu tộc đặc thù đầu chim thân người tay chân là chảo hóa thân s á t na song chảo sen lẫn tại trước người kết xuất huyền diệu phát lớn sau một khắc từ nó mi tâm bắn ra tinh mang là càng trói mắt màu vàng vô tận thần quang chạy xuôi điêm lành rực rỡ hào quang vạn đạo đan sen trật tự phát t á c hóa thành một tòa đại sen màu vàng vật này chính là kim bằng nhất mạch thánh binh bắt bảo kim liên thánh binh xuất thế u y năng ngập trời cái k i a rủ xuống thánh đạo chi khí giống như màn mưa đem kim minh bảo hộ trong đó không gần như chỉ ở tầm bổ nó thể phách chúng sinh huyết n ụ c của nó còn ngăn cản được lý nguyên thọ kim ô bảo thuật đem lý nguyên thọ đánh bay ra ngoài lý nguyên thọ phản ứng nhạy cảm hắn tại thất thủ trong n g a y mắt quả quyết tế ra yêu thần cung lập tức tay hắn cầm thánh cung dẫn động thiên địa b ộ c phát ra kinh thế tiến mang đinh đinh đương đương một đ ạ o lại một đạo tiến mang như cựu tinh liên châu đình đại kim liên rủ xuống p h á p tắc màn tre bên trên ánh lửa bắn ra b ố n phía âm vàng không ngừng bên t h a i làm cho cái kia màu vàng màn mưa mắt trần có thể thấy ảm đạm đi ẩn ẩn có vỡ vụ n chi thế giết kim minh huyết mạch sôi trào sắc ý như nước thủy triều nó bị trọng thương sau ngược lại kích thích trong lòng hung tính không lùi mà tiến tới chỉ thấy nó đem đỉnh đầu kim liên nhờ vào trong lòng bàn tay phản phất nâng một tòa tu di thế giới giống như trở tay đem ném mạnh mà ra hai cái bằng trào phi tốc kết tấn lớn chừng bàn tay đài sen màu vàng đón gió căng t h ư n g lên cấp tốc hóa thành vạn trợ kim liên hoành ép xuống mở lý nguyên thọ đem công pháp vận chuy chư pháp quy nhất hóa thành hỗn đ ộ t bàng bạc hỗn đ ộ t chân nguyên đan sen thiên địa chi lực tràn vào yêu thần cung cái này t h á n h công bị hắn xem như trường đao bình thường hai tay nắm ở một đoạn lấy đao pháp bổ ra ẩm vang ở giữa đánh bay cái k i a sáng trói kim liên người thời kỳ toàn thịnh còn không bằng ta trọng thương phía dưới thì như thế nào có thể so sánh lý nguyên thọ khí thế như hồng s á t cơ giặt rào cầm cung như cầm đao tại hư không lôi ra từng chuỗi ánh lửa giờ này khắc này hắn phản phất hóa thân hỗn độn cự thần đánh đâu thằng đó lấy cung làm đao bổ đến đài sen màu vàng không ngừ lại mà thôi động đài sen kim minh theo đài sen không ngừ lại mỗi rời khỏi một bước nó liền phun ra một ngụm kim huyết mấy bước đằng sau đã s á c mặt trắng bệnh vốn là hiện ra kim quan g khuôn mặt vậy mà trắng bệnh như tờ giấy các ngươi liền như vậy nhìn xem sao yêu hoàng rốt cục nhịn không được giận dữ mắng mỏ những dị tộc kia c h i chủ kim minh nếu là v ỡ lạc đã chết chính là các ngươi đừng quên hắn liên tiếp phá số cảnh còn chưa độ k i ế p như vậy c h ắ c cứ không để mặt mũi nếu như là d i vãng mặc dù yêu hoàng có mạnh đến đâu mấy vị dị tộc tri chủ cũng muốn bác bỏ trở về có thể hôm nay như vậy khẩn trương thời khắc bọn chúng đều là run lên vì lạnh yêu hoàng nói không sai lấy lý nguyên thọ cái này thôn tiên chi thế một khi bị hắn chém dụng kim minh khí thế sẽ chỉ càng mạnh đến lúc đó bọn chúng đừng nói kiếm tiện nghi chính là có thể hay không còn sống rời đi đều là cái vấn đề Giết! ngắn ngủi cân nhắc, nhau nhau xuất thủ. Bọn chúng riêng xông phương, góc Nguyên không Không cũng không chi binh, liền binh phải ai đến thế đến chế. tộc xuất thủ. một tộc thánh từ Thọ. thể trình nhất tránh thánh mất Mấy mình chạm mà chấn vậy vậy, vị về và dị chịu dẫn độ, độ chủ, cân nhắc, khác có cho được nhau nhau phần nhau đánh phía Như nhau nhau Bọn lớn lẫn n ra Lý lão sung tiêu bên cạnh hai tên trong hoàng tộc n h â n nhân, nhân nhữ mày nhìn về phía một bên lão nhân có thể nhìn nhìn lại lão hoàng thúc thần sắc như thường con ngươi bình tĩnh như nước hắn cảm thấy lý nguyên thọ có thể chống lại cũng nghĩ nhờ vào đó nhìn xem vị này thiên định thánh giả nội tình đến tột cùng mạnh đến một bước nào lão sung tiêu vừa mới chuẩn bị thuyết phục lão nhân xuất thủ nghe thấy lời ấy dẫn theo tâm cuối cùng có thể bỏ vào trong bụng nếu vị này chịu đến định sẽ không nhìn xem lý nguyên thọ có sơ xuất đây chính là thực sự đỉnh cao nhất cực giả n h ã lực không có sai h ắ n chỉ cần tin tưởng đối phương tin tưởng lý nguyên thọ là được rồi ầm ầm mặc kệ chung quanh cường giả cao thủ làm cảm tưởng gì trung tâm thiên địa các phương thánh binh dứt tới đã cùng lý nguyên thọ đụng vào nhau mà lý nguyên thọ thì là không chút do dự dẫn động lôi k i ế p chỉ một thoáng cựu thiên lôi động trùng trùng điệp điệp phàm l à t ạ i chung quanh hắn trong ba ngàn dặm đối thủ đều bị hắn cuốn vào trong lôi k i ế p hỏng mấy vị dị tộc c h i chủ tại chỗ đổi sát mặt lấy thực lực của bọn nó cùng nội tình còn làm không được phong ấn tự thân khí cơ tránh né lôi kép cũng làm không được mượn dùng thánh binh ngăn cách thiên địa cảm ứng chẳng ai ngờ rằng lý nguyên thọ quả quyết như vậy càng không nghĩ tới lý nguyên thọ đứng đến đây còn dám dẫn động lôi kế i p vị kia yêu tộc chuẩn hoàng bị tiêu hao nhiều như vậy hắn một cái không có huyết mạch g i a t r ỉ nhân tộc chẳng lẽ liền không có tiêu hao sao hắn kéo ta chờ nhập cướp chính mình cướp cũng sẽ gấp đôi được r a chẳng lẽ liền không sợ dẫn lửa t h i ê u thân sao đáng giận bản tôn nhìn hắn chính là nọ mạnh hết đ à muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ c h n cùng mấy vị dị tộc tri chủ vừa sợ vừa giận chân tay luôn cuống nhưng chúng nó đã bị lôi kếp i khó a chặt lúc này còn muốn rời khỏi hiển nhiên đã tới không kịp trong chốc lát phương viên ba n g h n dòng thiên địa bị lôi kếp triệt để bao trùm chương hai trăm hai mươi chín đặt chân bác hiếu t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín đặt chân bắt khiếu ẩm ẩm thương k h u n g chỗ sâu lôi quang c u ồ n c u ộ n màu tím sầm lôi vân cơ hồ hóa thành màu đen tựa như diện thế đại kiếp g á n g lâm ba ngàn dặm thiên địa toàn bộ bị lôi đình màu đen bao phủ đại địa sớm đã hóa thành đất khô cằn t h ư ơ không trải rộng lôi quang xa xa nhìn lại tựa như là cái đường tính ba ngàn dặm lôi kiếp của sáng cái kia uy thế t h á n g qua hết thảy cơ hồ so thánh binh mang đến uy áp đều muốn khủng bố a tại cái này kinh khủng giới k ế p lôi rất nhanh liền có một vị cường giả dị tộc không kiên trì nổi bọn chúng mặc dù giữ lại bộ phận lực lượng lại trải qua hơn ngày tính d nhưng dù sao không phải thời kỳ toàn thịnh có thể thôi động thánh binh thời gian rất có hạn sở dĩ dám ra tay chỉ vì nhận định lý nguyên thọ thực lực không đủ để ngạnh kháng lôi k i ế p dù sao lý nguyên thọ cùng chúng nó thay nhau đấu qua một trận lại cùng yêu tộc bát khiếu chi cảnh thiếu niên hoàng giả ác chiến mấy ngày coi như lại thế nào nội tình thâm hậu cũng chỉ là cái thất khiếu cảnh sớm nên dư lực không đủ chỉ cần hơi cho chúng nó chút thời gian bọn chúng cảm thấy hợp bảy vị cường giả đỉnh cao chi lực tăng thêm bảy kiện thánh binh cùng vị kia yêu tộc chuẩn hoàng giả đủ để bóp chết lý nguyên thọ ai biết đối phương như vậy quả quyết trực tiếp dẫn động lôi kép cái này làm cho tất cả tham chiến cường giả đỉnh cao đều cảm thấy trở tay không kịp không thể không thôi động lực lượng ngăn cản lôi kiếp có thể trận lôi kiếp này sớm đã đại biến dị có bảy vị cường giả đỉnh cao một vị b á t khiếu cường giả tuyệt đỉnh gia nhập dẫn động k i ế p lực chỗ nào hay là thất khiếu cảnh nên có lôi kiếp chỉ sợ cựu khiếu kim đan lôi kiếp bất quá cũng như vậy đi Á á á, đen như mực thông thiên trong tiếp vân không ngừng có tiếng kêu thảm thiết văng lên nghe được vây xem cao thủ dùng mình không hổ là thiên định thánh giả lôi kiếp càng như thế khủng bố trận lôi kiếp này cũng không phải là phổ thông cướp mà là một vị thiên định thánh giả tích lũy mấy cái cảnh giới cướp chung vào một chỗ lại dung nhập tám vị cường giả đ ỉ n h cao chỗ tạo ra được tới trong đó khủng bố có thể nghĩ bực này lôi kiếp ai có thể ngăn cản khó nói có lẽ vị kia yêu t ộ p chuẩn hoàng giả có thể có lẽ lý quốc công có thể nhưng này bảy vị cường giả đ ỉ n h cao sợ làm u ố n như vậy vất lạc thế thì cũng chưa chắc bọn chúng còn có bí pháp nhưng coi như kinh lịch kiếp này sợ cũng muốn lưu lại nghiêm trọng đạo thường nhẹ thì không cách nào tổ tiến nặng thì tu vi đại thối vây xem cường giả sắc mặt nghiêm túc nhao nhao trôn xa lần nữa kéo ra ngàn dặm khoảng cách b ự c này giống như hủy thiên diệt địa kích lôi thế gian có thể chịu người có mấy người chỉ sợ nhân tộc dị tộc cộng lại đều tìm không ra hai tay số lượng trong đó tuyệt không có bọn hắn cho dù là cường giả đỉnh cao cũng không dám tới gần sợ như phải chỉ cần một kia hoặc là xoa cái góc áo sợ là liền có thể để bọn hắn tất cả đều hôi phi yên diệt chỉ là lôi kiếp có thể làm khó dễ được ta trong lôi kiếp vang lên duy nhất mang theo một chút lực lượng gầm thét đó là kim minh gà thét vị này bị lý nguyên thọ trọng thương yêu tộc chuẩn hoàng giả trước đây bị ép đến không cách nào hoàn thủ bây giờ rốt cục tại trong lôi k i ế p đạt được thợ cơ hội làm yêu tộc tuyệt thế thiên tiêu nó không chỉ có nội tình thâm hậu còn có chống cự lôi k i ế p thủ đoạn thậm chí có thể lấy ra lôi k i ế p chi lực lúc này nó ngay tại lấy ra lôi k i ế p lực lượng toàn lực khôi phục tự thân tương h tích bởi vì nó trong lòng rõ ràng lôi k i ế p cũng không thể tiếp tục quá lâu chỉ lợi k i ế p này kết thúc lý nguyên thọ coi như đặt chân bát khiếu bập cửa đến lúc đó sẽ chỉ khó đối phó hơn đương nhiên kim minh cũng có thể trốn nhưng kiêu ngạo như nó cũng không muốn trốn tại một cảnh giới thấp hơn người của mình tộc trước mặt đào tẩu không chỉ có là ném chính nó mặt cũng là ném nó toàn bộ kim bằng nhất mạch thậm chí toàn bộ yêu t ộ c mặt trọng yếu nhất chính là bản thân nó có được vô địch tâm nếu như như vậy bại lui đạo tâm chắc chắn p h á toái đến lúc đó nó đem sinh sôi t â ma đời này vô vọng thánh đạo thậm chí có thể hay không tiến thêm một bước đặt chân c ử u k h i ế u đều sẽ trở thành nhận số thật đi đến một bước kia nó trong lòng sẽ vĩnh viễn in dấu xuống lý nguyên thọ cái kia vô địch thân ảnh từ nay về sau cũng không dám lại nhìn thẳng đối thủ này mà lại lấy lý nguyên thọ tăng lên tốc độ bỏ lỡ hôm nay đời này sẽ không bao giờ lại có cơ hội đánh bại đối phương có thể hay không đổi kịp đối phương bước chân đều là ẩn số làm sao đàm luận chém tới t â m ma n u ấ t nguyên bí pháp mở kim bằng trong lòng g ầ m thét bắt đầu dùng trong tộc bí pháp cấm kỵ môn bí pháp này là nó lấy ra lôi tiếp lực lượng lực lượng chỗ chính là nó một vị thời đại thượng cổ yêu thánh cổ tổ sáng tạo uy năng khó lường có thể so với thần thông chỉ là công dụng lệnh phụ trợ mà không phải chiến đấu mà lại có cực lớn tác dụng phụ kim minh nếu là dùng cái này cưỡng ép khôi phục thời kỳ toàn thịnh trân nguyên sẽ dẫn đến thương thế tăng thêm tổn thương rất nhiều kinh mạch thậm chí thương tới kim đan sau ngày hôm nay chỉ ít rơi xuống một cảnh giới có thể so sánh sau khi thất bại thê thảm đau đớn đại giới kim minh hay là lựa chọn người trước cắn răng vận dụng môn bí p h á p này trong chốc lát quần quận kiếp lôi chi lực bị nó mảng lớn mảng lớn lấy ra tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt tại trải qua b í pháp cấm kỵ chuyển hóa sau hóa thành tinh thuần thiên địa nguyên lực trong đó lôi thuộc tính đều bị loại bỏ nguồn lực lượng này tinh thuần mà dồi dào cấp tốc bổ sung lấy kim minh gần như khô cạn đan điền cùng lúc đó lý nguyên thọ cũng tại lấy ra lôi kiếp chi lực thủ đoạn của hắn một dạng bá đạo ỉ vào hôn nguyên đạo thể đặc tính cùng hôn đồn kinh cường thế đầu lĩnh đ ngay cả người mang theo thần bình cùng một chỗ t r ắ n g trận thôn p h ệ kết l ô i trận lôi k i ế p này rất khủng bố điệp ra mấy trọng k i ế p lại có vô số cường giả gia nhập nhiều lần biến đình dị nhưng đối với hắn tới nói ngược lại là cơ duyên đạo thể thắng qua bắt chuyện kim thân hỗn độn kinh đăng lâm thánh đạo lôi k i ế p này chính là mạnh hơn ba năm lần cũng chỉ sẽ hóa thành tay chất dinh dưỡng lý nguyên thọ đi ngược lên trên t r ắ n g trận thôn p h ệ k i ế p lực tuần tự nên chiến bảy vị cường giả đỉnh cao cùng một tôn bát khiếu cường giả đan điền của hắn cũng mảng lớn mảng lớn khô cạn kim đan đều ảm đạm hơn phân nửa phạm là đối thủ mạnh hơn một chút hoặc là nhiều hơn một cái cường giả đỉnh cao gia nhập hắn khẳng định sẽ nhịn không được đáng tiếc đối phương không có năng lực này những cái kia vạn yêu quốc tới yêu vương đối với đầu k i u kim bằng quá mức tự tin khi phát hiện không hợp lý lúc thì đã trễ những dị tộc này c h i chủ đã nắm giữ tất cả vị trí mặc dù vạn yêu c h i quốc còn có cường giả đỉnh cao cũng khó có thể hòa tan vào đến không phải vậy dễ dàng cùng dị tộc thánh binh phát sinh không tốt biến hóa hôm nay nhất định là lý nguyên thọ uy trấn bắc nguyên chiếu dọi mảnh này vùng đất lạnh hoa nguyên thời gian lấy tất khiếu tu vi đối đầu bảy tôn cường giả đỉnh cao c ộ n thêm một cái bát khiếu cường giả tuyệt đỉnh còn có tám cái thánh binh tham chiến vẫn còn chiếm thượng phong sao mà loa mắt đây chỉ là bắt đầu lý nguyên thọ trong lòng tự nói đôi mắt z r u n thế muốn mượn này thống kích dị tộc trận lôi k i ế p này trọn vẹn tiếp tục hai ngày lý nguyên thọ từ đó đạt được đủ tốt chỗ tu vi sơ bộ bước vào bát k h i ế u b ậ c cửa kim đan trải qua trận lôi k i ế p này chiếu sáng rặng rỡ tựa như đan điển trong tiểu thiên địa minh mông luyện dương trước đó khô cạn hơn phân nửa đan điển hư không một lần nữa tràn ngập nguyên lực thực lực của hắn nâng cao một bước cường đại trước nay chưa từng có khí cơ vệ nghệ bắc phương trái lại những đối thủ kia trừ kim minh tái n h ậ nghiêm mặt khi tức miễn cưỡng khôi phục bảy tám phần bên ngoài m chương hai trăm ba mươi chém hết việc đến uy t h ấ n bắc nguyên chương hai trăm ba mươi chém hết việc đến uy trấn bắc nguyên còn muốn chạy lý nguyên thọ nhấc lên yêu thần cung trong nháy mắt kéo thành nửa tháng tràn ngập sức kéo trường cung từ quang trói mắt thần bí đường vân phẳng p h ấ t sống lại giống như tản mát gia kinh người thánh uy thiên điệu chi lực trong nháy mắt tụ đến không đợi nó tụ lực hoàn thành lý nguyên thọ đã tùng dây hưu đâm rách bầu trời linh tiễn phá thoái hư không bắn vào một tôn đại yêu cái hót tôn kia thất khiếu đại yêu tại chỗ dừng lại sau một khắc thân thể của nó ầm vang sụp đổ hóa thành bản thể trực tiếp rơi xuống hư không hưu. hưu hưu hưu lý nguyên thọ nhìn cũng chưa từng nhìn nó trong nháy mắt xuất liên tục sáu m ũ i tên a vài tôn dị tộc c h i chủ hợp lực ngăn cản lại là vô lực khôi phục thánh binh tất cả đều bị tiên quang xuyên thủng linh hồn ngắn mũi một lát bảy tôn dị tộc tri chủ như vậy vẫn l là... ạ ông cũng là lúc này lý nguyên thọ phía sau hư không d u n g lên một tôn đài sen màu vàng chẳng biết lúc nào xuất hiện tựa như vạn trượng sân nhạc ẩm vang đẻ xuống kim minh dựng ngược trên đài sen lấy lao xuống tư thế một tay đẩy lên đài toàn lực ép xuống thế muốn mượn cơ trọng thương lý nguyên thọ nhưng là lý nguyên thọ phản ứng quá nhanh liên xạ bảy mũi tên đằng sau không cần tụ lực trực tiếp lấy cung làm đao từ dưới lên trên chẻ dọc ra ngoài keng keng keng Ken. kim thiết giao kích thanh âm bên hai không dứt lập loại ánh lửa liên miên bất tuyệt lý nguyên thọ cầm cung làm đao cùng đối bính mười mấy lần hung hăng đem liên đài mang theo kim minh cùng một chỗ đánh bay ra ngoài cuốn ngược hướng về bầu trời chỗ sâu p h ớ c trên hư không kim minh còn chưa giữ vững thân thể liền cảm giác ít hầu ngọt ngọt há mồm phun ra một ngụm máu lớn s ư n g n g ủ giờ này khắc này hắn xúc thế mà phát một kích mạnh nhất không thể k i ế n công ngược lại bị chấn thương thật vất và cưỡng ép khôi phục lực lượng lập tức sụp đổ một ngụm này máu phun ra kim minh sắc mặt mắt trần có thể thấy biến thành t r ắ n g bệnh khi thế kinh người kia tựa như sao trổi hiện lên thoáng qua tức thì từ thịnh chuyển suy không g ư ợ n g dậy nổi cái kia đài sen màu vàng sớm đã rời khỏi tay cái này thánh binh mất đi khống ch kim quan g vàng dự cảm đắm đi phảng phất hóa thành t ử vật hướng phía trên đại địa rơi xuống phía dưới một tiếng ầm vang ném ra một mảnh vực sâu cuối cùng vẫn là kém một đường kim minh đau thương cười một tiếng nó đã ngờ tới kết cục này chỉ là không cam tâm nhưng bây giờ nó tận lực lọt vào trong tầm mắt chỗ một đạo đao mang màu tím x a t qua một đời yêu t ộ c t i ê n tiêu chuẩn hoang dạ tu thành bát khiếu kim đan cường giả tuyệt đỉnh như vậy thân tiêu đạo vẫn giờ khắc này mênh ngông thiên địa hoàn toàn tích mịch hai đôi mắt nhìn chăm chú vùng hư không này ánh mắt giống như là muốn trường ra ngoài vô luận là nhân tộc yêu tập hay là bắc nguyên dị tộc mỗi cái sinh linh đôi mắt c h ỗ sâu đều tràn ngập nồng đậm không thể tưởng tượng nổi chân kinh hai nhiên khó có thể tin muốn đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ hóa thành một đoàn gây dối khiến cho mọi người đại não lâm vào c h ố n g không hình ảnh ai cũng không biết phải hình dung như thế nào hết t h ể trước mắt quá mức rung động quá mức kinh người tám vị danh chấn thiên hạ rất nhiều năm cơn giả g vây g i ế t một tên nhân tộc vừa quật khởi nhân tài mới nổi vậy mà cuối cùng đều là thất bại cái kia đứng não nghễ hư không thân ảnh lấy một đứ tám vậy mà lấy toàn thắng chi tư chém rết tất cả cao thủ thực lực cường đại làm cho người tắt lưới thủ đoạn chi quả quyết làm cho người kinh dị hôm nay bắc nguyên nhất định s ô i trào bảy vị dị tộc chi chủ một chiêu v ẫ n lạc theo một vị bát khiếu cường giả gây kích trầm xa mà cái kia đứng nạo nghễ hư không thân ả n h vĩ n g ạ sẽ dẫm lên tám vị cường giả đỉnh cao thi cốt đ ă n g lâm tuyệt đỉnh uy c h ấ n bắt hoang sau ngày hôm nay lý nguyên thọ tên chắc chắn truyền khắp trong biển chiếu rọi thời đại này chỉ là loại cảm giác rung động này cũng không có tiếp tục bao lâu liền bị lý nguyên thọ chính mình đánh vỡ tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói cái kia vừa mới chém giết tám vị cường giả đỉnh cao nhất chiến thành danh tuyệt đỉnh cao thủ vậy mà xuất thủ muốn đoạt lấy tám cái rơi vào đại địa thánh binh tất cả vây xem cường giả tất cả đều ngạc nhiên càng thêm nói không ra lời nếu như là bình thường chiến đấu đánh giết đối thủ c ư ớ p đoạt chiến lợi phẩm không gì đáng trách đó là tất cả tu sĩ thống nhất sẽ làm sự tỉnh có thể thánh binh không giống với đó là từng cái đạo thống chấn tộc chi bảo là chấn áp khi vận chỗ nội tỉnh ông ông đối mặt lý nguyên thọ xuất thủ tám cái thánh binh phảng phất có linh bình thường tự chủ khôi phục tất cả đều tản mát ra lóa mắt thanh quang phá diệt lý nguyên thọ chân nguyên đại thủ sau đó phá không mà đi lý nguyên thọ lão phu nhớ kỹ ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tránh về đại cản nếu không lão phu sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn lưu tại bắc nguyên thánh binh phá không mà đi trong né mắt mông lung hào quang bên trong chuyên gia từng đạo lệnh leo thanh em đó là triệu hồi thánh binh các tộc lao cổ đồng thông qua thánh binh phát ra cảnh cáo bọn chúng hiển nhiên cảm ứ n g được đại càn đỉnh cao nhất cường giả khí cơ biết xuất hiện cũng không có tác dụng gì cho nên cũng không tham chiến n h â n tộc kiên kỵ dị tộc dị tộc đồng dạng kiên kỵ nhân tộc ai cũng không muốn dẫn phát đại càn cùng bắc nguyên toàn diện khai chiến lẫn nhau đều có điều cố kỵ có giống nhau nguyên nhân có thể lý nguyên thọ xuất thủ cướp đoạt t h á n h binh là thật gan to bằng trời t r i để chọc dẫn những lao cổ đồng này mới phát ra như vậy cảnh cáo đây là đối với lý nguyên thọ cảnh cáo cũng là đối với đại càn thập cựu hoàng thúc vị này đỉnh cao nhất cao thủ cảnh cá dừng ở đây đ ể vị này nhân tộc đỉnh cao nhất mang đi lý nguyên thọ sau đó đều không được đến bắc nguyên n h ấ t lên sóng gió nếu không những lao cổ đồng kia đem liều lĩnh xuất thủ đối phó lý nguyên thọ đến lúc đó coi như không phải từng cái đạo thống bày ở ngoài sáng dị tộc c h i chủ mà là sớm đã thoát ly thế tục truy cầu tự thân đại đạo cường giả tiền bối những cái kia tồn tại chí ít đều là bắt khiếu c ấ t bước thậm chí cửu khiếu trong đó không thiếu có được linh thể cường đại huyết mạch đỉnh cao nhất cường giả mỗi một cái đều không kém gì đi đến cựu khiếu kim minh đây là bắc nguyên mấy ngàn năm bên trong nội tỉnh tích lũy tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng đối diện với mấy cái này cảnh cáo lý nguyên thọ bất vi sở động cũng không có nói dọa đánh trả không có ý nghĩa nhưng hắn trong lòng đã làm ra quyết định hôm nay bị mang đi thánh binh cuối cùng sẽ có một ngày sẽ từng cái trở lại trong tay hắn cái kia thời gian sẽ không quá lâu bởi vì thiên ấ t thánh r ơ i muốn mở ra chỉ cần đạt được trong đó bản nguyên cùng thánh đạo công pháp lý nguyên thọ không chỉ có tu vi có thể tiến thêm một bước đạo thể cũng đem khoảng cách hỗn độn thể vì đó không xa đến lúc đó đối phó có được thánh binh đỉnh cao nhất cừng giả hoàn toàn không nói chơi một đám phế vợt phương tây hư không yêu hoàng trong mắt lãnh quang lấp lóe trong lòng thầm mắng một tiếng phải tay h á o bỏ đi tâm tình của nó thật không tốt kim minh vẫn lạc quan hệ trọng đại phía sau dính dấp nhất mạch hoàng tộc bộ tộc kia là cùng chúng nó sư hoàng nhất mạch cộng đồng sáng lập vạn yêu quốc đại tộc hoàn toàn không phải bình thường vương tộc nhưng so sánh lúc trước là nó một tay thôi động kim minh tới đối phó lý n g u y ê n thọ nhất mạch kia cường giả lựa chọn ngầm đồng ý đó là bởi vì bọn chúng rõ ràng chính mình thôi động việc này là vì để kim minh đặt vững hoàng giả hy vọng dùng cái này kế vị yêu hoàng bây giờ kim minh vẫn lạc nó còn tại trận dù l à việc này cùng nó quan hệ không lớn yêu hoàng cũng có thể tưởng tượng đến sau này trở về chắc chắn dẫn tới n h ấ t mạch kia dùng ngòi bút làm vũ khí nguyên bản yêu hoàng còn trông cậy vào những dị tộc này lao cổ đồng xuất thủ dù là đi ra một hai cái chỉ cần có ai ngăn lại nhân tộc cái này đỉnh cao nhất cường giả nó liền có thể trong chớp mắt bóp chết lý nguyên thọ tương lai này nhân tộc thánh giả ai biết những lao cổ đồng k i a một cái so một cái bảo trì bình thản chương hai trăm ba mươi mốt đỉnh cao nhất cường giả tán thành chương hai trăm ba mươi mốt đỉnh cao nhất cường giả tán thành bác nguyên nhiều năm qua lộng lẫy nhất một trận chiến kết thúc lấy lý nguyên thọ tuyệt đối nghiền ép mạ kết thúc yêu thần đ i ệ sứ đà lĩnh hắc sơn yêu vực huyết vực ma vực minh vực bạch quất thần điện thất đại thế lực riêng phần mình hao tổn một vị cử đầu thánh binh đều suýt nữa mất đi những dị tộc khác cường giả căn bản không dám ở lâu s ớ m tại yêu hoàng khởi hành trước đó tất cả đều hốt hoảng t r ố n xa sợ bị tác động đến cứ việc nơi này là bắc nguyên là dị tộc thiên hạ nhưng lý nguyên thọ phong man g quá mức lóa mắt làm việc quá mức tàn nhẫn quá mức cường thế ngay cả bảy vị dị tộc c h i chủ cường giả đỉnh cao vẫn lạc đều nhẹ nhàng như vậy bỏ qua còn lại mấy cái bên kia cao thủ lại sao dám lưu thêm bốn trận này tác động đến nam cảnh trung cảnh một khu vực lớn lại nhấc lên mấy tháng gợn sóng đại sự hết thể đều kết thúc n g à y đó chiến quả liền như là đâm cánh bình thường chuyển khắp toàn bộ bắc nguyên lý nguyên thọ tên vang vọng b ắ t phương không chỉ có bị đứng hàng bắc nguyên kim tự tháp nhọn dị tộc đạo thống xếp vào danh sách tất sát danh khí cũng triệt để truyền bá ra bị phổ thông đạo thống cao thủ thậm chí tán tu chỗ c ò n biết giờ này này g này phóng nhãn bắc nguyên ngươi có thể không biết d mấy cái đỉnh tiêm đạo thống có cái gì thanh minh nhưng không có khả năng chưa từng nghe qua lý nguyên thọ cái tên này trận kia lấy một địch tám đại chiến cũng bị vô số sinh linh nói chuyện say sưa trở thành trà dư tự hậu để tài nói chuyện mà lúc này lý nguyên thọ hắn c á i này bị vô số sinh linh nghị luận sát thần đã l ặ n g yên trở về ngoại h ồ quan cùng hắn người đồng hành có rất nhiều cầm đầu là đại càn đương kim thiên tử mười chín hoàng thúc cùng hai vị hoàng minh thứ yếu chính là lã sung tiêu vị này chém yêu bộ thị lang còn có mấy vị xuất thân chém yêu tư cường giả đỉnh cao cùng ngoại h ồ quan chủ liếu kình cùng người quen biết cũ tả huyền ngoại hồ q u a n nội không khí có chút nặng nghề quan chủ liếu kình cùng định hải vương tả huyền hai người t i ê n lặng ngồi tại đại điện cuối cùng ngồi tại lý nguyên thọ đối diện tư thế ngồi cứng nhắc thần sắc mang theo vài phần mất tự nhiên bởi vì hôm nay có quá bao lớn não mấy vị thất khiếu cảnh chém yêu tư đều chỉ có thể ngồi tại hạ thủ vị đ ư n g cùng bọn hắn sát bên phía trước nhất lã sung tiêu ngồi tại đại điện hai nhóm cái ghế tay trái chủ vị bên cạnh r i n g hai ba cái mới có cái thứ hai là bối lại hướng phía trước chính là đại cao trên đại cao ngồi ngay thẳng ba đạo thân ảnh chính là hoàng tộc vị tia l á o hoàng thúc cùng hai vị thiên tử hoàng minh ba vị này tu vi thấp nhất bát khiếu kim đan thực lực mạnh nhất địa vị cũng cao nhất nhất là vị tia thiên tử hoàng thúc mặc dù niên kỷ không phải lớn nhất tư lịch không phải ở đây giá nhất nhưng là một vị đỉnh cao nhất cừng giả bọn hắn không lên tiếng không ai dám lên tiếng bất quá cái này cũng không ảnh hưởng lý nguyên thọ toàn trường chỉ có hắn nhất thản nhiên hắn là trạm yêu trừ ma cũng không phải nguy hại nhân tộc cũng không có ảnh hưởng đại càn lợi ích tự nhiên không có gì phải sợ trên xuống ba vị kia sở dĩ chậm chạp không mở miệng thì là đều đang đánh giá lý nguyên thọ không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì cái k i a ánh mắt ngưng trọng bên trong có tán thưởng có suy nghĩ nhưng lại thỉnh thoảng nhễ mày thấy tất cả mọi người có chút tâm thần bất định hồi lâu ngay tại không ít lao bối sắp ngồi không yên hoài nghi ba vị kia muốn gõ lý nguyên thọ chuẩn bị trước tiên mở miệm đánh vỡ bầu không khí lúc vị kia lão hoàng thúc rốt cục mở miệm tiên phong đạo cốt mang theo vài phần phiêu nhiên khí tức lý quốc công trận chiến này đánh ra ta đại cản quốc uy đánh ra ta nhân tộc khí phách lời vừa nói ra xem như cho trận này tiểu hội nghị định điều vô luận làm ấy vị lam bối hay là t ạ huyền liễu kình hai cái này người quen thậm chí lã sung tiêu cũng vì đó nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đều lo lắng vị này sẽ có không tốt cái nhìn dù sao vị này tới đây nhất định là mang theo thiên tử ý chí mà đến vị này ý tứ giống như là thiên tử ý tứ theo lão nhân mở miệng giữa sân bầu không khí cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều chiến vương quá khen dưới đại lý nguyên thọ có chút chắp tay không tiêu không gấp thần bình khí cùng nói lần này còn muốn đa tạ ba vị vương g i a cùng thị lang đại nhân hộ đạo mặc kệ đối phương có hay không rút một tay đều là vì hắn hộ đạo mà đến phần tâm ý này nặng như thái sơn ngươi là ta đại kiến quốc công lần này đến cũng coi là vì ta đại cản khai cương thái thổ là hàng châu biên tài an ninh ra một phần đại lực lão hoàng thúc cười nhạt một tiếng ngự khí bình hòa nói đợi bản vương hồi kinh tự sẽ đưa ngươi công tích báo cáo thánh thượng vô luận hắn cỡ nào xem trọng lý nguyên thọ giờ phút này ngay trước nhiều như vậy triều đình cường giả mặt trước mắt bao người không có khả năng quá khách qua đường bộ nhất định phải bày ra giải quyết việc chung g á n vẻ dù sao hắn đại biểu là hoàng thất là đương kim thánh thượng bất quá lão nhân lời nói xoay chuyển hai đầu lông mày ngưng trọng xuống tới trầm giọng hỏi sau ngày hôm nay lý quốc công có dự định gì câu nói này hiển nhiên không phải khách sáo lý nguyên thọ mắt nhìn lão nhân trong lòng hơi suy nghĩ rất nhanh hiểu được hôm nay hắn một trận chiến đánh giết dị tộc tám vị cường giả đỉnh cao những cường giả này phía sau đạo thống tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi nếu như hắn khăng khăng lưu tại bắc nguyên không khác khiêu khích những dị tộc này thế tất sẽ dẫn tới đỉnh cao nhất cường giả đến lúc đó hắn chém yêu làm thân phận cùng quốc công thân phận liền sẽ lộ ra xấu hổ hôm nay vị kia dị tộc lao bối đã đưa ra lời nói muốn vị này đại càn hoàng thúc đem hắn mang về ý tứ rất rõ ràng lần này cho vị lao tiền bối này mặt mũi lần sau liền sẽ không lưu thủ hắn cũng không sợ những dị tộc kia láo cổ đồng chỉ là đại càn bên này bị minh ngôn cảnh cáo khẳng định phải cố kỵ ảnh hưởng nếu như không có chút nào làm tùy ý hắn đi chỉ sợ sẽ bị những dị tộc kia coi là đại càn ý chí đến lúc đó có thể sẽ gây nên bắc nguyên tất cả dị tộc đối với đại càn c ử u thị hoặc đem dẫn phát bắc nguyên cùng đại càn chiến hỏa nhưng nếu là trở về liền muốn bỏ lỡ thiên đất thánh giới cơ duyên ngoài ra cứ như vậy trở về, cũng đem mang ý nghĩa hướng dị tộc uy hiếp q h u ấ t phục tại lý nguyên thọ đạo không hợp bất lợi với h ắ n đạo tâm cho nên lý nguyên thọ quả quyết đáp lại lao nhân nói ta muốn tiến về thiên đất thanh giới đi một lần lao phu cũng là đề nghị này lao nhân khẽ vất cảm c h ậ m chầm ngâm nói bất quá nói như vậy lao phu liền không thể không xin mời t h á n h thượng gọi đi lý quốc công tức vị cũng muốn tan mất lý quốc công bắt châu t i chủ t r ư ớ c thế sự khó song toàn chuyện này cũng giống như vậy đương nhiên lao nhân dừng một chút nói bổ sung việc này chỉ là mặt ngoài lý do thoái t h á c lý quốc công nên có bổng lộc một phần không thiếu t h ư n h ư bên cạnh n g u y ê mấy vị này một d ạ n nói hắn nhìn về phía mấy cái kia đến từ chém yêu tư là a bối mấy vị cường giả đỉnh cao nhao nhao gật đầu bọn hắn trước kia cũng là chém yêu làm hoặc phong quốc công hoặc là phong vương bây giờ đều là tự do thân tại bắc nguyên lấy tán tu tự cho mình là nhưng trở lại đại cản hay là trước kia thân phận nói trắng ra là chính là đối ngoại tuyên bố gọi quan thôi tước làm mặt ngoài làm việc cho bắc nguyên nhìn l ừ a gạt một chút dị tộc mà thôi dị tộc đương nhiên cũng rõ ràng n h ữ này g n nhưng cái này mặt ngoài làm việc còn không phải không làm không làm liền mang ý nghĩa những cao thủ này là đại biểu đại cản trinh chiến bắc nguyên làm cũng chỉ có thể ể đại i b lão nhân nói là dâng thư xin mời đường kim thiên tử phế tước vị trên thực tế chính là thuận lộ thay hắn gỡ trước tránh khỏi hắn nhiều chạy một chuyến kia kỳ thật chuyện này chỉ cần thông báo một tiếng liền có thể nhưng lão nhân tự mình đến đi chuyến này chủ trì trận này cỡ nhỏ hội nghị công khai trưng cầu ý kiến của hắn hay là cho đủ hắn bài diện đổi lại ở đây bất cứ người nào hoặc là chính mình đi mời từ hoặc là bên trên thông báo một tiếng làm sao có đỉnh cao nhất cường giả tự mình hạ trận đạo lý bất quá đây cũng là bởi vì lý nguyên thọ giá trị đầy đủ cao mặc kệ là thiên định thánh giả hay là truyền thế thánh giả hoặc là trước đây không lâu trận chiến kia biểu hiện đều đủ để đại cản coi trọng như vậy việc này quyết định như vậy đi lao nhân như vậy đã nhịp sau đó thần xác hòa hoãn lại sau đó liền nên nói cho lý quốc công một chút cấp độ sâu sự tình ngay vậy lý nguyên thọ trong lòng k h ẽ động thân s ắ c trịnh trọng lên đây là muốn cho hắn để lộ cường giả đ ỉ n h cao mới có thể tiếp xúc đến bí ẩn có lẽ đem liên quan đến thánh đạo chương 232. t h á i cổ bí mật trường sinh thời đại chương 232, t h á i cổ bí mật trường sinh thời đại vừng ra chúng ta xin được cáo lui trước mắt thấy lao nhân muốn lộ ra mật tân mấy vị lao bối liền vội vàng đứng lên cáo lui lại càn g đẳng cấp võ giả sơ nghiêm khác biệt cấp độ t r ê n l ệ n h tin tức nghiêm trọng chỉ có đạt tới mức nhất định mới có thể lộ ra các loại cảnh giới tin tức mặc dù không biết phía trên vì sao muốn làm như vậy nhưng lý quốc công vừa đúng quy cách biết đến h i ệ n nhiên không phải bọn hắn trước mắt có thể tiếp xúc không cần chiến vương nhàn nhạt mở miệng tùy ý khoát tay nói các ngươi cũng coi là ta đại càn lập xuống chiến công hiến hách có một số việc trước thời gian biết cũng không sao chúng ta đã tạo vương ra mấy vị lao đ ố i trong mắt bắn ra thần thái rất có chủng thụ sủng nhựa kinh cảm xúc muốn cảm ơn thì cảm ơn lý quốc công đi ha ha ha ha chiến vương nghe vậy thoải mái cười to mấy người lập tức minh bạch đây là lý quốc công tại bắc nguyên rực rỡ hào quang hung hăng chấn nhiếp dị tộc làm ra cái kia kinh người hành động vĩ đại mới khiến cho lão vương ra như vậy thoải mái đặc biệt khai ơ n ngoài ra lão vương ra đây cũng là đang cho bọn hắn giật dây để bọn hắn cùng tồn tại bắc nguyên đồng liêu nhiều lui tới chúng ta đa tạ lý quốc công mấy vị lao đối vội vàng xông lý nguyên thọ chắp tay trào chư vị k h á c h khí người ta đều là nhân tộc lại cùng ra chém yêu tư lại ra giúp đỡ lẫn nhau lý nguyên thọ bình hòa cười một tiếng chắp tay đáp lên nói ta đến bắc nguyên thời gian không dài có thật nhiều không có gì từ biết được về sau cũng muốn làm phiền chư vị tiền bối nhiều hơn đề điểm dễ nói dễ nói lý quốc công phạm là có cần chúng ta định biết gì nói nấy biết gì nói nấy mấy vị lao đối mừng tít mắt thái độ nhiệt tình ngắn n g ủ hàn huyên sau đại điện an tính lại chiến vương thương lão con ngươi đảo qua toàn trường đầu tiên là cười thừa nước đục thả câu chư vị có biết thiên hạ yêu ma từ đâu mà đến yêu ma tất nhiên là như ta nhân tộc bình thường đẻ con t h a y nuôi chẳng lẽ còn có thể là trong đất xuất hiện một tên đại hán khôi ngô vô ý thức liền muốn nói như vậy nhưng nghĩ nghĩ hay là không có lên tiếng đỉnh cao nhất cường g i ả chắc chắn sẽ không nói nhảm chỗ đặt câu hỏi ý nghĩa cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy phương tây vô ngần biệt cả b ă c nguyên mấy vị trải qua nghĩ sâu tính kỹ la bối cho ra dạng này đáp án lão vương ra cười không nói cũng không sốt u ruột kết luận mà là nhìn về phía duy nhất không có mở miệng lý nguyên thọ mỉm cười trở lấy hắn đáp lại lý nguyên thọ cùng mấy cái lao bối một dạng cũng có đồng dạng cân nhắc nhưng rất hiển nhiên mấy vị kia trả lời đều không đối so sánh các vị tiền bối hắn ý niệm đầu tiên là đến từ dưới chân dù sao hắn không chỉ một lần nghe người ta nói qua nguy hiểm lớn nhất tại dưới chân dưới chân là kiên cố đại địa có thể có cái gì lấy phán đoán của hắn tám m chín phần m ộ ư ơ i là có một phương thế giới có thể mắt thấy tả huyền cũng không đề cập dưới chân lý nguyên thọ ngắn ngủi suy nghĩ cấp tốc đạt được mặt khác kết luận thăm dò t i n g hỏi tinh không tinh không những người khác rõ ràng bị suy đoán này kinh ngạc một chút mọi người đều biết cảnh giới tông sư có thể ngự không phi hành đại tông sư càng là có thể đang lầm trên chín tầng trời nhưng muốn thoát ly vùng thiên địa này đặt chân tinh thần đại hải tối thiểu muốn thánh đạo tu vi thậm chí mới vào đệ thất cảnh thánh giả có hay không năng lực kia đều rất khó nói đến rõ ràng ha ha ha ha chiến vương nghe vậy thoải mái cười to há cười nhìn chung quanh hai bên hai vị bát khiếu vương hầu thế nhân đều là truyền lý quốc công tài tư mất tiệp hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phạt a thật đúng là tinh không lời vừa nói ra mọi người đều kinh mấy vị lao bối lại là ngạc nhiên lại là không hiểu nhìn xem lão vương gia nhìn nhìn lại lý nguyên thọ khó có thể lý giải được lý nguyên thọ là như thế nào đạt được điều phỏng đoán này lý nguyên thọ cười không nói chỉ là nhìn về phía lao vương gia Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất ngạc nhiên nếu không phải hắn làm người hai đời sợ cũng không dám tùy ý suy đoán tinh không không nghĩ tới thật đúng là tiêu chuẩn đáp án lý quốc công sai không tệ nhưng yêu ma kia dị tộc chính là tới từ sâu trong tinh không chiến vương hít sâu một hơi l o n g mi ngưng trọng xuống tới giống như cảm thán giống như hồi ức nói lúc trước bản vương biết tin tức này lúc cũng cùng chư vị một dạng cảm thấy rung động cảm thấy không hiểu tên h chân uy hiếp. Hắn không có lại thừa nước đục thả câu, bắt đầu vạch h n đến nước trần vùng g giới được đục đầu biết bề sau, uy câu, lại bắt t có địa này. của h thiên địa này kỳ thật cũng không phải là một phương thế hoàn không chú â n tướng vùng này cũng ngôi sao, bên trong rất không đáng chú ý một ngôi、sao. Tên một một rất một giới, vũ địa sao, sao. là mà là là kỳ c ý nó gọi thiên hoang tinh dựa theo vũ nội tinh không một chút thánh vực đạo thống thuyết pháp mảnh tinh vực này được xưng là thiên hoang tinh vực khi đó mọi người quản tu hành gọi trường sinh lộ cũng có người quản thời đại thái cổ gọi trường sinh thời đại ngụ ý nhân tộc tiên tổ đối với trường sinh truy cầu thời đại kia hệ thống tu hành hô tạp lẫn nhau ở giữa cũng không thống nhất có thể nói là đủ loại chăm nhà nửa tiếng ai cũng không biết con đường nào đối với con đường nào sai chỉ có thăm dò thằng đến thái cổ thời kỳ cuối cũng chính là trăm vạn năm trước mới có cái thế cường giả hành o không xuất thế đi đến đại đạo c h i đỉnh thành tựu vĩnh sinh chiến vương trong ánh mắt tràn ngập ước mơ thời đại kia là chưa từng có sáng trói thời đại nghe nói có chân chính trường sinh bất tử giả trường sinh đây là đương đại không ai dám tưởng tượng sự t ì n h mạnh như cái thế võ thánh thọ nguyên cũng bất quá năm năm mà lại đã là vạn năm trước truyền thuyết tu vi càng cao càng khát vọng trường sinh ở đây không ai không lòng sinh hướng tới lý nguyên thọ cũng không ngoại lệ hắn mặc dù có thể thông qua độ thuần thục không ngừng tăng lên trên lý luận tới nói vĩnh viễn không có điểm dừng nhưng nếu có thể có chỗ tham khảo có chỗ tham khảo tự nhiên là không còn gì tốt hơn cổ truyền từ đó về sau giữa thiên địa sinh ra mấy vị trưởng sinh giả vấn đỉnh đỉnh cao nhất cũng chính là đ ư ờ n g kim võ thánh chi cảnh người cũng không phải số ít trong lúc đó có thật nhiều cường giả đặt chân tinh không thăm dò vũ nội cùng trong tinh không rất nhiều chủng tộc có gặp nhau chỉ là về sau chẳng biết tại sao phát sinh một trận đại l o ạ n vũ nội đều im lặng đối với cổ xưa như vậy bí mật chiến vương biết cũng không nhiều chỉ có thể đơn giản dàn thuật như vậy lược qua căn cứ rất nhiều cổ láo tư liệu lịch sử phỏng đoán đến xem đoạn thời gian kia có khả năng nhất sự tình là bởi vì đi khác biệt đại đạo trường sinh giả phát sinh khác nhau có ma đạo ra mắt độc hại thế gian dẫn phát luận chiến tóm lại thái cổ đằng sau đã không có trường sinh giả xuất hiện mà ma đạo cũng theo đó sinh ra về sau ân thời đại thượng cổ sơ kỳ ước chừng bảy mươi vạn năm trước đến trăm vạn năm ở giữa thời điểm có kinh thiên vĩ đ ị a ma đạo cự phách tại cùng ta nhân tộc cùng các tộc k h á c chém giết bên trong đem thiên địa chia cắt vạch ra một mảnh ma giới từ đó về sau ma đạo quy ẩn vạn tộc đại hưng khi đó thiên hoàng tinh vực còn rất phốn hoa có không chỉ một viên có được sinh mệnh tinh thần nhưng tại thượng cổ trung kỳ chương ũ n g c í n vạn h là năm ó c đầu trở hai trăm sạch t ba mươi ba lại vào bắc nguyên phế tước vị bãi chức chương hai trăm ba mươi ba lại vào bắc nguyên phế tước vị bãi chức những tinh vực khác cũng giống vậy không có người nào có thể may mắn thoát khỏi chỉ là ta thiên hoang tinh vực cùng số ít mấy cái tinh vực tương đối không may chúng ta mấy cái tinh vực cùng ma giới hàng rào thế giới yếu kém nhất bị trọng điểm công kích bất quá lúc đó vạn tộc từng có ước định vô luận là ai gặp nạn c h ú n g tộc khác đều muốn hết sức giúp đỡ cho nên thiên hoang tinh vực bị ma tộc xâm lấn cũng có mặt khác thụ ảnh hưởng không lớn tinh vực duy trì thì như đương kim yêu tộc bác nguyên dị tộc lúc trước đều là ngày nữa hoang tinh vực gấp rút tiếp viện nhân tộc nước bạn thế lực chỉ là về sau theo thời đại biến thiên theo ma tộc lại một lần t h á t t n phong bế ma giới hàng rào lưu tại thiên hoang tinh các tộc ở giữa sinh ra nội bộ mâu thuẫn khác biệt chủng tộc từ trước đến nay khó mà chung sống có cộng đồng áp lực thời điểm còn không thế nào rõ ràng chỉ khi nào áp lực tối lui chủng tộc mâu thuẫn liền sẽ bị từng bước một phóng đại cho đến không thể điều hòa thượng của hậu kỳ đến thời kỳ cuối cũng chính là ba trăm linh năm trước đến mười vạn năm trước trong khoảng thời gian này cơ bản đều là ta thiên hoang tinh nội bộ các tộc tranh đấu chiếm đa số trận này chủng tộc tranh đấu kéo dài mấy chục vạn năm cho đến vạn năm trước đó là ma tộc một lần cuối cùng xuất thế cũng là gần một trăm linh năm bên trong hung ác nhất một lần bác m i n chính là chiến trường chính trận c h ứ n kia tiếp tục ba ngàn năm tả hữu cơ hồ đả quang thiên hoang tinh tất cả cường giả đỉnh cao mới đưa ma tộc đánh lui nói đến đây chiến vương nhịn không được thở dài một tiếng cũng là khi đó bắt đầu giữa thiên địa thánh giả tàn lụi võ thánh thành có một không hai đương kim mặc dù còn có chút thánh giả còn sót tại thế nhưng cũng bị quản chế vu ma tộc không thể không t ỏ a c h â n dưới chân vùng hư không kia chiến trường chống cự ma tộc đây chính là chúng ta thường nói nguy hiểm lớn nhất bắt nguồn từ dưới chân đây cũng là ta đại càn nhân tộc cùng vạn yêu c h i quốc cùng bác nguyên các tộc đặt thành ước định đến nay bảo trì không xâm phạm lẫn nhau chung nhận thức cơ sở bởi vì dưới chân ma giới cũng không phải là tại bảy ngàn năm trước phong bế vẹn vẹn bị nói nói t hôm nay h nghe nói hết thảy tất cả mọi người cảm thấy rung động cảm thấy kinh hãi tiếp tục mấy trăm vạn năm chém giết ngay cả trường sinh người đều vẫn lạc trong đó võ thánh đều trôn xương hư không vậy mà đều không có thể đem ma tộc triệt để ma diện so sánh dưới yêu tộc huyết tộc những dị tộc này ngược lại thành vật làm nền lý nguyên thọ nội tâm cũng không bình tĩnh cho đến ngày nay hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đại càn rõ ràng có thực lực bình định yêu họa còn muốn duy trì một loại nào đó cân bằng tùy ý các nơi chính mình đi giải quyết rốt cuộc minh bạch đại càn có viễn siêu dị tộc nội t ì n h có thái tổ vị kia đương đại duy nhất thánh giả vì sao còn muốn cùng dị tộc giảng q u ý củ rốt cuộc minh bạch giữa các phe vì sao như vậy khắc chế ngươi lai、like, tất cả mọi người có cộng đồng đối thủ vẫn là không cách nào chiến thắng loại kia các ngươi muốn tiếp tục tại bắc nguyên lịch luyện cũng không quan trọng nơi này cùng ta đại càn nội bộ không có khác nhau quá nhiều đây cũng là chư vị thánh giả đạt thành trung nhận thức thánh giả phía dưới tùy ý pham là có thể từ đó giết ra một vị thánh giả tại ta toàn bộ thiên hoang tinh mà nói đều là thật đáng mừng chuyện tốt chiến vương ánh mắt rơi vào lý nguyên thọ trên thân cường điệu nhắc nhở bất quá lý quốc công ngươi không giống nhau lắm lấy thiên tư của ngươi không cần thiết mạo hiểm ngươi hẳn là rõ ràng lần này đã đem các tộc làm mất lòng mất đi quốc công thân phận bọn chúng nhất định hạ tử thủ đến lúc đó b ả n vương cũng vô lực vì ngươi hộ đạo cho nên lão phu lấy danh nghĩa cá nhân hỏi ngươi một lần nữa ngươi khẳng định muốn đi bắt ngươi sao lão nhân rất xem trọng lý nguyên thọ lời nói thâm t h i ế nói ra lấy ngươi thực lực hôm nay đã có tư cách tiến về hư không chiến trường ở nơi đó có ta đại cản đứng đầu nhất chiến lược có thái tổ cùng hai vị thánh giả tiền bối tại tất nhiên muốn so bắc nguyên càng thêm an toàn trong lòng của hắn rất mâu thuẫn một phương diện hy vọng lý nguyên thọ tiếp tục lưu lại bắc nguyên một phương diện lại lo lắng lý nguyên thọ có sơ xuất đây chính là một vị thiên định thánh giả tương lai nhất định thành thánh h ạ n giống nếu là hao tổn bắc nguyên đối với nhân tộc đối với đại cản tuyệt đối là thiên đại tổn thất hắn ngược lại là hưu tâm lưu tại bắc nguyên hộ đạo có thể đó là vài tộc thánh nhân cộng đồng quyết định quy củ hắn một cái đại tổng sư căn bản không có tư cách đi đánh vỡ bác nguyên có thứ mà ta cần lý nguyên thọ ôn hòa nh trong lời nói tràn ngập kiên định mặc dù hắn tại thiên địa tẩy lễ bên trong thành công đem công pháp đẩy tới thánh đạo cấp độ nhưng thể phách vẫn dừng lại tại hôn nguyên đạo thể khoảng cách hôn đ ộ i thể còn có tranh l ệ không nhỏ cần hấp thu một chút bản nguyên trong đó đặc biệt một thuộc tính bản nguyên cùng thổ thuộc, thuộc tính bản nguyên nhất là khan hiếm người trước thiên ấ t thanh giới liền có phương này thanh giới rất nhanh mở ra gần ngay trước mắt hắn không có khả năng bỏ lỡ đã ngơi ý đã quyết lao phu cũng không tốt nhiều lời chiến vương im lặng đi đến lý nguyên thọ một bước này bọn hắn đã không có cái gì có thể g ú t duy nhất không là hoàng tộc thân phận l ã sung tiêu cũng muốn dựa vào thái tổ pháp chỉ mới có thể đối phó đỉnh cao nhất cường giả đại cản h i ệ n nhiên không có khả năng để lã sung tiêu mang theo thái tổ pháp chỉ đi theo lý nguyên thọ bên người làm như vậy không khác đơn phương xé bỏ thánh giả ước định chuyện này dừng ở đây không có cái gì có thể nói nhiều bất quá ba vị hoàng thất cường giả hay là ngừng chân mấy ngày cùng lý nguyên thọ cùng ngồi đàn đạo lã sung tiêu cùng mấy vị cường giả tiền bối cũng tại bọn hắn mặc dù không có khả năng cung cấp ngoại lực nhưng có thể thông qua luận đạo đem tự thân đối với võ đạo đối với công pháp võ học đối với thần thông lý giải chia sẻ cho lý nguyên thọ dù sao trên võ đạo đi nhiều năm như vậy những lao bối này kinh nghiệm rất có tham khảo giá trị cũng có rất nhiều diệu dụng bình tĩnh mà xem xét võ đạo cảm lộ đều là rất tư ẩn đồ vật cái gọi là đạo không thể khinh truyền dù là giảng dạy như nữ đệ tử thường thường cũng có tàng h tư trong lúc đó còn muốn thiết hạ rất nhiều khảo nghiệm nhưng đối với lý nguyên thọ những cường giả này không có một cái nào tàng h tư tất cả mọi người đang toàn lực tương trợ bất quá lý nguyên thọ bây giờ cũng không phải mới vào đại tông sư người mới nghiên tu qua nhiều loại thánh đạo công pháp và thần thông chi thuật hẳn đối với võ đạo lý giải không kém chút nào người thậm chí một số p h ư ơ n diện hắn nói ra kiến giải cũng có thể làm cho chiến vương trầm tư hồi lâu mà mấy cái lao bối kinh nghiệm cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ lấy thừa bù thiếu cảnh giới cảm nộ có chỗ tăng lên không hổ là nhất định trở thành thánh giả nhân vật ngắn ngủi mấy ngày đã hiểu rõ chúng ta suốt đời sở học lao phu đã không có cái gì có thể cùng ngươi luận tiếp tục lưu lại đi ngược lại là tại hướng ngươi học tập ha ha ha ha cái này liền gọi thiên phú mấy ngày sau mấy vị lao bối lại là thổn thức lại là cảm khái bọn hắn vốn là muốn chút phát lý nguyên thọ bao nhiêu cung cấp điểm trợ giút dù sao lý nguyên thọ cảnh giới tăng lên quá nhanh hai khiếu đến thất khiếu cơ hồ là bay vọt thức này g lên ai có thể nghĩ lý nguyên thọ rất nhiều kiến giải c ả n lộ so với bọn hắn đều muốn rất được nhiều nhất là mấy môn chém yêu tư thánh đạo trên công pháp chỉ sợ đều đã là nhập môn cấp độ so với bọn hắn những n à y thường dân mạnh đầu chỉ một bậc chính là chiến vương vị này đỉnh cao nhất cao thủ cũng mặc cảm hôm nay lý nguyên thọ cùng mọi người phân biệt lần nữa độc thân lên phía bắc tiến về thiên ấ t thành giới cùng ngày chiến vương hồi kinh báo cáo công tác sau mang theo ý chỉ qua minh chính đại đích thân tới bắc nguyên đối ngoại tuyên cáo đại càng ọ t đi lý nguyên thọ bắc quốc công bắc châu ty chủ chức vụ từ đó đằng sau lý nguyên thọ chính là một kẻ tán tu cùng đại cản triều đình lại không liên quan đương nhiên đây chỉ là đối ngoại chuyện này cũng không tại đại cản tuyên bố đối nội không có bất kỳ ảnh hưởng gì chiến vương thậm chí tại lý nguyên thọ s u ố t quá lúc cố ý đưa một đống hồ tinh cùng một chút được từ hư không chiến trường luyện binh vật liệu cũng là một ngày này toàn bộ bắc nguyên lại nổi sóng gió lấy mấy cái dị tộc cầm đầu đạo thống đều làm to chuyện chương hai trăm ba mươi b ố hoàng phong yêu chủ giác n ộ chương hai trăm ba mươi b ố hoàng phong yêu chủ giác n ộ tốt, tốt tốt tốt một cái lý nguyên thọ không hổ là thiên định thánh giả ngược lại là có mấy phần đại cản võ đế phong thái giám giết tộc ta cường g i ả đỉnh cao còn muốn mạnh mẽ bắt lấy thánh binh thậm chí ngay cả bọn chúng thi thể đều không có bông tha tộc ta bao nhiêu năm không có từng chịu đựng như thế lại nhục nhất định phải dùng máu đến rửa sạch vốn cho là hắn sẽ như vậy lôi bước quay người đầu nhập hư không chiến trường không nghĩ tới như vậy gan to bằng trời đầu sắt đúng không lao phu ngược lại muốn xem xem là đầu của hắn cứng rắn hay là thánh binh cứng hơn ngày đó bác nguyên gió nổi mây phun mấy cái đỉnh tiêm đạo thống tiếng giống như sấm trừ hoàng phong lĩnh bên ngoài Từng cái gì tộc đạo thống đều có đỉnh cao nhất cường giả xuất thế, mang theo thánh đỉnh cường mang gì giả cái có cao đạo đều bọn i tới thiên đất thánh giới. n thánh h lao ất b chúng trong lòng rất rõ ràng đường kim bắc nguyên khả năng hấp dẫn lý nguyên thọ không ở ngoài thiên đất thành giới dám giết bọn chúng trong tộc đẩy ra tộc trường còn dám tới bắc nguyên cướp đoạt thuộc về bọn chúng bảo tàng sao một cái cả gan làm loạn có thể bình phán Có thể như ờ i kia là n nghe nghe thần thần vậy xem ra hắn có lẽ cùng chúng ta cái tia ba tên tiểu đối có gặp nhau mà lại lấy mây nay tính tình rất có thể tại không biết ngọn ngành tình hương giới đắc tội vị kia nếu là như vậy Thành thành c hát ú n a như nào thế cho phong h trại ba huynh đệ ngay vậy giật n h y cả mình nhưng bọn hắn trong lòng cũng không chắc chắn dù sao bọn hắn rõ ràng nhất nhà mình chất nhi tính tình lấy bọn hắn đối với diệp vân kim hiểu rõ thật là có khả năng đắc tội với người chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đắc tội người kia lại có có thể là lý nguyên thọ ta bên này cũng là ý nghĩ này lưu sa thành phó thành chủ than nhẹ một tiếng nói việc này liên lụy quá rộng không có khả năng tùy tiện kết luận theo ta thấy chúng ta hay là lại thêm phái ít nhân thủ toàn lực tìm kiếm một chút nếu như thực sự tìm không thấy vậy liền dừng ở đây đi đối mặt một vị thiên định thánh giả lại là một vị bát khiếu cường giả tuyệt đỉnh bọn hắn lưu sa thành lại có nội tình cũng không dám trêu c h ò ca nghe nói vị kia khá tốt ở chung nếu không chúng ta tìm vị kia hỏi một chút h ắ c phong trại ba huynh đệ không quá cam tâm cắn răng nói ra chúng ta nhiều chuẩn bị chút bảo vật chỉ cầu cái minh bạch cũng không đến mức chọc giận hắn đi bọn hắn hát phong trại từ trước đến nay cường thế nhưng hôm nay đối mặt lại là khó khăn nhất t r e o chọc một trong những nhân vật một vị có được t h á n h m i n h vừa mới chém giết tám vị cường giả đỉnh cao tuyệt đỉnh cao thủ thực sự không phải bọn hắn có thể chọn c đ ổ i khởi động tất cả nội t ì n h đều không thể trêu vào muốn hỏi các ngươi đến hỏi huynh trưởng ta nói coi như không có phong vân đứa con trai này phong tuyết thành phó thành chủ kỵ v i ệ n thở dài nói liên quan tới phong vân sự t ì n h huynh trưởng ta đều đã tiến hành bằng kín hôm nay tới đây chỉ là thông báo các ngươi một tiếng nói đi hắn chắp tay thi lễ cũng không q a y đầu lại rời đi ra huynh ta giải cũng là ý tứ này lưu xa thành phó thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu theo sát lấy rời đi một bên là có được thánh binh b á t khiếu cường giả một bên là mới ra đời tiểu bối cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng bọn họ rõ ràng nhất bất quá thôi hát phong trại ba huynh đệ lẫn nhau than thở đi theo rời đi vị kia lại tới bắc nguyên lúc này trung cảnh ngày xưa đại chiến địa điểm c ũ phụ cận bây giờ bị rất nhiều người mang theo nguyên thọ cốc nên ngông thâm cốc bên ngoài hoàng phong yêu chủ mang theo chính mình còn xuất lại thân tộc hoàng sơn yêu chủ đến nay ở đây quanh quẩn một chỗ không có rời đi mặc dù bọn chúng đều biết hủy d i ệ t bọn chúng hoàng phong lĩnh kẻ cầm đầu chính là lý nguyên thọ có thể so sánh đi theo một vị tương lai thánh giả chốt bọn chúng đều có thể quyết định làm ra lựa chọn thích hợp nhất việc đã đến nước này cùng vị kia là địch giống như là chịu chết chẳng quan côn một chút lựa chọn đi theo đại ca vị kia thực sẽ thu lưu chúng ta hoàng sơn yêu chủ không tin lắm cảm thấy huynh t r ư ở n g đáng khoác l á c dù là lẫn nhau có huyết h ả i thâm cựu có thể khách quan đánh giá một chút vị kia bây giờ tuyệt đối là cao không thể chạm tồn tại loại tồn tại kia làm sao có thể để ý hai cái thất khiếu cảnh tùy tùng mà lại giữa bọn chúng còn có đại thủ mặc dù bọn chúng có thể đem chi bông xuống đối phương chẳng lẽ liền có thể thả xuống được có thể tín nhiệm bọn chúng đừng quên chúng ta còn có hoàng phong đại trận còn có truyền thừa công pháp hoàng phong yêu chủ cũng không có gì lực lượng dù sao hôm đó một trận chiến kết thúc vị kia liền vội vàng rời đi nó cũng không xác định đối phương còn nhớ mình hay không phải chăng còn cần trên người mình trận pháp cùng công pháp nhưng nó dù sao cũng phải đánh cược một lần hoàng phong lĩnh bị hủy t h ụ c nhân bị tàn sát bọn chúng đã lưu lạc thành t á n yêu muốn một lần nữa khai sáng bộ tộc quá mức gian nan ít nhất phải mấy ngàn năm mới được chẳng l i ê u một phen dù sao coi như không thành cũng bất quá là quay về lối mà thôi chỉ hy vọng như thế đi hoàng sơn yêu chủ than thở cảm thấy không nhiều lắm hy vọng hai người các ngươi ngược lại là hữu tâm n g ẫ nhiên trong hư không chuyển đến một tiếng cười khẽ hai đại yêu chủ hồ khu chấn động d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp cách đó không xa hư không tựa như hòa tan giống như trống rỗng hiện hiện một cái cự đại vết nứt một đạo cao lớn thân ảnh vĩnh ạ n quanh thân có hỗn độn khí cơ tràn ngập từ trong cái khe đạp không mà ra chỉ là một bước phóng ra liền xuất hiện tại hai người phụ cận nhìn thấy người này xuất hiện hoàng sơn yêu chủ con người ngưng tụ tràn ngập cảnh giác không tự giác h â n nguyên phong trào mà hoàng phong yêu chủ lại là sắc mặt hơi kinh cấp tốc bị vui mừng lấp đầy quỳ xuống đất cao giọng nói Hoàng Phong, gặp qua trước ợ n g t kia hắn liền nghe nói bắc nguyên cường giả xem sinh mệnh như có rác cũng có xem tu hành làm sinh mệnh đều là trên đời này dành nhất về cân nhắc lợi hại hàng người bây giờ thấy một lần quả nhiên không giả hắn nhưng là diệt hoàng phong lĩnh kẻ cầm đầu hai đại yêu chủ lại nguyện ý cúi đầu đi theo đã các ngươi làm ra quyết định liền phóng ra các ngươi yêu đan đi đưa tới cửa thủ hạ lý nguyên thọ há có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý hắn đối với hoàng phong đại trận không nhỏ hào hứng đối với hoàng phong yêu chủ trong miệng chuyển thừa công pháp cũng có mấy phần hứng thú có thể bị nó như vậy quý trọng lại cùng hoàng phong đại trận đ ặ t song song công pháp không phải là thánh đạo công pháp đi chương hai trăm ba mươi năm hoàng thiên c ổ kinh thể chất phân chia chương hai trăm ba mươi năm hoàng thiên c ủ kinh thể chất phân chia hoàng phong yêu chủ nghe vậy không chút do dự phóng xuất ra yêu đan chỉ thấy nó mi tâm ánh sáng lấp lóe h u y ế t nhục phảng phất vỡ ra một viên lớn nhỏ cỡ n ắ m tay vàng tươi y ê u đ a n nổi lên trực tiếp bay đến lý nguyên thọ trước mặt nửa mét lơ lửng bất động tràn ngập thần phục ý vị cái này hoàng sơn yêu chủ còn tưởng rằng huynh trưởng sẽ lôi kéo một chút chỉ ít nói một chút điều kiện dù sao cũng là thất khiếu c ẩ n giả g lại có thánh đạo truyền thừa giá trị hoàn toàn không phải phổ thông đại yêu nhưng so sánh ai có thể nghĩ tới huynh trưởng vậy mà như thế quả quyết không nói hai lời trực tiếp tế ra y ê u đ a n nó trần trờ một chút âm thầm cắn răng đi theo tế ra yodan hoàng phong linh đã hủy bọn chúng lại không chỗ an thần Muốn trong á i t y chốc lát pháp quyết thành hình tung thành bắc nguyên nhiều năm hoàng phong lĩnh hai đại yêu chủ như vậy thần phục tại dưới trần hắn bị hắn trưởng khống sinh tử hoàng phong hoàng sơn gặp qua tôn thượng hai đại yêu chủ cảm thấy bị khống chế thu hồi yêu đan sau trên mặt vui mừng càng đậm đối bọn chúng tới nói chỉ cần đối phương vui lòng khống chế sinh tử của mình liền mang ý nghĩa tiếp nhận bọn chúng đi theo hai bên cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng bắt lấy cơ hội này bác nguyên đỉnh tiêm đạo thống hơn mười tòa trong đó một nửa đều có thánh giả còn xuất lại nội tỉnh mà bọn chúng hoàng phong lĩnh chính là mặt khác cái kia một nửa không có thánh binh truyền thừa cũng không có đỉnh cao nhất cửa giả trước kia bọn chúng không cảm thấy có cái gì nhưng kinh lịch trước đây không lâu trận chiến kia mới biết được có thánh giả nội tỉnh cùng không có làm thật sự là hai việc khác nhau mà có thể đi theo một vị tương lai thánh giả thiên đồ càng là không cách nào tưởng tượng tôn thượng đây là tộc ta hoàng phong đại trận cùng truyền thừa công pháp hoàng phong yêu chủ không chút do dự dâng lên truyền thừa mấy ngàn năm thánh đạo trận pháp cùng công pháp ngọc giản môn trận pháp này chính là tộc ta thiên tổ cũng là ta hoàng phong lính sơ đại yêu chủ từ hoàng phong thánh giả thánh giới bên trong đ o ạ t được môn công pháp này cũng là tên là hoàng thiên cổ kinh cũng là thánh đạo truyền thừa hoàng sơn cũng rất thượng đạo thản nhiên tiếp nhận thân phận mới sau từ bên cạnh cho lý nguyên thọ tiến hành giới thiệu miễn cho vị này tương lai thánh giả xem nhẹ thành ý của bọn n ó a lý nguyên thọ trong lòng hơi động hoàn toàn chính xác cảm thấy ngạc nhiên sắc mặt hắn trinh trọng trong ánh mắt tùy ý, hóa thành ngưng trọng tiếp nhận hai viên ngọc g i n hơi chút kiểm tra thực hư. hai cái ngày xưa yêu chủ nói không giả cái này hoàng thiên cổ kinh đích thật là thánh đạo công pháp không kém chút nào lúc trước hắn sở học những cái kia thánh đạo công pháp nhất làm cho lý nguyên thọ ngoài ý muốn chính là môn này thánh đạo công pháp đúng là hắn cần nhất hai loại thuộc tính công pháp một trong hoàng thiên cổ kinh ẩn chứa bao cắt hai loại đại đạo trong đó sa chi đại đạo chính là từ thổ chi đại đạo bên trong diễn biến mà ra hoàn toàn phù hợp hắn cần thổ thuộc tính thánh đạo công pháp cái này cũng liền mang ý nghĩa lý nguyên thọ chỉ cần tu thành môn công pháp này lần nữa đến thiên đất thánh giới truyền thừa liền có thể gom góp âm dương ngũ hành bảy loại diện hóa hỗn độn nhất định thánh đ hắn hôn độn kinh chắc chắn nâng cao một bước thể chất cũng đem tùy theo từng bước lộ sắc thành hôn đ ộ n thể đến lúc đó hắn nội tình đem đăng lâm tầng thứ mới đạt tới cao độ trước đó chưa từng có hôn đ ộ n thể dù là lý nguyên thọ đã nộ ra vô hiệu tâm minh ngộ tự thân chi đạo lại bị thiên địa chứng nhận là tương lai thánh giả đối với hôn đ ộ n thể hắn vẫn có khó nói nên lời khát vọng đã có tâm lý bên trên khát vọng cũng có thể chất bản nguyên bên trên khát vọng nào sẽ để đạo của hắn chân chính bước ra rất kiên cố một bước thậm chí hắn cảm thấy tu thành hôn đồ thể có lẽ nhưng tại cảnh giới cao nhất chống lại thánh giả đây không phải hắn ý nghĩ há huyền mà là trong mấy, mấy n g đó, đó, trong. Trong đó đại chúng nhất thể chất chính là phan thể loại người này tộc yêu tộc dị tộc thành tựu thường thường rất phổ thông đột phá tiên thiên đều rất miễn cưỡng như không đặc thù cơ duyên phần lớn vây chết vào hậu thiên cảnh giới mặc dù võ đạo diễn biến đến nay đã có thật nhiều thủ đoạn có thể đánh vỡ hậu thiên cùng tiên thiên gông cùng xem xích thì như nói công pháp đan dược ý cảnh truyền thừa các loại nhưng muốn chân chính đi được lâu dài ít nhất phải có linh thể thiên phú linh thể tại p h à m thể phía trên thuộc về tiên thiên thể chất có được loại thể chất này sinh linh đột phá tiên thiên giống như ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm tông sư cũng không phải nó điểm cuối cùng chí ít có thể đi đến cựu khiếu kim đan cấp độ có nhất định cơ hội đặt chân thánh đạo tại linh thể bên trên được xưng là đ ạ o thể có được loại thể chất này thiên phú lại có một nửa sát xuất có thể thành tựu thánh đạo bởi vậy loại này thể chất được xưng là thánh thể đây là rất nhiều võ đạo cừng giả bao quát dị tộc tất cả đều công nhận thiên phú phân chia đạo thể là cao nhất thiên phú thứ yếu là linh thể kém nhất là p h à n thể bất quá cùng cấp độ thể chất cũng có chia cao thấp còn có thiên thiên hậu thiên có khác thiên thiên thể chất tên như ý nghĩa trời sinh liền có mà ngay sau thể chất thì là rất nhiều cường giả không cam lòng bình thường vì đánh vỡ gông cùng xiến xích sáng tạo đặc thù công pháp đ a n dược các loại thủ đoạn đối tượng thân thể chất tiến hành cải tạo khiến cho trở thành linh thể đạo thể trên lý luận tới nói thiên thiên thể chất bình thường mạnh hơn hậu thiên thể chất nhưng cũng không phải tuyệt đối cụ thể còn phải xem là loại nào thể chất ẩn chứa loại nào bản nguyên bản nguyên là nhiều hay ít tỉ như có ít người ngẫu nhiên đạt được thánh đạo truyền thừa đạt được một vị thánh giả khai sáng hấp thu bản nguyên công pháp lại lấy được nó bản nguyên như vậy cho dù là cái phan thể chí ít cũng có thể lột xác ra rất cường đại linh thể loại người này khẳng định sẽ so đại bộ phận tiên thiên linh thể càng cường đại tựa như ban đầu ở lâm hà chém yêu tư có chút đồng liêu vì đột phá tiên thiên, góp nhặt công vân hối đoái linh vật nói trắng ra là loại thủ đoạn này chính là đối với thể chất một loại cải tạo lý nguyên thọ đã từng cũng hối đoái qua linh vật nhắc tới cũng xảo lúc đó h ô i đoái chính là tiên tiên một tụy cùng tiên tiên thổ nguyên thạch bây giờ hắn thiếu hụt vẫn là hai loại công pháp và bản nguyên bất quá không được bao lâu chờ ta tu thành hỗn độn thể triệt để đem chân nguyên chuyển hóa làm hỗn độn chân nguyên liền có thể tự hành diễn hóa hỗn độn không còn cần đặc thù bản nguyên đến lúc đó vô luận được cái gì bản nguyên đều có thể bị lý nguyên thọ dùng để tăng cao tu vi hắn cũng liền không cần lại tận l ự c tìm kiếm loại nào đó công pháp về sau đều chỉ cần chủ tu chính mình hỗn độn kinh liền có thể hoàng thiên cổ kinh đối với ta rất hữu dụng lý nguyên thọ thu hồi ngọc giản đối với hai cái ngày xưa yêu chủ nói ra xem ở các ngươi thành tâm quy thuận phân thượng qua lại ân đoán như vậy coi như thôi nhật hậu nhĩ các loại thành tâm đi theo ta có thể bảo vệ các ngươi đang lầm tuyệt đỉnh bọn chúng dù sao cũng là dị tộc lý nguyên thọ không có khả năng lại thả chúng nó khai sáng bộ tộc làm hại một phương nhưng muốn nói mang theo bọn chúng cũng không có khả năng để bọn chúng cản trở khẳng định phải phát huy bọn chúng tác dụng thuận tiện nói lại tu vi của bọn nó cũng không phải là việc khó ngự hạ chi thuật coi trọng ân u y đại đ ồ n g táo ngọt hai bút cùng vẽ mới có thể nuôi ra tốt châu ngựa chương hai trăm ba mươi sáu cổ kinh nhập môn thành g i i ra mắt chương hai trăm ba mươi sáu cổ kinh nhập môn thành g i i ra mắt cho i n đến ngày nay bác nguyên thế ọ không thời gian cuộc sống Hoàng Phong đã i rõ ràng hiện ra ở trước mắt có chút đạo thống cố nhiên có thánh binh có thanh pháp chuyển t hựa nhưng lưu thủ tổ địa lực lượng không nhiều trước ự đây không lâu kêu gào sắp xuất thế chấn áp lý nguyên thọ cũng đều là từ hư không chiến trường ngắn ngủi rút về cường giả sẽ mang theo thánh binh tiến về thiên đất thế giới đến lúc đó nội bộ hơn phân nửa c r ố n g giống phóng nhan toàn bộ bắc nguyên trừ hoàng phong lĩnh bên ngoài có lực thánh đạo trận pháp n g ư i có thể đếm được trên đầu ngón tay mà những cái kia đã đắc tội lý nguyên thọ lại không có thánh đạo trận pháp lực lượng tương đối yếu kém chính là hắn muốn trọng điểm đả kích mục tiêu tôn thượng yên tâm chúng ta lần này đi định đem vũng nước này triệt để q u á y đục ngày xưa hai đại yêu chủ ánh mắt h ừ n g hực dã tâm mừng mừng tổ đ ị a bị hủy bị bọn chúng nhớ thương cũng không chỉ là lý nguyên thọ còn có những cái kia ngày xưa nói muốn đồng khí liên tri đạo thống nhất là sư đà lĩnh cùng yêu t h ầ n điện hai thế lực lớn này cùng hoàng phong lĩnh cách xa nhau không xa lại đều là yêu tộc đã từng lẫn nhau canh gác góc cạnh tương hỗ lúc trước hai thế lực lớn này gặp nạn lúc hoàng phong lĩnh đều có xuất thủ có thể hoàng phong lĩnh gặp phải t a i hòa ngập đầu lúc cái kia hai cái đạo thống đều thờ ơ thậm chí đối mặt tin tức giả hại bọn chúng v ạ n yêu quốc yêu vương hai thế lực lớn kia đều tại trái phải phung nguyên rõ ràng không công bằng v ạ n yêu quốc bên kia không nói đến bọn chúng đã quy t h u ậ n lý nguyên thọ chính là không có quy t h u ậ n trong lòng phần kia bán niệm cũng sẽ không để yêu thần điện cùng sư đà lĩnh tốt hơn đương nhiên bọn chúng cũng không phải thuần túy trả t h ù ngày xưa minh h i ế u mà là muốn mượn cơ cho lý nguyên thọ tìm kiếm luyện m i n h luận chế trận kỳ vật liệu t r ợ chính mình vị này tốt thượng sống ngày đăng lâm thánh đạo an bài tốt hai cái tùy tùng c h ố đi lý nguyên thọ không có ở lâu đi vòng tiến về thiên ấ t thế giới lần này tu vi của hắn đặt chân bát k hiếu các phương diện thực lực đều trên phạm vi lớn tăng vọt thất khiếu cảnh cường giả đỉnh cao liền có thể sẽ rách hư không hắn tôn làm bát k hiếu tuyệt đỉnh cao thủ lại tu hành hư không chi lực lấy lực lượng không gian na z i đơn giản vô cùng dễ dàng lấy hắn bây giờ thủ đoạn sợ là cựu khiếu đỉnh cao nhất cường giả cũng chưa chắc có thể tại lĩnh vực này thắng qua hắn trong lúc vô thanh vô tức lý nguyên thọ liền tới đến thiên đất thánh giới ngoại lúc này thánh giới chung quanh tuyết lớn mênh n ô n g hàn phong gào thét nghiễm nhiên nhất tươi sáng bắc nguyên phong quang giữa thiên điệm ộ t mảnh trắng xóa khắp nơi đều bao trùm nhất cạn địa phương đều n ắ m c h ă m mét sâu khe danh trong khe núi tức thì bị san thành bình đ ị a lý nguyên thọ chỉ là nhìn thoáng qua ánh mắt liền rơi vào chung quanh hư không đương kim toàn bộ bắc nguyên đều biết mấy cái đỉnh tiêm đạo thống có đỉnh cao nhất cường giả muốn mang theo thánh binh đến đây đối phó hắn vốn cho rằng không có bao nhiêu cường giả tham gia náo nhiệt không nghĩ tới thân ảnh còn không ít mà lại từng cái đều là cường giả đỉnh cao thô sơ giản lược đ ả o qua đi t r u n g quanh trí ít tần giấu hai mươi mấy đạo khí tức trong đó đa số đến từ một chút người nhập ma tộc cao thủ còn có bộ phận là vạn yêu cốc cường giả ngược lại là mấy cái kia có thù đạo thống không có cường giả đỉnh cao đến đây. vạn yêu q u ố c xem như đại địch một trong yêu hoàng hoặc sẽ cùng những dị tộc kia đỉnh cao nhất một dạng lần nữa quân lâm bắc nguyên ra tay với hắn về phần những người kia ma cùng tán tu hơn phân nửa là đến xem náo nhiệt người trước có lẽ còn có đục nước béo có ý nghĩ a đối với lý nguyên thọ mà nói đến bao nhiêu cường giả đỉnh cao cũng không đáng kể có thể gây nên hắn hào hứng ít nhất phải là bát hiếu hay là người mang linh thể bát hiếu mới được không phải vậy ngay cả bị hắn thôn vệ tư cách đều không có nhưng những cái kia cường giả hiển nhiên sẽ không dễ dàng xuất hiện mà lại từng cái đều sẽ có bí pháp che giấu mình không giống những n à y thất khiếu cường giả chỉ là sơ bộ có thể làm được khiêu động lực lượng không gian cùng xé rách hư không tại khống chế hư không chi lực lý nguyên thọ trước mặt tựa như bị thai trồng trông hắn chỉ là tùy ý nhìn xem liền thu liễm khí thức yên lặng tại trên một toàn ú i tuyết thân thể dung nhập hư không phản phất cùng thiên địa núi liền thành một thể tính hạ tâm ở đây cấp độ cạn nhập đạo lĩnh hội hoàng thiên c ổ kinh mấy ngày kế tiếp lý nguyên thọ coi như an ổn n ộ đạo cũng rất thuận lợi không biết là pháp tắc tẩy lễ nguyên nhân vẫn là hắn liên tục đột phá nguyên nhân bây giờ tu hành một môn thánh đạo c ấ pháp trở nên càng thêm dễ dàng mấy ngày ngắn ngủi hắn đã đem hoàng thiên cổ kinh thượng thiên cho h i ể u thấu đáo một bộ phận thành công đặt chân nhập môn giai đoạn hoàng thiên cổ kinh nhập môn độ thuần thục một lúc này lý nguyên thọ cảm nhận được đại đ ị a n h i ị m đập cảm nhận được gió rung động giữa thiên địa bao c ấ t chi lực rõ ràng đập vào mắt có thể tùy tiện đem bắt đem sơ bộ khống chế đem đặt vào lòng bàn tay đây không phải trước đó loại kia dùng hỗn độn kinh cưỡng ép thu lấy lực lượng mà là chân chính tiến vào hai loại đại đạo b ậ c cửa cùng chúng nó lẫn nhau cộng minh nước chạy thành sông dẫn dắt đến tận đây lý nguyên thọ nắm giữ thiên đạo thể cùng hỗn độn kinh đặc tính dù là mỗi loại lực lượng mượn dùng hai thành hợp lại cũng có thể đạt tới những cường giả khác gấp hai nhiều chớ đừng nói chi là hắn lấy bát khiếu tu vi khiêu động lực lượng có thể đạt tới chín thành nếu như toàn bộ điều động trọn vẹn có thể đạt tới cùng cảnh giới cường giả lực lượng hơn m ộ ư ơ i lần cái này là đạo thể ưu thế chỗ cũng là hắn sơ thành thất khiếu liền có thể lấy một bịch tám thậm chí vượt cấp chém giết một tôn bát khiếu linh thể căn nguyên chỗ lúc đó mặc dù không có bây giờ cường đại như vậy lực lượng nhưng cũng là cùng cảnh giới cường giả gấp đội nhiều loại lực lượng dung hội còn thông đủ để phát huy ra một cộng một lớn hơn hai thực lực tại lý nguyên thọ tu thành hoàng tiên h c ổ kinh bắt đầu lĩnh hội hoàng phong đại trận ngày thứ ba thiên địa chấn động hư không nước ra phía trước mịt mở hư không phản p h ấ t xuất hiện một đạo to lớn mắt dọc ngoại hình giống như mắt dọc vết nước không ngừng mở rộng bốn bề thiên địa linh khí cùng p h á p t ắ c lực lượng cùng một chỗ bạo động hóa thành thực chất hóa thiên địa triều tịch vùng hư không kia giống như là bị một đôi đại thủ từ phía sau màn trong lỗ đen xinh xinh xe rách ngay sau đó một c ỗ minh mông thánh uy tràn ngập ra trong cái khe hát vụ biến mất bắn ra sáng chói lục quang tràn ngập sinh cơ trong lúc nhất thời lớn như vậy phong tuyết im bặt mà rừng ngược lại màu xanh biết tràn ngập sinh cơ g i rào hình như có một cỗ siêu việt thiên địa ý chí sinh khí bắn ra làm cho chung quanh vạn giảm giữa thiên địa cây già bắt đầu chỗ nhánh nảy mầm liền ngay cả một chút cây khô c ỏ khô đều phạm phất tỏa sáng tân sinh nguồn sinh cơ này quá mức cường thịnh nhưng lại ôn n h u ậ n dù là cách mấy trăm dặm lý nguyên thọ đều có thể rõ ràng cảm nhận được thấu xương trong gió lạnh nhiều ôn n h u ậ n sinh khí mảnh này vùng đất lạnh hoa nguyên n g tỏa ra sinh cơ bừng bừng có cây tân sinh trong không khí tràn ngập hương thơm như muốn hóa thành nhân giàn tiên cảnh thiên đất thánh giới sắp xuất thế giờ khác này các phương cường giả tất cả đều chấn động t trận trận, bây giờ đều bị ở giữa vùng thế giới này sáng chói lục quang chỗ khu trục á i t i a t chói loa mắt a à mang cuối cùng hình thành một gốc đỉnh thiên lập địa cây giả cổ thụ cứng cắp từng cục thẳng vào mây xanh nó tán cây giả vân tế nhật dù xuống nước vạn cảnh tựa như cánh liễu xanh cây lơ tát hạ xuống đạo đạo hào quang sen lẫn thấm người hương thơm nhánh cây theo gió bay múa vào trong hương không rút ra từng đạo vết rách mỗi một đạo vết rách đều đại biểu một cái cửa vào nối thẳng thánh trong giới bộ lối vào những lao cổ đồng kia thế mà chưa từng xuất hiện tất cả cường giả đều cảm thấy nghi hoặc đối với những cường giả đỉnh cao này mà nói bọn hắn nhìn trời ất t h á n h giới đã không ôm quá lớn kỳ vọng có lý nguyên thọ cùng những lao cổ đồng kia tại cho dù có bảo vật xuất thế cũng không tới phiên bọn hắn có thể khiến người bất ngờ chính là thánh thấy Thọ, thấy thánh nhưng không thấy lý nguyên thọ, càng không thấy những Nguyên càng đồng giới giới kia đã mở mặc ra, lao kệ, Lý cổ c bọn hắn đã tại cái nào đó không muốn người biết địa phương giao thủ chỉ là chúng ta không biết thôi vô luận như thế nào thánh giới xuất thế không dùng bỏ lỡ những cường giả này cũng không x o a n suýt thay thế nhao nhao đạp không mà lên xông vào trong cái khe bọn chúng đang suy nghĩ gì không đang chú ý trên núi tuyết lý nguyên thọ k h ẽ nhữ mày hắn đã lặng yên cảm ứng qua vùng thiên địa này cũng chưa từng phát hiện những lao cổ đồng kia tồn tại lấy hắn bây giờ tu vi cùng hư không chi đạo tạo nghệ dù cho là đỉnh cao nhất cường giả cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được cảm giác của hắn không bị phát hiện chút điểm mạnh khỏe những lao da hỏa kia á o da lớn như vậy độc tính còn bàn tiếng kết quả chính mình làm con rùa đen rút đầu lý nguyên thọ cảm thấy không đơn giản nhưng nhìn tới nhìn lui hắn từ đầu đến cuối không có phát giác không thích hợp mặc kệ là thiên đất thánh giả truyền thừa c ô n g pháp hay là thánh đạo bản nguyên hoặc là gốc kia thông thiên thần thụ tùy tiện đạt được một dạng đều đầy đủ ta thành t i ể u hôn đ ộ n thể lý nguyên thọ ánh mắt kiên định như sắt không nghĩ nhiều nữa thuận đại lưu xông vào thành giới bên trong hắn người mang đạo thể đủ để bằng vào bác khiếu kim đan n ị c h phạt cựu khiếu đỉnh cao nhất chính là đối phương có được linh thể cũng có thể không rơi vào thế hạ phong lại thêm tăng lên độ thuận thù cát chủ bài hắn có lực lượng cùng bất luận cái gì đỉnh cao nhất cường giả một trận chiến đây là hắn tới đây vô liếng mà nếu là tu thành hôn đột thể lý nguyên thọ chiến lược đem phá vỡ mà vào tầng thứ mới đến lúc đó coi như cựu khiếu đỉnh cao nhất đạo thể cường giả cũng không thể nào là đối thủ của hắn chính là xuất phát từ những ý niệm này hắn dứt khoát quả quyết đ ộ c thân tiến vào tiên h đất thành giới có thể từng nhìn ra cái nào là cái kia lý nguyên thọ nơi xa mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa băng tuyết bao trùm trong sơ cốc mấy đạo thân ảnh tề tụ tại trong cốc một tòa trong đ ộ n băng đều là cho mày nhìn chăm chú phía trước nhất cái kia thôi động một chiếc gương cổ thân ảnh cao lớn mà cái kia trong cổ kính hiện ra lấy rực rỡ hình ảnh chính là thiên đất t h á n h giới chung quanh trong ba ngàn dặm tràng cảnh rõ ràng rành mạch sinh động như thật tựa như một mặt chiếu dọi thiên điệu tấm gương mỗi một cái xuất hiện ở trên trời ất t h á n h giới cũng hoặc tiến vào t h á n h giới cờ ư n giả đều bị mấy bóng người này thấy rất rõ ràng nhưng chúng nó đến nay không nhìn thấy chính mình muốn tìm đạo thân ảnh kia căn cứ bản tôn lấy được tin tức cái kia lý nguyên thọ tựa hồ có được che lấp khí tức cùng đội thân hình công pháp có phải hay không là hắn thay hình đội dạng bố trí một vị khí tức nặng nề giống như sơn nhạc thân ảnh khôi ngô đứng chắp tay nhìn chăm chú cổ k coi như hắn có thể dùng cái này giấu giếm được chúng ta cảm giác nhưng cũng không có cách nào tùy tiện che giấu t u vi mà lại món trí bảo này thế nhưng là thanh minh chỉ cần không phải thanh minh giả đều sẽ bị nó dọi sáng ra bản thể chẳng lẽ thủ đoạn của hắn còn có thể giấu giếm được thanh minh mặt khác mấy bóng người tại chỗ lên tiếng phản bác hắn xuất hiện đ ỗ n g nhiên tôi động cổ kính cường giả nhàn nhạt mở miệng ánh mắt như n ư ớ c chỉ gặp như nước trên mặt kính gọn sóng c h ả y xuôi dần dần hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ cái kêu mơ hồ hình ảnh thấy không rõ hình dạng thậm chí thấy không rõ thân hình nhưng đỉnh đầu nó lại rõ ràng b ả y biện ra dòng bay phượng m ú a dị tượng ẩn ẩn còn có hỗn độn sơ khai vạn vật diễn hóa tràng cảnh đây là thánh giả khí tượng thôi động cổ kính cường giả l ệ n h lùng mở miệng nói coi như hắn cải thiên hoán đ ị a di hình hoán ảnh cũng chạy không thoát tự thân mang theo khí tượng đây mới là nó lực lượng chỗ tốt tốt tốt không nghĩ tới chỉ là một cái bắt khiếu nhân tộc tại chúng ta d ư ớ i mí mắt ẩn giấu lâu như vậy nếu như không phải hắn muốn đi vào thành giới chỉ sợ khí tức vẫn sẽ không tiết lộ còn muốn đem chúng ta giấu diếm tại trong trống như là đã xuất hiện vậy còn chờ gì lập tức xuất phát bóp chết kẻ này vài tôn dị tộc lão cổ đồng khí tức bạo ngược. tựa như sắp phun trào núi lửa từng cái khí tức bên hồng tựa như biển phóng xuất ra khó mà phỏng đoán u y áp hội tụ ở chỗ này mấy bóng người không phải người khác chính là đương đại yêu hoàng cùng bắc nguyên mấy cái kia hao tổn cường giả đ ỉ n h cao đạo thống đi ra lão cổ đồng bọn chúng không phải là không có ở trên trời ớ t thánh giới phụ cận dò xét qua chỉ là không có chút nào phát hiện mới không được đã lui về nơi này hy vọng có thể mượn nhờ yêu tộc trí bảo tìm ra lý nguyên thọ bây giờ bọn chúng cuối cùng toàn nguyện trong cổ kính không chỉ có bảy biện gia lý nguyên thọ khí tượng còn đem hắn thời khắc này thân hình, hình dạng cũng từng bước hiện ra mặc dù có chút mơ hồ nhưng tuyệt đối đủ những lao cổ đồng này đem người bắt tới đây là ta vạn yêu quốc lịch đại tiên hoàng luyện chế thánh binh hàng ngái yêu hoàng n g ạ o đứng ở này cũng không g i a o động nó trong nháy mắt đánh ra mấy đạo quang ảnh bắn vào mấy cái lao cổ đồng trong tay bản hoàng ở đây lấy thánh binh khóa chặt tung tích dấu vết các ngươi liền có thể bằng vào hàng ngái thời khắc nắm giữ hành tung của hắn như vậy rất tốt mấy cái lao cổ đồng tiếp nhận từng mặt phòng chế cổ kính quả nhiên thêm chút thôi động trong tay cổ kính hàng nhái liền sẽ cùng thánh binh cổ kính của mình tiếp theo bị nó ném đưa đến bị khóa chặt người hình ảnh không biết yêu hoàng dùng cái biện pháp gì tại lý nguyên thọ tiến vào th hình ảnh này cũng chỉ là mơ hồ chút vẫn có thể thông qua hàng nhái đến khóa chặt đỉnh đầu nó dị tượng lại thông qua dị tượng để phán đoán đại thể phương vị việc này không nên chậm trễ hiện tại liền đi mấy cái dị tộc lão cổ đồng rốt cuộc chờ không nổi t ừ n g cái hóa thành ánh sáng cầu v ò n g sông ra sơ g ố c tùy ý nhao nhao x ẽ rách hư không thẳng đến thiên đất thanh giới đối với đỉnh cao nhất cường giả mấy ngàn dắm bất quá một cái búng tay thời gian nháy mắt vài tôn lao đổ cổ liền đến thanh giới không chút do dự riêng phần mình xông vào một vết nước bọn chúng đều là tu hành vượt qua một năm trăm năm thậm chí tiếp cận hai ngàn năm tồn tại chạy tới phổ thông sinh linh có thể đạt tới cực hạn như thế tu vi có thể xương tuyệt thế trừ phi thánh giả ra mặt nếu không cơ hồ không ai có thể ngăn cản cho nên bọn chúng không lo lắng chút nào bị từng cãi đánh tan dù sao bọn chúng trong tay còn có cổ kính hàng gái có thể đồng thời khóa chặt đối thủ phương vị dù là thánh giới bên trong không có khả năng xé rách hư không lấy tốc độ của bọn nó tìm kiếm cá nhân cũng không phải việc khó gì chương hai trăm ba mươi tám thánh binh tàn phiến ầm dương cây ăn quả chương hai trăm ba mươi tám thánh binh tàn phiến ầm dương cây ăn quả lúc này lý nguyên thọ đã đi vào thiên đất thành giới sương mù mông lung thiên địa cùng bác nguyên có chút tương tự nhưng lại không phải hôn mê sương mù mà là huỳnh quang màu xanh lá tràn ngập sinh cơ vùng thiên địa này rất bao la vô biên vô ngẩn nhìn không thấy bờ phảng phất không nhìn thấy cuối cùng trên cánh đồng bát ngát cổ thụ che trời hoa cỏ mờ mịt sinh cơ dạng rào có cao sơn lưu thủy có phi cầm tàu thú có tôn cá chơi đ ù a cùng bác nguyên phong cảnh hoàn toàn khác biệt lý nguyên thọ đứng thẳng trong hư không nhìn khắp một phía nhìn thấy chỉ có m ê n mông sân dã thân n i ệ m nào qua có thể phát hiện không ít quý hiếm dị trùng còn có rất nhiều chân quý linh dược bất quá cấp bậc đều không cao linh thú là tiên thiên cấp độ trong linh dược linh khí hàm lượng đại khái là mới vào tiên thiên g á n g vẻ hãn đại khái phân biệt một chút phương vị hướng phía phát tắc linh khí nồng nặc nhất địa phương bay đi vùng thiên địa này có thánh đạo p h á p tắc áp chế không có khả năng sẽ rách hư không chính là đỉnh cao nhất cường giả ở đây cũng chỉ có thể làm đến phi hành dọc đường lý nguyên thọ phát hiện càng ngày càng nhiều dị thú cùng linh dược mặc dù ta đã không dùng được nhưng nguyện nhi dương nhi lũ tiểu gia hỏa còn có thể dùng hắn nghĩ, nghĩ thuật tay ngắt lấy gặp phải một chút quý hiếm linh dược ngẫu nhiên gặp được phẩm tướng không sai dị thú cũng sẽ đem chi thu nhập đan đ i ể n hư không không bao lâu trong đan đ i ể n đã bị trồng ra một mảnh cỏ thơm tràn ngập linh khí vườn thuốc cùng linh thú giống như là sinh hoạt tại chân nguyên trong hải dương trên đ ả o hoang mỗi một phe thánh giới ban đầu đều là từ đan đ i ể n diễn biến mà đến lý nguyên thọ tương lai thành thánh cũng sẽ đi đến một bước kia sớm muộn đem đan đ i ể n của mình diễn hóa thành thánh giới bây giờ đan đ i ể n tuy vẫn hư không nhưng linh khí dồi dào ngược lại cũng không sợ những linh dược kia khô héo không cần lo lắng linh thú sẽ ngạt thợ a đông nhiên lý nguyên thọ khỏe mắt liếc về một mảnh nhàn nhạt, nhạt vừa sáng hắn mau chóng bay đi ngừng chân hư không xem xét tỉ mỉ đúng là một mảnh trọng hoán sinh cơ cổ chiến trường vùng chiến trường này không còn ngay lúc đó thảm liệt lại vẫn lưu lại vết tích có thật nhiều binh khí m ả n h vỡ có đa phong hóa có còn có s á t thái hắn đoán lấy được chính là một thanh tàn đao m ả n h vỡ ước t r ư ờ n g dài một thước bàn tay rộng một nửa tàn đao nghiêng cắm trên mặt đất chạy xuôi nhàn nhạt kim quang trên đó có rất đường vân tần h bí h u y ề n ảo tối nghĩa chỉ một cái lên mắt liền thấy lý nguyên thọ choáng đường vân kia lại so yêu thần trên cung đường vân kia lại so yêu thần trên cung đường vân càng t h ê không lưu loát huyền ảo càng ẩ n thận bưng m càng xem càng cảm thấy cái này thánh binh tàn phiến không đơn giản đã từng hoàn chỉnh lúc thánh binh phẩm cấp tuyệt đối tại yêu thần c u n g phía trên ngày xưa ít nhất là bắt dài thánh binh chỉ là nhiều năm qua đi tàn p h a thánh binh mất đi chân nguyên thanh nén linh tính sớm đã sói mòn hầu như không còn lý nguyên thọ thử một chút nó cường độ ước chừng còn có thánh binh cường độ trình độ sắc bén cũng kém không nhiều chất liệu nội tỉnh bảo lưu lại mấy phần chỉ là đã không có thánh binh uy năng bất quá nếu là xem như phi đao đến dùng chỉ sợ phổ thông thánh binh cũng khó có thể phòng ngự mà lại bản thân nó chất liệu rất bất phàm rất giống thái dương tinh kim có thể dùng đến luyện binh nếu như đem dung luyện lại tế luyện có thể gia nhập đại đạo lò luyện không thể so với thái dương thần sắc kém phần này thu hoạch làm cho lý nguyên thọ cảm thấy vui mừng khó trách đều nói thánh giới khắp nơi đều là bảo vật chỉ là thăm dò nửa ngày không đến thế mà liền có thể phát hiện bắt giai thánh binh mạnh vỡ vùng địa vực này hẳn là không có bị thăm dò qua lĩnh vực không phải vậy bắt giai thánh binh tàn phiến không đến mức tồn tại đến nay cái này đoạn tàn đao hoàn toàn có thể lại tế luyện ra một kiện cỡ nhỏ thất giai thánh binh tại thu hoạch sau khi lý nguyên thọ nhìn xem cái kêu hoàn toàn đổi mới còn sót lại c h i n trường cũng cảm thấy thổ、thức. mảnh này không biết thời đại nào chiến trường lại có b á t giai thánh binh bị đánh nát ngay lúc đó thảm liệt trình độ có thể nghĩ chỉ là không biết chiến trường cổ này là bị thiên ất thánh giả luyện vào thánh giới bên trong hay là đại chiến vốn là phát sinh ở hắn mảnh này thánh giới bên trong nếu như là người trước ngày đó ất thánh giả thời kỳ toàn thịnh khả năng không chỉ là tiếp cận đệ b á t cảnh mà nếu là người sau thế nhân cho là thiên ất thánh giả chỉ sợ là đứng tại võ đạo tri đ ỉ n h thành i ể u cái thế võ thánh tồn tại đệ b á t cảnh thánh giới tuyệt không đủ để trèo trống đánh nát bắt giai thánh binh chiến đấu như thế ngẫm lại cuộc chiến đâu kia thảm liệt còn muốn kéo lên mấy cái bậc thang ngay cả võ thánh cường giả đều sẽ v ấ t lạc lý nguyên thọ trong lòng im lặng khó có thể tưởng tượng cấp độ kia tràn diện cũng khó trách đương kim võ đạo tàn lụi đến tận đây đệ thất cảnh thánh giả chỉ đến được trên đầu ngón tay bất quá nghĩ lại ngấp lại vùng thiên địa này võ thánh sẽ v ấ t lạc đối thủ há lại sẽ bình yên vô sự nếu không có như vậy hai bên làm sao có thể rằng có đến nay chỉ là những đáp án này sợ là muốn chờ hắn đặt chân thánh đạo mới có thể chân chính đi truy tìm rất nhanh lý nguyên thọ điều chỉnh tâm tình tiếp tục thăm dò sau đó không lâu hắn lại phát hiện một dạng bảo vật là một loại quý hiếm linh dược tên là âm dương quả cây nhỏ bất quá cao khoảng một t r ư ợ n g từ cao hơn hai mét địa phương phân nhánh giống như là một cái ná cao su hình dạng hai cây chạc cây trên cùng riêng phần mình kết lấy một trái cây bên trái phân nhánh kim quang lập lọe kết xuất một viên mặt trời nhỏ giống như trái cây bên phải phân nhánh ánh sao lấp lánh kết xuất một viên mini như ánh trăng trái cây rất hiển nhiên bên trái là dương quả bên phải là âm quả cây phân âm dương trái cây cũng giống như thế ẩn chứa thuộc tính khác nhau lẫn nhau cộng sinh lại trung tế lây là chuẩn thánh dược lý nguyên thọ có chút giật mình hắn nghe chiến vương những cái kia lao bối nói qua thiên đất thánh giới danh s ư n g có thánh v ậ t nhưng chưa bao giờ có người từng thấy ngược lại là tiếp cận thánh vật chuẩn thánh dược xuất hiện qua mấy lần đều là vị kia thánh giả tự mình gieo xuống chỉ là cực kỳ hiếm thấy từ xưa đến nay cũng không có mấy người đạt được không nghĩ tới hắn lúc này mới tiến đến không lâu liền trước sau phát hiện thánh binh mảnh vỡ cùng chuẩn thánh dược đây chính là thiên định thánh giả khí vận lý nguyên thọ nhớ tới mấy cái lao bối thuyết pháp giữa thiên địa sinh linh đều có khí vận tại thân tu vi càng cao trên thân hội tụ khí vận càng nhiều mà tại thánh đạo phía giới thuộc về thiên định thánh giảnh gi thứ yếu là đạo thống c h i chủ hoàng triều c h i chủ lại thứ yếu mới là đỉnh cao nhất cửng giả trước đó hắn cảm thấy khí vận mà nói rất m ở mịt nhưng bây giờ cái này m ở mịt đồ vật ở trước mặt hắn cụ tượng hóa âm dương quả ha ha ha ha lao thiên quả nhiên là đợi lao phụ không tệ a đông nhiên nơi xa không trung chuyển đến cười to lý nguyên thọ lông mày níu lại tốc độ ánh sáng thu hồi âm dương cây ăn quả đem đặt vào đan đ i ể n đồng thời hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên nhìn về phía người đến chỉ gặp một đạo bóng người màu đỏ ngòm lăng không mà đến xếp bằng ở một tôn to lớn trên quan tài sắt khí ngập trời khí thế kinh người người kia giờ phút này chính bưng lấy một chiếc cường cổ đem thu hồi huyết vực đỉnh cao nhất cường giả lý nguyên thọ chỉ nhìn địa bộ này liền biết đối phương đến từ nơi nào tôn kia quan tài cũng không phải là huyết thần quan tài nhưng lại cùng huyết thần quan tài giống nhau đến bảy tam phần có giống nhau thần bí đường vân khí tức không có sai biệt nhưng càng làm hắn hơn kỳ quái là chiếc cổ kính kia cổ kính tựa hồ cùng hắn có quan hệ cái kia huyết vực cường giả khi nhìn đến hắn lúc rõ ràng toát ra hài lòng thần sắc thu hồi cổ kính động tác cũng rõ ràng mang theo vài phần trịnh trọng truy tung trí bảo lý nguyên thọ trong lòng ngưng lại không hổ là kéo dài mấy ngàn năm có được thánh binh áp trận đạo thống nội tình quả nhiên không phải hoàng phong lĩnh nhưng so sánh chương 239 c h é m giết huyết tộc đỉnh cao nhất chương 239 c h é m giết huyết tộc đỉnh cao nhất k h ắ c k h ắ c không hổ là thiên định thánh giả khí vận quả nhiên không phải bình thường tộc ta mấy lần thăm dò thiên ấ t t h á n h giới đều không thể gặp qua chuẩn thánh dược mà ngươi bất quá lần đầu t i ê n tới vậy mà có thể tìm được âm dương quả bực này cực phẩm chuẩn thánh dược lão giả mạc huyết bảo cười quái dị một tiếng trong ngôn ngữ mang theo ghen ghét bất quá hắn lời nói xoay chuyển trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang vận may của ngươi dừng ở đây nói đi hắn không chút do dự xuất thủ vận dụng huyết tộc đại thần thông phất tay hồng s a đầy trời huyết quang bắn ra bốn phía đây là huyết vực thánh đạo truyền thừa từ thượng cổ huyết chỉ tu luyện m à thành cái kia ngập trời huyết khí sắc khí đan sen từ khí tràn ngập giữa thiên địa thủ thực nơi đây hết thảy lão giả hai tay kết tấn đại thủ huy động c u ồ n c u ộ n sóng máu phóng lên tận trời bay thẳng hướng lý nguyên thọ mà đến huyền dương t h á n h pháp lúc này lý nguyên thọ cũng đã xuất chiêu đối mặt huyết tộc thần thông không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp vận dụng huyền dương thanh pháp huyết tộc thần thông trí âm tri tả kiên kỵ nhất trí dương trí cương pháp ông thưa không r u lên lý nguyên thọ quanh thân kim quan g bán ra nắm cử ra một vòng sáng chói liệt dương ầm ầm vô biên sóng máu trùng kích xuống như sóng lớn vô bờ hung hăng đánh vào liệt dương phía trên lại là tựa như tuyết đông giống như nhanh chóng tăng ăn dã huyết khí bị s ấ y khô hồng sa bị mẫn d i ệ t trường hà màu máu mắt trần g có thể thấy tại biến mất có chút môn đạo lao giả m ặ c huyết b à o ánh mắt ngưng tụ thu hồi lòng khinh thị hãn quả quyết toàn lực đem thần thông đánh ra theo sát lấy tế ra dưới chân huyết quan để cử lấy to lớn huyết quan đổi sát sóng máu nương theo lấy vợn sóng hư không dập dần tại lý nguyên thọ đánh tan sóng máu trong nháy mắt tô trong nháy mắt đánh tan hắn đánh ra huyền dương t h á n h pháp tôn này huyết q u a n rất bất phàm bản thân liền là cực phẩm chất liệu bị tế luyện làm bản mệnh thần binh trải qua nhiều lần l ô i kiếp sớm đã lột xác thành cựu kiếp thông linh bảo khí lại kinh lịch huyết tộc bí p h á p t h a n h nén nhiễm phải một tia thánh đạo linh vận nghiễm nhiên có c h i ề u thánh binh thuế biến xu thế đại đạo lò luyện lý nguyên thọ cũng quả quyết từ bỏ thần thông thế ra bản mệnh thần binh của mình đại đạo lò luyện lấy thái dương thần thiết luyện chế mà thành trải qua hỏa diệm sơn tiên hỏa rèn luyện uy năng bất phàm mặc dù nó thực tế kinh lịch lôi kiếp chỉ có ba cuối cùng lần này càng là có tám vị cường giả đi theo độ kiếp cấp độ kia lôi kiếp vi năng so k i ể u khiếu kim đan lôi kiếp cũng không kém bao nhiêu bây giờ cái này thần binh sớm đã thai ngén ra không tầm thường linh tính càng là sớm bị bảng hệ thống nhận định là chuẩn thánh binh ẩm ẩm hai kiện tuyệt đỉnh thần binh giao phong to lớn thanh thế giống như có thể hủy thiên diệt đ ị a cũng chính là nơi này là thiên đất thanh giới có thánh đạo pháp tắc duy trì trật tự trừ cỏ cây đại đ i ệ cùng hư không cũng không thể tùy tiện phá hư nếu không chỉ là một kích sợ là vùng thiên địa này đều muốn sụp đổ dù vậy cái này tràn ngập phá diệt tính lực lượng c ũ hư, hư như g tạo t à n h cực h thế mang l xuống sợ là mặt khác mấy cái lao cổ động cũng muốn nghe tiếng mà đến đến lúc đó hắn còn thế nào độc chiếm yêu thần cung cùng âm dương quả không hổ là linh thể đỉnh cao nhất lý nguyên thọ trong lòng đồng dạng ngạc nhiên khó trách kẻ này dám một mình đến đây đuổi giết hắn đúng là cái có được linh thể đỉnh cao nhất cường giả chân nguyên cô động trình độ không yếu hơn hắn bao nhiêu vẹn vẹn chất lượng hơi kém lại thần binh cũng bị rèn luyện đến cực hạn đây là đã tại t h a m dò thánh đạo cao thủ xa không phải cường giả bình thường nhưng so sánh không có khả năng trì hoãn quá lâu lý nguyên thọ trong lòng làm ra quyết định một cái đỉnh cao nhất liền có thể ngăn chặn chính mình lại đến mấy cái sợ là muốn ăn không cần dù sao bọn chúng rất có thể mang theo thánh binh mà đến đến lúc đó chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội tăng lên thần thông công pháp cho nên hắn quyết định tốc chiến tốc thắng sau một khắc thanh quang tràn ngập từ khí trung thiên lý nguyên thọ quả quyết tế ra yêu thần cung trong nháy mắt đem trường cung kéo thành trăng tròn tiệu quỷ này đối diện lão giả mặc huyết bảo giật này cả mình hắn muốn n u ố t một mình chỗ tốt mới nghĩ đến nhanh chóng giải quyết ai ngờ đối thủ lại so với hắn còn gấp tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ không biết thánh giới bên trong không có khả năng khôi phục thánh binh lão giả mặc huyết bảo giận dữ mắng mỏ một tiếng theo sát lấy dẫn động tự thân huyết mạch c h i lực bọn chúng trong tộc có đương đại thánh giả huyết mạch nhiễm thánh ẩn mà hắn vị kia thánh tổ đã từng tự tay để lại cho hắn một đạo lực lượng phát tắc để mà chợ hắn lĩnh hội thánh đạo hôm nay không thể không lấy ra đối địch cá nhân thánh giới tuy mạnh nhưng trải qua xa xưa tuy nguyệt sớm đã yếu kém chiếu vào lý nguyên thọ như thế là rất có thể đánh nát thánh giới bích lũy đem hắn đưa vào không biết hư không thế mà không mang thánh binh lý nguyên thọ nhữ mày c h ậ t cười lạnh vậy ngươi cũng dám truy sát ta thánh binh tụ lực hoàn thành sáng trói vô địch n ú i tên cơ hồ đem hư không và mẹo ẩm v a n g bắn ra keng một tiếng kinh thiên trầm đục rung khắp bắt phương theo sát lấy cự lực đánh tới dù là lao giả mặc huyết b à o dẫn động huyết mạch lực lượng vẫn là không địch lại bị đánh bay ra ngoài hơn nghìn dặm hung hăng đụng vào một vùng núi phước lao giả vừa mới ổn định thân hình liền nhịn không được phun ra một ngụ máu tươi đắng giận nếu không có lao phu còn chưa hiệu thấu đáo pháp tắc li sao lại tha cho ngươi phách lối như vậy hắn vừa sợ vừa giận chỉ là không dung hắn suy nghĩ nhiều lại có hứng thú mệnh nguy cơ đánh tới bất quá lần này hắn t h o n g rong rất nhiều nổi giận gầm lên một tiếng xông ra s ơ n động cái kia sợi chân tàng pháp tắc lực lượng bị hắn kích hoạt bám vào hai tay dùng cái này thôi động bản mệnh thần binh của mình cuối cùng là ngăn cản được cái kia đạo thánh tiễn t i ể u tử không mang theo thánh binh thì như thế nào lao phu làm theo có thể c h á n ngươi lao giả mặc huyết bảo gặp lý nguyên thọ chỉ là hù do hắn cũng không chân chính khôi phục thánh binh không giữ trường lý nguyên thọ một chút hắn gầm lên lấy lực lượng phát tắc thôi động thần binh trùng sát mà、tới. hắn không sợ lý nguyên thọ dùng thánh binh chỉ sợ lý nguyên thọ không muốn sống cưỡng ép khôi phục thánh binh nói như vậy rất có thể dẫn đến nơi đây thánh giới phá thoái cũng có thể là gây nên phương này thánh giới quy tắc tham gia cho nên hắn m ớ i không có mang theo thánh binh mà là chuẩn bị ỉ vào lực lượng pháp tắc bóp chết lý nguyên thọ hiện tại xem ra lý nguyên thọ còn không có điên đến phân thượng kia vận dụng át chủ bài cũng bất quá miễn cưỡng ngăn cản ta nhìn n g ư ô i mạnh miệng đến khi nào lý nguyên thọ cười lạnh tiếp tục thôi động yêu thần cùng bắn ra thần lực hắn đương nhiên biết thánh giới không có khả năng tùy ý khôi phục thánh binh nhiều nhất m ư ợ n d ù n g thánh binh lực lượng nếu không phải như thế hắn đều không cần lo lắng bị nhiều kiện thánh binh của lấy nhưng bây giờ hắn đã nhìn ra trước mắt dị tộc đỉnh cao nhất không chỉ có không mang thánh binh mà lại vận dụng là tiêu hao tính lực lượng hắn ngược lại không nóng lòng rời đi lẫn nhau giao thủ thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để ảnh hưởng chung quanh vạn dặm đến nay không thấy đạo thứ hai khí t ứ c có thể thấy được mặt k h á c đỉnh cao nhất xa ngoài vạn dặm không có khả năng sẽ rách hư không tình hương dưới chạy đến cần thời gian không ngắn ta ngược lại muốn xem xem ngươi lực lượng này có thể tiêu hao lâu lý nguyên thọ liên tục xuất thủ hồn nhiên không thèm để ý tiêu hao Cùng trước mắt lao giả mạc huyết bảo trực tiếp tiến nhanh đến gây cân chém giết chương hai trăm bốn mươi chém ngược đỉnh cao nhất toàn chương phải sợ hãi chương hai trăm bốn mươi chém ngược đỉnh cao nhất toàn chương phải sợ hãi đáng giận đáng giận lao giả mạc huyết bảo liên tục g ầ m thét lấy lực lượng pháp tắc thôi động huyết quan dốc sức chém giết nhưng nó có thể cảm nhận được lý nguyên thọ nội tình sao mà thâm hậu cái k i a một thân chân nguyên không kém chút nào nó cái này đỉnh cao nhất cường giả thể phách cũng không kém bao nhiêu nó rõ ràng ý thức được chính mình k i n h thường vị này thiên định thánh giả người này không chỉ tu luyện chính là thánh đạo công pháp mà lại đã đem chi tu luyện đến tình trạng cực kỳ cao thầm trong lúc giơ tay nhấc chân hấp thu thiên địa linh khí quần quận không dứt lại thêm cái kia không kém gì nó thần thông chi thuật cùng bản mệnh thần binh cùng thánh binh yêu thần cung lấy n ó sức một mình tuyệt không có khả năng đem cầm xuống mắt thấy đến miệng bên cạnh thịt phải bay đi nó có thể nào cam tâm có thể suy đi nghĩ lại nó lại không thể không ôm hận đưa tin đồng bạn đưa tin nó vị kia đến từ mà vực lao hiu dị tộc ở giữa cũng có phân tranh dù là bởi vì nhân tộc thế mạnh mà không thể không liên hợp nhưng cũng có thân sơ phân chia tì như nó l i ê n c u n g ma vực một vị cự đầu lui tới tương đối gần nó tin tưởng hợp bọn chúng cả hai chi lực đủ để đem lý nguyên thọ bóc chết đoạt nó thánh m i n h ngăn chặn đối với nó đưa tin đối phương chỉ có hai chữ nhưng lão giả mặc huyết bảo trong lòng rõ ràng vị lão h ư u kia chính là như thế tính tình vô luận bao xa đối phương tất nhiên sẽ ngay đầu tiên chạy đến vừa nghĩ đến đây huyết tộc tôn giả trong lòng lực lượng tăng nhiều hô bằng gọi h ư u lý nguyên thọ sao lại không có chú ý tới huyết tộc đỉnh cao nhất tiểu động tác hắn thấy vậy quả quyết chuyển đổi sách lược một tay cầm cung xem như cung đao s ử d ụ n g một tay tế ra bản m ệ n h thần binh đại đạo lò luyện trong nháy mắt buộc phát ra cực hạn chiến lược hai kiện thần binh hai bút cùng vẽ uy thế ngập trời sức mạnh như thế thủ đoạn huyết tộc đỉnh cao nhất lập tức không chịu nổi chỉ làm ấy lần va chạm bùn mạng của nó huyết quan tình lình bị yêu thần cung bổ a chúng trên đó lập tức hiện hiện tinh mịn vết dạn g quan g mang ả m đạm phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan cái này khiến nó lại không thể làm gì nếu như chỉ dựa vào lực lượng phát tắc nó tuyệt khó nhận thụ đến từ thánh binh công phạt nhưng nếu là tiếp tục l i ề u mạng như vậy giết chỉ sợ trong chốc lát b ả n bệnh thần binh của mình liền muốn vỡ vụn trong lúc nhất thời huyết tộc đỉnh cao nhất lâm vào tình cảnh lưỡng nan bất quá là cái tân tấn quật khởi nhân tộc hậu bối sao có thể mạnh đến mức độ này nó vốn đang k h ô n g tin cảm thấy là các tộc tộc trưởng chủ quan bị nó từng cái đánh tan bây giờ xem ra đối phương thật có sánh vai đỉnh cao nhất thực lực giờ này khắc này nó trong lòng lẩn lẩn sinh ra hối hận có chút hối hận một mình theo đ ổ i giết có thể việc đã đến nước này nó chính là hối hận cũng không có ý nghĩa cũng được vị này đến từ huyết vực cự đầu khẽ cắn n ô i quyết tâm trong lòng dứt khoát lấy bản mệnh thần binh toàn lực của nhau chỉ cần nó vị l a o h ư u kia có thể đ ổ i tại máu của nó quan tài vỡ vụn trước đến nó liền tính mệnh không lại về phần thần binh vô luận là đối phương thần lô hay là thánh binh yêu thần cung đều có thể g i ằ n g co nó muốn làm chính là đem người ngăn chặn có thể nó trung quy là đánh giá thấp lý nguyên thọ lý nguyên thọ sống tới ngày nay hơn phân nửa nhân sinh đều tại cùng dị tộc c h é m g i ế t thân kinh bắt chiến đối với chiến đấu biến hóa sao mà nhạy cảm hắn lại há có thể nhìn không ra cái này huyết tộc đỉnh cao nhất cường giả là đang chỉ hoán đối với cái này hắn chỉ có tăng lớn thế công mặc cho ngươi mọi loại tính toán ta lấy dốc hết sức phá đi phanh song phương lại kinh lịch hơn trăm hiệp nương theo lấy một tiếng văn trầm lý nguyên thọ nắm lấy cơ hội lấy thánh binh manh kích đối phương huyết quan cuối cùng là đánh nát tôn kia huyết quan phốc huyết tộc đỉnh cao nhất lập tức gặp p h ả n vệ đột nhiên p h u n ra một miệng lớn máu tươi trong khoảnh khắc nó vốn là sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh như tờ giấy linh hồn phảng phất bị xé nước bình thường chết lý nguyên thọ thừa thắng sông lên sớm đã chuẩn bị xong thần lô ẩm vang nện xuống mơ tường lao giả mặc huyết bảo phát ra cồn loạn gà thét nó ẩm vang ở giữa hóa thành bản thể cao ba triệu giống như huyết thủy đổ bê tông lại hiện ra ánh kim loại tựa như nhuốm máu hát thiết phía sau sinh ra hai cánh đồng dạng xích hồng như máu cái kia mặt mũi dữ tợn giống như lệ quỷ đôi mắt màu đỏ tươi miệng rộng vỡ ra lộ ra trên dưới đối xứng bốn k h ỏ a dài nửa xích răng nanh nhìn cực kỳ đáng sợ nhất là nó giờ phút này bị buộc buộc phát toàn lực b ả n mệnh thần binh phát h o á i nó chỉ có thể lấy lực lượng pháp tắc ra trì nhục thân hai tay giao nhau cách đỉnh đầu hợp lực chống đỡ nhưng mà huyết nhục chi khu làm sao có thể ngăn cả thần binh chi lực ẩm vang ở giữa đại đạo lò luyện như thái sơn áp đỉnh giống như trong nháy mắt làm vỡ nát vị cự đầu này thân thể linh hồn của nó phát ra tiếng kêu thảm hơi mở hồn thể hóa thành ánh sáng cầu vồng muốn t r ố n xa lại bị lý nguyên thọ nhật lấy thành thạo luyện hồn cờ khoảnh khắc lấy đi luyện hồn cờ người là ma tu huyết tộc đỉnh cao nhất phát ra sau cùng thét lên tràn ngập sợ hãi nó có ma vực bạn c h i kỷ tự nhiên rõ ràng luyện hồn cờ là vật gì mặc dù vật này là nhân tộc ma tu sáng tạo nhưng sớm đã vang dội ma vực cơ hồ cùng ma dính dáng bắc nguyên sinh linh trong tay đều sẽ có luyện hồn cờ nếu là nó thần binh trơn át ngược lại là có thể bảo vệ hồn p á c h mà bây giờ hiển nhiên làm không được lý nguyên thọ cũng không cho nó dư thừa cơ hội cướp ép đem thu hút luyện hồn trong c ử theo sát lấy hắn hết sức quen thuộc thu nạp cái kia đầy trời huyết khí cùng cái kia chưa từng hoàn toàn vỡ tan huyết đan liên đối huyết q u a n mảnh vỡ đều bị hắn đều lấy đi làm xong đây hết thảy chân hắn dâm du long đạp thiên bước quả quyết trốn xa huyết hà tạ tử ngươi dám lúc này mấy ngàn dặm bên ngoài vang lên một tiếng kinh thiên n ộ hống chẳng qua là khi thanh em chuyển đến chiến trường sớm đã không thấy lý nguyên thọ bóng dáng hốt trướng vị cự đầu này vừa sợ vừa giận lên cơn giận dữ trong tay chăm chú nắm chặt cổ kính ngươi trốn không tho ma vực đỉnh cao nhất cường giả ngựa mặt lên trời thét dài con ngươi đen nhánh khóa chặt phương hướng thân thể cao lớn như như đạn tháo đuổi sát xuống dưới huyết hà tôn giả v ỡ t lạc cùng lúc đó cầm trong tay cổ kính mặt khắc đỉnh cao nhất cũng là trong lòng xếp chặt đầy mặt kinh sợ bọn chúng mặc dù thấy không rõ người kia hình dạng nhưng thông qua đỉnh đầu nó thánh giả khí tượng hoàn toàn có thể phân do đó là lý nguyên thọ về phần huyết hà tôn giả không có bất kỳ cái gì che lấp bị bọn chúng thấy rất rõ ràng từ cả hai giao thủ đến v ớ lạc bất quá chưa tới một khắp đồng hồ kết quả này làm cho người kinh hãi huyết hà lão quỷ dù chưa mang theo thánh binh nhưng lại người man có được máu thánh đại nhân ban cho một đạo lực lượng phát tắc vậy mà một lát đều nhịn không được chúng ta còn đánh giá thấp người này thiên định thánh giả quả thực có chút nội tình đạo thể của hắn rất bất phàm thuộc về đỉnh tiêm một món kia sở tu công pháp độ phù hợp rất cao thậm chí tháng qua chúng ta tổ truyền thành công yêu tộc món kia thánh binh cũng bị hắn sơ bộ khống chế còn có hắn món kia bản mệnh thần b i n h cơ hồ cũng có tiếp cận thánh binh khí tượng đỉnh cao nhất cường giả nhãn lực phi p h à m mặc dù thấy không rõ lý nguyên thọ động tác cùng thủ đoạn nhưng thông qua triển lộ mánh khỏe cũng suy đoán ra một chút trong lòng có chút d ù n độc hử nội tình cường đại thì như thế nào Nếu là k chết, chết như theo bản tôi n h nhìn t h ư sau đó chư vị hay là cùng một chỗ hành động tương đối tốt mấy vị tiến vào thánh ư ơ i sau t h ư ớ c hết đi cùng tiến tới đỉnh cao nhất cường giả trong lòng cẩn thận quả quyết đưa tin cùng mình giao hào cao thủ chương 241. luyện hóa âm dương d ị tộc nội chiến chương 241. luyện hóa âm dương d ị tộc nội chiến huyết tộc một vị đỉnh cao nhất quyết đấu thiên định thánh giả lý nguyên thọ bị nó đánh g i ế t máu vẩy đông giới cùng ngày có cùng lý nguyên thọ cùng chỗ một vùng thiên địa khoảng cách không xa cường giả đã tìm đến chiến trường chung quanh cũng có nghe nói đến ma vực cường giả gầm thét cường giả trải qua nhiều mặt chứng nhận đạt được tin tức này tại chỗ liền chấn động toàn bộ thiên đất thánh giới thiên định thánh giả khủng bố như vậy lúc này mới vừa đặt chân bát khiếu chi cảnh đi vào thánh giới liền chém giết một tôn đỉnh cao nhất từ đầu nếu để cho hắn trưởng t h à n h t i ế p phàm là có thu hoạch còn không đem tất cả đỉnh cao nhất đều cho chém giết sạch sẽ t hắn như vậy căm thù chúng ta chẳng lẽ ngay cả chúng ta cùng một chỗ tàn sát đi rất nhiều cường giả rung động sau khi lòng sinh sợ hãi bọn chúng một là vì cơ duyên mà đến hai cũng là nghĩ đến một chút náo nhiệt nhìn xem mấy vị đỉnh cao nhất như thế nào bóp chết vị kia nhân tộc chuẩn thánh người ai ngờ trận đầu giao phong đúng là lấy huyết tộc đỉnh cao nhất vẫn lạc mà hạ màn kết cục ngươi coi những cái kia đỉnh cao nhất cường giả là kẻ ngu sao một cái đánh không lại chẳng lẽ sẽ không hợp nhau tấn công theo lão phu biết thánh giới bên trong k đúng vậy à bực này chiến đấu chỉ sợ chúng ta có chút tác động đến chính là kết quả thân tử đạo tiêu những ngày đỉnh tiêm mạnh cỡ nào hoặc là dân tộc ma tu hoặc là vạn yêu quốc yêu vương còn lại đều là chủng tộc khác nhau tàn tu bọn chúng không có thực lực cường đại như vậy cũng không có đầy đủ dựa vào chỗ dựa chỉ có né tránh cùng ngay tin tức chuyển ra r ấ thời n i gian kế tiếp vài tôn dị tộc đỉnh cao nhất từng bước liên hợp như phát điên tại thành giới bên trong truy tung liền ngay cả cái kia bị phẫn nộ choáng váng đầu góc đổi lý nguyên thọ thật lâu ma vực cường giả đều cùng các phương đỉnh cao nhất tiến tới cùng nhau mà lý nguyên thọ thì là không ngừng quanh co hắn lúc này ngay tại luyện hóa huyết vực tôn kia đỉnh cao nhất huyết khí chân lực vừa mới đăng lâm bác khiếu ngưỡng cửa kim đan mắt trần có thể thấy lớn mạnh lặp đi lặp lại rèn luyện sắp hiện ra linh thiếu nhưng với hắn mà nói vẫn còn có chút chậm lý nguyên thọ nghĩ nghĩ từ trong đan đ i ể n hái cái kia hai viên linh quả âm dương quả được xưng là chuẩn thánh dược không chỉ là nó ẩn chứa lực lượng thẳng đến thánh đạo bậc cửa có thể tạo nên đỉnh cao nhất cừng giả càng là bởi vì bản thân nó âm dương cùng tồn tại bản chất thuần túy s o cái k h á c linh dược lại càng dễ luyện hóa Vâng, khi lý nguyên thọ nuốt xuống hai viên dị quả chợt cảm thấy thể nội tựa như kinh lôi nổ vang cái kia m ê n mông linh lực cùng nhàn nhạt pháp tắc linh vận tựa như giang hải lao nhanh giống như quần quận tại toàn thân sau đó hắn vẫn là phân tâm mà dùng bên cạnh luyện hóa thành quả bên cạnh gián tiếp quanh co những lao quái vật kia trong tay có truy tung trí bảo hắn không dám khinh thường bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không dừng lại lâu ngay cả những cái kia tiên thiên linh vật đều không có tâm tư thu lấy mấy ngày qua không phải tại trốn xa chính là tại trốn xa trên đường thuận tiện luyện hóa thể nội dư thừa lực lượng tăng cao tu vi làm cho lý nguyên thọ ngoài ý muốn chính là tại như vậy cường độ cao trong tu luyện công pháp độ thuần thục tăng lên lại có vẻ lấy tăng lên tên lê tầm này rõ ràng là đang đuổi chúng ta liên tiếp mấy ngày đuổi không kịp lý nguyên thọ xa xa treo ở hậu phương mấy cái dị tộc đỉnh cao nhất sắc mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi bọn chúng chỗ nào nhìn không ra chính mình thủ đoạn đã bị phát hiện cho nên đối phương mới một mực tại chạy vòng các nơi chạy huyết hà thật là đáng chết chính nó chịu chết còn chưa đủ còn đem chúng ta át chủ bài bại lộ nếu không phải nó tự cho là thông minh vọng tưởng độc chiếm như thế nào lại để t i ể u tử kia khó chơi như vậy có gì tộc đỉnh cao nhất tức giận bất bình minh n g uyên ngươi muốn cùng bản tôn một trận chiến sao ma vực tôn giả n g h e vậy trận mắt nhìn giận dữ mắng mỏ tôn này đỉnh cao nhất đ ỏ luyện ngươi sẽ không cảm thấy bản tôn sợ ngươi đi minh vực đỉnh cao nhất đại tôn trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau khi thế không kém chút nào đối phương các ngươi còn muốn n h a u n h a u tới khi nào tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không nghĩ biện pháp diệt trừ đối thủ còn tại làm nội chiến các ngươi muốn làm gì nếu như hai vị không muốn tham dự đều có thể rời đi thành giới về các ngươi bắc cảnh quyết đấu đi làm gì tới đây đi một lần này sứ đà lĩnh yêu thân hát sơn yêu vực đỉnh cao nhất từng giả tuần tự mở miệng vô cùng phẫn nộ bọn chúng vốn là tại vì bắt không được lý nguyên thọ mà nổi nóng tâm tình đã phiền muộn tới cực điểm lại nhìn phía bên mình cục diện rồi dám làm sao có thể không n é n y đến giận các ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không phải là các ngươi yêu tộc vọng sinh t h a m nghiệm ẩn tàng tin tức như thế nào để hắn trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy theo bản t ô n nhìn ủ thành hôm nay vực này cục diện chỉ trách ngươi yêu tộc ba vị yêu tộc đỉnh cao nhất không mở miệng c ò tốt mới mở miệng này minh vực cùng ma vực đỉnh cao nhất là không là mỹ nhưng hỏa khí lại đều bay thẳng yêu tộc thảo sư đà linh cường giả nổi gi chỉ vào cái m ũ i mắng lão tử không cho các ngươi cơ hội là các ngươi không còn dùng được trách được a i n g ư ờ i chỉ a i hai vị dị tộc đại tôn cũng vô cùng phẫn nộ trận mắt trừng trừng s á t khí tràn ngập đủ đông nhiên t r ầ m mặc không nói bạch cốt thần điện đỉnh cao nhất quát lạnh một tiếng nó không có huyết mục chi khu toàn thân đều là bạch cốt không xương huỳnh quang lập lọe hiện ra nồng đ ậ m màu vàng trong mắt hình như có hai đoàn linh hồn chi hỏa đang thiêu đốt thanh âm của nó cũng không phải là phát ra từ lồng ngực miệng mũi mà là nguồn gốc từ linh hồn như vậy gầm thét chấn động tâm thần dung khắp linh hồn trong nháy mắt liền để mấy vị đỉnh cao nhất tỉnh táo lại nếu như các người đều muốn vẫn lạc tại nơi này liền tiếp tục nhao nhao lời còn chưa dứt tôn này bạch cốt thần điện cường giả cũng không quay đầu lại đi xa còn lại mấy vị cường giả thấy thế yên lặng lướt nhau hư lạnh một tiếng diêm phần mình đuổi theo tiếp tục truy tìm lý nguyên thọ bọn chúng trong lòng rõ ràng lý nguyên thọ tốc độ phát triển phàm là cho hắn đạt được chút cơ duyên liền có thể siêu thoát thực lực trước mắt đến lúc đó sẽ chỉ khó đối phó hơn lúc này lý nguyên thọ còn không biết mấy cái dị tộc đỉnh cao nhất phát sinh nội chiến hắn cơ hồ đã bay khắp toàn bộ thành giới Chứ được ban b đầu lấy á trong dai thánh binh mảnh vỡ, cùng chuẩn thánh thánh mảnh chuẩn cùng ỡ, ử a cơm dương quả bên n g quả à i hội lại chưa thấy qua thích hợp với cơ chưa thích thấy hợp đại qua t ô sư bảo vật. Trong vật. lúc đó ngược lại là phát hiện một chút linh tuyển linh địa tràn ngập nồng đậm linh lực có nhiều chỗ nó hất mộc linh khí tinh thuần số lượng dồi dào gần như không yếu tại cản kinh chém yêu tư bảo điện nhưng là rất đáng tiếc phía sau có nhiều vị dị tộc đỉnh cao nhất đang đổi g i ế t lý nguyên thọ một lát không có khả năng yên tĩnh chờ ta luyện hóa một bộ phận âm dương quả lực lượng sẽ làm cho các ngươi tốt chết trong lòng của hắn tích góp sát ý tiếp tục cùng con h a u mượn nhờ trong khoảng thời gian này nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi cùng hỗn độn trải qua độ thuần t h ụ trong mấy ngày này lý nguyên thọ rõ ràng nhận thức đến cái gì gọi là khắp nơi trên đất bảo tàng thiên đất thánh giới bên trong tích c h ứ a tiên thiên linh vật nhiều vô số kể bất quá đối đại tông sư hữu dụng nhất là đối t h ấ t khiếu trở lên cường giả đỉnh cao có hiệu quả không ở ngoài những cái kia linh tuyển linh điệm hắn nhìn thấy không ít dị tộc cường giả ở đằng kia chút linh đ i ệ bên trong tu hành mỗi khi đi ngang qua l ú lý nguyên thọ đều sẽ tiện tay đánh chết tiện thể cuốn đi cả tòa linh tuyển đến mức ngắn ngủi mấy ngày s á t thần chi danh vang vọng t h n h giới tất cả dị tộc đều nghe tin đã sợ mất mật không dám tiếp tục quang minh chính đại tu hành đều là tránh né lên hoặc là tìm kiếm ẩn vào dưới đáy linh động cái này độ ác ôn không đi theo những cái kia lão cổ động kiêu chiến ngược lại đối phó chúng ta những người yếu này quả thực đáng hận đối phó hắn đều là mấy cái kia đỉnh tiêm đạo thống làm chúng ta chuyện gì g â y tởm sớm biết người này như thế đạo thống cùng một chỗ bóp chết hắn không ít dị tộc cường giả âm thầm chửi mắng nhưng cũng chỉ có thể trong âm thầm mắng một mắng dù sao hôm nay lý nguyên h ọ sớm đã không phải mới vào bắc nguyên tân tấn đại t ô n g sư mà là một vị hung danh hiển hách bát khiếu tuyệt đỉnh cao thủ một vị chém giết đỉnh cao nhất cường giả đương đại cự phách cái kia cửa thân pháp rất bất phàm dường như đã tiếp cận thánh đạo cấp độ không đúng không phải thân pháp của hắn mà là bản thân hắn có tu hành hư không chi lực còn có ất mục trí lực hai loại lực lượng phối hợp thân pháp mới khiến cho hắn tại thiên ấ t t h n h giới như cá gặp nước chúng ta dù có đánh giết hắn thực lực lại không cách nào đổi kịp hắn như thế m a xuống chỉ sợ sinh biến a làm truy đổi tới nửa tháng lúc mấy vị đỉnh cao nhất cường giả dần dần suy nghĩ ra không thích hợp dừng lại n h ữ mày chấm tư cách đối phó bọn chúng luôn cảm thấy lý nguyên thọ đang nổi lên cái gì để bọn chúng trong lòng bất an không muốn lại kéo dài thêm lo lắng sinh ra biến cố đến một bước này chúng ta cũng coi là cùng một cái thuyền hải tặc các vị nói trắng ra đều có ai mang đến thánh binh diễn phần mình đều chuẩn bị gì thủ đoạn cùng một chỗ nói một chút đi bạch cốt thần điện tôn giả phát ra nguồn gốc từ linh hồn thét hỏi nó mắt nhìn chúng đỉnh cao nhất trước tiên mở miệng nói bản tôn mang đến một đoạn thanh cốt có thể chống đỡ thánh binh bản tôn mang đến một phương tàn phá thanh giới có thể mượn dùng bộ phận thanh lực ma vực cường giả liếc nhìn chúng cự đầu theo sát lấy mở miệm lạnh lùng trong lời nói lực lượng mười phần bản hoàng mang đến một khối tổ sơn kỳ thạch hắc sơn yêu vực c ư ờ n giả g bao phủ tại áo bào đen bên trong thanh âm khàn khàn mà t r ầ m thấp nhưng đối với tổ sơn nó tràn ngập lực lượng mấy vị khắc đỉnh cao nhất ngay vậy cũng cảm thấy kinh hãi đều là ngạc nhiên nhìn nó một cái rất hiển nhiên hắc sơn yêu vực tổ sơn không thể so với thánh binh đơn giản dù chỉ là một khối kỳ thạch bản tôn cũng mang theo thánh q u ố t bản vương mang đến một cái tàn phá thái binh bản vương mang theo tộc ta tiên tổ di hải sư đà lĩnh yêu thân điện minh v ư ợ ba tôn đỉnh cao nhất lần lượt nói ra át chủ bài mỗi cái át chủ bài đều rất bất p h ẳ m có đôi kháng thánh binh u y năng đều là số một số hai trí bảo tất cả đều không mang thánh binh bạch cốt thần điện tôn giả trong con mắt có quỷ hóa chất động trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi tuy nói thánh giới bên trong không thích hợp vận dụng thánh binh nhưng có thánh binh nơi tay ý nghĩa khác nhau rất lớn dù là không tỉnh lại cũng có siêu nhiên tất cả u y năng hơn nữa lấy bọn chúng các tộc thủ đoạn coi như thánh binh di thất ở đây cũng có biện pháp thu hồi đi chỉ là phiền t h i một chút cho nên nó không cảm thấy ở đây các vị đều cẩn thận như vậy không có một cái nào mang thánh binh thế nào hoàn ú tôn giả là cảm thấy chúng ta nhiều như vậy đỉnh cao nhất tăng thêm nhiều như vậy trí bảo còn chưa đủ lấy đối phó một cái nhân tộc hậu bối đến từ minh vực minh nguyên đại tôn cười lạnh hỏi ngược lại nếu là như vậy kia vì sao hoàn đ tôn giả không mang theo thánh m i n h bạch cốt thần điện hoàn đ tôn giả không có trả lời chỉ là lạnh lùng nhìn nó một cái chất nó u lanh ánh mắt đảo qua toàn trường nói đã chư vị đều có thủ đoạn vậy thì điểm mà vây chi đem hắn ngăn ở một chỗ như thế nào ai nấy đều thấy được trông cậy vào truy tung là không thể nào tùy tiện cầm xuống lý nguyên thọ vì kế hoạch hôm nay bọn chúng chỉ có thể tản ra lấy vây kín chi thế độc thủ trước đó bởi vì huyết hà tôn giả vẫn lạc quá nhanh để bọn chúng có chút trở tay không kịp bây giờ riêng phần mình hiện lộ át chủ bài từng cái đều so huyết hà nội t ì n h hùng hậu nhiều có thể nói ngoại trừ huyết hà đều có đôi kháng thánh binh thủ đoạn kể từ đó mặc kệ ai đối đầu lý nguyên thọ ít ra đều có sức tự vệ có thể mấy vị tôn giả cũng truy phiền bọn chúng cũng cẩn thận cân nhắc một phen cảm thấy trước phân tán lại vây kín so truy tung thích hợp nhiều rất tốt vậy thì đem hắn vây lại thiên đoạn sơn mấy vị dị tộc đỉnh cao nhất thăm dò qua thiên đất thành giới các tộc cũng có thiên đất thành giới địa đồ nói là đối cái này phương thanh giới dọt như lòng bàn tay cũng không đủ rất nhanh chúng đỉnh cao nhất đã định kế hoạch cụ thể bắt đầu chia tán hành động thiên đoạn sơn ở vào thiên đất thanh giới bắc giới tại cái này phương thanh giới tận cùng phía bắc lại hướng b ắ c chính là thế giới hàng rào bọn chúng chỉ cần theo ba mặt vây công liền có thể đem lý nguyên thọ ngăn chặn có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm nhân thủ tăng cường thế công trọng yếu nhất là thiên đoạn sơn bản thân cũng rất đặc thù ẩn chứa đặc thù pháp tắc trật tự chỉ cần đặt chân khu vực kia trong vòng v à dặm liền sẽ bị khu vực kia trật tự ảnh hưởng dù là đỉnh cao nhất cường giả không thể phi hành mấy tộc thánh giả lão tổ suy tính qua hoài nghi thiên đoạn sơn là thiên ất thánh giả mai cốt chi địa chỉ là các tộc nhiều lần thăm dò thậm chí bọn chúng thánh giả lão tổ lúc trước cũng thăm dò qua lại là đến nay không có tìm tòi nghiên cứu ra nguyên cơ đáng tiếc thánh giả không thể đặt chân thành giới nếu không tất nhiên sẽ có thánh giả đích thân tới nơi đây cái kia chính là thiên đoạn sơn lúc này lý nguyên thọ không cần vòng đây đã đi tới thiên đoạn sơn phụ cận hắn theo chém yêu tư mấy cái lao bối cùng vương thất ba vị cường giả trong miệng biết được nơi đây hư hư thực, thực thiên ất thánh giả nơi trong ư ờ n hoài nghi cái này phương thành giới lớn nhất cơ duyên ngay ở chỗ này dù là biết nơi đây đặc thù h ắ n cũng mấy cái gì tộc đỉnh cao nhất có thể nghĩ tới đồ vật hắn há lại sẽ nghĩ không ra dựa theo chiến vương lời giải thích ở đây khôi phục t h á n h binh có lẽ có thể kích phát nơi đ â y cất g i ấ u thánh uy đây là chiến vương cung cấp một đầu bí ẩn tin tức được từ làm lớn thái tổ vị tiết khai t r i ề u võ đế phỏng đoán chỉ là chiến vương cũng đã nói tin tức khó giữ được thật dù sao thánh giới không giống với ngoại giới có đặc biệt p h á p t á c trật tự phiến thiên điện này tương đương với tiên h đất thánh giả ý chí kéo dài truyền thừa bị giấu ở nơi nào ai cũng không biết thời gian q u á xa xưa người hậu thế chỉ có thể chậm rãi thăm dò khả thi đến hôm nay tỷ lệ lớn có thể được tới truyền thừa biện pháp cũng là đang đánh cược khôi phục thánh binh hoặc là kích phát truyền thừa khiến cho xuất thế hoặc là bị thánh giới bài xích ra ngoài nếu là cái sau tốt nhất kết quả là được đưa về bắc nguyên xấu nhất hậu quả thì là bị trục xuất hư không loạn lưu trừ phi thành t i ể u thánh giả hoặc là thánh giả tự mình xuất thủ cứu người điểm thứ hai cơ hồ không cần cân nhắc bởi vì thánh giả đều tại hư không chiến trường thật muốn bị cuốn vào hư không loạn lưu coi như bọn hắn mong muốn ra tay bọn người đổi tới sợ là đã sớm không biết rõ bị vọn tới địa phương nào lý nguyên thọ tại cân nhắc nhưng đ á n mắt lại có một v ệ c điên cuồng chương hai trăm bốn mươi ba tiến thoái lương nan cây cột trông trời c h ư n g hai t ố n i ế n thoái lương nan cây cột trông trời thiên đoạn sơn là thiên đất thánh giới chỗ đặc biệt nhất nơi đây còn sót lại lấy rất mãnh liệt t h á n h uy p h á p tác trật tự rõ ràng s o địa phương khác đặc thù nắm giữ cấm không lĩnh vực cho nên bị rất nhiều cường giả cho rằng là có khả năng nhất tồn tại thánh giả truyền thừa địa phương lý nguyên thọ tới đây thứ nhất là vì tìm kiếm thiên đất thánh giả truyền thừa thứ hai là muốn mượn nơi lê thanh uy gia tốc luyện hóa âm dương quả cùng huyết hà tôn giả tu vi thanh uy xâm nhập lòng người sâu tận xương thủy cảm giác gác bá nó t h trọng lực càng thêm mô hình cũng càng thêm thích hợp tu luyện đã có thể áp bách thể phách cũng có thể áp bách linh hồn c ố áp bức này lực chỉ cần chịu nổi chính là một loại khó được ma luyện đặt chân t i ê n đoạn sơn vạn giảm phạm vì sao lý nguyên thọ không cách nào lại làm được ngự không phi hành bị kêu hung hăng thánh uy áp bách tới mặt đất chỉ phóng ra như vậy một bước đã cảm thấy toàn thân trầm xuống dường như con vạn quân sơn nhạc lại giống là gánh vác lấy giữa ban ngày lúc này tốc độ của hắn bị ép đến cực h ạ n đường đường bát khiếu tuyệt đỉnh cao thủ chém giết qua đỉnh cao nhất cừng giả tốc độ lại cùng tại ngoại giới mới vào đại tông sư thời điểm không sai biệt lắm tiểu tử này là không phải lại có tính toán p h í a thiên địa này bên ngoài mấy cái dị tộc đỉnh cao nhất gần như đồng thời ngừng chân hai bọn chúng hai một tổ mỗi hai cái vây quanh một cái phương hướng hiện lên hình quả x ú g lại hướng thiên đoạn sơn muốn đem lý nguyên thọ ngăn chặn tại thiên đoạn sơn nhưng khi chuyện thật hướng phía bọn chúng dự đoán phương hướng phát triển lúc bọn chúng lại bản năng cảm thấy không ổn bởi vì không phải bọn chúng đem lý nguyên thọ bước tiến thiên đoạn sơn mà là lý nguyên thọ chính mình đi vào cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt thiên đoạn sơn có đặc thủ tính bọn chúng rất khó dùng tâm bình tĩnh mà đối đại hắn từng là làm lớn quốc công nên biết được một chút thiên đoạn sơn bí mật có thể đó bất quá là thánh giả phỏng đoán các tộc thánh giả chính mình cũng không quá xác định há có thể coi là thật vạn nhất hắn là thằng điên liền muốn thử một lần đâu hắn dám ở tuổi thọ cốc lấy một đ r ă m tám i tám cùng nhiều cường giả như vậy lấy mệnh tương bác còn có cái gì không dám lần này giao lưu bên trong mấy vị tôn giả sinh lòng trần trở do dự bọn chúng luôn cảm thấy lý nguyên thọ ý nghĩ thế này thâm chầm lại ẩn chứa tên điên bản tính ra hỏa sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy tất nhiên tại chủ tính lấy âm mưu quỷ kế gì n t h mặc dù bọn chúng đều không muốn nhân tộc sinh ra vị thứ hai đương thời thánh giả nhưng kỳ thật cũng không phải bảo hoàn toàn không thể để cho nhân tộc nhiều cái thánh giả bọn chúng lo lắng nhất ngược lại là lý nguyên thọ đặt chân đỉnh cao nhất thánh giả tất nhiên vô địch thiên hạ mà dù sao có hư không chiến trường k i ể m chế chỉ cần lý nguyên thọ thành thánh không cần bọn chúng mấy tộc đậu thủ nhân tộc thánh giả tự sẽ đem nó đưa vào hư không chiến trường ngược lại là đỉnh cao nhất muốn khó chơi một chút bởi vì các tộc thánh giả định ra ước định vì bồi dưỡng thánh giả có thể tùy ý chém giết dù là liên quan đến tử tôn thánh giả cũng không thể ra tay lấy lý nguyên thọ mới vào bát khiếu liền có thể chém giết đỉnh cao nhất thực lực đến xem đặt chân đỉnh cao nhất tuyệt đối có thể quét ngang thánh giả phía dưới tất cả cường giả trở thành thánh giả phía dưới đệ nhất nhân như thế lý nguyên thọ đối với các tộc mà nói mới là nhất nên sợ hai tai nạn có thể sư đà lĩnh đ ờ i trước yêu tôn cảm thấy lấy lý nguyên thọ thiên tư theo mới vào đại tông sư tới đăng lâm bát phiếu đều không có vượt qua hai năm đặt chân cựu phiếu hẳn là cũng liền một hai năm đến lúc đó hắn càng hẳn là bế quan ngộ đạo lĩnh hội thánh đạo khai thác con đường phía trước mới là làm sao có thời giờ theo chân chúng nó lãng phí hồ đồ thanh minh lá quỷ bản tôn nhìn ngươi là bế quan bế choáng không nói đến chúng ta đã đuổi giết hắn nhiều ngày chỉ nói trước đó ân đoán ngươi cảm thấy hắn tiến thêm một bước sau sẽ từ bỏ ý đồ chẳng lẽ các ngươi sư đà lĩnh cũng nghĩ học hoàng phong lĩnh đừng tưởng rằng bản tôn không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì ngươi đơn giản là muốn tái hiện lúc trước làm lớn võ đế t r i n h phạt ta bắc nguyên lúc như thế trốn đi có thể ngươi cảm thấy lần này thật có thể tránh thoát đi lúc trước lóa mắt như làm lớn võ đế cũng không có thiên định thánh giả vinh hạnh đặc biệt hắn chỉ có thể so làm lớn võ đế càng khó chơi hơn chuyện cho tới bây giờ ai cũng không biết hắn cực hạn ở đâu vạn nhất cho hắn đang lâm đệ b ắ t cảnh đánh vỡ hư không chiến trường cục diện lại đối với chúng ta ngoại tộc độc thủ lại nên làm như thế nào ngươi tộc cổ thánh còn có thể chống đỡ mấy năm khả năng ngăn cản một vị tám cảnh thánh giả nguyên bản mấy tộc đỉnh cao nhất cũng đang do dự có thể nghe nói sư đà lĩnh đời trước yêu tôn mong muốn lui bước cái khắp năm vị đỉnh cao nhất c ư ờ n g giả nhao nhao giận d i ữ mắng mỏ ngắn ngủi thời gian nói mấy câu bọn chúng đấy lòng điểm này do dự bị lựa giận cùng đối tiền cảnh lo lắng âm thầm chỗ tách ra từng cái nghĩa chính ngôn t ử dường như chỉ có sư đà lĩnh yêu tôn sinh lòng h à nhát đủ sư đà lĩnh đời trước yêu tôn thẹn quá hóa giận bác bỏ nói không phải liền là bóp chết một cái b ắ t khiếu hậu bối sao bản tôn lại có sợ gì đừng làm đến giống như chỉ có bản tôn sợ chết có bản lĩnh các ngươi từng cái đều đừng lui dứt lời nó hư lệnh một tiếng gây mất đưa tin d có thể hôm nay tới đây là vì tương lai vì chúng ta các tộc sinh lộ mấy vị khắc đỉnh cao nhất thầm than một tiếng lần nữa kiên định tín nhiệm của mình cắn răng giết vào thiên đoạn sơn chuyện cho tới bây giờ ai cũng không có đường lui đảm đương không nổi hậu quả so sánh mấy cái dị tộc đỉnh cao nhất lý nguyên thọ tâm cảnh liền rất bình thản hắn có một quả hướng đạo c h i tâm cũng là vô đ ị c h tâm sở cầu là võ đạo c h i đ ỉ n h vì đạt tới cái kia xa không thể chạm mục tiêu hắn bằng lòng liệu mình đi đọ sức dưới mắt khống cảnh với hắn mà nói không hơn vạn ngàn long đong bên trong một phần nhỏ phía trước còn có nhiều như vậy đường muốn đi không biết còn có bao nhiêu đối thủ nhiều ít đại địch trên đường so sánh dưới mấy cái kim đan đỉnh cao nhất lại coi là cái gì chính là phần này ý chí lý nguyên thọ tại nhiều lần quanh co về sau quyết định đi vào mảnh n à y đặc thù lĩnh vực bất quá lúc này hắn đã cảm nhận được thiên đoạn sơn c h ỗ t ố t dãy núi này pháp tắc áp chế hoàn toàn chính xác đối với luyện hóa âm dương quả cùng huyết hà tôn giả lực lượng rất có hiệu quả cơ hồ tăng nhanh mấy chục lần lúc này hắn đã xâm nhập phiến địa vực này mấy ngàn dặm khoảng cách nguy nga hùng hồn cao hút trong mây thiên đoạn sơn đã không đủ hai ngàn dặm có thể nói gần ngay trước mắt hắn đã có thể nhìn thấy thiên đoạn sơn hình dạng xa xa nhìn lại kia cái gọi là sơn ngược lại càng giống là một cây trụ trời nó cùng lý nguyên thọ đã thấy sơn có rất lớn khác nhau toàn thân tròn vo trên dưới mặt phẳng nghiêng nghiêng về độ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính cơ hồ là thẳng từ trên xuống dưới đồng dạng đây quả thật là sơn lý nguyên thọ đáy mắt có khó mà che giấu kinh ngạc núi này không khỏi quá mức vương vức quá mức bóng loáng tựa như đao t ư ớ c mà thành tại cao vút trong mây bộ phận bị cắt đứt mặt cắt nhìn giống như cũng rất phẳng t r ư ợ cùng nó nói là sơn chẳng bằng nói giống như là một cây cây cột trống trời chương hai trăm bốn mươi b ố l trước hết nhất kỳ phong vân nói qua về sau chém yêu tư mấy vị la bối còn có chiến vương bọn hắn cũng đều đề cập đối với cái này tốn hao không ít miệng lưới chỉ là gốc kia thần thụ quá mức thần bí ai cũng chưa từng gặp qua trong cổ tịch ghi chép cũng chỉ có đôi câu vài lời bất chi bất giác lý nguyên thọ đã đến thiên đoạn sơn dưới chân lúc này hắn gánh vác áp lực dường như một tôn đương thời thánh nhân đang ở trước mắt lại giống là một tôn thánh binh ở đây khôi phục tận lực nhằm vào hắn đồng dạng trên thực tế mỗi cái đi đến nơi này sinh linh đều là cảm thụ như vậy thiên đoạn sơn nhìn như là t ử vật kỳ thực còn sót lại lấy thánh đạo uy nghiêm thần uy nghiêm nghị ở chỗ này đỉnh cao nhất cấp độ thực lực cũng biết bị ép đến đỉnh nhọn cường giả tình trạng trừ phi vận dụng thánh binh ngăn cản được cô uy áp này bất quá với ta mà nói lại là chuyện tốt luyện hóa âm dương quả cùng huyết tộc đỉnh cao nhất tốc độ gần như sắp muốn tới gần gấp trăm lần hiệu su lý nguyên thọ trong lòng đậu dung không nghĩ tới một vị thời đại trung cổ thánh giả lưu lại thanh tích còn có thể có kinh người như vậy hiệu quả h á nội n thị đan điển â p dương chi lực quần quận không dứt, đan sen bàng bạc huyết khí không ngừng hóa thành quần quận chân nguyên tràn ngập bị cô động tới bóng bàn lớn nhỏ kim đan trải qua nhiều lần lôi k i ế p kim đan lại một lần hướng phía lớn nhỏ cơ nắm tay thuế biến trên đó mơ hồ sinh ra một cái h u y ệ t khiếu có quy luật dung đ ộ n g lấy dường như tân sinh hải nhi hấp thu dinh dưỡng đồng dạng phun da nuốt vào lấy trong đan điển chân nguyên bảy viên mãn huyết h i ế u cùng một cái tân sinh huyết h i ế u đồng thời phun ra nuốt vào chân nguyên rực rỡ ngời n c nhưng đây t chỉ là tốt nhất mong muốn liền dưới mắt tao nổ mà nói có chút ra hỏa đã định chức sẽ không cho hắn cơ hội này tại lý nguyên thọ đến thiên đoạn sơn chân núi lúc những cái kia quyết định các tộc đỉnh cao nhất ưu đùn, đùn kéo đến Theo bốn phương tám hướng xuống lại đến tận đây đại địa tại oanh minh dường như địa chấn đồng dạng kia là từng vị cường giả gánh vác nặng nề áp lực nhưng lại cực tốc lao vụ tạo t thành thanh thế mấy như thiên quân vạn mã đồng dạng d o a người nên tới cuối cùng tới lý nguyên thọ chắp hai tay sau lưng ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn phía sáu vị dị tộc đỉnh cao nhất hoặc như vượt sâu mang ngục hoặc như ưu minh ác quỷ hoặc như bạch quất khô lâu từng cái đều tản ra cực điểm trói mắt khí t ứ c kia ngập trời sắc cơ đủ để phá hủy sơn hải đây chính là đỉnh cao nhất cường giả các tộc một hai ngàn năm khả năng sinh ra một vị tồn tại hôm nay lại vì giết hắn xuất động bảy vị tuyệt thế hiếm thấy g ê tởm nhân tộc g i ế t t a huyết hà đạo hữu hôm nay tất yếu người vạn kiếp bất p h ụ ma vực đỉnh cao nhất cường giả tiếng giống như sấm xuất thủ trước nó như một tôn ma thần đương thời khí tức cường thịnh kinh thiên động địa tựa như ưu minh địa ngục đồng dạng đáng sợ bây giờ nén giận ra tay dù có trụ trời u y áp vẫn đáng sợ đến cực hạ giờ phút này sau lưng nó giống như là dâng lên một phương thế giới nhìn có chút tàn phá cũng không hoàn trình đen như mực tràn ngập mê vụ nhưng ở bị nó thôi động lúc dường như s ố n tới hóa thành một tôn, tôn thiên cử thú lại như thao thiết miệng lớn t h â m thúy mà đáng sợ đây chính là ma vực đỉnh cao nhất cường giả mang theo át chủ bài một phương đến từ ma vực thánh giả truyền thừa xuống tàn phá t h á n h giới phương tiên h địa này vỡ vụn không còn thánh giới chi uy nhưng vẫn có đáng sợ thế giới chi lực như cựu thiên n g â n hạ lại như hãn hải triều tịch lực lượng kia tuyệt không phải người thường có thể địch thật mạnh ma đạo khí tức tựa như ma vực thánh giả quân lâm đồng dạng là vị kia đến từ ma vực đỉnh cao nhất cường giả ra tay đây là tại cùng cái này nhân tộc trần thánh người quyết nhất từ chiến sao h ạ n như núi biển khí tức quét sạch bắc phương thiên ấ t thánh giới bên trong còn sót lại cường giả đỉnh cao tất cả đều có cảm giác đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh nguyên một đám nhìn thiên đoạn sơn phương hướng trong lòng không hiểu rung động có loại bị bóp cổ lại ngạt thở cảm giác dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào vô biên ma vực huyết hà đạo h ư u thì ra chết đi cái kia gọi huyết hà đó là ngươi bằng h ư u sao lý nguyên thọ thần sắc bình tĩnh đỉnh đầu thần quang trợ hiện hiện ra đại đạo lò luyện hắn đặt chân bình nguyên tay nâng thần l ô như thần tiên lâm trần m ê n mông chân nguyên trút vào thần ô thái dương thần sắc tế luyện mà thành thần binh trong nháy mắt bắn ra lóa mắt hoa hoa tựa như một vầm mặt trời trói trang hoành không lý mộ từ trước đến nay đã ngươi coi trọng như thế các ngươi hữu nghị lý mộ không ngại đưa ngươi đi cùng nó gặp vỡ đang khi nói chuyện hai tôn cường giả tuyệt đỉnh g i ế t tới một chỗ thân l ộ như trường hồng có nhật tàn phá ma giới cũng như v ư ợ t sâu lâm thế cực hạn quan g cùng ám b ộ c phát ra chưa từng có sáng chói va chạm trong chốc lát đ á vụn bắn tung trời mây đen tế nhật thiên đất thánh giới toàn bộ sinh linh vì đó sợ hãi dường như ngày tận thế tới chưa từng có tuyệt vọng nhân tộc ngươi rất có dũng cảm biết rõ chúng ta sẽ ở đây chặn rết với ngươi còn dám đặt chân thiên đoạn sơn can đảm lắm minh vực đỉnh cao nhất cường giả minh nguyên tôn giả mang theo tiên tổ di hài rết tới huyết vực ma vực minh vực đều tại bắc nguyên tận cùng phía bắc cùng chỗ tại bắc cảnh lui tới đối lập nhiều một ít cho nên nó cùng ma vực đỉnh cao nhất chia làm một tổ bọn chúng theo cùng một cái phương hướng đánh tới cơ hội tại xích luyện tôn giả tế ra tàn phá t h a n h giới sắt na minh nguyên tôn giả theo sát lấy tế ra thánh tổ di hải minh vực cường giả chủ tu linh hồn không tu kim đan bọn chúng đi đến đại tông sư một bước này giảng cứu chính là linh hồn thuế biến cho nên nó cũng không có thân thể cần vận dụng tiên tổ di hải tứa là một bộ màu xanh thảm hải cốt cao lớn tho giải tứ chi xương cốt càng bất xuất tho giải không tưởng nổi cánh tay xương như là tử vong liêm đ a o đồng dạng đúng là bên ngoài lồi một loạt răng cơ cốt nhận đây là một vị minh vực thánh tổ di hải lấy linh hồn thể đặt chân thánh đạo trọng sinh huyết n ụ c chi khu lại dùng kim t h i ề n thoát s á t phương pháp c h ú t bỏ thể phách nhường linh hồn có thể lần nữa t h ổ i biến loại kia cường giả di hải cơ hồ có thánh đạo chi uy giờ n à y phút này minh nguyên tôn giả nhập chủ di hải liền phản phất thánh giả hàng thế đồng dạng đúng là buộc phát ra so sách luyện tôn giả sức mạnh càng khủng bố hơn lấy thánh tổ di hải ngăn cản được thiên đoạn sơn u y áp tốc độ có thể khôi phục cảnh giới cao nhất kia một đôi cốt đao giống như b a n g kim thiết giao kích thanh â m vang vọng đất trời theo sát lấy liền có tiếng tạch tạch vang lên tựa như vỏ trứng vỡ vụn lý nguyên thọ lấy đại đạo lò luyện đối kháng xích luyện tôn giả thình lình bị tia cốt đao bổ vào trên thân mặc dù thể phách không việc gì nhưng trên người kim dương tiên bảo lại là tại chỗ vỡ vụn ngay cả lâm nam tiên kín đáo cho hắn lục k i ế p thông linh bảo khí huyền thiên bảo giáp cũng gần như vỡ nát thần quan g dạng dỡ bảo giáp giờ phút này quang mang ảm đạm trên đó che kín vết d ạ n dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra nhanh quá nhanh nhập chủ thánh giả di hải minh nguyên tôn giả tại thiên đoạn sơn loại này đặc thù trong lĩnh vực không nhận áp chế tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi nếu không phải lý nguyên thọ trong lòng cảnh giác chân đạp du long đạp thiên bức quả quyết tránh né chỉ sợ phía sau lưng đều sẽ bị mở ra chương hai trăm bốn mươi lăm thiên định thánh giả phong cách vô địch chương hai trăm bốn mươi lăm thiên định thánh giả phong cách vô địch bang lại một tiếng v a n g d ò n lý nguyên thọ quả quyết tế ra yêu thần cung lấy cung làm đao lăng không sao b ổ trường cung cùng cốt đao giao kích hiện mà lại hiểm ngăn cản được m i n nguyên tôn giả đòn thứ hai cốt đao toàn lực đem trấn khai không hổ là sừng sững bắc nguyên mấy ngàn nam định tiêm đạo thống nội tỉnh quả nhiên bất phàm. lý nguyên thọ trong lòng có chút kinh dị so sánh cái kia gọi huyết hà huyết vực đỉnh cao nhất hai cái này dị tộc đỉnh cao nhất thủ đoạn càng quỷ dị hơn cũng càng khó xử quấn kia tàn phá ma vực thành giới có thôn thiên thực địa chi uy cái này minh vực thánh giả di hải cũng rất bất p h ả m dường như k h ô n g chế lấy một tôn thánh giả thân thể đồng dạng đối mặt cái loại này thế công lý nguyên thọ không thể không tế ra yêu thần cung lấy thánh binh đạo vận triệt tiêu thiên đoạn sơn áp lực ý vị này hẳn kê tiếp đem không thể lại hưởng thụ thiên đoạn sơn lực á p bách mang tới gấp trăm lần tu luyện hiệu suất nhưng giới mắt hiển nhiên đã không lo được luyện hóa thể nội chất lực kia là đủ để cho hắn đặt chân cựu khiếu lực lượng tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể tiêu hóa hắn chỉ có thể thu hồi đại đạo l o luyện lấy bản mệnh thần binh c h â n áp đan đ i ể n phong tồn ở kia bộ phận chưa luyện hóa ngoại lai lực lượng vê anh vê anh chiến đấu còn đang tiếp tục lý nguyên thọ cầm trong tay yêu thần cung lấy một đích hai lại là thần uy không giảm đen như mực thần cung bên trên tử quang chạy xuôi dù chưa khôi phục thánh binh chân uy nhưng lại có thể triệt tiêu thiên đoạn sơn cùng kia tàn phá thành ớ i thánh giả di hài áp bách không có những lực lượng kia áp chế chiến lực của hắn cũng có thể toàn bộ phong thích tốc độ trong nháy mắt k trong chốc lát thế cục thay đổi bắt đầu giật gấu va vai tốt một cái khó chơi nhân tộc chuẩn thánh người hai vị đỉnh cao nhất vận dụng nội tình liên thủ vây giết lại vẫn bắt không được ngươi trong hư không lại có hai đạo lanh khốc thanh nhâm t h u y ể n đến bạch cốt thần điện hoàn lú tôn giả cùng h á c sơn yêu vực bên trên đại yêu hoàng đã tìm đến hai đại đỉnh cao nhất ngang nhiên ra tay diêm phần mình tế ra một đoạn thanh cốt cùng một khối tổ sơn kỳ thạch thanh cốt sâm bạch như tuyết có ánh sáng long lanh góc cạnh rõ ràng dài ước chừng một trượng kia là một đoạn đặc điểm tươi sáng xương của sống chính là bạch cốt thần điện một vị nào đó cổ thánh còn xuất lại ở đằng kia vị cổ thánh tọa hóa trước toàn lực đem tất sinh chi lực tế luyện ra cái này đoạn t h á n h cốt cơ hồ cũng có, có thể so với thánh binh uy nắm i ế t hoàn ú tôn giả như bạch cốt khôi phục thân hình cao lớn c h ừ n g b a trượng trên thân chạy xuôi làm người ta sợ h ã i từ khí nó cầm, trong tay xương sống thánh cốt, dường như cầm một cái thần tiên rút hư không suýt nữa vỡ vợ ông hắc sơn yêu vực bên trên đại yêu hoàng đồng thời ra tay nó quanh thân bao phủ tại mây đen bên trong đem lửa bầu trời không đều nhuộn thành màu đen từ cái này mực đậm giống như trong mây mù đánh ra một khối cao ba trượng kỳ dị quái thạch kia kỳ thạch nặng như sơn nhạc đón gió căng phồng lên áp sập thiên cung cái này thánh vật vừa ra thư không không ngừng v ặ n mẹo tại kỳ thạch sơn nhạc hạ lạc quá trình bên trong không gian như khăn lao giống như bị tầng tầng lớp lớp áp s ú c tới cùng một chỗ mắt trần có thể thấy đẻ ép hướng lý nguyên thọ giờ phút này không chỉ là lý nguyên thọ ngay cả ba vị đỉnh cao nhất đều chịu ảnh hưởng không hổ lá hát sơn yêu vực tổ sơn dựng dục ra kỳ thạch cái loại này thánh vật không phải thánh binh hơn h ẳ n thánh binh xem ra hôm nay người này thái ki mang đến thánh vật nếu là cái này cũng có thể làm cho hắn còn sống rời đi chúng ta không bằng đập đầu chết tại cái này thiên đoạn sơn ba vị đỉnh cao nhất sớm biết hát sơn yêu vực tổ sơn kỳ thạch không đơn giản bây giờ thấy một lần càng là kinh hãi nhưng đối với đánh giết lý nguyên thọ nắm chắc cũng nhiều mấy lần hôm nay cái loại này cục diện chính là đối mặt thánh giả có lẽ cũng có sức đánh một trận thú n g chi chỉ là một cái bát khiếu kim đan bốn vị đỉnh cao nhất lòng tin mười phần sắc ý nghiêm nghị riêng phần mình vận dụng tuyệt sắt chi thuật giờ phút này thiên địa vì đó biến sắc phong vân vì đó hạ đãng dù là lý nguyên thọ cầm trong tay thánh binh, đều nhanh muốn ngăn cản không nổi ở đằng kia hát sơn yêu vực kỳ thạch giáp bách giới thân thể dường như hám sâu vũng bùn tốc độ bị suy yếu rất nhiều kia kỳ thạch tuy năng cũng không phải bình thường không gì không thể sợ đây cũng chính là tại thiên đất thành giới nếu là tại ngoại giới chỉ sợ kia kỳ thạch thoáng rung động liền có thể phá toái hư không đánh nát vạn dắm non sông chớ đừng nói chi là còn có mặt khác ba tôn đỉnh cao nhất cường giả mang theo thánh vật từ xưa đến nay không có người nào có thể để cho ta chờ vận dụng như vậy thủ đoạn kia làm lớn vo đế ngày xưa đều kém chút cái này đã coi như là xem trọng ngươi cái này thiên định thánh giả lý nguyên thọ ngươi làm chết cũng không tiếc ha ha ha ha thiên định thánh giả cổ kim không có chúng ta có thể ở đương thời chấm dứt đỉnh chi tư chém giết một tôn tương lai thánh giả nói không chừng còn có thể thành tựu một đoạn thiên cổ giai thoại thương không run g r ậ y tiếng cười như nước thủy triều bốn tôn đỉnh cao nhất khí thức cùng bốn kiện thánh vật y năng quét sạch toàn bộ thiên ấ t thành giới bất luận là tới đây tu hành cường giả đỉnh cao vẫn là nơi đây chưa khai trí bản thổ sinh linh cũng vì đó biến sắc xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi các ngươi muốn chết ta thành toàn các ngươi lý nguyên thọ lấy thánh cung hộ thể đánh vỡ thánh giới phát tắc đạc không mà lên hắn như thần vương đương thời lại như thánh giả quân lâm thần uy vô song đánh đâu thằng đó đối đầu tứ đại đỉnh cao nhất cường giả lại như cũ khí thế như hồng kia lại như thế nào vô địch phong thái thường nhân không cách nào tưởng tượng linh thể đỉnh cao nhất chỉ có thể ngưỡng vọng đạo thể cũng phải vì đó cúi đầu、Ấm、ẩm ẩm thư không bên trong tựa như lôi minh kinh lôi quần quận quần quận không d i dù có thiên đất thánh giả pháp tắc ảnh hưởng dù có thiên đoạn sơn đặc thù lĩnh vực vẫn không thể ngăn chặn năm vị cường giả tuyệt đỉnh cái thế phong thái thiên k h n g vì đó run dày thư không lảo đảo mướn ngã lý nguyên thọ tiềm lực bị nghiền ép đi ra hắn bị ép vận dụng thể nội cất dấu lực lượng đem tiêu bị đại đạo lò luyện c h ấ n phong huyết hà tôn giả lực lượng toàn bộ chút vào yêu thần cung bên trong lấy tự thân thần lực tăng thêm đỉnh cao nhất chi lực cùng nó quyết đấu bộ phận này lực lượng có thể t r ợ hắn đ ă n g lâm tuyệt đỉnh nhưng bây giờ không có thời gian luyện hóa đối lý nguyên thọ mà nói không thể khoảnh khắc tiêu hóa lực lượng giữ lại chi vô dụng không bằng lấy ra đối địch nếu có thể chém giết mấy người này đỉnh cao nhất cờ ư n giả g vậy sẽ là mấy lần tại huyết hà tôn giả hồi báo còn kém hai cái không tới đủ lý nguyên thọ đáy mắt hiện lên một vệ huyết sắc nổi lên một cô liên cuồng hắn đang chờ chờ sáu cái dị tộc đỉnh cao nhất con gót hoàn toàn khôi phục yêu thần cung thánh binh chi uy dùng cái này tuyệt s á t tất cả đỉnh cao nhất mà lúc này bốn vị đỉnh cao nhất cường g i ả cũng đang chờ chờ kia hai tên gia hỏa đến đ á n g chết thanh minh l ã o quỷ nói dễ nghe kết quả vẫn là b ả y chúng ta một đạo còn có yêu thần điện l ã o giả kia coi là thật đáng hận vậy mà đi theo thanh minh l ã o quỷ lâm trận lưới bước làm cho ta tương đương chỗ nào bốn vị đỉnh cao nhất trong lòng nổi nóng đại gia đã hẹn cùng một chỗ cầm xuống lý nguyên thọ bây giờ bọn chúng bốn cái đã đến đủ sắp hấp chế lý nguyên thọ chỉ cần tùy tiện tới một cái át có niềm tin chém giết người này có thể hết lần này tới lần khác thời khác mấu chốt kia hai cái lao giả cản chờ thanh minh bụi tuyệt chương hai n trăm bốn mươi sáu thánh binh khôi phục bạch, bạch cốt thần điện lại xuất hiện thanh minh lao tổ bùi tuyệt lao tổ sư đà lĩnh cùng yêu thần điện tới đúng là hai vị kia thành danh một nghìn năm trăm năm trước đỉnh cao nhất cường giả lên tiếng mấy vị kia dám gọi thằng hai vị lao tổ tên thật chỉ sợ cũng cùng thời đại cường giả t thật là nghe ngữ khí bốn vị đại tôn tựa hồ cũng bắt không được kia lý nguyên thọ không biết là ai nói một câu như vậy còn lại tập hợp một chỗ cường giả nhao nhao trầm mặc ở đây đều là bắc nguyên cường giả định cao bất luận cái nào t h ủ n g tộc đều từng nghe nói mấy vị đỉnh cao nhất đại tôn danh hảo có thể nói như sấm bên thay mấy vị kia thành danh thời điểm bọn chúng còn tại trong tạ lót chờ chúng nó đặt chân cường giả đ ỉ n h cao hàng ngũ mấy vị kia sớm đã ẩn thế không ra nghe đồn tại lĩnh hội thánh đạo thậm chí có nghe đồn trong đó một ít đại tôn khả năng đã tọa hóa nhưng hôm nay mấy vị này uy danh hiền hách đều từng uy c h ấ n bắc nguyên đại tôn t ề tụ thiên ấ t thành giới l à bóp chết nhân tộc tương lai thánh giả mà đến càng làm cho người ta ngạc n h ư là bốn vị tựa như vì sao trên trời giống như trói mắt đỉnh cao nhất tôn giả đúng là đều không làm gì được lý nguyên thọ bị bức phải uy hiếp hai vị khác đại tôn kết quả sao mà r u n động lúc này thiên đoạn sơn chính năm p ư ơ n g mấy ngàn dặm bên ngoài quan hai tới trậm sư đà lĩnh thanh minh tôn giả cùng yêu thần điện bùi tuyệt tôn giả mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên bọn chúng thật có chút tiểu tâm tư không muốn xông lên phía trước nhất liều mạng thật không nghĩ đến bốn vị cùng thời đại lóa mắt nhân vật vậy mà đều đối người kia thúc thủ vô sách bọn chúng nghe được mấy vị kia đã thật sự nổi giận tiếp tục trí h o a n xuống dưới chỉ sợ liền không chỉ là đối bọn chúng hai tộc gặp mà bỏ mặc đơn giản như vậy xem ra trung vi là tránh không khỏi yêu thần điện bùi tuyệt tôn giả phát ra khe nói mắt nhìn bên cạnh thanh minh tôn giả nó lắc đầu thế ra mang tới tổn hại thanh minh đỉnh lấy thiên đoạn sơn u y á phóng tới trung tâm chiến trường cũng được thanh minh tôn giả cũng không còn kéo dài nó nhìn ra được lý nguyên thọ đã là kháng ép đến thực h ạ lúc này chỉ cần b ù i tuyệt ra tay cũng đã đủ đem bóc chết nó xuất thủ hay không kỳ thật đều không ảnh hưởng kết quả nhưng càng là loại tình huống này càng làm u ố n xuất thủ không phải liền lộ ra nó không thích sống chung vừa nghĩ đến đây thanh minh tôn giả cũng tế ra trí bảo tiên tổ truyền thừa xuống thánh q u ố t kia là một cây lợi chảo là bọn chúng bộ tộc này sắc bén nhất thể phách vũ khí lấy tự nó vị kia thánh đạo tiên tổ bàn tay trái vật này vừa ra thanh minh tôn giả chợt cảm thấy lực á c bách biến mất nó có thể giống ngoại giới như thế làm được lơ lửng mà lên đạp thiên mà tới trong c h ư ớ c mắt cuối cùng hai vị đỉnh cao nhất ra trận sáu vị đỉnh cao nhất tiến hành vây công lý nguyên thọ áp lực đột nhiên tăng cho dù hắn tu thành hôn nguyên đạo thể khoảng cách hôn đ ộ t thể đều không xa có thể làm được vượt cấp mà chiến thế nhưng tuyệt khó đồng thời chống lại sáu vị nắm giữ linh thể hoặc là nắm giữ có thể so với linh thể siêu nhiên huyết mạch đỉnh cao nhất cường giả vây công mấy người này đều là thành danh hơn 1.500 n ă m tại cựu khiếu chi cảnh lắng đoạn hơn ngàn năm lão cổ đồng từng cái đều cơ hồ đi đến tiên thiên kim đan cảnh cự h ạ thể chất khoảng cách thánh đạo kim thân đã không xa chân nguyên c ũ n g cơ hồ tại chuyển hóa linh hồn cũng thập phần cường đại các hạng đều không có gì nhược điểm trông cậy vào thân thông bản mệnh t h ầ n binh đều chỉ có thể cùng chúng chống lại khó mà thủ thắng tiên tiên h võ học tại loại này cường giả trước mặt càng là thùng rông tiêu to phái không lên bất kỳ công dụng gì có thể đối phó bọn chúng chỉ có khôi phục thánh binh đại gia không cần tàng tư toàn lực ra tay ngăn cản hắn khôi phục thánh binh mấy vị đỉnh cao nhất âm thầm truyền âm tương thông khí nếu là bởi vì ai tàng tư làm hại đại gia bị động chúng ta định liên thủ thảo phạt lời này rất rõ ràng là đối thanh minh tôn giả cùng bùi tuyệt tôn giả nói hai vị tôn giả sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng cũng phản bác không được dù sao bọn chúng đã làm sai trước đã đều đã đến đông đủ lúc này lý nguyên thọ cũng sắp ăn không tiêu ấp hụ sát chiêu rốt cục phóng thích t cầm vàng ở giữa h n toàn lực đem chân nguyên đánh vào yêu thần cung đồng thời dẫn nổ trước kia quán thâu âm dương quả cùng huyết hà tôn giả lực lượng hoàn toàn khôi phục thánh binh không tốt mấy vị đỉnh cao nhất sắc mặt đã biến bọn chúng đã xuất toàn lực thôi động trí bảo ý độ dùng sáu cái thánh vật áp chế yêu thần cung ai ngờ vẫn là không thể ngăn cản thiên đất thánh giới b ộ c phát ra một cỗ sáng trói thánh uy toàn bộ thánh giới vì thế mà chấn động sơn hà vỡ nát nước sông đ ả o lưu nơi đây pháp tắc bị phá vỡ thiên đoạn sơn cũng tại oanh m ì n h dường như bị trọc giận b ộ c phát ra giống nhau hừng hực thánh uy hai cỗ thánh uy xung kích cùng một chỗ tràn ngập hủy d i ệ t tính k h í cơ phô thiên cái địa giống như kinh đảo hải lãng quét sạch toàn bộ t h á n h giới a lập tức có kêu thảm thiết như tàn nát cói lòng vang vọng b ắ t phương từng vị cường giả đỉnh cao bị hai cỗ trùng điệp cùng một chỗ thánh uy đạo qua trong nháy mắt hóa thành bụi mịt cho bản tôn ngăn trở mấy vị đỉnh cao nhất trong lòng gấ những cái kia thánh vật đều cùng thánh giả có quan hệ có gần như tại thánh binh uy năng mà dù sao không phải chân chính thánh binh làm sao có thể cùng khôi phục yêu thần cung cùng tiên h đất thánh giới thánh đạo pháp t ắ c chống lại trong c h ư ớ c mắt mấy vị đỉnh cao nhất liền bị k i a kinh đảo hải lãng sông bay ra ngoài cũng là lúc này răng r ắ c răng rắc thanh â m bên thai không dứt tràn ngập tại mỗi một cái nơi hẻo lánh không tốt thánh giới muốn vỡ vụn mỗi một vị đỉnh cao nhất cường giả đều cảm thấy ra đầu run lên cứ việc sớm có cái suy đoán này thật là đang đối mặt vẫn là dọa đến hồn phi phách tán tránh hết ra đông nhiên bạch cốt thần điện hoàn lũ tôn giả chỉ thấy nó mi tâm thần quang trong trẻo b ắ n ra một sợi tinh mang như hoa sen nở rộ sáng chói ánh sáng choáng khuyết t á n ở giữa hiện ra một tôn bạch cốt xây thành t h ầ n điện ban đầu bất quá lớn chừng bàn tay thoáng qua hóa thành trăm trượng tự điện nồng đậm thánh uy tràn ngập có thánh quang về xuống hóa thành màn mưa rủ xuống bao phủ c h ú n g đỉnh cao nhất hoàn lũ tôn giả mang theo thánh binh mấy vị khắc đỉnh cao nhất vừa mừng vừa sợ vốn cho rằng là tình thế chắc chắn phải chết chỉ có thể cùng lý nguyên thọ cho cùng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển đường cao hơn quá sớm hoàn l tôn giả trầm rõ quát hôm nay chúng ta rất khó còn sống trở về nhưng lý nguyên th bản tôn chấp trưởng thánh m i n h ngăn chặn yêu thần cung các ngươi cần phải thừa dịp thiên đất t h a n h giới vỡ vụn trước đánh giết người này có lẽ chúng ta còn có sinh lộ nếu không nó thanh âm trầm thấp lời nói cũng không nói xong bất quá ở đây mấy vị đỉnh cao nhất đều tin tưởng trong đó hàm nghĩa từng cái tinh thần rung động chúng ta thể giết người này mấy vị đỉnh cao nhất vội vàng tỏ thái độ từng cái đánh ra cực hạn chiến lược giết hoàn hữu tôn giả bất lực đáp lại hét to một tiếng một mình chống lên thần điện hoành kích yêu thần cung lý nguyên thọ ánh mắt ngưng tụ đỉnh cao nhất cường giả thôi động thôi động quả thực có cách biệt một trời kêu bạch cốt thần điện tại hoàn u tôn giả trong tay nghiễm nhiên cũng khôi phục ra tựa như một tôn chân chính thánh giả d á n g lâm thế gian không đâu được nổi dù hắn khôi phục yêu thần cung cũng chỉ có thể cùng nó nhựa cây đốt đây chính là thánh binh vi năng có thể ma d i ệ n t r ê n l ệ n h nhường lý nguyên thọ nghịch phạt cao hơn chính mình cường giả nhưng cũng có thể tại trong tay đối phương phóng đại sự t r ê n l ệ n h giữa bọn họ giờ phút này yêu thần cung bị kiềm chế năm vị đỉnh cao nhất nắm giữ thánh vật đánh tới phản phất muốn đem hắn đẩy vào tiệc cảnh chương hai t y h á n h đao hiện thế pháoái hư không chương hai trăm bốn m ư i b ả thánh đao hiện thế p h yêu thần cung là lý nguyên thọ quyết đấu sáu vị đỉnh cao nhất lớn nhất át chủ bài giờ phút này lại bị khôi phục bạch cốt thần điện kiềm chế mất đi trường khống thùng rông t ê u to lý nguyên thọ trong tay dường như chỉ còn lại đại đạo lò luyện có thể cái này chuẩn thánh binh cũng bất qua cùng những cái k i a thánh vật cùng cấp độ trí bảo một trọi một tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong nhưng như thế nào có thể lấy một đ ị c h nhiều nhìn tựa hồ là tuyệt cảnh nhưng càng là loại thời điểm này lý nguyên thọ càng là tỉnh táo hắn còn có một cái át chủ bài không có sử dụng trước đó hoài nghi bị đối thủ phát hiện từ đầu đến cuối cất giấu bây giờ xem ra tựa hồ đối thủ còn không biết tiểu bối không có thánh binh nơi tay bản tôn nhìn ngươi chết như thế nào sư đà lĩnh đời trước yêu tôn thanh minh tôn giả diện mục dữ tợn dẫn đầu đánh tới nó trước đó bởi vì kiên kỵ mà kéo dài dẫn đến mấy vị đỉnh cao nhất giận dữ mắng ngỏ ở đằng kia chút thất khiếu hậu bối trước mặt ném đi mặt núi mặc dù những cái kia hậu bối đã vẫn lạc tại vừa rồi t h á n h uy trong đụng trạm nhưng này cố tức giận còn t ạ i giờ phút này mắt thấy lý nguyên thọ không có ỉ vào nó cái thứ nhất xông lên thế muốn đánh xuống kia thứ nhất nào chỉ là khi nó cầm trong tay cây kia thánh trào giết tới chuẩn bị phủ đầu chém chết lý nguyên thọ lúc đã thấy một đạo kim quan g óng ánh hiện lên sau một khắc thanh minh tôn giả tại chỗ dừng lại tại nguyên chỗ trong tay thánh vật quang mang còn tại nó cũng đã sinh cơ dần dần d i ệ t tồn nào lý nguyên thọ vẻ mặt lanh cốc m u tay trái vác sau lưng tay phải đầu ngón tay kích thích hư không kia xóa kim quan g óng ánh vạch phá bầu trời tại đánh giết thanh minh tôn giả sau thế đi không giảm bắn thẳng đến cùng nó đi theo s í c h luyện tôn giả thứ gì x í luyện tôn giả sắc mặt đại biến lấy tàn phá thành giới hốt hoảng ngăn cản đã thấy kia vạch kim quang loa m thằng ố c độ n đến kim quan dết tới yêu thần điện bùi tuyệt tôn giả phụ cận n ư ơ n theo lấy âm vang hữu lực va chạm thanh nhầm chúng đỉnh cao nhất mới rốt cục thấy rõ kim quan g hình dạng kia rõ ràng là một đoạn kim sắc đau gãy bất quá dài một thước bàn tay rộng trên đó lại có so với chúng nó đã thấy thánh binh càng thêm phức tạp tối nghĩa đạo văn thánh binh trong tay hắn còn có một cái thánh binh vật này ít nhất là bát giai thánh binh đạo văn hơn xa yêu thần cung làm sao có thể hắn khi nào đạt được kiện thứ hai thánh binh mấy vị đỉnh cao nhất sắc mặt đ ổ i biến h ã i n h i ê n nghẹn à o chẳng ai ngờ rằng lý nguyên thọ ngoại trừ yêu thần cung còn có một kiện khác thánh binh không nên bị hắn mê hoặc hoàn ú tôn giả cũng giật n ả y mình có thể nó cũng không cảm ứng được thánh uy nó nhìn kỹ hai mắt lập tức xông hốt hoảng lui lại ba vị đỉnh cao nhất quát đây chẳng qua là một cái tàn p h á thánh binh cũng không phải là không thiếu sót t có thể i hôm h n g h nay vẹn v lại à không t ế u sót, bị lý nguyên thọ lấy kia tàn đao hành khách lập tức vỡ vụn hơn phân nửa kia bị bọn chúng nhất tộc thiên tân vạn khổ bổ sung lỗ hổng toàn bộ vỡ vụn tiểu tháp lại trở thành ngày xưa kia không trọn vẹn nửa khúc trên thân tháp t hai á n h n h vị khắc đỉnh cao nhất khe nói trong lòng hãy nhiên trong lúc nhất thời không dám lên trước cầm ẩm tại hai kiện khôi phục thánh binh ảnh hưởng dưới thiên đoạn sơn biến hóa tiến một bước tăng lên đếm không hết núi đá vỡ nát cự thạch lan xuống cắt bay đá chạy tựa như trụ trời cự sơn lại đá vụn chóc ra sau bảy biện ra cứng cắp cổ thụ thân thể mà lúc này thánh giới cũng phá hủy hơn phân nửa trừ bỏ bị thiên đoạn sơn phạm vi bao phủ những phương hướng khác tất cả đều phá hủy hóa thành vô biên lô đen bốn phương tám hướng không gian đều tại giống tấm gương vỡ vụn đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủy diệt lấy bóng tối bao trùm tất cả chỉ còn lại cái này một số nhỏ quan minh càng làm ở đây cường giả hoảng sợ là thiên đoạn sơn hóa thành cổ thụ b ắ n ra kinh người thánh uy kia cố uy áp đúng là trong nháy mắt nhường tất cả cường giả dừng lại ngay cả hai kiện thánh binh đều bị phong cấm định tại hư không nhưng thiên đoạn sơn biến hóa còn tại duy trì liên tục lúc này lý nguyên thọ cũng thay đổi sắc mặt hắn có yêu thần cung làm ý vào vốn cho rằng coi như thánh giới vỡ vụn cũng có thể mượn thánh binh phá toái hư không dù là không về được bắc nguyên rơi vào không gian l o ạ n lưu cũng có thể lấy thánh binh tự vệ nhưng bây giờ yêu thần cung bị định trụ mặc kệ hắn như thế nào thôi động cũng không thể dung chuyển m ấ y may giờ n à y phút này ngay cả chết đi thanh minh tôn giả cùng xích luyện tôn giả cùng với trong tay thánh vật tàn phá t h á n h giới đều bị sống sờ sờ định ở nơi đó bất luận là lý nguyên thọ vẫn là mấy vị đỉnh cao nhất đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên đoạn sơn quỷ dị biến hóa、Ấm、ẩm ẩm t h i ê n đ o ạ n sắt ơ n xảy ra k h ô lấy ư đại điệu chấn động toàn bộ mặt đất theo đứt gãy cổ thụ bay lên dưới bình nguyên vậy mà bày biện ra một tòa mênh ngông tế đàn tế đàn cổ lão mà mênh mang lại có phương viên vạn giảm lớn nhỏ trên đó cắt đá lan xuống bày biện ra bản thể toàn thân nóng ánh xanh biếc che kín thần bí đường vân cái kêu đạo văn so lý nguyên thọ thánh binh tàn đao đều muốn huyền ảo trừ cái đó ra Lý nguyên thọ rõ ràng cảm ứng được mãnh liệt không gian bản nguyên khí tức tế đàn bên trên có không gian phát trận s ắ p mặt hắn khẽ biến trong lòng c h ấ n kinh đang làm kinh tàng thư các bên trong hắn thấy qua một chút bí văn nghe đồn thời đại trung cổ trước đó trận đạo hưng thịnh không thiếu thánh đạo cấp độ trận đạo cường giả trong đó có chút trận đạo thánh giả càng là có thể bố trí xuống vượt tinh vực không gian phát trận trước kia hắn chỉ coi là bí văn ai có thể nghĩ hôm nay chân chính nhìn thấy không gian trận pháp đây là không gian trận pháp ai có thể nói cho bản tôn thiên đất thánh giả khi nào thành trận đạo thánh giả mấy vị đỉnh cao nhất cũng nhận ra phát trận n h ẹ n nào kinh lời nói loại thời điểm này, bọn chúng đã không lo được lý nguyên thọ cũng không có thực lực k i u đánh vỡ giam cầm mà pháp trận xuất hiện cũng làm cho bọn chúng đại nao sắp không cách nào suy nghĩ đầu tiên là thiên đoạn sơn hóa thành một gốc gây mất cổ thụ lại là thần bí tế đàn cùng không gian p h á p trận tất cả tất cả vượt quá tưởng tượng thánh giả đều chưa hẳn có thể giải thích thanh chỉ là hiện tại ai cũng không thể động đậy chỉ có thể mặc cho tế đàn lên không tùy ý cổ thụ lực lượng khôi phục tế đàn trận này biến cố trọn vẹn duy trì liên tục đường à y tòa kia tế đàn bên trên không gian pháp trận bị triệt để kích hoạt toàn bộ thiên ấ t thanh giới cũng phá hủy tới cuối cùng chỉ còn lại tòa tế đàn này trở thành sau cùng quan minh tại từng đôi á chương mắt bất t khả tư nghị b Cổ hai n trăm bốn mươi tám khắp thế gian đều kinh ngạc nên ta yêu tộc đại hưng chương hai trăm bốn mươi tám khắp thế gian đều kinh ngạc nên ta yêu tộc đại hưng thiên ấ t thánh giới chính là bắc nguyên ít có có thể lặp lại t h a m dò lại đến nay không có t h a m dò giá trọng yếu t r u y ề n thừa thánh giới từ xưa đến nay thăm dò cái này phương thánh giới giả đến không hết hôm nay cũng là như thế tụ tập tại phiến thiên địa này tu sĩ thậm chí so hai ngàn năm trước còn nhiều hơn không chỉ là chú ý thánh giới lần này do cơ duyên cũng đang chăm chú lý nguyên thọ cùng các phương đỉnh cao nhất quyết đấu bác nguyên p h i ế n đại điện này tranh đấu vô số mỗi ngày đều đang trình diễn nhưng cường giả đỉnh cao quyết đấu lại là rất ít gặp có thể nói ngàn năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần bây giờ theo lý nguyên thọ xuất hiện đầu tiên là xuất hiện lấy một m ư tám chín vị cường giả đỉnh cao đại chiến bây giờ lại có lấy một mươi bảy tám vị đỉnh cao nhất cấp độ quyết đấu dạng n à y quyết đấu ít càng thêm ít lại chưa từng có sáng chói đủ để dẫn động vô số sinh linh chú ý nhưng mà ngay tại toàn bộ sinh linh chờ đợi một cái kết quả thời điểm lại phát hiện tồn thế đến bạn năm thiên đất thành giới vậy mà vỡ vụn tại sao có thể như vậy đây chính là thánh giả còn sót lại thế giới làm sao có thể đông nhiên vỡ vụn phiến khu vực này cao thủ đều hãi nhiên n g ẹ n ả o đầu góc trống rông mau nhìn nơi đó có ánh sáng đông nhiên không biết là ai hô một tiếng tất cả cao thủ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy vỡ vụn thành giới hóa thành lỗ đen sau phương bắc khu vực xuất hiện một vệ sáng chói lục quang dường như một phương t i ể u thiên địa có kết giới bao phủ thoạt nhìn như là một góc thế giới khí thế rộng rãi sau một khắc tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói tia xóa ánh sáng lại là trốn vào không gian l o ạ n lưu biến mất không thấy gì nữa thế nào lại là kết quả này tất cả cao thủ n gây ra như p h ố n g trong mối vẫn không có cách giải ở đây đa số đều là tàn tu hoặc là các tộc mới vào đại tông sư không lâu cao thủ bình thường tự nhiên tiếp xúc không đến một chút bí ẩn mà những cái kia ẩn nút tại chỗ tối đến từ các tộc cường giả đỉnh cao lại là trong nháy mắt h i ể u được có người tại t h á n h giới khôi phục t h á n h binh tất nhiên là lý nguyên thọ cái người đen kia khôi phục t h á n h binh đối kháng thành giới phát tắc dẫn tới thành giới sụp đổ hắn làm sao dám cũng muốn cùng mấy vị lao tổ đồng quy vô tận ghê tởm mấy vị lao tổ đều mang theo thánh v ậ t thậm chí có khả năng mang theo thánh binh hắn là như thế nào làm được một bước kia các tộc cường giả đỉnh cao cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nội đã rung động tại lý nguyên thọ tàn nhẫn quả quyết cũng rung động với hắn thủ đoạn có thể lôi kéo nhiều như vậy vị đỉnh cao nhất cường giả t r o n cùng các vị lao tổ đều là người mang cường đại huyết mạch đỉnh cao nhất cường giả có hy vọng thánh đạo bây giờ lại cho một người điên t r o n cùng sao mà thật đáng buồn một người điên vậy mà hại ta bắc nguyên đánh mất nhiều như vậy đỉnh cao nhất chiến lực coi là thật đáng hận、Ai? hướng chỗ tốt u ố n mấy vị lao tổ có thể bóp chết kẻ này không cho hắn đi vào đỉnh cao nhất không có mang đến càng lớn thái họa cũng chưa hẳn không phải một cái chuyện may mắn đúng vậy à người này mới vào bát khiếu đã cường hoành đến tận đây nếu để cho hắn đặt chân đỉnh cao nhất còn đến mức nào may m à hắn rốt cục vất lạc ở đây cường giả đỉnh cao phần lớn đang vì trong tộc lao tổ cảm thấy tiếp hận cảm thấy bi phẫn cũng có một bộ phận cường giả âm thầm may mắn trong bất chi bất giác lý nguyên thọ quật khởi mạnh mẽ đã trở thành các tộc trong lòng một cây gai không có người nào không muốn nổ cây gai này Cũng không có ai bằng lòng nhìn xem hắn tiếp tục t r ư ở n g thành tiếp như thế sẽ dẫn tới gì gì đó hậu quả hoàn toàn không thể tưởng tượng nhưng bây giờ mấy vị lao tổ trừ bỏ cái này một hại mặc dù cũng rơi vào vẫn là kết quả nhưng cũng coi là bác nguyên làm chuyện thật tốt sau ngày hôm nay các tộc rốt cục có thể an tâm t ê thật không nghĩ tới tất cả thật bị ta hoàng nói bên trong vậy mà thật sự l à như vậy kết quả nơi xa vô ngần t u y ế t q u ố c bên trong mấy vị đến từ vạn yêu quốc yêu tộc cường giả t ề tụ ở đây nhìn qua yêu hoàng kia cao ngạo thẳng tắp bóng lưng trong lòng âm thầm may mắn Bọn bị bọn chúng lúc trước cũng nghĩ cùng một chỗ tiến vào thiên thanh náo nhiệt, đều bị yêu hoàng ngăn cản. Lúc ấy, yêu hoàng liền cáo chi bọn chúng, trận đại chiến này lúc trước chỗ Lúc cáo chi tham giới gia một đất đại vào yêu yêu đều ấy, khi ế t tất quả, n ê n lưỡng thương, thanh tổn không có người nào là giới bại hại tới. Khi cầu có có quả, kết thể trốn đó bọn chúng còn nửa tin nửa ngờ cảm thấy yêu hoàng quá xem trọng lý nguyên thọ nhưng hôm nay xem xét không thể không đánh trong đáy lòng bội phục bọn chúng vị này hoàng d i còn tốt lúc ấy chúng ta nghe khuyên nếu không liền nên cùng những cái kia lão cổ đ ộ n g như thế cùng người kia cho cùng may yêu hoàng đại nhân ngăn lại chúng ta tự mình ra mặt cùng mấy cái kia lão cổ đồng đàm phán c ha, ha, ha, ha. hồi hộp sau khi mấy cái yêu tộc vương giả phát ra từ nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ bác nguyên các tộc mặc dù cường đại nhưng cũng liền một cái đỉnh cao nhất càng cổ lão đỉnh cao nhất cường giả hoặc là v ỡ lạc hoặc là tại hư không chiến trường khó mà trở về hiện nay bọn chúng bạn yêu quốc đã có thể được xưng là làm lớn bên ngoài thứ nhất cường tộc ân đang lúc mấy vị yêu vương hứng thú bừng bừng nhìn về phía yêu hoàng chuẩn bị cùng vị này yêu hoàng đại nhân cùng hưởng phần này vui sướng lúc đã thấy vị kia đương thời hoàng giả như c ũ n h ư t h á p sắt đứng lặng ở nơi đó không nhúc ních tựa như hóa thành pho tượng đồng dạng yêu hoàng đại nhân mấy vị yêu vương nhẹ giọng nhắc nhở trong giọng nói không tự giác mang theo kính sợ lý nguyên thọ còn sống đưa lưng về phía chúng yêu vương sư hoàng phát ra một tiếng nói nhỏ vẹn vẹn sáu cái chữ lại làm cho mấy vị cường giả đ ỉ n h cao xứng sờ ngay tại chỗ từng cái ha to m ộ m ánh mắt chừng đến căng tròn hơn nửa ngày bọn chúng mới lấy lại tinh thần cái gì kia lý nguyên thọ còn sống thiên ấ t thanh giới đều đã hủy diệt lý nguyên thọ còn có thể bất tử mấy vị yêu vương rất là thất thố không tin tà s n g lên kết quả bọn chúng đều thấy được kia mặt yêu hoàng tổ tiên chuyển thừa xuống trí bảo trong cổ kính bày biện ra kinh người cảnh tượng không biết có phải hay không thiên ấ t thanh giới vỡ vụn nguyên nhân trong cổ kính hình tượng rõ ràng rất nhiều lờ mờ có thể thấy được đen như mực trong hư không một tòa tế đàn cổ xưa đang không ngừng ghé qua phá t o á i hư không tựa như một chiếc phi thuyền giống như tốc độ kinh người mà trên tế đàn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đang đối đầu kia mấy đạo m ô n g lung q u a n ảnh có mấy cái có thể đối đầu mấy vị dị tộc đỉnh cao nhất tại bọn chúng đối diện thình lình còn có một cái đầu đỉnh dòng bay phượng múa cao lớn thân ảnh không hề nghi ngờ kia có thánh giả khí tượng hiện ra tuyệt đối là lý nguyên thọ làm sao có thể hắn thế nào còn có thể sống được mấy vị yêu vương không thể tin khó mà tiếp nhận kết quả như vậy cho tới nay chúng ta đều đánh giá thấp thiên ấ t thánh giả yêu hoàng ánh mắt từ đầu đến cuối lưu tại cổ kính bên trên chưa từng rời qua Nó chương nói, ai có hai nghĩ tới, i vị kia chỉ trăm bốn mươi chín chó nhà có tang toàn bộ chém chết chương hai trăm bốn mươi chín chó nhà có tang toàn bộ chém chết chỉ là không biết vị kia lưu lại loại thủ đoạn này là dụng ý gì yêu hoàng cũng không đáp lại bọn chúng tự mình nói rằng nghe đồn tiên h đất thánh giả đến từ một phương cổ lao yêu vực nếu là tế đàn kia mang theo hắn tiến về phương kia yêu vực có lẽ tất cả chưa định nhưng nếu không phải hậu quả khó liệu yêu hoàng không tự giác n h ũ mày nó đối thiên đất thánh giả hiểu rõ quá ít quá ít xa không đủ để làm ra phán đoán chính xác loại này mất đi trường không cảm giác nó rất không thích làm sao chuyện cho tới bây giờ nó đã không xen tay vào được chính là thánh giả đích thân tới cũng khó có thể cải biến loại này lập lờ nước đôi lời nói thật là lo lắng mấy vị yêu vương bọn chúng nghe không hiểu lời nói này có gì thâm ý chỉ muốn biết k i a lý nguyên thọ đến cùng có chết hay không a yêu hoàng hiển nhiên không có ý định đáp lại bọn chúng nó phối hợp nóng g nhìn phương bắc nhìn về phía đ ô n g nhiên dâng lên thông tin ê t r ù n g sáng mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bực bên trong có một tòa thần điện hư ảnh lấp lóe kia là bạch cốt thần điện thánh giả lưu lại thủ đoạn là đang triệu hoàn thánh binh hoàn ú tôn giả mang theo thánh binh tiến vào thiên đất thành giới bây giờ nó bị tế đàn mang đi thánh binh cũng bị cuốn vào trong đó bạch cốt thần điện hiển nhiên không thể ngồi xem không để ý tới tùy ý trong tộc thánh binh di thất thật tình không biết cái này cũng đem ảnh hưởng đến tế đàn bên trên quyết đấu lúc này tế đàn ngay tại bên ngông tinh hải bên trong phi nhanh nhanh như lưu tinh phương này tế đàn tựa như là một cái xuyên toa không gian t h á n h khí mà k i a m ộ t nửa c ổ t h ụ chính là t h á n h khí năng lượng nguồn suối liên tục không ngừng cung cấp lấy thánh lực tại cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong tế đàn bên trên trật tự khôi phục lại bình tĩnh không còn bị nơi đây pháp tắc ảnh hưởng lý nguyên thọ cùng mấy cái dị tộc đỉnh cao nhất đều khôi phục hành động lực hắn ngay đầu tiên triệu hồi yêu thần cung phối hợp k i a m ộ t nửa t h á n h cao tiếp tục công kích yêu thần điện vị kia bụi tuyển tôn giả đồng thời hắn không quên đánh ra chân nguyên hồn vẫn là thanh minh tôn giả cùng xích luyện tôn giả thi thể cùng hai bọn chúng tộc thánh vật lý nguyên thọ chớ có làm cản hoàn cơ hồ không phân t u ầ n tự ra tay thôi động bạch cốt thần điện công kích yêu thần cung tất cả tới quá nhanh tình thế đã thoát ly trường khống nó không biết mình còn có thể không trở về bắc nguyên nhưng liền dưới mắt mà nói tuyệt không có khả năng bỏ mặt lý nguyên thọ chém giết bụi tuyệt tôn giả chỉ một thoáng hai kiện thánh binh quyết đấu lần nữa kéo dài yêu thần cung lại lần nữa bị kiềm chế lý nguyên thọ chỉ có thể tiếp tục lấy một nửa thánh đao đối phó mặt khác ba vị đỉnh cao nhất chưa từng nghĩ song phương bất qua giao thủ trăm chiêu bị kích phát linh tính tự động phóng xuất ra thánh uy cùng bạch cốt thần điện đấu yêu thần cung đông nhiên chiếm thượng phong trái lại kia bạch cốt thần điện chống giống nở rộ kỳ quan sau đúng là tránh thoát hoàn u tôn giả t r ư ờ n g khống thoát ly chiến trường thoát khỏi yêu thần cung hoành k í c h tế đàn trên không kết giới sự biến hóa này quá mức đ ố n g nhiên đến mức hoàn u tôn giả đều không có kịp phản ứng giết lý nguyên thọ lại không dự định bỏ qua cơ hội này hắn quả quyết từ bỏ ba cái đối thủ toàn lực thôi động yêu thần cung thẳng hướng hoàn u tôn giả đáng chết hoàn u tôn giả trong con mắt ngọn lửa nhảy lên thực liệt nó cũng không nghĩ đến thánh binh ở thời điểm này mất khống chế hiển nhiên là tại bị trong tộc cường già triệu hồi cái này hoàn toàn làm dối loạn kế hoạch của nó không chỉ có để nó mất đi cuối cùng bóp chết lý nguyên thọ cơ hội cũng làm cho nó trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh muốn một mình đối mặt một cái khôi phục thánh binh yêu thần cung lần này khôi phục cùng trước kia hoàn toàn khác biệt nó tại tu vi đạt tới bát khiếu lý nguyên thọ trong tay hoàn toàn nở rộ thánh binh đặc h ư u uy nghiêm phóng xuất ra đủ để hủy thiên diện địa vi lực lúc này nó nghiễm nhiên như là nửa tôn thánh giả đương thời đánh đầu thằng đó a vẹn vẹn một cỗ thánh uy đã qua hoàn u tôn giả kia không thể phá vỡ kim thiết khung sướng tại chỗ liền bị đánh nát nếu không phải nó lẫn mất rất nhanh đồng thời tế ra trong tộc mang tới thánh vật tiếc như thần tiên đồng dạng xương sống thánh cốt ngăn cản hạ đa số thánh uy chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị chém chết dù vậy hoàn ú tôn giả cũng mất đi mạch cốt thân thể còn sót lại linh hồn chi hỏa quan g mang mắt trần có thể thấy ảm đạm không ít đây chính là thánh binh uy lực nhàn nhạt một kích liền suýt nữa đánh giết một vị đỉnh cao nhất ta nhìn ngươi có thể trốn mấy lần lý nguyên thọ hiển nhiên không có khả năng vung tha nó n thôi động yêu thần c u n g lần nữa đánh tới ba vị giúp ta hoàn ú tôn giả linh hồn chi hỏa điền cùng loạt động phát ra cùng loạn gà thét nó bên cạnh hướng ba vị đỉnh cao nhất nơi đó tránh né bên cạ nhưng mà mất đi thể phách lại rất được trọng thương nó chỉ là khu khu linh hồn thể giống như lục bình không dễ có thể phát huy ra mấy phần thánh vật uy lực Vâng, vào vị thương thánh quang đảo qua. kêu đoạn thánh tại chỗ bị đánh bay, giống nhau mất đi trường khống, rơi xuống ở phía xa. Mà yêu thần cung như vào chỗ không người, mang hướng hoàn tôn、giả. Thánh binh chi huy, dùng cái gì ngăn cản. Ba vị đỉnh cao nhất thế này, cũng là hốt hoảng tránh n giả. gì cốt tại mất theo tất tiếp tục thế hốt hực chỗ phía chỗ phá hủy huy chi huy, cả ác, cái cao qua. Kêu yêu bay, xa. Ba đào đi đũ Mà rơi bị ở ép là không có lần này áp chế lý nguyên thọ l i ề u chết dẫn nổ thánh giới cũng muốn khôi phục thánh binh ai có thể chống đỡ được ai lại dám cản trong lúc nhất thời lớn như vậy tế đàn bên trên tựa như gà bay chó chạy mấy cái đỉnh cao nhất điên cuồng né tránh ha ha ha ha các vị truy sát ta vẫn may thế rào rạc hôm nay vì sao như chó nhà có tang lý nguyên thọ ngửa mặt lên trời cười to ra tay càng thêm tàn nhẫn yêu thần cung vượt ép hư không không đâu đ ị c h nổi bắt d a i thánh binh tàn đào quét ngang bắt phương không người dám cản tình cảnh này mấy vị đỉnh cao nhất sắc mặt đỏ lên trong lòng bị k h u ấ nhưng lại không cách nào phản bác hiện tại bọn chúng thật sự là bỏ mạng chó nhà có tang tránh né thánh binh cũng không kịp đâu còn có công phu cùng lý nguyên thọ đấu v õ mồm nhưng dù cho như thế vẫn là bị lý nguyên thọ nắm lấy cơ hội chuẩn xác mà nói là đối thủ cho cơ hội kia h á c sơn yêu vực đời trước yêu tôn mắt thấy lý nguyên thọ truy sát mặt khác ba vị tương đối gấp mà nó sớm đã trốn ở chính giữa tế đàn cổ thụ phía sau Mượn nhờ cái này ngắn ngủi thời cơ nó đ ỗ n g nhiên giết ra ánh mắt dữ thợn ý đồ lấy tổ sơn kỳ thạch trọng thương lý nguyên thọ lại bị lý nguyên thọ sớm thấy rõ lấy thân thể cùng chân nguyên che kín đao gậy ánh mắt đột nhiên một cái quay đầu giết trong nháy mắt xuyên thủ trong khoảnh khắc lại nhất tuyệt đỉnh v ẫ n lạc lý nguyên thọ ngươi chớ có cản rỡ cho dù chúng ta v ẫ n lạc ngươi cũng sẽ một mình lưu lạc tại cái này bên mông tinh hải không được đường về kết quả nhất định sẽ so chúng ta thảm b ê n trên gấp mười gấp trăm lần thừa dịp lý nguyên thọ đánh giết hát sơn yêu vực đời trước yêu tôn cơ hội yêu thần điện bùi tuyệt tôn giả hông giữ quay đầu giận mắng chỉ vào lý nguyên thọ phát ra nguyền rủa đáng tiếc các ngươi sẽ không nhìn thấy ngày đó hơn nữa ta đem luận nhờ tính mạng của các ngươi tinh khí cùng tất sinh công lực sung kích thánh đạo lý nguyên thọ cười lạnh mắng trả lại đến lúc đó ta có thánh đạo tu vi lo gì không thể vượt qua tinh hải mơ t hoàn u tôn giả gầm thét một tiếng đúng là trong lòng tức giận muốn cùng trong tộc cấp đoạt thánh binh thuộc về nhưng mà nó bây giờ mất đi bạch cốt thân thể chỉ dựa vào linh hồn chi lực không chỉ có không thể đoạt lại thánh binh ngược lại n h ư ờ n g suýt nữa phá toái hư không rời đi thánh binh đã mất đi thoát đi tế đàn cơ hội ha ha ha ha đa tạ đạo hữu đưa tà thánh binh vi biểu lòng biết ơn lý nguyên thọ mượn cơ hội này đánh giết hoàn u tôn giả cấp đoạt đến bạch cốt thần điện đến tận đây trên tế đàn còn sót lại minh nguyên cùng bụi tuyệt hai vị đỉnh cao nhất mà nó nhóm cũng bất quá còn nhau nửa ngày liền bị lý nguyên thọ hoàn toàn chém chết chương hai trăm năm mươi thánh binh tới tay thần điện nổi giận chương hai trăm năm mươi thánh binh tới tay thần điện nổi giận trận chiến này hoàn toàn kết thúc lấy lý nguyên thọ đánh giết bảy vị đỉnh cao nhất mà kết thúc như tại bắc nguyên đủ để chấn động thiên hạ danh trấn b ắ t hoang nhưng nơi này lý nguyên thọ thu hồi rất nhiều chiến lợi phẩm sau nhìn về phía tế đàn trên không huỳnh quang trong vắt bên ngoài kết giới lờ mờ có thể nhìn thấy đầy trời sao trời thỉnh thoảng còn có liều tinh xảy qua cái này tế đàn thật sự như một chiếc phi thuyền giống như xuyên thẳng qua tại cái này mênh mông tinh hải bên trong t i ê mênh mông bát ngát sao trời tràn ngập từ khí không thấy sinh cơ mặc dù hình tượng đẹ có thật nhiều trước kia không gặp được tinh hà kỳ cảnh nhưng cũng tràn ngập cô tịch cũng may lý nguyên thọ ngay từ đầu liền làm đủ chuẩn bị tâm lý hắn chỉ là thô sơ giản lược dò xét vài lần liền không có lại chú ý ngoại giới ngược lại trải vớt thu hoạch của mình tế đàn phi hành rất nhanh nhưng lại rất bình ổn hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống mở ra rất nhiều bảo vật liền dưới mắt hoàn cảnh mà nói đối với hắn hữu dụng nhất không thể nghi ngờ là mấy cái đỉnh cao nhất cường giá thi thể lý nguyên thọ trong đan điền còn có con sót lại âm dương quả d ư lực hắn xem chừng tăng thêm mấy cỗ thi thể xung kích tới cựu khiếu viên mãn chạm đến thánh đạo bình cảnh không có bất cứ vấn đề gì trừ cái đó ra mấy cái đỉnh cao nhất trên thân cũng vơ vét ra một chút bảo dược phẩm cấp không cao không thể so với âm dương quả loại này chuẩn thánh dược hắn không có nhìn nhiều một mạch ném vào kim dương tiên giới hít bụi còn lại thu hoạch bên trong chân chính đầu to không hề nghi ngờ thuộc về bạch cốt thần điện đây là bác nguyên cổ tộc chấn tộc thánh m i n h cùng yêu thần cung đồng dạng đứng hàng thất giai cực phẩm hơn nữa thuộc về có thể bổ sung cái c h ủ loại kia yêu thần cung quá mức coi trọng sát phạt mà bạch cốt thần điện thuộc về công thủ gồm nhiều mặt có thể đền bù lực phòng ngự phương diện được điểm chỉ là món này trí bảo lý nguyên thọ đã cảm thấy trận này mạo hiểm rất đáng được dù làm ấ t đi phương này tế đàn phù hộ hắn cũng có thể bằng vào bạch cốt thần điện đ ạ t được so yêu thần cung càng thích đáng tự vệ ít ra sẽ không bị tinh hải bên trong cương phong thổi tan huyết nhục m ộ p h á c h cũng sẽ không bị sao băng đập chết tối thiểu có thể sống tới nguyên khí trong cơ thể hao hết ra ngoài ý nghĩ này lý nguyên thọ đều không để ý tới chỉnh lý cái khác thánh vật cũng không tâm tư s u n g kích tu vi ngược lại tốn thời gian luyện hóa bạch cốt thần điện chỉ là tại luyện hóa lúc hắn mới phát hiện cái này thánh binh bên trong còn sót lại một vệ là cấn cũng không phải là cái nào đó sinh linh mà là một loại huyết mạch lớn ký giống như thủ đo không hề nghi ngờ đây là độc thuộc tại bạch cốt thần điện một mạch bí pháp để mà khống chế thánh binh nội t ì n h trước đó hoàn lũ tôn giả đ ỗ n g nhiên mất đi trường khống chính là bạch cốt thần điện tổ địa cường giả tại lấy bí pháp khu động như toàn triệu hồi thánh binh chỉ sợ bọn chúng nghi không ra chính là hành động kia nhường hoàn lũ tôn giả mất đi chống cự tiếp theo bị lý nguyên thọ nhẹ nhõm hủy đi thầy phách mà hoàn lũ tôn giả cũng bởi vì là bị buộc tới tệ u y t cảnh bất đắc dĩ cưỡng ép tranh đoạt thánh binh trưởng không quyền dẫn đến bọn chúng nhất tộc hoàn toàn đã mất đi cái này thánh binh bọn chúng rằng co kết quả là bất quá là đồ làm áo cưới loại bí pháp này không đơn giản. huyết mạch lạc ấn cơ hội như là thánh giả lạc ấn đồng dạng lý nguyên thọ cẩn thận quan sát cái này mai phát ấn phát hiện bí pháp cùng thánh binh sớm đã chặt chẽ không thể tách rời rất khó đem nó chặt đước bất quá nơi này đã rời xa thiên hoang trong lúc đó không biết cách nhiều ít sao trời thậm chí tinh vực đường nói là bạch cốt thần điện tổ đ ị a n h ữ n g cái kia đ ạ i thông sư chính là thánh giả ra tay đều khó có khả năng lại trưởng không cái này thánh binh bằng không hắn căn bản không có khả năng luyện hóa cũng chính là có điều kiện này cho lý nguyên thọ từng bước ma diện lạc ấn cơ hội hoàn ú thúc tổ đang làm cái gì nó có biết hay không làm như vậy sẽ để cho tộc ta thánh binh cùng nó cùng một chỗ trôn vùi tại không biết thiên đ i ệ m chẳng lẽ nó muốn mang lấy tộc ta thánh binh trôn cùng sao nó điên rồi sao đây là muốn để cho ta tộc đi theo nó lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh lúc này bác nguyên b ạ c h cốt thần điện tổ địa bên trong biết được thiên đất thánh giới v ỡ vụn trong đó cường giả tung tích không rõ b ạ c h cốt thần điện cường giả nhao nhao ra tay liên thủ khiêu động nội tình y đồ triệu hồi thánh binh lại cuối cùng đều là thất bại mấy vị tộc lao tất cả đều tức giận không lo được trường ấ u có khác n h o nhao giận dữ mắng mỏ hoàn đ tôn giả suy bỗng tại bọn chúng nhảy lên kịch liệt con ngươi nhìn soi mói cách đó không xa mệnh bài vỡ vụn hoàn ú tôn giả lưu lại một sợi linh hồn đần ký như vậy tiêu vong không tốt thúc tổ vẫn lạc mấy vị tộc lão mặc dù cảm thấy hoàn ú tôn giả cách làm không có đầu ó c nhưng tận mắt chứng kiến vị kia c h u y ể n kỳ thúc tổ vẫn lạc vẫn không khỏi buồn theo trong lòng đến thật là không đợi bọn chúng bi thống lại dâng lên một cỗ kỳ dị cảm ứ n g đây là h ô trướng có người tại ma diện tộc ta thánh binh bên trong là ấ n lý nguyên thọ tất nhiên là lý nguyên thọ hắn vậy mà không chết cái này vô pháp vô thiên hôn đản hắn sao có thể bất tử lão phu muốn hắn chết mấy tên tộc l a o tâm tình dường như xe cắp treo giống như trước đó còn chưa bình phục n ộ khí ẹ p lấy bi thống chuyển hóa làm càng hừng hực l ử a giận nguyên một đám ngựa mặt lên trời gào to côn đoạn đấm ngược dẫm chân hận không thể nuốt sống lý nguyên thọ nhưng bây giờ lý nguyên thọ tung tích không rõ bọn chúng đi đâu mà tìm người a cái gì a một vị dần dần ra đi sắp xuống mồ tộc lão mắt thấy vừa tiếp nhận tộc trưởng chi vị mới tộc trưởng cũng tại vô năng c u n g nộ nhịn không được lấy quải trượng mạnh mẽ đập vào đỉnh đầu còn không mau mau liên hệ thánh tổ đúng, đúng đúng liên hệ thánh tổ tên này bạch cốt thần điện tân nhiệm điện chủ vội vàng vận dụng bí pháp liên hệ ở xa hư không chiến trường thánh giả lao tổ thiên ý như thế nhưng mà vị tia thánh giả lại là chỉ cấp băng lãnh bốn chữ đáp lại trong lúc nhất thời bạch cốt thần điện lâm vào trầm mặc mặc dù bọn chúng cũng biết thánh binh đi xa thánh tổ cũng bất lực nhưng chân chính nghe được dạng này đáp lại vẫn là trong lòng bất lực c ũ n g không cam lòng minh mông tinh hải đối với thánh đạo c ư ờ n giả g cũng không phải muốn đến thì đến địa phương thiên ấ t thánh giả thủ đoạn càng là quỷ thần khó d ò sớm đã không biết đưa chúng nó thánh binh mang đi phương nào chẳng lẽ liền mặc cho k i ê lý nguyên thọ mang theo tộc ta thánh binh rời đi một vị tộc lao có chút buồn bã không ai so với chúng nó rõ ràng hơn nhà mình thánh binh uy năng một khi bị lý nguyên thọ t r ư ở n g khống sợ là sẽ phải nhường hắn nhờ vào đó sống sót bởi như vậy bọn chúng cùng giúp địch nhân có gì khác biệt ừ ngươi thật sự cho rằng tinh hải là tốt như vậy đi vị tiêu nhất cao tuổi tộc lão hừ lạnh một tiếng rốt cục bình phục lại tâm tình trầm giọng nói mênh ngông vũ nội thiên cơ khó giỏ thánh giả tùy tiện tiến về đều có thể mê tất h trong đó khó tìm đường về húng chi hắn một cái bát khiếu kim đan nó trong hốc mắt hai đoàn á n h lửa nhảy lên kịch liệt lấy cảm xúc chập chúng nói tộc ta thánh binh mặc dù mất nhưng hắn cũng đừng hòng sống lấy trở về nói tóm lại bọn chúng trận này còn chưa xong bạ ít ra đem cái này nhân tộc thiên định thánh giả trục xuất tới vô ngần tinh hải x i n thời hắn hẳn là không về được chuyện này dừng ở đây vị này tộc lao mắt nhìn chúng đồng tộc trầm giọng nói rằng dưới mắt khẩn yếu nhất là tiếp cận làm lớn long thành cùng bạn yêu quốc bên kia để phòng bất chắc Điện đi địa đi đỉnh đi ngươi riêng giả, lại minh, mình những nhà lần. Chúng ta riêng phần mình hao tổn đỉnh cao nhất cường thánh lớn cùng bạn chủ, cực khác cao tộc chỉ khổ hao tự tổ một ta ta mất làm sợ b c Nguyên từ t r ư ớ c đ ế n nay n k h ô g p hai ả i hiền lành chi lành đ ị các tộc ở g ữ a cũng có ân đoán. Nhưng đối với l à m l ớ n cùng quốc vạn yêu quốc uy hiếp m mươi một yêu hoàng sông thánh đạo bắc nguyên đại loạn làm kinh chấn động chương 251, yêu hoàng sông thánh đạo bắc nguyên đại loạn làm kinh chấn động ngày đó bạch cốt thần điện tân nhiệm điện chủ đi ra tổ điện liên tục b á i phỏng còn lại lục đại đạo thống mấy đại đạo thống chỉ biết thiên ấ t thánh giới vỡ vụn bọn chúng trong tộc không có đỉnh cao nhất ngoại trừ vạn yêu quốc vị kia làm đại yêu hoàng ai cũng không biết bạch cốt thần điện thánh binh di thất mà bạch cốt thần điện cũng sẽ không ngốc tới nói ra bí ẩn nhưng các thế lực đồng thời hao tổn đỉnh cao nhất cường giả là sự thật không thể chối cãi cho nên cơ hội không tốn thời gian gì bảy đại đạo thống liền lần nữa đạt thành liên minh thật tình không biết làm đại yêu hoàng từ đầu đến cuối đều không có xâm lấn bắt nguyên ý tứ không nói đến những cái kia cổ tộc phía sau đều có thánh giả bị buộc tới t u y ế t cảnh những cái kia thánh giả chắc chắn từ bỏ hư không chiến trường giết trở lại thiên hoàng chỉ nói chính nó lại có tám năm không đến liền phải ép không được cảnh giới đem đặt chân thánh đạo một vị muốn thành thánh tồn tại há lại sẽ quan tâm điểm này được mất đ ố i yêu hoàng mà nói toàn bộ bắc nguyên bảy đạo thống cộng lại cũng không bằng bóp chết lý nguyên thọ quan trọng hơn đáng tiếc trung bi là cho hắn tránh thoát một tiếp yêu hoàng trong lòng t h ầ m than nó lấy tổ truyền thánh binh d ì n h m ọ lý nguyên thọ khí số cảm thấy người này không phải chết sớm tri tướng còn có thánh giả tri tư bây giờ đều đã ứng nghiệm tuy nói lý nguyên thọ bị thiên đất thánh giả lưu lại thủ đoạn mang đi tinh không biệt cả mang đi không biết thiên đ i ệ m nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa lý nguyên thọ lại không trở về hy vọng sợ là sợ ngày khác lý nguyên thọ thành thánh đang lâm đệ bắt cảnh thậm chí thứ chín cảnh lại trở về xoay chuyển trời đất hoang tinh đến lúc đó cái kết hai tinh tuyệt sẽ không b u ô n g tha các tộc b u ô n g tha vạn yêu quốc không thể làm chờ yêu hoàng trong lòng tự nói cuối cùng mắt nhìn b á c nguyên nó dứt khoát quyết nhiên sẽ rách hư không trở về vạn yêu quốc cùng ngày liền bắt đầu bế quan chuẩn bị xung kích thánh đạo trên thực tế sơ tại yêu hoàng vừa mới bắt đầu chú ý lý nguyên thọ thời điểm chú một trăm bảy mươi trường liền đã đến đỉnh cao nhất cực hạn nó đã sớm có thể xung kích thánh đạo chỉ là bởi vì trong tộc không có đỉnh cao nhất tiếp nhận yêu hoàng tri vị mà các tộc bên trong đều có đỉnh cao nhất để tránh phát sinh biến cố nó mới chậm chạp không muốn đột phá bởi vì xung kích thánh đạo phải đối mặt thành thánh cướp mạnh như yêu hoàng cũng không có vạn toàn năm chắc có thể vượt qua nhưng bây giờ nó không có lựa chọn nó không rõ ràng lý nguyên thọ lúc nào thời điểm thành thánh lại sẽ khi nào trở về chỉ có thể đi đầu một bước sớm một chút bước vào thánh đạo tận khả năng tăng cao tu vi chứ bỏ cái này lo lắng hoàn cảnh bây giờ cũng là thích hợp nhất thời điểm bác nguyên mất đi bảy vị đỉnh cao nhất t ò a c h ấ n làm lớn mất đi lý nguyên thọ lữ trùng tiêu lại gần như lại nạn các phương cơ hồ đều ở vào trống dông kỳ vạn yêu quốc có hay không nó ảnh hưởng cũng không lớn tổng hợp suy tính hạ yêu hoàng cảm thấy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất thiên ất thế giới biến mất kinh nghiệm mấy ngày lên men thánh giới tin tức chuyến khắp bắc nguyên mũi một góc bắc cảnh cái nào đó hoang trong cốc hoàng phong yêu chủ hoàng sơn yêu chủ hai vị cường giả đỉnh cao thân phụ lý nguyên thọ an bài sứ mệnh đang điều tra bạch cốt thần điện tình huống khắc cường giả không có phát giác hoặc là bởi vì cách xa hoặc là tu vi không đủ mà nó nhóm bằng vào trận pháp t h ầ n nút tại bạch cốt thần điện phụ cận đối bạch cốt thần điện ngày đó triệu hồi thánh binh thủ đoạn thấy rất rõ ràng bọn chúng có thể xác định bạch cốt thần điện cũng không triệu hồi thánh binh nguyên nhân chính là phát hiện này hai đại yêu chủ cảm thấy là một cơ hội bạch cốt thần điện vẫn lạc đỉnh cao nhất lại mất đi thánh m i n h có thể nói đây là bọn chúng tốt nhất hạ thủ mục tiêu nhưng vấn đề là n h ậ p đội có bọn chúng muốn tìm nơi nương tựa chuẩn thánh người lại không trong lúc nhất thời hai đại yêu chủ lâm vào mờ mị chúng ta là nên ra tay hay là nên thay được ra hủy diệt bạch cốt thần điện cũng không phải việc nhỏ dù là r ứ t bỏ gần đây vừa mới cùng nó cao điệu kết minh lục đại đạo thống cái này đạo thống bản thân cũng có không tầm thường nội tình nếu không có lý nguyên thọ làm hậu thuẫn chỉ bằng hoàng phong đại trận bọn chúng căn bản không dám sinh ra ý nghĩ thế này nhưng bây giờ hậu thuẫn không có coi như bọn chúng diệt bạch cốt thần điện lại có ý nghĩa gì đầu tiên chờ chút đ ạ i a nhìn kỹ hắn nói thực sự không được chúng ta tìm thêm chút thế thiếp tuổi già đều dùng để kéo dài huyết mạch hoàng phong yêu chủ dãy rủa hớ cửu cắn răng làm ra quyết định như vậy thật là đại ca chúng ta yêu đan bên trên còn có vị t i ê u lưu lại là cấn vạn nhất hắn vẫn lạc hoàng sơn yêu chủ nơm nớp lo sợ nói đến một nửa liền nói không nổi nữa hoàng phong yêu chủ sắc mặt thay đổi liên tục còn không phải sao bọn chúng giao ra nhập đội cũng không chỉ là thảo phạt các t ộ thảo vậy còn chờ gì hiện tại liền cưới vợ nạm thiết đi không phải chúng ta muốn việc hầu hoàng phong yêu chủ không lo được nhiều như vậy vô cùng lo lắng trở về trung cảnh lang bạn kỳ hồ hai đại yêu chủ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trồn đồng tộc thiên ấ t thánh giới vỡ vụn không chỉ có là tổn thất một chỗ thánh đạo bảo tàng ngay tiếp theo bảy đỉnh tiêm đạo thống đỉnh cao nhất cường giả v ớ n lạc tăng thêm trước đó bảy vị cường giả đỉnh cao nói là trực tiếp suy sụp cũng không đủ chuyện này ảnh hưởng còn tại duy trì liên tục lê n men xa không phải thời gian ngắn nhìn thấy đơn giản như vậy bắc nguyên mấy cái gì tộc muốn phòng bị cũng không chỉ là vạn yêu quốc lớn như vậy bắc nguyên còn có cửu u ma vực huyết ma sơn hồn điện âm dương sơn thất sát điện năm người tộc ma đạo thế lực mấy người này đạo thống ngày xưa chỉ có thể sắp xếp nhị lưu thu a ở bắc nguyên bảy cổ lao di tộc thậm chí không dám trắng trận hành tàu bên ngoài nhưng hôm nay mấy cái dị tộc đạo thống suy sụp đỉnh tiêm chiến lược thiếu thốn mấy cái ma đạo thế lực rốt cục lộ ra giang lanh bắt đầu đục nước béo cỏ đ ố i mấy cái dị tộc đạo thống ra tay mấy ngày ngắn ngủi bắc nguyên xảy ra nhiều lên có quan hệ với ngũ đại ma đạo thế lực cùng bảy dị tộc đạo thống ở giữa thảm án nếu không phải bảy đại dị tộc đạo thống bên trong còn có sáu cái nắm giữ thánh binh chấn áp nội tình chỉ sợ mấy cái ma đạo cự đầu đều có thể giết tới tổ l u y đi dù vậy bắc nguyên cũng bởi vì này xốc lên một trận mới náo động đối với cái này chiếc cư tại mười vạn dặm long thành bên ngoài bắc nguyên nam cảnh bên trong mấy cái nhân tộc chính phái đạo thống cũng rất nhanh thu được phong thanh trải qua nhiều lần chứng nhận sau mấy cái nhân tộc đạo thống một mảnh xôn xao ngày đó liền đem tin tức chuyển về quan nội thiên đất thanh giới vỡ vụn lý nguyên thọ cùng bảy vị dị tộc đỉnh cao nhất tung tích không rõ hư hư thực thực rơi vào thời không loại lưu mê thất tại bên mông tinh hải tin tức này chuyển về làm kinh dẫn phát một trận động đất đêm đó lâm nam thiên cùng l ư trùng tiêu liền bị triệu tập vào cùng vừa mới trở về hư không chiến trường mười chín h o à n thúc cũng bị tạm thời gọi trở về lớn như vậy càn g c u n điện giống như chết yên lặng các khanh thấy thế nào hứa cựu làm lớn đương đại thiên tử càn nguyên đếm ở miệng thanh â m trầm thấp bên trong ngũ vị tạm trần không có khả năng lý nguyên thọ như thế nào thiên tư tu vi bực nào lại có yêu thần cung nơi tay làm sao có thể v ỡ lạc hắn nhưng là tương lai thánh giả đã định chức thành thánh nhân vật bất quá mấy cái dị tộc lao c ộ n đồng tuyệt không có khả năng giữ lại được hắn lữ trùng tiêu hai mắt tinh hồng thanh â m khàn khàn phát ra gầm nhẹ hắn cùng lý nguyên thọ tiếp xúc thời gian không dài nhưng lại xuất phát từ nội tâm xem trọng lý nguyên thọ không tiếp đánh cược mạng của mình cũng muốn tiến về bắc nguyên hộ đạo bây giờ hắn lớn nhất kỳ vọng chính là nhìn xem lý nguyên thọ thành thánh có thể hiện thực nói cho hắn biết lý nguyên thọ không có hắn h a có thể tiếp nhận chương hai trăm năm mươi hai lữ ngút trời tâm ý chương hai trăm năm mươi hai lữ ngút trời tâm ý nhìn xem gần như thất thố lữ trung tiêu lâm nam thiên khe nhữ mày vốn định mở miệng khuyên bảo nhưng thấy trên đài thiên tử hướng hắn lắc đầu hắn c h ắ p tay thu hồi phóng ra bước chân đáy lòng cũng không khỏi phát ra k h ẽ than thở một tiếng bình tĩnh mà xem xét hắn cũng rất xem trọng lý nguyên thọ vì bảo hộ lý nguyên thọ bình an từng đưa ra chính mình bản mệnh bảo giáp trước đây không lâu hắn cảm ứng được chính mình thần binh v ỡ vụn lọt vào một chút phản vệ nhưng cũng không có coi ra gì ngược lại cảm thấy bảo giáp năng lực lý nguyên thọ ngăn lại nguy cơ cũng coi như v ậ t tận kỳ dụng ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi nửa tháng liền truyền về tin tức như vậy lâm nam thiên tâm tình rất nặng nề cũng rất phức tạp hắn mặc dù làm không được lữ trùng tiêu như vậy tình trạng nhưng cũng từ đ ấ y lòng hy vọng lý nguyên thọ có thể an toàn trở về hy vọng lý nguyên thọ có thể trở thành làm lớn vị thứ hai thánh giả nhưng bây giờ tất cả thành không hắn cũng không chịu nổi ai bên cạnh mười chín hoàng thúc phát ra thở dài một tiếng lao nhân đứng ở nơi đó thân thể khôi ngô đúng là có chút còn xuống hắn khuôn mặt đau khổ thanh âm trầm thấp sớm biết hôm nay lao hủ liền nên đem hắn cương ép mang về đáng tiếc đáng tiếc không có nếu như chư vị nói một chút đi lý quốc công hậu sự trên đ à i cao nguyên đế ngữ khí trầm trọng đến mức lời nói đều chưa nói xong liền trầm mặc xuống dưới bệ hạ lữ trùng tiêu đột nhiên tiến lên một bước c h ắ p tay hét t o nói lao thần coi là lý quốc công cũng không vất lạc lữ thị lang bên cạnh lâm nam thiên đội vàng ra tay giữ chặt hắn không ngừng nháy mắt ra hiệu hắn chú ý ngữ khí nơi này dù sao cũng là cản cơn điện phía trên dù sao cũng là đường kim tiên tử việc này làm như thế nào xử trí quả nhiên nguyên đế thanh â m đã mang theo mấy phần lãnh đạo bệ hạ thần coi là lý quốc công lao khổ công cao công hơn chắc tuyệt lẽ ra nên hậu táng y quan gia phong vị trí vương hầu lại hậu đãi người nhà mới h i ể n lộ ra bệ hạ n h â t nước lộ ra ta làm lớn sự dày rộng lâm nam thiên sợ lữ trùng tiêu lại v à chạm thiên tử quả quyết tiến lên trước tiên mở miệng đưa ra đề nghị bệ hạ lao thần t á n thành mười chín hoàng thúc cũng tới trước một bước chắp tay mở miệng cùng một chỗ là lữ trùng tiêu giải vây nhưng mà nguyên đế không nói hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lữ trùng tiêu kia dần dần đạm mạc ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần không v hắn không cần những người khác đề nghị cũng biết làm ra như vậy an trí cho mấy người mở miệng cơ hội bất quá là muốn nhìn một chút mấy vị này ý nghĩ phải chăng càng thêm hoàn thiện có thể lữ trùng tiêu như thế va chạm với hắn chính là tượng đất đều có ba phần hòa khí húng chi một vị t h i ê n tử lao thần kiên trì cho rằng lý quốc công cũng không vẫn lạc không cần an trí hậu sự lữ trùng tiêu tại khi trở về đi ngang qua bắt châu trấn yêu tư Từ, t ừ n g chờ qua một lát xa xa nhìn qua lý nguyên thọ người nhà nghe qua lý nguyên thọ sự thích lấy hắn hiểu mặc kệ lý nguyên thọ phải chăng vẫn lạc cũng không thể d ò n c h ố n thua chiêng lo hậu sự Hắn một ngoại nhân còn không thể tiếp nhận, hướng chi Thọ nhà. hoàng thúc trong lòng thầm than. ngoại còn Nguyên người Nam Tiên cùng trong lòng một Lâm tiếp Lão Ai, là Lý Lữ? bọn hắn cũng là muốn ngăn cản lữ trùng tiêu thật là lữ trùng tiêu cũng là tính b ư ớ n g mình căn bản không nghe hiện tại tốt bọn hắn đã không cách nào nhúng tay không phải chỉ có thể lửa cháy đổ thêm dầu nhường thiên tử càng thêm tức giận trong lúc nhất thời càng k h ô n trong điện bầu không khí cứng ngắc lạnh đến đáng sợ nhưng cuối cùng nguyên đế cuối cùng không có lại làm khó lữ trùng tiêu nghĩ sâu tính kỹ sau tiếp nhận hắn đề nghị bất quá hắn còn cần bậc thang hai vị cảm thấy lữ thị lan ý kiến như thế nào、Hồ. lời vừa nói ra lâm nam thiên cùng mười chín hoàng thúc đều nhẹ nhàng thở ra bận điệu chắp tay nói bẩm bệ hạ lao thần nghĩ nghĩ lưu thị lang cử động lần này cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân theo chúng ta biết lý quốc công quá khứ gia cảnh có chút nhà khổ nơi này chỉ còn lại lâm nam thiên một người đang nói hà nội đ lý nguyên thọ quá khứ quen thuộc hơn cũng minh bạch lao h ư u lưu trùng tiêu ý nghĩ cho nên dùng cái này cho lưu trùng tiêu cùng thiên tử hai người bậc thang hạ lý quốc công không chỉ có là ta làm lớn quốc công là bác châu bách tính bảo hộ cùng tín ngưỡng càng là cái kia tiểu ra trụ cột nếu là tất cả chưa sáng tỏ l i ê n vì lý quốc công cử hành hậu sự chỉ sợ sẽ cho lý quốc công người nhà mang đến rất nhiều bối rối trải qua hắn nói như vậy cùng thiên tử sắc mặt hòa hoãn lại có việc này nguyên đế giống như là không biết rõ đồng dạng có chút những mày trận trầm ngâm nói nếu như thế vậy thì theo chư vị góc nhìn tạm thời bí không phát tăng phong tỏa bắc nguyên tin tức ngoài ra hắn mắt nhìn lữ trung tiêu nói bất luận lý quốc công sống hay chết hắn đều là ta làm lớn công thần gia quyến lẽ g i a nên hậu đ á i chấm nhìn lữ thị lan cùng lý quốc công giao tình không b t không bằng liền từ lữ thị lan đại biểu trẫm tiến đến bắt châu trông nom lý quốc công người nhà nói đến đây nguyên đế thanh em h i n h nghiêm ngự khí nghiêm túc nói lữ trùng tiêu nghe chỉ thần tiếp chỉ lữ trùng tiêu không người khoanh tay chống mệnh n g ư ờ i lập tức tiến về bạc châu thích đáng an t r í lý quốc công người nhà phải tất yếu làm được nhường lý quốc công có người kế tục hậu thế tại trong vòng trăm năm sinh ra một vị đại t ô n g sư cần phải bảo đảm lý quốc công người nhà không nhận ngoại lực b y nhiêu an độ quãng đời còn lại nói nguyên đế dường như ngôn xuất pháp tùy giống như phun ra mỗi một chữ đều hình như có lực lượng pháp tắc g a trì hóa thành một phong màu vàng kim nhạc thánh trị vừa dứt tiếng thánh trị phiêu lạc đến lữ trùng tiêu trong tay thần lĩnh chỉ lữ trùng tiêu không chút do dự tiếp nhận thánh chỉ. trận này liên quan tới lý nguyên thọ cỡ nhỏ t r i ề u hội như vậy kết thúc nguyên đế rời đi lữ trùng tiêu cất thánh chỉ cùng lâm nam thiên mười chín hoàng thúc cùng đi ra khỏi cản cốt điện vừa mới đi ra lâm nam thiên liền nhìn xem lữ trùng tiêu im lặng nói rằng n g ư ờ i đây là tội gì lý quốc công là ta làm lớn dốc hết tâm huyết trinh chiến tư phương bây giờ mặc dù tùng tích không rõ nhưng lại mang đi bảy dị tộc đỉnh cao nhất hắn một trận chiến này bất luận là vì mang là công đều vì ta làm lớn biên cảnh đổi lấy ít ra ngàn năm ăn mình hắn đáng giá lữ trùng tiêu biết lão hữu muốn nói cái gì đơn giản là hắn không nên xúc động t i a phong thánh chỉ ý vị không chỉ có là nhường hắn bảo hộ lý quốc công người nhà càng là có tướng hắn biếm ra triều đình xung quân bắc châu ý tứ nhưng hắn không quan tâm ta cả đời này hơn phân nửa đều tại trạm yêu trừ ma bây giờ đại nạn sắp tới bắc nguyên cũng cơ hồ bị bình định lưu tại làm kinh cũng không làm được cái gì chẳng bằng đi bắc châu a n hưởng tuổi già lữ trùng tiêu rất thoải mái lấy người ta năng lực dù là không đi bắc châu làm theo có thể làm được lâm nam thiên thở dài có thể cuối cùng không bằng tự mình đi càng an tâm ta nếu không làm như vậy há có thể thường trú bắc châu những cái kia thế ra há lại sẽ chân chính an p ậ n lữ trùng tiêu hỏi lại lâm nam thiên cứng miệng không trả lời được chỉ có thể y mắng thở dài đêm đó cùng lâm nam thiên cùng mấy cái lao hưu gặp nhau một trận nửa đêm tan cuộc sau liền thẳng đến bắc châu tái ngoại các thành không chỉ có triều đình nhạc tuyến cũng có thế gia nhạc tuyến hắn lo lắng những cái kia thế gia đuôi m g sẽ đi đối lý nguyên thọ người nhà hạ độc thủ đây cũng là hắn chống đối thiên tử cân nhắc chỉ có bị đày đi tới bắc châu hắn khả năng chân chính yên tâm lý nguyên thọ lao phu không tin ngươi như vậy mất mạng chỉ hy vọng sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi trở về lữ trùng tiêu nóng nhìn tinh không phát ra một tiếng u á n mặc dù hắn đối lý nguyên thọ rất có lòng tin, nhưng mênh g ô n g tinh hải đối với đại tông sư mà nói lại không khác tuyệt lộ cho dù là đỉnh cao nhất cường giả dù là có thánh binh hộ thể cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự tinh hải quá mức rộng lớn thánh giả còn không dám tùy tiện xâm nhập sợ hãi mê thất t h ú n g chi là một cái kim đan đại tông sư hắn có thể làm ngoại trừ bảo hộ lý nguyên thọ người nhà cũng chỉ có chờ đợi Trưng、253. Trường không thánh binh, khiếu đỉnh cao nhất. Trưng、253. Trường không thánh không binh, khiếu đỉnh không binh, khiếu cựu cao trước kia chúng ta không làm gì được hắn hôm nay cuối cùng nhìn thấy kết cục của hắn thoải mái đêm nay nhất định phải không say không về ha ha ha ha nguyên đế cố ý tránh đi thế g i a chỉ triệu tập lâm nam thiên cùng lữ trùng tiêu cái này số ít ba người có thể thế g i a môn việt nhãn tuyến t r ả i rộng các châu không thiếu tiến vào bắc nguyên cao thủ vẫn là bị bọn hắn nhận được tin tức vì thế cảm thấy cười trên nôi đau của người khác thậm chí có chút cùng ven sông chu gia bình nguyên vương gia có lùi tới thế g i a vụ trộm phái ra cao thủ tiến về bắc châu mong muốn đối phó lý nguyên thọ người nhà kết quả lại giống châu đất xuống biển giống như lạng yên không một tiếng động ghê tởm lý nguyên thọ vẫn lạc b ắ c châu còn có người nào dám cùng chúng ta đối nghịch cái này khiến xuất thủ thế g i a trong lòng có chút n é n giận bọn hắn vì né qua b ắ c châu tổng tư cao thủ không tiếc mời ra trong tộc đại tông sư cảnh giới la bối kết quả vậy mà đổi lấy kết quả như vậy lữ trùng tiêu tự mình đi b ắ c châu các ngươi tốt nhất đều an phận một chút coi như muốn động thủ cũng đợi thêm mấy chục năm không phải bị diệt toàn tộc đ ừ n g trách lao phu không có nhắc nhở các ngươi rất nhanh mấy cái đỉnh tiêm môn phu không có nhắc nhở các n g ư i rất n h a h mấy cái đỉnh tiêm m n phu k n g có nhắc nhở các n g ư ơ r ấ nhanh mấy c á n h tiêm môn p u thế ra v g tộc i n h hoàng khiếp sợ sớ biết lữ t r ù tiêu tự ì đi t ch đại tông sư đã hao tổn bọn hắn chỉ có thể cắn răng nhận thua lữ trùng tiêu lại như thế nào hắn nhiều nhất bất quá hơn m ộ ư ơ i năm thọ nguyên chờ hắn đại nạn vừa đến ta nhìn hắn còn có thể bảo vệ được hay mấy cái thế gia vọng tộc gâm thầm ghi lại món n ợ n à y lý nguyên thọ tin tức cuối cùng không có khuyết tán tới tầng dưới chỉ có đại tông sư trở lên cao thủ cùng chút ít xuất thân thế lực lớn dòng chính trọng yếu tông sư mới biết được một chút nhưng hắn bắc nguyên tri hành đưa tới phản ứng dây chuyển vẫn còn đang kéo dài bất quá vậy cũng chỉ là bắc nguyên loạn đối với làm lớn cùng vạn yêu quốc cũng không có quá lớn ảnh hưởng chỉ có bắc nguyên các tộc bị mấy cái nhân tộc ma đạo thế lực dây dưa đến đau đầu bày biện ra một mảnh loạt tượng ngoài ra chính là yêu hoàng đang trùng kích thánh đạo chuyện này quá mức bí ẩn làm lớn không người biết được bắc nguyên cũng không biết ở vào sâu trong tinh không sớm đã không biết người ở phương nào lý nguyên thọ tự nhiên càng không khả năng biết hắn giờ phút này còn tại luyện hóa bạch cốt thần điện cái này thánh binh cùng yêu thần cung khác biệt cái sau là vật vô chủ cái trước lại là có chủ c h i vật nhất tộc nội t ì n h kia là một cái truyền thừa mấy ngàn năm cộ tộc nắm giữ thánh giả toa chấn thủ đoạn tuyệt không phải thời gian ngắn có thể phá giải bất quá lý nguyên thọ hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian hắn là gần như kim đan đỉnh cao nhất cường giả nắm giữ ngàn năm thọ nguyên bây giờ còn chưa đi đến một phần mười tế đàn tại tinh hải bên trong xuyên thẳng qua rất bình ổn lý nguyên thọ thì nắm chặt thời gian luyện hóa bạch c ố t thần điện tranh thủ sớm ngày nắm giữ cái này thánh binh rốt cục rời đi thiên hoang tinh không sai biệt lắm thời gian nửa năm sau hắn cuối cùng hoàn toàn ma diệt c ố t tộc tại bạch c ố t thần điện bên trong lưu lại lạc ấn cũng thành công đem chính mình lạc ấn đánh vào trong đó sơ bộ nắm giữ cái này thánh binh kia dường như xương trắp lên mạ thành cổ điện đại khí bằng bạ bây giờ bị hắn tùy tiện hóa thành lớn trừng bàn tay cẩn thận bưng mà trên đó phủ văn lập lòe chạy xuôi độc thuộc tại cốt tộc đạo và pháp những văn lộ kia là thánh binh hoa văn cũng gọi đạo văn đạo văn càng nhiều càng phức tạp thì thánh binh càng mạnh bản thân nó chính là thánh đạo pháp tắc dung hợp luyện khí chi pháp một loại kéo dài tại thiên hoàng tinh phàm là có thánh binh đạo thống có chạm đến thánh đạo đỉnh cao nhất cường giả đều sẽ lĩnh hội thánh pháp quan sát thánh binh lấy thôi diễn chính mình thành thánh đường cái này cũng liền mang ý nghĩa lý nguyên t h ngoại trừ mấy môn thánh đạo c ô pháp trừ của mình hỗn nộn trải qua bên ngoài hắn thánh đạo con đường tất sẽ so người khác rộng lớn hơn nhưng dưới mắt hắn không vội mà k h á m phá thánh đạo tu vi còn không có đạt tới tại luyện hóa bạch cốt thần điện nắm giữ sức tự vệ sau hắn hoàn toàn yên tâm đem thu nhập mi tâm thức hải ngược lại bắt đầu luyện hóa mấy cái đỉnh cao nhất cường giả tu vi đây là đủ để cho hắn phá vỡ mà vào cựu k h i ế u đỉnh cao nhất thậm chí chạm đến thánh đạo ngưỡng cửa lực lượng là hắn k h á m phá thánh đạo lực lượng chỗ lý nguyên thọ võ đạo tri tâm không thể phá vỡ dù là đặt mình vào tinh hải nhưng lục bình không dễ giống như không biết đường đi không biết đường về hắn vẫn có thể kiên định mà chẩm v n chấp hành mục tiêu của mình theo luyện hóa bạch cốt t h ầ n điện lại đến thôn vệ mấy cái dị tộc đỉnh cao nhất tăng cao tu vi từ đầu đến cuối đâu vào đấy chỉ là quá trình này đã định t r ư ớ c sẽ không lại giống như t r ư ớ c nhanh như vậy còn tốt thân ở trên tế đàn mặc dù không cách nào dẫn tới lôi k i ế p nhưng lại bởi vì mảnh không gian này đặc hữu phát tác có thể tiếp tục tăng cao tu vi về phần về sau có thể hay không gặp phải mãnh liệt hơn lôi k i ế p lý nguyên thọ hoàn toàn không cân nhắc cũng không lo lắng h ắ n chỉ sợ lôi k i ế p không đủ mãnh thời gian kế tiếp biến dài ràng giặc mà b ụ n thể trong nháy mắt hai năm qua đi làm lớn như c ũ an ổn bác nguyên còn tại náo động vạn yêu c h i quốc cũng phá lệ bình tĩnh yêu hoàng còn tại sung kích thánh đạo mà lý nguyên thọ thì kinh nghiệm hai năm tích lũy rốt cuộc đến cựu phiếu đỉnh cao nhất thánh đạo con đường gần ngay trước mắt lý nguyên thọ mắt nhìn sắc thái lộng l ấ y tinh không tâm thần chìm vào hệ thống bảng túc chủ lý nguyên thọ tuổi tác tám mươi bảy tu vi thiên tiên kim đăng cảnh cựu phiếu đỉnh cao nhất thể chất hôn nguyên đạo thể đại thành chín linh hồn thiên tiên cựu truyền bản mệnh công pháp hỗn độn trải qua thánh đạo bản mệnh thành binh đại đạo lò luyện tam kiếp chuẩn thanh binh thánh đạo c ô pháp huyền dương thành công trần vũ trải qua hôn tiên hư không trải qua bát hoang trải qua hãn hải trải qua bách chiến trải qua kim càng quyền t h ầ n thông huyền dương thánh pháp trần vũ thất tinh quyền hôn tiên hư không thuật tiên tiên h công pháp tiên tiên h bạch h ổ trân công bách biến huyền công hóa nguyên bí điện tiên tiên h võ học bạch h ổ liệt thiên ấn tiên tiên h kim ô bảo thuật tiên tiên h phong lôi bảo thuật bát hoang phần thiên ấn huyền nguyên hóa cốt tay du long đạp thiên bước thánh minh yêu thần cung thất g a i cực phẩm bạch cốt thần địa thất g a i cực phẩm thánh vật c h ẳ n tinh thánh cao tàn bát g a i thực phẩm tử vong ma giới tàn chân vực thần thạch minh thánh di cốt, yêu thánh di cốt. nhật nguyệt t h á n h tháp tàn thất giai thực phẩm thông linh bảo khí hát sát thần đ ao tiên tiên bảo khí côn nô đao luyện hồn cờ yêu thần c u n g bàn lòng phải chừa bảng biểu hiện ra rõ ràng nhất là cụ thể nhất lý nguyên thọ đều không cần lại đi t r ả i vớt nhìn một chút liền có thể biết được chính mình tình huống căn bản bây giờ hán chân nguyên tu vi đã đến đỉnh cao nhất không thể nào tăng lên nhục thân vẫn ở vào bắt chuyển còn có tăng thêm một bước không gian linh hồn kinh nghiệm nhiều lần thôn vệ cùng luyện hóa mấy vị đỉnh cao nhất linh hồn lực cũng nhảy vọt tiến bộ bảng bên trên đã thêm ra liên quan tới linh hồn một cột rõ ràng là tiên tiên cự chuyển ngụ ý chương ù n g c hai trăm năm mươi bốn sung kích thánh đạo yêu hoàng độ kiếp chương hai trăm năm mươi bốn sung kích thánh đạo yêu hoàng độ kiếp đối với lý nguyên thọ mà nói vậy ở trước mắt ba con đường lấy pháp tắc độ khó cao nhất Phương này tiếp ế theo linh hồn lực cũng không dễ dàng lý nguyên thọ trong tay chỉ có một bộ có thể tăng lên linh hồn công pháp vẫn là theo ưu minh trong tay ma giáo thu hoạch được đối với đột phá thánh đạo trợ giúp quá nhỏ dù là hắn không biết ngày đ ê m tu luyện tăng lên độ thuần thục ũ n g không biết bao lâu khả năng tu thành thánh hồn sau cùng kim thân lý nguyên thọ dường như không cần làm lựa chọn nắm giữ đạo thể cơ sở bắt chuyển kim thân lại có nối thẳng thánh đạo kim càng quyền tại hắn lấy nục thân thành thánh không thể nghi ngờ là ba bên trong nhất nhanh gọn cũng nhanh nhất thành thánh phương pháp trừ cái đó ra kỳ thật hắn cảm thấy tốt nhất đường là chủ tu hôn đ ộ n trải qua t r ư ớ c tu thành hôn đ ộ n thể lại đột phá thánh đạo nhưng bây giờ không có điều kiện kia hắn tạm thời không dám tùy ý xúc động gốc kia thần thụ cũng liền không thể nào đạt được gất một bản nguyên vậy thì chức tu thánh thể lý nguyên thọ trầm ngâm một lát tuyển định vương hướng hắn cũng không nghĩ đến lúc trước theo bình nguyên vương ra trong tay đạt được kim căng quyền thời gian qua đi hơn hai năm đúng là trở thành hắn phá cục phương pháp thật có thể nói là tạo hóa treo ngươi nghe nói kim căng quyền truyền thừa từ thượng cổ mật tông chính là thượng thừa kim thân pháp tu luyện tới viên mãn sẽ bị phá nhập thánh đạo thành tựu bất tử kim thân có thể thành thượng cổ mật tông la hán đồng đẳng với võ đạo đệ thất cảnh thánh giả môn quyền pháp này lý nguyên thọ còn chưa tĩnh tâm nghiên cứu bất quá đối với hắn hôm nay cùng cái kia kinh người mộ tính cái này cũng, cũng không phải là việc khó vẹn vẹn lường à y lý nguyên thọ liền đem kim can g quyền lĩnh hội hơn phân nửa hiểu rõ thánh đạo phía dưới bộ phận sau đó hắn bắt đầu lĩnh hội thánh đạo kia bộ phận so sánh nửa phần trên ngoại công nửa bộ sau công pháp chủ yếu ở chỗ tâm pháp khí huyết vận chuyển rèn luyện phương pháp hợp lại mới là hoàn chỉnh kim can g quyền cái này công pháp tuyệt học cùng chủ lưu võ đạo có khác nhau rất lớn nói công pháp không phải thuần túy công pháp nói thần thông cũng không phải thuần túy thần thông nói võ học cũng không phải thuần túy võ học nó càng giống là ba hợp nhất đặc thù bí pháp không chỉ có bắt đầu tìm hiểu đến so sánh đạo công pháp dễ dàng rất nhiều tu luyện cũng rất dễ dàng vào tay duy chỉ có khó tải đối với nhục thân rèn luyện Công pháp cuối cùng p h lúc ố trước kia trận mắt kim cương đồng dạng vương sùng minh khác biệt lý nguyên thọ tu luyện hình như có thiền ý nương theo tả hữu không nóng không vội siêu phàm pháp tục tự có một loại thiền định vật vị bất chi bất giác hắn liền sinh ra một cỗ kim cương nguy nghiêm theo một chiêu một thức khí chất xảy ra biên hóa hoặc như la hàn nhập định hoặc như kim cương t h ừ n g mắt có rất nhiều dị tượng vờn quanh quanh thân trong đó hình như có muôn vàn pháp tướng mọi loại biến hóa từng bước luyện ra một thân kim cương h u y ế t cùng lúc đó bảng bên trên kim càng quyền độ thuần t h ủ c ũ n g đang nhanh chóng tăng vọt ngắn ngủi mấy ngày lý nguyên thọ liền đem nó tu luyện đến bắt chuyển cấp độ đối tượng thân thể phách bắt đầu có tăng phúc hắn không nhanh không chậm tiếp tục tu luyện tại lý nguyên thọ xung kích thánh đạo lúc thiên hoang cách cuộc xảy ra biến hóa không nhỏ tế đàn rời đi hơn hai năm thời gian bên trong bắc nguyên náo động không ngừng thăng cấp cuối cùng diễn biến thành cổ tộc cùng nhân ma ở giữa đạo thống chi tranh làm lớn cùng bạn yêu quốc đều tại quan sát vốn cho rằng nhân ma đạo thống sẽ bị thanh tẩy lấy đại b kết quả không biết âm dương sơn từ nơi nào đạt được bạch cốt thần điện di thất thánh binh tin tức đúng là lấy bạch cốt thần điện làm đột phá khẩu đánh bày đại dị tộc đạo thống một cái trở tay không kịp mấy tộc đỉnh tiêm chiến lực hao tổn hơn phân nửa bạch cốt thần điện càng là suýt nữa hủy diệt tháng trước thời điểm huyết ma sơn cựu u ma vực hồn điện âm dương sơn thất s á t điện càng là cao điệu tuyên n g cao xuất thế bọn hắn ẩn nút bắc nguyên nhiều năm từ đầu đến cuối bị dị tộc ép tới không ngóc đầu lên được bây giờ nắm lấy cơ hội mạnh mẽ trọng thương dị tộc cuối cùng đứng vững góc chân nhiều năm ẩn nút các nơi nhân ma đạo thống, bây giờ hoàn toàn đứng lên. b chỉ Nguyên Trong n á cách cái y yêu này, mắt thậm ma tiến vào 12 đạo thống cùng tồn tại cụ. Trừ nhất thuộc vượt thống tới đại cùng ảnh hưởng lớn nhất thuộc về vạn yêu quốc ảnh hưởng này, thậm chí vượt qua ngũ đại nhân lĩnh ảnh hưởng. vào về đạo đạo đó chí h quốc cụ. c ra qua vì cuối tháng này vạn yêu quốc làm đại yêu hoàng xung kích thánh đạo dẫn tới thánh tiếp trong lúc nhất thời chấn động b ắ t phương linh hoàng lao giả này thật có thể giấu vậy mà có thể đem tin tức giấu đến bây giờ liền vạn yêu quốc nội bộ cường giả đỉnh cao cũng không biết khó trách lao giả này trước đó không tiến thiên ấ t thành giới hóa ra là ẩn giấu như thế một tay thảo bản tọa cảm thấy chúng ta bảy đại đạo thống đều bị lao giả này cho tính kế nếu như nó lúc ấy đi vào chúng nhất định có thể chém giết kia lý nguyên thọ có thể nó lại cẩn thận như vậy hại chúng ta m ấ y tộc vẫn lạc đỉnh cao nhất ai chuyện cho tới bây giờ biết cũng đã chậm mấy vị lao tổ đã vất lạc cũng may kia lý nguyên thọ cũng đã biến mất nếu không phải như thế nhất định phải tìm kia lão sư tử đòi một lời giải thích nói là nói như vậy coi như lý nguyên thọ còn tại chúng ta lại có thể thế nào không có đỉnh cao nhất làm sao có thể đối phó một vị gần như thánh đạo tồn tại ai đạo lý này ai cũng hiểu bản tọa chính là khó chịu nó yêu hoàng thành thánh lão phu không phải là không như thế nguyên bản trong lòng chỉ chán ghét kia lý nguyên thọ nhưng bây giờ lao phu cảm thấy yêu hoàng so lý nguyên thọ đáng h ẩn hơn còn không phải sao vốn chính là bọn chúng cùng lý nguyên thọ ân oán kết quả là tổn thất lại là chúng ta bác nguyên các đạo thống cường giả hội tụ vào một chỗ vốn là vì ngăn cản nhân ma đạo thống bây giờ đều bị thanh k i ế p kinh động bọn chúng nhìn xem vạn yêu quốc độc tĩnh làm sao không biết lúc trước mơ mơ hồ hồ bị gài bẫy đi vào các tộc đỉnh cao nhất lao tổ cùng lý nguyên thọ tranh đến ngươi chết ta sống ngược lại là vạn yêu quốc cái này lúc đầu cùng lý nguyên thọ là địch không đếm xỉa đến không có bất kỳ tổn thất nào bọn chúng trong lòng làm sao có thể cất bằng chi tiết chuyện cho tới bây giờ thì đã trễ không nói đến yêu hoàng muốn đặt chân thánh đạo coi như không có đó cũng là đỉnh cao nhất cửng giả không phải bọn chúng có khả năng dung chuyển thật hy vọng lao già này bị đánh chết tại trong lối k i ế p bản tọa thậm chí đang suy nghĩ nếu là kia lý nguyên thọ còn tại thì tốt biết bao nói không chừng có thể cùng lao già này tranh một chuyến hai cái cùng một chỗ sung kích thánh đạo cuối cùng tranh ngươi chết ta sống lưỡng bại câu t h ư ờ n g lao phu nhớ hắn hơn nhóm cùng một chỗ táng thân t h á n h kiếp những này dị tộc đạo thống trong lòng âm thầm mười đ a hy vọng yêu hoàng độ kiếp thất bại vạn yêu cốc đương đại hoàng giả thật đúng là cẩn thận lúc trước nó bị thái tổ trọng thương qua, đều coi là đời này vô vọng thánh đạo ai ngờ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy đúng là vô thanh vô tức muốn xung kích thánh giả c h i cảnh lúc này làm lớn cũng rất là chấn động cường giả đỉnh cao tế xuất không hẹn mà cùng nhìn về phương tây như lâm nam thiên những n à y la bối đều biết một chút bí ẩn t ỷ như làm đại yêu hoàng từng giống những cái k i a đỉnh cao nhất bóp chết lý nguyên thọ như thế ra tay bóp chết qua thái tổ lại bị thái tổ phản kích trọng thương cho nên lúc trước lữ trùng tiêu mới trào phúng yêu hoàng nói nó mình không thể thành thánh ghen ghét lý nguyên thọ nhưng ai có thể nghĩ đến tia vô vọng thánh đạo yêu hoàng có thể thay đổi các k h ô n đi đến một bước này chương hai trăm năm mươi lăm thái tổ t h á n h ôn yêu hoàng thành thánh chương hai trăm năm mươi lăm thái tổ t h á n h ôn yêu hoàng thành thánh việc này nhất định phải thông chi thái tổ làm trong kinh thành càng k h ô n trong điện đương đại thiên t ử nguyên đế quả quyết tế ra thánh vật cùng ở xa hư không chiến trường thái tổ liên lạc đem chuyện bẩm báo lên trên ma đạo ngóc đầu trở lại hư không chiến trường cần thánh giả đối với cái này thái tổ chỉ có một câu đáp lại thanh em huy nghiêm bên trong lần chứa một sợi mọi mệt rất hiển nhiên vị này từng chinh chiến bắt phương võ đế thái tổ không có khả năng trở lại đối yêu hoàng độc thủ nguyên đế trong lòng tuy có dự cảm nhưng vẫn h là có c ú trong thất hắn vọng. Bọn à tộc tu hành bí pháp rất hành pháp bí đó c c thù. Nếu có thể chuyên có i tương chém gia không chỉ trong đó, gia thanh âm rõ ràng hơi kinh ngạc bất quá tại hỏi lại về sau trợ mặc hứa cựu đã có thánh binh hộ thể chính là bị kiện nạn này nghĩ đến cũng là tự vệ không ngại mặc kệ hắn là thiên định thánh giả vẫn là thánh giả truyền thế đều có thánh giả khí tượng phù hộ khí vận phúc nguyên xa phi thường người có thể so sánh về phần hắn đi phương nào ta cũng không thể nào biết được hắn đời này có thể hay không trở về chỉ có thể nhìn cơ duyên hớ cựu thái tổ một lần nữa mở miệng nói rất nhiều cuối cùng nữ khí có chút t i ế c hận nói chuyện này ngươi nói quá muộn nếu là sớm đi có lẽ ta còn có chút biện pháp đem hắn mang về tôn nhi biết sai n g u y ê n đến g a y vậy cái chán mồ hôi lầm địa không chút do dự quỷ xuống đất dập đầu tất cả đều là nhân duyên tế hội có lẽ đây cũng là mạng hắn bên trong nên có cướp Thái tổ hắn, hắn c ũ nhưng hôm nay thái tổ mặc dù không có trách cứ nhưng ý tứ trong lời nói không nghi ngờ gì cũng bao hàm một tia hận hắn không tranh ý vị hắn không thể không nhìn thẳng vào sai lầm của mình nếu không phải hắn quá mức tuân thủ nghiêm ngặt tổ hấn đối với lý nguyên thọ trong chuyện này có chỗ do dự có lẽ hôm nay nên s u n g kích thánh đạo chính là lý nguyên thọ là làm lớn lý quốc công mà không phải kia vạn yêu quốc yêu hoàng ít ra làm lớn còn có người có thể cùng tranh nhau phát sáng đáng tiếc mọi thứ đều chậm người tới h ứ k i ử u nguyên đế đứng dậy chỉnh lý tốt long bảo sai người ban bố thánh chỉ không bao lâu một đạo chỉ rõ một đạo ám chỉ đồng thời đưa đến lâm nam thiên trong tay vẫn là lão lữ thấy rõ à. lâm nam thiên tiếp chỉ sau cũng không khỏi phát ra cảm thán cái này hai là thánh chỉ đều là cho lữ chủ tiêu chỉ rõ là cho lữ trùng tiêu quan phục nguyên t r ư ớ c ám chỉ thì là đối lại lúc trước nói hoàng mệnh thêm vào trong ý chỉ đề cập gia phong lý nguyên thọ là làm lớn tân nhiệm c h ấ n b á c vương chỉ do muốn lữ trùng tiêu lấy vương hầu đ á i ngộ t r o n g n ă m lý nguyên thọ người nhà cuối cùng cường điệu nhắc nhở phạm lý ra cần thiết tất cả đều hài lòng chỗ hao tổn đều do hoàng thất gánh chịu dù là lâm nam thiên không có tận mắt nhìn thấy cũng nhìn ra được nhất định là đương kim vị kia liên hệ thái tổ hoàng đế từ đó đạt được thụ ý chỉ này một chút đủ để chứng minh vị t i ê thái tổ rất xem trọng lý nguyên thọ cảm thấy lý nguyên thọ tỷ lệ lớn muốn thành thánh có lẽ còn có thể trở về chỉ là không biết rõ lão lư có thể hay không đợi đến lúc ấy lâm nam tiên nghĩ đến lữ trùng tiêu thọ nguyên thầm than một tiếng lắc đầu tự mình tiến về bắt châu truyền lại ý chỉ. rất nhanh hắn gặp được hai năm không gặp lão h ư u đã thấy ngày xưa rất có uy nghiêm từ trước đến nay không thích cùng người lai、like、vãng lữ trùng tiêu hôm nay lại bắt châu trấn yêu q u a n nội mở lên võ quán còn lấy tán tu thân phận trên danh nghĩa quán chủ đem lý nguyên thọ tôn nhi tôn nữ thu làm đệ tử tự mình chỉ điểm lý nguyên thọ con trai độc nhất lý thanh dương tạm giữ chức võ quán giáo đầu trên thực tế cũng bị lữ trùng tiêu xem như nửa cái đệ tử dốc lòng chỉ điểm v ề phần lý nguyên thọ thê tử vương nguyệt nhi lại là cũng không bởi vì là cao quý quốc công phu nhân mà sống a n nhàn sung sướng cũng chưa gia nhập v õ quán mà là tiến vào chém yêu tư thành một gã tiên thiên c ả n h thanh bảo chém yêu làm lâm nam tiên đến chân yêu có lúc vương nguyệt nhi ngay tại làm nhiệm vụ cùng tâu nguyệt ảnh cùng đi thanh thủy quận cái này toàn ra rõ ràng đã có rất nhiều người mấy đời đều phải không đến v i n h hoa p h ú quý nhưng vẫn là không có một cái yên tĩnh lâm nam tiên không khỏi cảm khái rất nhiều v õ giả chém yêu làm mặc dù liều mạng nhưng người nhà hơn phân nửa sống ăn nhàn sung sướng lý nguyên thọ cái này một nhà xem như ít có lệ riêng trước kia lão phu chỉ bội phục lý quốc công người này bây giờ lại là bội phục người một nhà này lữ trùng tiêu hồng quang đầy mặt dương dương tự đắc nhìn ra được không có triều đình sự việc cần giải quyết ép thân về sau hạ tại bắt châu trôi qua rất tới nhuần cả người mập một vòng ngươi cũng coi là bày ra tốt phúc nguyên nếu là ngày khác lý quốc công có thể bình an trở về hướng về phía phần nhân tình này nói không chừng có thể cho ngươi duyên thọ mấy trăm năm đến lúc đó Láo phu nói không chừng còn phải làm phiền ngươi nhất quan tài đi lâm nam thiên trong lời nói mang theo cực kỳ hâm mộ hà nội lý nguyên thọ cũng coi như xem trọng có thể hắn lại không làm được lữ trùng tiêu mức này cho dù có huyền thiên bảo giáp tình đ i ể m tại cũng xa xa không thể cùng lao h ư u so sánh tương lai hơn phân nửa là không có lao h ư u phần cơ duyên này miệng chó không thể khạc ra ngà voi quỷ tài cho ngươi n h ấ t quan tài lao phu có thể tìm chiếu dơm cho ngươi quyển quyển trôn xuống cũng không thể rồi lữ trùng tiêu mạnh mẽ chừng l a o h ư u một cái cười nhẹ nhàng nói về phần phúc nguyên hắn lắc đầu bật cười nói có cũng tốt không có cũng được không có trạo ta hiện tại chỉ hy vọng có thể ở sinh thời cho lý ra bồi dưỡng được đại tâm sư cũng coi như không thẹn với ta cái này nửa cái người hộ đạo sứ mệnh ầm liên tại bọn hắn nói chuyện phim lúc thiên khung chỗ sâu đột nhiên sấm r ề n nổ vang sắc trời đột biến tia c u ầ n c u ộ n lôi vân đúng là bậy biện ra một mảnh kim sắc tựa như phản chiếu ở trên trời hải dương màu và nóng thành thánh cướp hai vị tuyệt đỉnh cao thủ sắc mặt nghiêm túc n h a u n h a u nhữ mảy nhìn về phương tây tuy nói thánh giả không đủ để ảnh hưởng thiên hạ đ ạ i thế nhưng xem như làm lớn xương cánh tay xem như nhân tộc trong lòng bọn họ tất nhiên không muốn nhìn thấy yêu tộc xuất hiện mới thánh nhưng mà không như mong muốn liên tiếp duy trì liên tục hai mươi ngày thánh tiếp kết thúc sau một cố m i n mông thánh uy tự phương tây dâng lên quân lâm bắt hoàng uy chấn thiên hạ. làm đại yêu hoàng chứng được thánh giả giờ phút này vạn yêu quốc cả thế gian chúc mừng vô số yêu tộc tiến hành t r i ề u thánh mà làm lớn cùng bắc nguyên các tộc lại là một mảnh trầm mặc rất nhiều người không biết sự tình thậm chí hoảng sợ không chịu nổi một ngày sợ yêu tộc nhập cảnh nếu là lý nguyên thọ còn tại nói không chừng nhưng cùng kia yêu hoàng tranh một chuyến cái này đương thời vị thứ hai thánh giả vinh quang giờ này phút này rất nhiều cường giả trong lòng đều toát ra giống nhau suy nghĩ thật tình không biết lúc này lý nguyên thọ cũng đi tới thành thánh biên giới chương hai trăm năm mươi sáu nhục thân thành thánh mênh mông tinh hải không biết biên giới dài rộng vạn dằm tế đàn cổ xưa vơ ư n vước bốn phía hướng phía dưới hướng ra phía ngoài hiện lên hình thang tựa như một nửa thân tháp lại như một quả hình dạng quái dị ngôi sao loại nhỏ tại tinh hải bên trong không ngừng xuyên thẳng qua nó giống như là có linh đồng dạng luôn có thể tránh đi cái khác sao trời cùng thiên thạch mỗi khi gặp phải trở ngại liền sẽ phá toái hư không dường như không gian khiêu dược giống như vượt qua rất dài một đoạn khoảng cách về phần bây giờ rời đi thiên hoang có bao xa lý nguyên thọ đã không cách nào phỏng đoán tốc độ của nó siêu việt nhận biết hắn đã rời xa thiên hoang rời đi xa gần sớm đã không trọng yếu nữa ngược lại đều không thể quay về đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi hắn chỉ có không ngừng tăng lên chính mình tăng cao tu vi sớm ngày đặt chân thánh đạo khả năng tự vệ mới có biện pháp tìm kiếm đường trở về Tiếp theo, chứ phi tế thọ tùy tiện đi ảnh hưởng nó.、So、sánh mê thất tại tinh mịt theo tế tiến về một chỗ có sinh linh trời, một phương thế giới hoàn toàn、mới. Thiên ất thánh giả đến từ những tinh phi lại. đi đi sinh linh giới mới. giả Nếu đến phương chứ chính mình không không ảnh hưởng sánh không hắn chỗ hoàn những khác. So sao cũng càng có vực đàn đàn dừng nguyên nó. mùng, muốn mê lý sẽ về ôm loại tâm tính này. lý nguyên thọ ngày đêm khổ luyện kim can quyền rốt cục tại gần thời gian hai năm dưới hãn thành công đem kim can quyền tu luyện tới cựu chuyển tự h ạ bắt đầu hội tụ toàn thần kim cương huyết bắt đầu rèn luyện ẩn chứa bất tử đặc tính thanh huyết dọn dọn phóng ánh bên trong hiện ra tử quang tinh huyết hội tụ như giang hà tại trong huyết mạch c h ả y xiết như ngựa hoang tại lý nguyên thọ công pháp vận chuyển bên trong quyền pháp diễn luyện bên trong hải lượng kim cương huyết sức sống tràn trề trùng trùng đ i ệ điệp tự quanh thân từng cây trong kinh mạch lao nhanh rèn luyện kinh mạch huyết n h lại đến sưng cốt cốt tủy t ạ n phủ quá trình này tựa nhưng so với lúc trước càng thêm toàn diện cẩn thận trong quá trình này bạch cốt thần điện không ngừng chìm xuống áp lực nặng nề như sơn nhạc đánh tới kia bị áp xúc tại phương viên ba trượng thánh binh lực áp bách dường như vô khổng bất nhập giống như từ ngoài vào trong áp bách lấy lý nguyên thọ mỗi một tấc r a thịt huyết đ ụ c cái này trong ngoài đồng bộ tiến hành quá trình cực kỳ tra tấn người lý nguyên thọ cơ hồ có thể nghe được huyết đ ụ c xe rách xương cốt từng khúc vỡ nát thanh m hắn toàn thân ra thịt nứt da huyết dịch lại lưu không đi ra bị thánh binh áp lực cưỡng ép bên trong ép hướng vào phía trong lưu chuyển mà bên trong bảo hết lại tại sùng kích ra ngoài đau khổ dường như có thể đem linh hồn x é rách tại loại thống khổ này hạ dù là lý nguyên thọ ý chí kiên định đạo tâm không thể phá vỡ đều nhanh phải thừa nhận không được nhưng hắn kìm nén một mạch cắn răng kiên trì dù là răng cũng bị vỡ nát vẫn dựa vào ý chí kiên cường tại tiếp tục thành tựu thánh đạo kim thân c ầ n nhất cổ t ạ c khí nếu như hôm nay thất bại hắn khí huyết sẽ mất k h ô n g chế huyết nục xương cốt đều sẽ nhận phản vệ thụ trọng thương lý nguyên thọ tại cái này tứ cố vô thân tinh hải c h ị không được loại này thương tích không biết con đường phía trước nguy hiểm không biết cũng không cho phép hắn thất bại hắn chỉ có thể thành công quá trình này không biết duy trì liên tục bao l lý nguyên thọ chỉ biết là chính mình cũng nhanh mất đi ý thức cuối cùng đều là tuân theo tiềm ẩn ý chí tại kiên trì rốt cục một đoạn thời khắc bên trong tại hắn cảm thấy sắp nhịn không được mà huyết n ụ c sụp đổ nhục thân tịch diệt lúc cụ thể phách huyết n ụ c cuối cùng hoàn thành tẩy luyện tại kim cương bảo huyết cọ rửa tại thánh binh áp bách dưới có thể tái tạo hoàn toàn mới nhục thân giờ phút này trong cơ thể hắn bắn ra vô cùng kinh người sinh cơ k i a tràn đầy khí huyết lao nhanh ở giữa chấn động hư không rung động ầm ầm hoàn toàn mới thể phách tựa như đại đạo lò luyện đúng là bắn bay đỉnh đầu bạch cốt thần điện giờ phút này lý nguy ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh trong lòng của hắn minh ngộ chính mình thánh đạo kim thân đã thành ngay tại kinh nghiệm hoàn toàn mới thuế biến trận này thuế biến duy trì liên tục ba tháng tới cuối cùng lý nguyên thọ dường như hóa thành một t ử kim sắc pho tượng từ đầu đến chân tựa như kim thủy đổ bê tông kim quang trói mắt t ử khí bốc hơi trời quang mây tạnh quanh thân diện hóa suất vô biên dị tượng ẩm ẩm cũng là giờ phút này tinh hải chỗ sâu vang lên đất bằng kinh lôi lý nguyên thọ dương mắt nhìn lên chỉ thấy tĩnh mịch lại sáng trói tinh hải chẳng biết lúc nào hóa thành một mảnh hải dương màu và lóng vô tận hoa vũ rơi xuống hóa thành đoá đo đúng là thẩm thấu tế đàn kết giới rơi tới trên người hắn lý nguyên thọ không có kháng cự thản nhiên tiếp nhận nội tâm bình tĩnh giờ phút này trong lòng của hắn đã có minh ngộ kia là thiên địa đại đạo đối với thành thánh người ban thường là thiên địa tẩy lễ tựa như hắn ban đầu ở bắc nguyên nhìn thấy pháp tắc tẩy lễ đồng dạng bất quá hôm nay hắn là nhục thân thành thánh trải qua tẩy lễ cũng là nhằm vào nhục thân kia đến không hết kim liên hoa vũ rơi vào trên người làm dịu da thịt của hắn huyết n h xương cốt tạp p h làm hắn cái kia vừa mới đột phá thá n h giả thân thể tràn ngập càng thêm hùng hồn sinh mệnh lực từ kim sắc khí huyết hạo đãng như tiếng lý nguyên thọ nội thị thể nội bất luận là xương cốt t ạ n g phủ vẫn là huyết nhục kinh mạch đều dường như như lưu ly sáng long lanh nhưng lại hiện ra nồng đậm tử kim sắc giống như là tử kim chế tạo thành dị tượng duy trì liên tục nửa tháng có thừa chờ tất cả kết thúc lý nguyên thọ chính thức đặt chân thánh đạo trở thành một gã đương thời thánh giả giờ phút này thể nội tràn ngập vô biên vĩ lực nhường hắn có loại một q u y ề n có thể vỡ vụn sao trời cảm giác trong lòng của hắn tin tưởng đây không phải ảo giác mà là sự thật thánh giả chi lực đánh đâu thằng đó một cách toàn lực đủ để đánh nát ngồi sao loại nhỏ sức mạnh to lớn như vậy so cựu khiếu đỉnh cao nhất mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nếu như ta giờ phút này thôi động hai kiện thánh binh nói không chừng có thể đánh nát cái giới thoát ly tế đàn đối với cái này lý nguyên thọ có hoàn toàn chắc chắn bất quá hắn sẽ không làm như thế ngược lại khát vọng sớm ngày đ ă n g lâm bị ngạn đến tế đàn địa phương muốn đi như thế hắn khả năng sớm ngày tìm được đường về nếu không hắn mắt nhìn mênh mông tinh hải chỉ cảm thấy vẻ mặt mờ mịt dù là bây giờ thành cựu thánh giả chi vị có thể làm được bay vào vũ trụ vũ trụ nhưng không có phương hướng cũng là không tốt tế đàn phá toái hư không quá nhiều lần cho dù lý nguyên thọ biết là phương hướng n g ư ợ c nhau cũng rất khó tìm tới đường về vũ trụ tinh không thất chi chút xíu trên lệnh chi ngàn dặm hơn nữa thánh giả lực lượng cũng không phải là vô hạn nhất là hắn cũng không phải là pháp tắc thánh giả còn làm không được hấp thu thiên địa pháp tắc bổ sung tự thân chỉ lấy thánh đạo kim thân phá toái hư không sợ là rất khó vượt qua hai năm mà không ngừng nghỉ đối với cái này hắn cũng không nhiều xoắn suýt đã thành thánh trời đất bao la đi đâu không được ngày xưa những cái kia cổ thánh có thể hoành độ hư không tiến về thiên hoang chống cự dị vực ma tộc hắn cũng có thể đảo ngược mà đi tiến về những cái kia cổ thánh cô hương lại từ bên trong tìm tới đường、bể. tục truyền thành thánh người có thể phúc phận huyết mạch đời sau không biết hôm nay dương nhi bọn hắn nhưng có cảm nhận được lý nguyên thọ nhìn qua sau lưng không tự giác nghĩ đến vợ con t ử tôn hắn không biết rõ vợ con có biết hay không mình đã mê thất tại tinh hải phải chăng đang lo lắng sinh tử của mình nhưng nghĩ đến chính mình thành thánh nếu có dị tượng phản hồi cũng coi là báo bình h n a chỉ là hắn không rõ ràng thời gian qua đi tinh hải ở xa thiên hoang bọn hắn phải chăng có cảm ứ n g chương hai trăm năm mươi bảy linh hồn cảm ứ n g thánh đạo huyết mạch chương hai trăm năm mươi bảy linh hồn cảm ứ n g thánh đạo huyết mạch lúc đó thiên hoang đại địa bắc châu chân yêu quan lữ trùng tiêu một tay khai sáng bình an v õ quán hắn ngay tại chỉ điểm lý thanh dương cùng nha nha tiểu vũ tu hành bỗng nhiên ba người đều là đồng thời kêu sợ hãi dường như đứng trước đại khủng bố từng cái đều hai tay ôm đầu màu da đỏ lên như là đồn sôi tôm bự giống như diện mục dữ tợn thân người cong lại trên mặt đất thống khổ tê minh các ngươi thế nào lữ trùng tiêu sắc mặt đại biến vội vàng ra tay nâng đồng thời đánh ra chân nguyên mong muốn tìm tòi nghiên cứu lý thanh dương trên người biến cố phụ thân phụ thân giống như đã xảy ra bất trắc không không có khả năng lý thanh dương toàn thân c o rút thừa nhận đau khổ kịch liệt mắt hổ bên trong không tự giác chảy ra thanh lệ phát ra tê tâm liệt phế giống to ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được đến từ huyết mạch c h ỗ sâu đến từ sâu trong linh hồn thống khổ dường như huyết nhục của hắn chí thân ngay tại kinh nghiệm không thể giải thích đau đớn loại đau khổ này thậm chí lan tràn đến trên người bọn họ không sẽ không g i a g i a đã là là tuyệt đỉnh cao thủ sẽ không sẽ không hai cái tiểu g i a hỏa cũng kinh nghiệm lấy giống nhau thống khổ nhưng so sánh tự thân tiếp nhận thống khổ bọn hắn càng không muốn tiếp nhận huyết mạch truyền đến cảm ứng k ra ra hắn, hắn, hắn quả quyết ra tay lấy chân nguyên quấn lên ba người cẩn thận từng ly từng tí vì bọn họ trải vớt trần khí trải vớt kinh mạch hy vọng có thể làm dịu nổi thống khổ của bọn hắn chẳng lẽ lý nguyên thọ thật tao nộ sinh tử đại kiếp lữ trùng tiêu hai mắt xích hồng khó mà tiếp nhận rõ ràng hắn đã được đến thiên tử thánh trị lão hữu cũng nói cho hắn biết hoài nghi thái tổ có lời mới khiến cũng h thiên tử xảy ra như vậy thái độ chuyển、biến. Nhưng nhường hắn không biết làm sao. Mặc kệ hắn như thế phụ cha o sao. nào con tử trước mắt một biết tương trợ. Lý ra phụ tử biến. cái màn, xảy vậy ra ra ba độ Mặc c làm kệ Lý không thể l à may dịu thống khổ. Cũng m loại thống khổ này chỉ duy trì liên tục một lát không đến dù vậy cũng làm cho ba người nếm nhiều nhức đầu từng cái mồ hôi nhiễm ư ớ t quần áo lữ trùng tiêu lúc này mới thấy rõ thế này sao lại là huyết mạch mang tới thống khổ rõ ràng là đến từ linh hồn g i n g bộ quán chủ sư tôn phụ thân ta ra ra có thể hay không đã xảy ra chuyện gì lý ra ba người toàn vẹn không để ý tự thân khó chịu khẩn trương nhìn chằm chằm trương lữ trùng tiêu hai mắt à nhất ngập lắng này. p lo Lao cái u tiêu Ta. trùng Lữ n h thời không nói gì không biết đáp lại như thế nào nhưng mà không chờ hắn cho ra đáp án lý gia phụ tử cha con ba người lại xảy ra một vòng mới biến hóa chỉ thấy thiên khung phía trên hình như có tinh quang rủ xuống hóa ra ba đoá tử kim sắc t ư ở n g thụy kim sen trực tiếp bay vào ba người mi tâm không chờ bọn hắn có phản ứng ba người trên thân đều là nở rộ thần quang quanh thân linh khí bạo động lộn xộn tuân ra mà đến cái này ta lý thanh dương vừa định nói chuyện miệng bên trong lại phun ra một đoàn linh khí nồng nặc hắn vội vàng ngâm miệng dùng tay chân không ngừng khoa tay hỏi đến lữ trùng tiêu đây là có chuyện gì tiểu tướng đốc đây là phúc nguyên nhanh mau mau tu luyện lữ trùng tiêu cũng s ừ n g sốt một chút nhưng hắn dù sao từng là làm lớn chém yêu bộ thị lang là b á t khiếu tuyệt đỉnh cao thủ rất nhanh kịp phản ứng vội vàng trách móc ba người nên đón phúc nguyên lý thanh dương cùng hai cái tiểu gia hỏa không lo được hỏi thăm vội vàng khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện mà lữ trùng tiêu thì kích động không kềm chế được ha, ha ha ha ta liền biết ta liền biết hắn làm sao có thể có việc thế này sao lại là kết nạn rõ ràng là hắn thành thánh lữ trùng tiêu kích động lệ nóng danh trọng dường như liên dại đồng dạng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét vui sướng tiếng cười chấn động khắp nơi vang vọng toàn bộ chấn yêu quan bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn quên hết tất cả biết cố kỵ ba cái bối tiếng cười kia chỉ là ảnh hưởng tới người khác cũng không ảnh hưởng đến ba cái bối rất nhanh chấn yêu con nội tiếng mắng nổi lên m ộ n phía rất nhiều bế quan võ giả đều đang thầm mắng cái nào lao giả người xấu tu hành mà biết một chút bí mật hoặc là cùng võ quán có lui tới thay lý gia phụ tử cha con ba người đem quá quan chém yêu tư cao thủ thì nghe tiếng mà đến tiền bối xảy ra chuyện gì chuyện tốt g i tiêu tô huyền mấy vị khác tôn g sư n h a u n h a u chạy đến lòng mang c o n đốn bọn hắn đều là sinh trưởng ở địa phương b ắ c châu tự đệ chưa từng thấy qua lữ trùng tiêu vị này thị lang đại nhân chân thực thân phận chỉ coi đây là một vị đối lý quốc công mộ danh mà đến tán tu đại tôn g sư trước đó lữ trùng tiêu mở v õ quán thu lý ra người vì đệ tử bọn hắn đều từng lên cửa tìm tòi nghiên cứu nội tình trong bóng tôi giám sát rất lâu bởi vì loại này đặc thù gặp nhau mấy người xem như có lui tới gần nhất bọn hắn cũng không thiếu hướng vó còn chạy lữ trùng tiêu rất hòa thuận biết gì nói lấy vui lòng chỉ điểm bọn hắn bọn hắn cũng cơ hồ đem lão nhân xem như chính mình sư tôn đối rất hiếu kỳ vị này tu vi sâu không lường được lao nhân thế nào đống nhiên như vậy cao hứng quả thực cao h ứ n g quên hết tất cả chuyện tốt đại h ả o sự a lữ trùng tiêu ngày bình thường mặc dù chỉ điểm đám người nhưng chưa hề tiết lộ qua cùng lý nguyên thọ gặp nhau nhưng hôm nay hắn nhịn không được cũng không thể nhận lý quốc công lý quốc công hắn thành thánh ha ha ha ha ta làm lớn ra đời vị thứ hai thánh giả ai đặc biệt mã nói đương thời chỉ có yêu hoàng có thể thành thánh nói đặc biệt mã nói lý quốc công đáng tiếc ta nhìn đều là một đám mắt mù phế vật lữ trùng tiêu một tay chống lạnh một tay chỉ thiên tựa như bát phụ giống như chửi ấm lên cảnh tượng như vậy thấy chúng t ô n g sư không rõ ràng cho lắm thành thánh thánh giả cái gì gọi là lý quốc công thành thánh giả đại t ô n g sư không phải chỉ có thể phong vương mấy vị t ô n g sư vô ý thức nghĩ đến là phong hảo nhưng rất nhanh bọn hắn cảm ứng tới thánh giả ba ngoại t à o lý đại ca thành thánh giống thái tổ như thế thánh nhân sao đám người trong nháy mắt sắc mặt bỏ lên t r ừ n g to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lữ trùng tiêu láo phu còn có thể lừa các ngươi lữ trùng tiêu ánh mắt t r ừ n g đến căng tròn chỉ vào lý gia ba cải bối hét lên các ngươi nhìn xem đây là cái gì a bọn hắn tại sao có thể như vậy mấy người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy lý ra ba miệng đều bị thánh quang bao phủ dáng vẻ trang nghiêm đúng là có loại siêu thoát thế tục cho người ta một loại muốn vũ hóa phi thăng khí tượng bọn hắn thật là tinh tường biết lý ra ba cải bối bất quá vừa mới đặt chân tiên tiên mà thôi bây giờ bọn hắn tiên tiên trung kỳ không muốn đột phá tiên tiên hậu kỳ thật nhanh làm sao lại đột phá nhanh như vậy t i ê n thiên đại viên mãn thế thông sư mấy vị thông sư ha to mồm dường như thành thông báo cơ không phải bọn hắn không kiến thức thật sự là cảnh tượng bực này quá mức huyền bí vượt qua bọn hắn lý giải Tiên tiên thành tiểu tông sư. cái ả n h h đột p khó k h này cỡ n thành thành chính là chứng cứ lữ trùng tiêu cời đến bên thai đều nhanh đã nước ra hắn thấy mấy cái tông h sư tiểu bối rất ngây thơ hiếm thấy vì mọi người giải thích một chút bí mật cái này lên gọi h、so、sau ngày hôm nay ba người bọn hắn sẽ không còn là người bình thường mà là thánh tử thánh tôn chân chính truyền thừa tiếp cận nhất thánh giả cường đại huyết mạch thể chất của bọn hắn đem có thể so với đỉnh tiêm đạo thể lữ trùng tiêu thấy mấy cái tông sư cái hiểu cái không trong lòng biết nói lại nhiều bọn hắn cũng sẽ không minh bạch đổi lại trước kia hắn khẳng định phải phẩy tay h á o bỏ đi lừa nhắc cùng đám người kia nhiều lời nhưng hôm nay hắn nhất định phải nhường mấy tên này minh bạch thánh giả huyết mạch lợi hại thêm chút suy nghĩ lữ trùng tiêu giải thích nói nói như vậy từ hôm nay trở đi bọn hắn tu hành thiên phú chính là các ngươi mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần tại trong mắt các ngươi xa không thể chạm đại tông sư cảnh giới bọn hắn nhiều nhất mười năm liền có thể đột phá hơn nữa tương lai còn không chỉ điểm này thành cựu lấy huyết mạch của bọn hắn ít ra có thể trở thành đứng đầu nhất đại tông sư trở thành siêu việt chém yêu bộ thượng thương thị lang đ Hắn n gấp 10, gấp、so、thứ, thứ hai lâm nam tiên h cùng lữ trùng tiêu thật là mỗi cái chém yêu tư tồng sư đều kính trọng đại nhân vật kia là có thể so với vương hầu thậm chí cao hơn vương hầu tồn tại trong tiềm thức bọn họ rất mâu thuẫn dùng dèm pha hai vị này ví von đến phụ trợ thánh giả huyết mạch cường đại đánh giám lữ trùng tiêu gấp hắn không t i ế c tự tổn thanh danh h ế t lên lữ trùng tiêu chính là thuốc ngựa cũng không đổi kịp tương lai của bọn hắn ngươi chính là nhường lữ trùng tiêu đối chất nhau hắn cũng không dám nói có thể thắng được thánh giả huyết mạch mấy vị tông sư chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ bọn hắn không biết rõ vị này cùng lữ thị lan g có cái gì khúc mắc nhưng xem ra h ắ n là rất quen đối với những đại nhân vật này ở giữa lẫn nhau chửa tới bọn hắn cũng không dám xen vào tính toán một đam b t ngồi đại giếng lao phu lười nhác cùng các lữ t r ù n g tiêu t h ở phì phì k h o á t tay từ bỏ cùng bọn này tông sư tiểu bối tranh luận hắn không có chút nào cao thủ uy nghi ngồi trên bậc thang biên quan chú lý ra ba cái bối thuế biến vừa cho chiến hữu cũ lâm nam thiên phát đưa tin lão lâm ta lặng lẽ nói cho ngươi cái bí mật lý quốc công hắn thành thánh cái gì ngươi không tin không tin ngươi đến bắc châu nhìn xem con hắn tôn đều tại huyết mạch thăng hoa đánh giám ta còn có thể gạt ngươi sao đối với cái này lâm nam thiên sau cùng đáp lại là ngoại t ạ o ngươi lão già này không nói sớm chờ ta lập tức đến không bao lâu bắc châu chấn yêu quan phía trên thư không vỡ vụn lâm nam tiên vội vàng chạy đến trong tay còn c ầ m hấp bản hiển nhiên là vừa hạ hướng còn chưa kịp thu tê thật sự là huyết mạch thăng hoa hắn chỉ nhìn một cái ngay tại chỗ ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng giật mình nói không ra lời tuy nói hắn cảm thấy lý nguyên thọ rất có thể thành thánh ngay cả thái tổ dường như cũng có suy đoán như vậy nhưng cũng không nghĩ đến đến mức như thế nhanh chóng lúc này mới rời đi hai năm d ư ớ i mà thôi vậy mà liền đã phá vỡ mà vào thánh đạo ha ha ha ha chơi trợ giúp ta làm lớn thế nhân chỉ biết đương thời yêu hoàng chứng đạo thành thánh thật tình không biết ta làm lớn cũng đã xuất hiện vị thứ hai đương thời thanh nhân ngắn ngủi c h ấ n kinh sau lâm nam thiên cũng kích động không kềm chế được thiên hạ hôm nay thánh giả không ra nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng bất luận cái nào thời đại thánh giả đều là tuyệt đối cờ ư n giả g kia là đủ để tung hoành hoàn vũ chư thiên tồn tại là mỗi thời đại đều trói mắt nhất tồn tại bất cứ lúc nào đều là vô địch đại danh tử dù là lý nguyên thọ bây giờ không tại thiên h o a n g cũng không thể ảnh hưởng làm lớn ra đợi vị thứ hai thánh giả vô thượng vinh quang không được bọn hắn đã là thánh giả tử tôn huyết mạch đạt được thăng hoa không thể lại khuất tại bắc châu mảnh này hương giá chi đ i ể lâm nam thiên chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý len nói lao phu muốn lên bẩm thiên tử nhất định phải đem bọn hắn một nhà mang đi làm kinh đem bọn hắn hảo hảo bảo vệ bây giờ bắc châu đã bị lý nguyên thọ bình định yêu ma hầu như không còn chỉ còn lại chút cá lở lưới hoàn cảnh như vậy hoàn toàn không đủ để nhường ba vị thánh tử thánh tôn trưởng thành làm kinh khác biệt nơi đó có làm lớn cao thủ đứng đầu nhất có trên đời này phong phú nhất công pháp võ học chân tàng lâm nam thiên tin tưởng nếu là cáo chi thiên tử ít ra sẽ an bài chiến vương như thế đỉnh cao nhất cường giả tự mình chỉ điểm thậm chí sẽ cho bọn hắn phối hợp thánh đạo công pháp còn có chém yêu bộ linh địa rất nhiều chân bảo làm lớn tuyệt sẽ không theo k i ệ t ta cũng đang có ý này lữ trùng tiêu nụ cười thu liễm nghiêm mặt nói rằng đem ngươi gọi tới chính là nghĩ ngươi thúc đẩy việc này trước đó hắn người lão hữu này bỏ lỡ một lần cùng thánh giả kéo chút giao tình cơ hội lần này hắn hy vọng lão hữu có thể bắt lấy lão lữ đã tạ lâm nam thiên chỗ nào không biết rõ lữ trùng tiêu ý tứ hắn là ba cái bối tranh thủ đến càng nhiều đối với lý gia ân tình lại càng nặng tương lai lý nguyên thọ trở về tùy tiện nhắc tới điểm một chút đều đủ để nhường hắn được lợi cả đời ngươi ở đây che chở bọn hắn lúc trước lý nguyên thọ tại vạn yêu sơn chém giết từ cánh lăng vương dẫn tới một vị vô cùng kinh khủng yêu tộc cường giả làm kinh hai vị kia từng giáng lâm bắc châu hơn t h nữa làm lớn có thể làm được sẽ rách hư không loại thủ đoạn này có thể đến được trên đầu ngón tay trong đó có thể quan g minh chính đại như thế lui tới tự nhiên ngoại trừ chém y ế u bộ hai vị kia bọn hắn thực sự nghĩ không ra người bên ngoài trọng yếu nhất là lao lâm lão lữ cái này chẳng phải là chém y ế u bộ hai vị kia dòng họ sao cho nên chúng ta trước mắt vị này chính là thị lang đại nhân mấy vị tông sư nhìn về phía lữ t r ù n g tiêu nghĩ đến trước đó đủ loại thăm dò không khỏi sinh ra một thân mồ hôi lạnh cũng may vị này cũng không cùng bọn hắn so đo tương phản còn chỉ điểm bọn hắn không ít trách không được sẽ có dạng này cường giá xuất hiện tại bắc châu trách không được vị này chịu chỉ điểm chúng ta hóa ra là dinh lý nếu như lý quốc công dòng roi chuyện theo các ngươi nơi này chuyển đi lão phu liền xem như truy sát tới chân trời các biển cũng gọi các ngươi không được an bình lý nguyên thọ dòng roi huyết mạch thăng hoa là chuyện tốt đến một lần ấn chứng lý nguyên thọ an toàn thứ hai đồng đẳng với tạo nên ra ba vị tương lai đỉnh cao nhất cửa giả nhưng bây giờ ba cái bối dù sao còn không có trưởng thành bất luận là thánh giả huyết mạch tính đặc thù vẫn là cùng lý nguyên thọ quan hệ đều có thể gây nên những cái kia đại địch điên cùng nhằm vào nhớ ngày đó lý nguyên thọ thật là tại bắc nguyên giết bảy vị dị tộc c h i chủ còn tưởng là lấy yêu h o à n g mặt giết tuyệt tử cánh lang vương đánh giết đầu kia bát khiếu kim bằng ngoài ra càng là chém giết bắc nguyên bảy đạo thống đỉnh cao nhất cừng giả đem những cái kia đạo thống giết đến cơ hồ suy sụp thậm chí cuốn đi bạch q u t thần điện thanh minh nơi đây đủ loại đều là huyết hải thâm cựu cái này nếu như bị những tên kia biết lý nguyên thọ thành thánh dòng roi huyết mạch th đỉnh giờ này phút này lữ trùng tiêu có chút hối hận vừa rồi nhất thời xúc động bất quá nghĩ lại ngấp lại coi như không nói loại này dị tượng cũng không gạt được người hắn chỉ có thể ở đây khắc vào đi đền bù uy hiếp cũng tốt chấn nhiếp cũng được tóm lại muốn đem bí mật này phá hỏng ở chỗ này thì lang đại nhân yên tâm chúng ta có thể chỉ thiên lập thệ nếu như tiết lộ chuyện hôm nay mảy may liền bảo chúng ta toàn diện tán g thân lôi k i ế p bỏ mình nói tiêu mấy cái tông sư biết lữ trùng tiêu thân phận sau đã minh bạch chuyện tính nghiêm trọng mặc kệ là cùng lý nguyên thọ giao tình vẫn là đối với vị này làm bọn hắn sùng bái thị lang đại nhân căn dặn bọn hắn đều khó có khả năng đem chuyện tiết lộ ra ngoài lúc này mấy vị tông sư nhao nhao phát hạ thiên đạo l ờ i thế đối với võ giả mà nói thiên đạo l ờ i thế có thể xưng cường lực nhất ư ớ c thúc người bình thường có lẽ chỉ coi thiên đạo lợi thế là hư vô mở mịt đồ vật nhưng đối với tiên t i ê n trở lên võ giả thực lực càng mạnh lợi thế lực ớt thúc c đều muốn nhận lời thế ước thúc không bao lâu lâm nam thiên đi mà quay lại mang đến tin tức tốt bệ hạ đã đáp ứng chỉ cần đem bọn hắn đưa đến làm kinh trước từ ngươi ta cùng chiến vương chỉ điểm thêm chờ bọn hắn phá vỡ mà vào đại tông sư chiến vương hàng năm đem bọn hắn mang đi hư không chiến trường một tháng từ thái tổ tự mình chỉ điểm dù là lâm nam thiên trong lòng sớm có mong muốn cũng không nghĩ đến thái tổ sẽ đáp ứng việc này tốt tốt tốt lữ trùng tiêu cũng cảm thấy ngoài ý mớn đồng thời mừng rỡ không thôi bất quá vương nguyệt nhi còn ở bên ngoài làm nhiệm vụ bọn hắn thật cũng không thúc giục đợi đến dị tượng kết thúc lý ra ba cái bối tuần tự dừng bước tại tông s lại chờ vương n g u y ệ t nhi trở về hai vị làm lớn tuyệt đỉnh cao thủ mới cùng lý ra bốn chiếc giải thích do việc này cuối cùng người một nhà tiếp nhận an bài bọn hắn đều muốn đuổi theo trục lý nguyên thọ bước chân trở thành cường giả ít ra không thể làm liên lụy có làm lớn cường giả tuyệt đỉnh đỉnh cao nhất cường giả thậm chí thái tổ vị kia thánh giả chỉ điểm bọn hắn còn có cái gì không hài lòng cùng ngày lý ra mấy n g ụ m liền theo lâm nam thiên cùng lữ trùng tiêu di chuyển đến làm kinh hai vị cường giả tuyệt đỉnh phụng chỉ làm việc trực tiếp đem lý ra bốn người an bài vào chém yêu bộ bên cạnh đại trạch bên trong thậm chí đem còn lại chém yêu bộ t ư ờ n g ngăn đà thông Chiến vương cũng vương lần nữa trong h hư không chiến e o t ư ờ n đỉnh g trở Một ở về, và vị chém c yêu bộ. a h hai vị tuyệt đỉnh, ấ t tuyệt ba vị vị n c ư ờ giả bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu chỉ điểm bắt tỉ đầu cứu mỉ chỉ lúc ý ra Trong ba ta bối cái nội đi nơi tu tỉnh. Tôn, hành nào? ông sự Sư l đó hai cái tiểu gia hỏa lại nhịn không được hỏi thăm lý nguyên thọ hạ lạc lý quốc công đi địa phương là làm lớn vô thượng cơ mật không phải đỉnh cao nhất cường giả không thể biết h i ể u các người nếu là cố gắng tu luyện nhiều nhất mấy chục năm liền có thể thành tựu đỉnh cao nhất đến lúc đó liền có thể biết lý quốc công hạ lạc trước đó trừ phi hắn có g i n h trở về ba vị cường giả chỉ có thể lấy trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác thông báo cho bọn hắn đồng thời bọn hắn cũng đang âm thầm cầu nguyện hy vọng lý nguyên thọ vị này tân tân thánh giả sớm ngày trở về nghĩ đến bọn hắn là cảm ứ n g được sâu trong tinh không trên tế đàn lý nguyên thọ từ nơi sâu xa lòng có cảm giác mơ hồ cảm thấy chính mình thành thánh phúc phận tới tử tôn mặc dù chỉ kéo dài rất ngắn thời gian nhưng hắn đích đích xác s ắ c cảm ứng được một loại không thể nắm lấy huyền d i ệ u cảm ứng kia là sâu tận xương tủy huyết mạch gianguộc có ta thánh giả huyết mạch giá trị bọn hắn chỉ cần thật tốt tu luyện kế tiếp hẳn là có thể đạt tới thành có ba cái tương lai đại tông sư chiếu cố kéo dài tuổi thọ cũng không phải là việc khó nói như vậy liền có thể cho lý nguyên thọ tranh thủ tới càng nhiều thời gian vợ con của hắn tử tôn phá vỡ mà vào tiên tiên không khó ít ra có thể có ba trăm năm thọ nguyên tăng thêm một đám bằng h ư u chiếu cố hẳn là sẽ không gặp phải phiền phá gì như thế hắn cũng liền không cần lo lắng quá mức trong vòng ba trăm năm mặc kệ là đang lâm đệ bắt cảnh hay là tìm được đường về nhất định phải làm được một trong số đó ngoài ra nếu có cơ hội cũng phải cho bọn họ làm nhiều chút tăng cao t u vi kéo dài thọ nguyên trí bảo lý nguyên thọ trở lại nhìn về phía sâu trong tinh không ánh mắt tính mịch âm thầm định ra mấy cái mục tiêu tại cái này cô tịch tinh hải bên trong lý nguyên thọ nếu không có chuyện gì khác làm ngoại trừ tu hành vẫn là tu hành chỉ có điều l ụ c thân thành thánh về sau hắn liền không lại thiên v ề tại đơn thuần tu luyện ngoại trừ kim can quyền mỗi ngày cần luyện không ngừng tích lũy độ thuần t h ụ lớn mạnh kim thân bên ngoài cũng hoa công phu tăng lên chính mình những cái kia viên mãn võ đạo tuyệt học cùng thần thông chi thuật những cái kia tiên t i ê n võ học đồi bạn hắn thời gian không ngắn thường xuyên có thể có tác dụng lớn bây giờ chỉ kém một bước kia liền có thể đem phá hạn tới thần thống cấp độ lý nguyên thọ đương nhiên sẽ không từ bỏ học được từ chém yêu bộ mấy môn thần thông cũng bị hắn đặt ở trong kế hoạch nghệ nhiều không ép thân ngẫu nhiên hắn cũng biết thư giãn một tí tốn hào thời gian nghiên cứu một chút được từ ư u minh ma giáo môn linh k i a hồn bị pháp có nhiều như vậy chuyện làm lý nguyên thọ cũng là không cảm thấy buồn h ẻ lại không biết có hai người đã nhanh muốn bị nẹn tới nổi điên hơn ba năm hơn ba năm hắn không thả chúng ta ra ngoài còn chưa tính vì cái gì cũng không thể đem thả gió hắn có thể hay không đem chúng ta quên đại đạo trong lò luyện thông âm tuyết cảm thấy mình muốn điên rồi dù là nàng loại này không thích náo nhiệt tính tình đều người mời phát hiện đối diện nơi hẻo lánh bên trong kỳ phong vân không còn muốn sống mắt nhìn tâu ngâm tuyết trước kia hắn cảm thấy cùng loại này nữ nhân ngu ngốc giao lưu quả thực lãng phí thời gian nhưng tại cái này lò bên trong chờ đợi ba năm hắn đều nhanh thành lắm lời hắn hiện tại thậm chí hoài nghi nếu không phải lúc trước cùng tâu ngâm tuyết cùng một chỗ bị giam tiến đến tốt xấu có cái người nói chuyện chỉ sợ chính mình sớm đã bị nghẹn điên rồi xem như một thành thiếu chủ bọn hắn đều không phải là loại kia ưa thích bế q u a n người hơn nữa chủ động bế quan cùng bị giam lên là hai chuyện khác nhau a không được chúng ta đến chế tạo chút động tĩnh trước kia đều là kỳ phong vân tỉnh táo nhất đều là hắn khuyên nủ tâu ngâm tuyết an tính chút nhưng hôm nay hắn nhịn không được chương hai trăm sáu mươi kỳ phong vân rung động chương hai trăm sáu mươi kỳ phong vân rung động ầm ầm hôm nay lý nguyên thọ đang nghiên cứu luyện đan phương pháp đào ra tình h a o vung lòng tâm tình bỗng nhiên cảm ứng được đại đạo trong lò luyện chuyên g a dị động hắng h ã cho mày sau một khắc sắc mặt biến dị thường cổ q á i hỏng đem k ư a hai tên giá hỏa đem q u ê n đi lý nguyên thọ có chút rợ khóc rợ cười hắn là thật đem k ỷ phong vân cùng tâu ngâm tuyết đem q u ê n đi hiện tại tốt cho hai người đưa đến vũ trụ tinh không tới chuyện cho tới bây giờ thả bọn họ đi ra cũng là không sao chỉ hy vọng bọn hắn đừng đương trường sụp đổ lý nguyên thọ nghĩ nghĩ nhiều hai cái người nói chuyện cũng có thể cho k h ô khan sinh hoạt tăng thêm một chút niềm vui thú thế là đem hai người tung ra ngoài chúng ta hiện ra k ỷ phong vân cùng tâu ngâm tuyết đã làm tốt bị giáo hấn một lần tiếp tục đang đóng dự định ai ngờ lại bị phóng ra hai người lướp nhau rất có loại bát mây m ở trăng tỏ minh rộng mở trong sáng chỉ là rất nhanh hai người liền phát hiện không thích hợp cái này tinh tinh thế nào cách gần như vậy ba hai người chừng to mắt đánh giá t r u n g b u n h đầu tiên là nhìn thấy giống như cười mà không phải cười lý nguyên thọ chật lại nhìn thấy cổ quái kỳ lạ cao lớn đ o ạ n g tây nhìn thấy dưới chân v ư ơ n g v ư t đại đ ị a mà tại đại đ ị a bên ngoài lại có gặp thoáng q u a lưu tinh đây là nơi nào k ỷ phong vân trong lúc nhất thời có chút m ở m ị chúng ta bắc nguyên có đẹp như vậy địa phương t â ngâm tuyết hai mắt mê ly nhìn xem ngũ thải ban lan bầu trời chỉ cảm thấy cảnh tượng như vậy lộng lẫy đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi tất cả nhìn thần bí như vậy mỹ lệ nhưng lại cảm giác không chân thực lý nguyên thọ thấy hai người biểu hiện như vậy hắn cua quặn nội tâm nổi lên một tia gợn sóng sinh ra một vệ tác thú vị thế là c ư ờ i m ỉ m trùng tiên không mở rộng vòng tay nói rằng hoan nghênh hai vị cùng ta cùng một châu ngao du tinh thần đại hải tinh thần đại hải đây là địa phương nào bác nguyên phát hiện mới thành giới sao tông âm tuyết nghe vậy sửng sốt một chút đầu góc còn không có que tới có thể kỵ phong vân sắp mặt lại là đã cứng đ ở hắn dường như biến thành người máy giống như máy móc thức chuyển động đầu ánh mắt đảo qua bốn phía cùng đỉnh đầu rốt cục đầu vanh một tiếng nơi này là thiên ngoại tinh hà người đem chúng ta dẫn tới thiên ngoại k ỷ phong vân nghẹn nào g kêu sợ hãi âm thanh dun dậy bên trong mang theo vặn v ẻ o nơi này là thiên ngoại phía trên là tinh hà t ô ngâm tuyết lại là lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt như cái hiếu kỳ bảo bảo như thế đánh giá chung quanh không ngừng gieo họ nàng sớm đã tiếp nhận hiện thực âm thầm nói với mình có thể cùng lý nguyên thọ dạng này cường giả bốn phía sông sáo kiến thức không giống phong cảnh cũng rất tốt cho nên đang nghe rời đi bắc nguyên nàng phản ứng đầu tiên không phải bối rối cũng không tức giận chỉ có lòng tràn đầy niềm vui nơi này tinh hà thật xinh đẹp những ngôi sao kia đều tông n g thật không ngh Ta s i ngược h t lại là từ trước đến nay trầm ồn kỳ phong vân khuôn mặt vật mẹo hai mắt ngậm lấy ánh lửa thậm quả i n đ chí còn không bằng đường cùng tới thông khoái đường cùng ít ra còn có hy vọng thiên ngoại tinh hà lại là không nhìn thấy một chút trở về hy vọng kỳ phong vân khi còn bé rất hướng tới bầu trời tìm kiếm qua không ít ghi chép thiên ngoại của tịch hắn nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ có bản cổ tịch nâng lên cùng thiên ngoại tinh hà quỷ bí khó lường ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm ngay cả trong truyền thuyết thánh giả cũng không thể tùy tiện tiến vào tinh hải chỗ sâu không chỉ có mê thất phong hiểm còn có thể gặp được không tưởng tượng được nguy cơ t h ứ khi nhìn thấy những này kỳ phong vân liền tuyệt mất đối tinh không hướng tới có thể hắn không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ bị người cho đưa đến thiên ngoại thiên đến giờ phút này kỳ phong vân thật muốn bóp chết lý nguyên thọ có thể nghĩ tới lý nguyên thọ kia đủ để quét ngang phong tuyết thành thực、lực. trong lòng của hắn lại không khỏi chán nản chỉ có thể không ngừng hít sâu đến bình phục tâm tình hớ ứ cựu thanh âm hắn khô khốc mà hỏi còn có thể trở về s a o tâm tính điều chỉnh rất nhanh lý nguyên thọ nhìn xem hai người biểu hiện trong lòng cũng biết có chút xin lỗi hai người dù sao lúc trước bọn hắn chính là bị liên lụy người bị hại mà hắn cũng bằng lòng rời đi b ắ c nguyên t r ư ớ c đem bọn hắn trả về nghĩ tới đây thân xác hắn hòa hoãn lại bình tĩnh nói rằng ta nhất định sẽ trở về người có biện pháp kỳ phong vân tinh thần rung động có thể hay không hiện tại liền trở về cái này nhìn như đẹp đẽ tinh hà đối t â ngâm tuyết dạng này ngây thơ nữ nhân có lực hấp dẫn có thể đôi hắn cũng chỉ có sợ hai cùng trả tấn lý nguyên thọ liếc o này xéo hắn một cái chậm rãi đem thiên đất thanh giới chuyện phát sinh cao chi kỳ phong vân bảy vị đỉnh cao nhất vây giết ngươi cái này tê đàn đến từ thiên đất thanh giới kỳ phong vân nghe được cảm xúc chập trùng rung động không thôi hắn mặc dù nghĩ đến thiên đất t h a n h giới sẽ không bình tĩnh nhưng cũng không nghĩ tới kịch liệt tới tình trạng như thế bảy vị đỉnh cao nhất vây g i ế t lý nguyên thọ ngẫm lại đã cảm thấy cảnh tượng rung động tới không thể tưởng tượng nổi có thể hắn càng không có nghĩ tới lý nguyên thọ lại lấy sức một mình phản s á t bảy vị đỉnh cao nhất còn đánh nát thiên đất t h a n h giới đúng là lấy loại phương thức này đi vào ngày này ngoài hành tinh sông vậy ngươi tu vi kỳ phong vân nhịn không được truy vấn vừa mới tu thành thánh đạo kim thân lý nguyên thọ thần sắc bình tĩnh thật cũng không giấu giếm thánh giả kỳ phong vân cỏ rút lui mấy bước thanh âm bén nọ h nói ngươi thế mà đã chứng đạo thánh giả cái gì hắn thành thánh ngay tại quan sát tinh hà trầm mê trong đó tông ngâm tuyết nghe vậy chừng lớn đôi mắt đẹp hô hấp đều rồn rập lên nàng cũng không nghĩ đến cái này đưa nàng nuốt lại nam nhân vậy mà đã chứng đạo thành thánh cho nên vũ trụ này tinh hà cũng không cái gì t ố t sợ lý nguyên thọ rất thản nhiên chắp hai tay sau lưng ngóng nhìn thương c u n g hắn ngữ khí bình tĩnh mà không mất đi uy nghiêm nói ta đã thành thánh trời đất bao la đi đâu không được hai người há to mồn hơn nửa ngày nói không ra lời tuy nói tinh thần đại hải tràn ngập sợ hãi nhưng nghĩ tới vị này đã là thánh nhân kia thâm thúy to lớn dường như có thể thôn phệ tất cả tinh hà dường như cũng không đáng sợ như vậy thiên hoàng tinh cuối cùng vẫn là nhỏ chút nói không chừng cái này mênh mông tinh hải sẽ là một cơ duyên to lớn lý nguyên thọ mắt nhìn hai người cho bọn họ ăn viên thuốc c ă n thần miễn cho bọn hắn bị dọa điên đồng xuất thiên hoàng tinh lẫn nhau cũng có thể tính làm đồng hương lại đều là nhân tộc hắn lúc này ngược lại đối hai người có loại không h i ể u thân thiết có hai người bọn họ làm bạn trận này lữ hành giống như cũng không phải như vậy cô độc chương hai trăm sáu mươi mốt thiên nguyên cổ tinh mây giao thánh chủ thời gian kế tiếp lý nguyên thọ ngoại trừ tu luyện nghiên cứu kỷ môn chi thuật ngẫu nhiên cũng biết chỉ điểm kỷ phong vân cùng tông ngâm tuyết nhiều hai người đồng hành cũng là tăng lên không ít sinh khí thời gian như thoi đưa trong n g á y mắt ba năm một năm này lý nguyên thọ đi vào chín mươi tuổi hắn tốn hao thời gian ba năm rốt cuộc đem mấy môn tiên tiên tuyệt học toàn bộ phá hạ đẩy tới thần thông cấp độ đối với môn kia cấp độ không cao linh hồn bí pháp nghiên cứu cũng rất có tâm đắc nhiều lần thôi diễn tăng thêm độ thuần t ụ tăng lên đúng là nhường hắn linh hồ lực mơ hồ chạm tới thánh đạo bên giới chỉ là muốn nhường linh hồn tiến một bước thuế biến sợ là thời gian ngắn khó mà đã tới về phần chân nguyên như cũng dừng lại tại c ử u khiếu kim đan cấp độ lý nguyên thọ tu vi không đủ để tại cái này tinh không bên trong hấp thu lực lượng p h á p tắc trong tay hiện hữu pháp tắc lực lượng cũng không đủ nhường hắn đột phá chỉ có thể tạm thời gác lại trong lúc đó hắn cũng sẽ mấy món thánh vật tương đối dễ dàng trường khống toàn bộ luyện hóa lại thêm ra mấy thứ hộ thân chí bảo mấy dạng này có thiếu thánh binh ẩn chứa tài liệu không tệ nếu là có cơ hội tìm được một chỗ tương tự hỏa diễm sơn bảo đ i ệ đem dung luyện tới đại đạo trong lò luyện hẳn là có thể khiến cho tan này bản m ệ n h thần lô tăng lên tới một cái không tệ phẩm cấp lý nguyên thọ dành thời gian cẩn thận nghiên cứu qua mấy món thánh vật bất luận là kia thánh giả di hải di cốt vẫn là tàn phá thánh binh đều rất thích hợp một lần nữa luyện binh nhất là mấy món thánh vật bản nguyên đều rất phù hợp hắn mấy môn pháp riêng phần mình đều có thể đền bù bên trên đại đạo lò luyện bản nguyên đơn nhất thiếu hụt hắn đối đại đạo lò luyện kỳ vọng liền cùng thể chất của mình như thế mục tiêu cuối cùng nhất là hỗn đ ộ thần lô ầm ầm tiến hắn lại một ngưng lông khiêu dược. mày n tại t nhìn trong ngao hơn lại tường đàn là hướng kia từng sợi tử từ kim sắc thánh huyết hội tụ ở hai con ngươi tràn ngập uy nghiêm hai mắt lập tức bắn ra sáng trói thần quang xuyên thủng hư không nhìn thấu cái ngôi sao kề mặt ngoài mê vụ sau một khắc hắn nhìn thấy một quả tràn ngập sinh cơ linh khí giạt rào ngôi sao màu xanh lục đây là nó điểm cuối cùng lý nguyên thọ chợt đứng người lên hai đầu lông mày bắn ra thần thái trong mắt nhiều mấy phần chờ mong cái này không biết đường về không biết đường đi cũng không biết khi nào là cái đầu tinh không lữ hành rốt cục đến bị ngạn điểm cuối cùng chẳng lẽ kia là thiên đất thánh giả của hương chúng ta tới tới bên kia tinh không một cái khác như thiên hoang như thế thế giới k ỷ phong vân cùng tâu ngâm tuyết rất là ngạc nhiên lý nguyên thọ không có dấu giếm bọn hắn từng nói ra một chút bí mật để bọn hắn có chút hiểu rõ hai người hiện tại cũng ôm giống như hắn chờ đợi chờ đợi tế đàn đ i ể m cuối cùng có thể tìm tới đường về n ó địa phương muốn đi nguy cơ không rõ các ngươi về trước thần l ô bên trong đi lý nguyên thọ nói không cho phản bác đưa tay đem hai người thu hồi đại đạo lò luyện sau đó hắn tập trung tinh thần điều chỉnh tốt trạng thái mi tâm thức hải bạch cốt thần điện cùng đàn đ i ể n hư không yêu thần c u n g đồng thời nổi lên tay hắn n ắ m yêu thần c u n g đỉnh đầu bạch cốt thần điện sừng sững trên tế đàn tùy thời phòng bị khả năng xuất hiện nguy cơ ẩm ẩm tế đàn bên ngoài cương phong t ư n g ư ợ c kinh lôi quần vợt to lớn tế đàn tựa như cỡ nhỏ sao băng giống như trực tiếp xông phá kia lục sắt thế giới hàng rào hướng phía phương kia sao trời đại địa rơi xuống mà đi mà lúc này dưới chân thế giới tế đàn đang phía dưới đang tụ tập không ít sinh linh bọn chúng có là sinh ra hai chân có thể đứng thẳng hành tàu đại tụ h có là nhìn như hình người kỳ thực lại là hỏa diễm c h i thân sinh linh hai loại sinh linh đối lập lẫn nhau kinh vị rõ ràng giờ phút này ngay tại rằng co nguyên cổ từ bỏ đi các ngươi thần thụ nhất tộc sớm đã xuống dốc không còn thượng cổ vinh quang chuyện cho tới bây giờ các ngươi liền tiến về hư không chiến trường lực lượng đều không bỏ ra nổi đến vì sao còn muốn đau khổ giấy r u không muốn cùng tộc ta hợp hai là một một đám cao lớn hỏa diễm sinh linh cưới hỏa diễm bên trong dựng dục dị thú cuốn sạch lấy ngập trời liệt diễm uy hiếp phía trước thần thụ nhất tộc lửa hưng ngăn cản ngươi liền chết cái ý niệm này a thần thụ nhất tộc bên trong chuyến ra một đạo gián mua hát lớn hai hàng đại thụ nhuộm bộ hai bên đi ra một tôn cao đến trăm trượng to lớn thụ nhân tại nó lòng bàn tay kéo lên một vị tóc trắng xóa hình người lao giả Lao giả râu tóc khô cạn như dễ cây trong hai con ngươi lại là thần vì lấm lấm h ắ n giận g ữ mắng mỏ đối diện hỏa diễm sinh linh nhớ ngày đó nếu không phải tộc ta tiên tổ thu lưu các ngươi các ngươi đã sớm bị ma tộc tiêu diệt. Không nghĩ tới. tên i tổ nhất thời thiệt tâm, là ạ i đ ổ lựa ấ y một đám lòng n giả t xem xem, hưng ngăn cản hỏa linh nhất tộc cơn giả nghe vậy cười lạnh khít mũi coi thường nói hưởng ngươi tội đã cao thế mà còn nhìn không thấu nhược nhục cường thực đạo lý ngươi thật sự cho rằng là bản hoàng muốn lấy được nguyên dao sao nó cười lạnh một tiếng nói b ả n hoàng nói cho ngươi hôm nay mong muốn nàng là mây giao thánh chủ thức thời tốt nhất đem nàng giao ra b ả n hoàng còn có thể nhớ tới hai chúng ta tộc tình điểm thay các ngươi tại thánh chủ trước mặt đại nhân nói tốt vài câu nếu không thật muốn chờ thánh chủ đại nhân đích thân tới kiệt kiệt kiệt, kiệt. nó nói còn chưa dứt lời chỉ là không ngừng phát ra làm người ta sợ h ã i cười lạnh nhưng đối diện thần thụ nhất tộc lại là cùng nhau đổi sắc mặt mây giao thánh chủ bọn chúng nhất tộc mặc dù xuống dốc nhưng cũng biết như thế nào thánh chủ kia là siêu việt hoàng phía trên thánh đạo cường giả phóng nhãn toàn bộ tinh hải cũng là cường giả đỉnh cao áp đảo vạn tộc phía trên nước vạn vạn sinh linh đều chỉ có thể quỳ xuống đất túi đầu mà mây giao thánh chủ là khoảng cách bọn chúng thiên nguyên cổ tinh không xa vân long cổ tinh tinh chủ vị kia không chỉ có là một vị thánh giả càng là xuất thân chấp trưởng toàn bộ thương lòng tinh vực thanh giao nhất tộc phía sau còn có vị tiếp cận đệ bắt cảnh bậc cha c h ú không có khả năng tộc ta đối vực chủ nhất tộc từ trước đến nay sùng kính có thừa chưa hề đắc tội qua vực chủ một mạch cùng mây giao thánh chủ càng là không có bất kỳ giao tế vị kia làm sao lại điểm danh yêu cầu giao nhi hóa thành nhân hình lão giả nguyên cổ sắc m ặ tâm tình bất định hướng về phía lửa hưng ngăn cản lớn tiếng trách móc bọn chúng sinh hoạt tại thiên nguyên cổ tinh phụ thuộc vào thương long tinh v ự c đối với vị kia khoảng cách không xa lại xuất thân vực chủ thanh giao nhất tộc mây giao thánh chủ tự nhiên không xa l ạ gì nghe đồn vị kia háo s ắ c thành tính tu luyện chính là tà đạo cấm pháp thích nhất cướp đoạt các tộc thiên tri kiêu nữ nguyên â m cũng lấy thế làm vui thậm chí có nghe đồn vị kia sẽ còn tại vui thích về sau đem hầu hạ người nuốt sống thủ đoạn chi tàn nhẫn đủ để cho tiểu nhi dừng gáy có thể nguyên cổ trong lòng tin tưởng chính mình nhất tộc cùng vị kia không hề có quen biết gì không có khả năng tự dưng bị để mắt tới là ngươi là các ngươi bán tộc ta nguyên cổ dẫn chỉ lựa hưng ngăn cản tức giận đến toàn thân phát dun g i ậ n không k ì m được ha ha ha ha sao có thể kêu lên bán lựa hưng ngăn cản ngựa mặt m ạ cười chẳng biết xấu hổ nói b ả n hoàng là không đành lòng trơ mắt nhìn xem ngươi tộc xuống dốc lúc này mới cho các ngươi tìm đường ra chương 262. t h á n h trăm ổ pháp t sáu mươi hai thánh tổ phát trị tế đàn chi vi muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi minh ngoan bất linh lựa hưng ngăn cản hư lệnh dâu tóc đều dựng nói nếu không phải ngươi không nguyện ý cùng tộc ta hợp hai là một không muốn đem nguyên giao nạp cho bạn hoàng làm đạo lữ làm sao đến mức rơi xuống loại tình trạng này và ngươi cũng xứng nguyên cổ vô cùng phẫn nộ phẫn nộ quát đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi có tính toán gì đơn giản là coi trọng giao nhi đã t h ứ c tỉnh tộc ta tiên tổ huyết mạch ý đồ lợi dụng giao nhi làm lô đ ỉ n h giúp ngươi đ ă n g lâm thánh đạo lựa hưng ngăn cản ngươi chết cái ý niệm này à. chuyện cho tới bây giờ hắn xem như hoàn toàn nhìn thấu cái này lòng lang dạ thú ra hỏa hoàn toàn là ra ngoài không chiếm được liền hủy đi tâm tư một phương diện muốn dùng bọn hắn thần thụ nhất tộc hy vọng làm đá cây chân leo lên trên mây giao thánh chủ một phương diện khác cũng là nghĩ nhờ vào đó hủy đi bọn hắn nhất tộc sau cùng quật khởi cơ hội thật là không thể không nói lựa hưng ng bọn hắn thần thụ nhất tộc xuống dốc đến nay đã có trên vạn năm không có từng sinh ra thánh giả đã tội không nổi mây giao thánh chủ nhưng coi như hiện tại bằng lòng đem trong tộc tiểu nữ đưa cho mây giao thánh chủ công lao cũng là lửa hưng ơ ngăn cản cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào cuối cùng mất đi nguyên giao cái này tương lai thánh giả phù hộ bọn hắn nhất tộc sớm muộn sẽ bị hỏa linh nhất tộc nuốt hết đây là tuyệt hậu kế sách tộc trưởng không cần nhiều lời theo chân chúng nó liều mạng không tệ liền xem như bỏ mình tộc diệt chúng ta cũng muốn đứng đấy chết đáng hận nếu không phải tộc ta tiên tổ lúc trước mang theo tổ thụ tiến về thiên hoang tinh vực tung tích không r lúc này một gã người mặc lục sắt váy dài da thị trắng non như ngọc dáng người tinh tế hiểu điệu tuyệt mỹ nữ tử giữa lông mày trong mắt chứa sầu bi đi ra nàng dứt khoát kiên quyết ngăn khuất đông đảo trưởng bối trước mặt sông láo nhân nói chờ tôn nữ nhìn thấy thánh chủ đại nhân chắc chắn báo cáo chuyện hôm nay tin tưởng lấy thánh chủ đại nhân nhã lực nhất định có thể nhìn ra hỏa linh nhất tộc các độc đến lúc đó tôn nữ bằng lòng dùng chính mình đổi lấy tộc ta an bình đổi lấy h ỏ a linh nhất tộc hầu quả xấu nữ t ử dịu dàng mềm m ạ i trên khuôn mặt tràn ngập kiên nghị cùng quyết tuyệt đương kim thần thụ nhất tộc tính cả nàng cùng gia gia tăng thêm mấy vị thuốc bá cũng bất quá bảy vị đỉnh cao nhất cường giả mà h ỏ a linh nhất tộc không chỉ có nắm giữ một vị đặt chân thánh đạo đương thế thánh giả càng là nắm giữ hơn mười vị đỉnh cao nhất cường giả dù là vị kia thánh giả không đến nhưng cũng mang theo thánh giả pháp chỉ nếu là từ chiến thần tộc nhất tộc không có bất kỳ cái gì sức phản kháng chỉ có diện tộc một cái kết quả không có khả năng Giao nhi, ngươi không cần ngươi thật sự cho rằng lửa hưng ngăn cản sẽ để cho tộc ta tiếp tục sống s ó t sao bọn chúng hôm nay đến đây không chỉ là muốn bước ngươi còn muốn tộc ta hoàn toàn t u y ệ t diệt bất luận là lao nhân vẫn là mấy vị thần thụ tộc cứng giả đều là tiến lên giữ chặt nữ tử đưa nàng hộ đến sau lưng chúng ta là thiên nguyên thụ tổ hậu duệ thiên ấ t tiên tổ từng là vực chủ cứng giả tộc ta đã từng sinh ra mấy vị thánh giả hôm nay coi như tộc ta xuống dốc cũng tuyệt không có khả năng khuất phục thần thụ nhất tộc tất cả đều tiến lên trước một bước từng c á đều phóng xuất ra kinh người chiến ý tràn ngập tử trí tốt tốt tốt đã như vậy các ngươi liền ôm cái gọi là vinh quang đi chết đi. ẩm ẩm đang n g lúc lựa hưng ngăn cản chuẩn bị tế ra phát chỉ trọng thương những cái kia láo ngoan cố lúc b ố n g nhiên khẩn trương rằng có song phương cũng nghe được cố này kinh lôi vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thương không chỗ sâu thưa không vỡ vụn một tòa trường dài vạn giảm rộng to lớn sơn nhạc đang bằng tốc độ kinh người rơi xuống trên đó thần quang chạy xuôi thánh uy tràn ngập uy nghiêm mà thần thánh thánh binh có gì vực cường giả giáng lâm lui mau lui lại hòa linh nhất tộc cường giả sắc mặt đại biến chỉ nhìn kia thanh thế hẳn là thánh binh không nghi ngờ gì lại nhìn kia hạ xuống tốc độ cơ hồ cùng thánh giả sẽ rách không gian không sai biệt lắm nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi không có chút nào g i á m tốc ý tứ cái này nếu như bị nó rơi xuống đập chúng sợ là thánh giả đều muốn thụ t ư ơ n g cố khí tức này rất quen thuộc vì cái gì vì cái gì ta có một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu quen thuộc c ố lực lượng này nhìn rất đáng sợ có thể ta lại có loại phát ra từ nội tâm thân thiết rất muốn khóc giống là tộc ta ra ngoài tìm kiếm tiên tổ tiền bối vẫn là một vị nào đó tiên tổ hỏa linh nhất tộc phi tốc lui lại mà thần thụ nhất tộc lại giống như là bị định trụ như thế nguyên một đám xứng sở tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy mờ mịt bọn chúng thất hồn lạc phách nhìn qua kia hỏa tốc hạ xuống kinh khủng sơn nhạc trong lòng không tự giáp dâng lên mi ý dường như kia là thân nhân quan tài bọn da hỏa này là choán văng sao thế mà không biết do né tránh a một đám không có đầu góc da hỏa không tránh tốt hơn tránh khỏi chúng ta tôn s ứ c chính là đáng tiếc kia vân giao tiên tử không chỉ có là thiên nguyên cổ tinh đệ nhất mỹ nữ càng là người mang c ự c phẩm thánh đạo huyết mạch nếu có thể cùng nó s o n g tu chừng ba thành s á t x u ấ t giúp ta chờ phá vỡ mà vào thánh đạo không có gì có thể t i ế t coi như bọn hắn tất cả đều v ỡ lạc không phải còn có tổ đ ị a n h ữ n g cô gái tia sao ha ha ha ha không sai thần thụ nhất tộc thừa thại mỹ nữ chỉ cần hôm nay những n à y vớng bận ra hỏa v ỡ lạc bọn hắn tổ đ i ệ sau này sẽ là chúng ta hậu hoa viên xa xa thối lui hỏa linh nhất tộc thấy thần thụ nhất tộc còn xứng sở tại nguyên chỗ rất nhiều c ư ờ n giả g phát ra chế dễ ư ớ dường như đã thấy thần thụ nhất tộc t kỳ diện tổ điệu biến thành bọn chúng lĩnh vực một mặt kia nhưng mà lựa hưng ngăn cản lại là sắc mặt đại biến đáng chết bọn g i a hỏa này điên rồi sao nó không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng tế g i a p h á p chỉ, chỉ lên trời đánh tới nguyên cổ lão nhi nhanh chóng mang nguyên g i a o thối lui nàng như vẫn lạc bản hoàng sẽ làm cho ngươi toàn tộc chết không yên lành nó thật là dân vân long thánh chủ mệnh lệnh mà đến nếu để cho nguyên dao vẫn lạc tại cái này bỗng nhiên xuất hiện thánh binh phía dưới như thế nào trở về cùng vị kia tính tình ng ngược thánh chủ đại nhân bàn giao thật là đối mặt lựa hưng ngăn cản uy hiếp. Thần thụ nhất tộc tất cả cường giả. vẫn là thất hồn lập phách dường như mất hồn đồng dạng kinh ngạc nhìn lên bầu trời đám phế vật này chỉ là một cái t h a n h binh liền đem các ngươi sợ choáng vang sao lựa hưng ngăn cản trong lòng nổi giận lại là không có tâm tư nhiều lời chỉ có thể toàn lực thôi động phát chỉ. trong chốc lát ánh lửa lập l u ậ phát chỉ, phóng lên tận trời trải rộng ra như là một bức h ỏ a d i ễ m vẽ sơn hà bức tranh cũng là kéo dài dài vạn dặm ba ngàn dặm rộng bay lên trên đi y đổ nắm nâng ở tòa kia sơn nhạc chỉ là sau mực khắc lựa hưng ngăn cản liền đổi sắc mặt hai con ngươi đều là hãi nhiên kia cổ quái tứ phương sơn nhạc dường như lọt vào khiêu khích giống như ầm vang chấn động gột rửa ra vạn đạo hà quang sau một khắc ánh lửa kia trung thiên thần uy nghiêm nghị thánh đạo phát chỉ đúng là trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số ánh lửa tứ tán bắn ra phước ốc thôi động pháp chỉ lửa hưng ngăn cản như bị xét đánh há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi thân hình to lớn ngăn không được liên tiếp lui về phía sau trên người cuốn hỏa diễm nhảy lên kịch liệt quang mang ảm đạm hơn phân nửa bắt dài thánh binh lửa hưng ngăn cản kêu lên sợ hãi lại n g o ả n đầu không được nguyên giao trốn mau trốn nhanh chóng trở về h chương hai trăm sáu mươi ba thiên nguyên tổ khí thần thụ khôi phục chương hai trăm sáu mươi ba thiên nguyên tổ khí thần thụ khôi phục thiên nguyên cổ tinh xuất hiện xa lạ bắt giai thánh binh đây chính là khó lường đại sự làm không tốt sẽ khiến tinh vực náo động lựa hưng ngăn cản nhất định phải nhanh chạy trở về thông c h i thánh chủ nhường thánh chủ tranh thủ thời gian thông c h i bên trên vực chủ đại nhân liên quan đến bắt giai thánh binh chuyện thánh giả cũng không thể tùy tiện đặt chân đáng chết tại sao có thể như vậy lựa hưng ngăn cản trong lòng giận mắng chỉ cảm thấy thời giờ bất lợi bọn chúng nhất tộc chủ tính lâu như vậy nó càng là không tiếc bỏ qua nguyên g a o cái này coi là độc chiếm lô đình mới đổi lấy hôm nay chinh phục thần thụ nhất tộc cơ hội kết quả đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái bắt d a i thánh binh hoàn toàn làm dối loạn kế hoạch của nó giờ phút này nó thậm chí không lo được những cái kia đồng tộc hỏa tốc tế ra một cái thánh phẩm phi thuyền ông long lúc này thưa không sinh biến kia t ù y tiện mẫn d i ệ t hỏa linh thánh tổ pháp chỉ tế đ à n không ngừng chấn động t à n mát ra đạo đạo vầng sáng gợn sóng nó tại khoảng cách rơi xuống đất không đến ngàn dặm tầng trời thấp bỗng nhiên giảm tốc bắt đầu chậm chạp hạ lạc mà kia nhộn ngạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng đúng là tại cùng phiến thiên địa này của mình dẫn tới thiên nguyên cổ tinh vì thế mà ch sau một khắc pháp tác chi quang phổ chiếu thế gian toàn bộ thiên nguyên cổ tinh trên không đều tràn ngập sáng trói thanh quang tại thiên khung phía trên hình thành một tầm cách ngăn giống như kết giới phí một tiếng lựa hưng ngăn cản k h ô n g chế thánh phẩm phi thuyền tại chỗ đâm vào kết giới bên trên trong nháy mắt bay ngược trở về kết thúc đây là một vị đối t a ôm lấy ác ý thánh giả lựa hưng ngăn cản sắc mặt t r ắ n g bệnh ngăn chặn không được phi thuyền rơi xuống tư thế ẩm vang ở giữa theo phi thuyền quân xuống mạnh mẽ đâm vào một mảnh trong núi hoang tại sao có thể như vậy hòa linh nhất tộc những cường giả khác cũng thay đổi sắc mặt bọn chúng thật là biết tộc trưởng trong tay phi thuyền là bực nào phẩm chất đây chính là thánh giả tế luyện phi hành trí bảo có thể vượt qua sao trời xuyên thẳng qua tinh vực tựa như đặc t h ủ thánh binh đồng dạng phi thuyền một khi kích hoạt thánh giả đều khó mà ngăn cản bây giờ thế mà bị một cái thánh binh ngăn trở còn bị đánh trở về hôn trướng thần thụ nhất tộc hào hào âm hiểm vậy mà hướng cái loại này ngoại vực cường giả cầu viện chúng ta đều bị che đậy nhất định là bọn hắn trước kia đưa ra ngoài những tên kia mang về vị này vực ngoại cường giả bắt giải thánh binh không phải là một vị bắt giải thánh quân cấp vực chủ cường giả hòa linh nhất tộc hoàn toàn hoàng hồn. nếu là một vị cấp vực chủ tồn tại chính là vân long thánh chủ cũng bảo hộ không được b ỏ chúng đây là tộc ta tổ khí giống như thật sự là tộc ta đời thứ nhất tiên tổ lưu lại truyền thừa thành m i n h là nó không sai ta tại lịch đại tiên tổ truyền thừa xuống bản chép tay bên trên gặp qua hình dạng của nó nhất định là nó có thể nó không phải theo tổ thụ đều bị thiên ấ t tiên tổ mang đến thiên hoang tinh vực nhất định là thiên ấ t tiên tổ tại thiên hiền linh biết tộc ta gặp đại nạn mới khiến cho tổ khí trở về trái lại thần thụ nhất tộc ngay người hứa k i u sau nguyên một đám kịp phản ứng hoặc là nhận ra tế đàn lai lịch hoặc là liên tưởng đến tiên tổ Cách động không kềm chế được. không động kềm mắt Trời rồi. có bây ọ n hắn nhất tộc bởi vì thiên đất tiên tổ mang đi nội tình, một đi không trở lại, dẫn đến cả một tộc nhóm xuống dốc bao nhiêu năm. đất tộc tổ một trở một tộc cả dốc bởi bao b đi đi lại, vì giờ tức thì bị một cái chỉ có mới vào thánh đạo bình thường thánh giả chấn giữ nhỏ t r ủ n g tộc cho ước hiếp tới mức độ này có trời mới biết bọn hắn nhẫn nhịn nhiều ít v ị khuất tốt tốt tốt quá tốt rồi tổ khí trở về tộc ta liền có thể giống các vị tổ tiên như thế đạt được tổ khí cùng tổ thụ tẩy lễ từng cái đều có cơ hội thức tỉnh thánh đạo huyết mạch tiên tổ có linh tiên tổ có linh a sau ngày hôm nay tộc ta chắc chắn đại hưng tái hiện tượng cổ vinh quang thân thụ nhất tộc cương giả lệ nóng doanh trọng cao hứng khoa tay m u ố i chân đều thất thần làm cái gì còn không mau mau bái tế tổ khí lão nhân nghiêm nghị trách móc dẫn đầu dẫn dắt rất nhiều cao thủ nhao nhao hướng về tế đàn thành tính triều bái mỗi cái tộc nhân trong miệng đều thì thảo có t ử kia là thần thụ nhất tộc từ xưa truyền thừa tế văn mỗi một vị tử tôn đều muốn từ nhỏ học tập mỗi năm đọc chỉ có điều trước kia bọn hắn là vì cảm ứng tổ khí chỗ triệu hoán tổ khí trở về bây giờ lại là vì hưởng ứng tổ khí đạt được tổ khí tán thành thật tình không biết cái này tổ khí phía trên đứng đấy một cái nhân tộc trên tế đàn lý nguyên thọ đỉnh đầu bạch cốt thần điện cầm trong tay yêu thần cùng sừng sững tại bên rịa tế đàn duyên lúc này tế đàn tại cùng phiến thiên địa này cộng minh bên trong tán đi kết giới phát sinh hoàn toàn mới lại không biết biến hóa giống như là tại cùng phiến thiên địa này phát tắc tiến hành giao hội hắn đã không hề bị tới ước thúc tùy thời có thể rời đi bất quá hắn không có vội vã rời đi mà là lưu tại tế đàn bên trên dò xét phiến thiên địa này nơi này chính là thiên ấ t thánh giả của hương lý nguyên thọ ánh mắt lập lụe đánh giá chung quanh nhìn ra được phiến thiên địa này tràn ngập vượt quá tưởng tượng tiên thiên mộc linh chi khí phát tắc bên trong đều là một thuộc tính chiếm đa số toàn bộ mặc ộ một thuộc t tính sao trời. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát bắt、phương. Tất nhiên là thấy được phía dưới rằng có cùng một nhóm m Hắn nhìn phương. nhiên phía chỗ hai nhóm sinh linh. xuống, quan cao được có cùng rằng sao dưới ở là dù không có nghe được đối thoại nhưng cũng nhìn ra được hai tộc dương cung bạc kiếm hình như có tranh chấp mà k i a toàn thân hỏa d i ễ m biến hóa nhất tộc thực lực rõ ràng mạnh hơn những này thoạt nhìn như là thổ dân thụ nhân sinh linh song phương trên lệnh cách xa chỉ là ngọn lửa k i a sinh linh chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên tế ra thánh đạo phát triển o n kích tế đản dẫn đến kêu mạnh nhất cầm đầu sinh linh lọt vào phản vệ thật là nồng nặc hỏa linh chi khí rất thuần t tựa như hỏa diễn bên trong dựng dục tinh linh như thế lý nguyên thọ ánh mắt rơi vào những cái kêu h ỏ a linh biến hóa cường giả trên thân trong ánh mắt bắn ra thần thái khắc t h ư ờ n g nội tâm sinh ra một cỗ phát ra từ bản nguyên khát vọng những sinh linh này là thiên địa dựng dục tinh linh đồng đẳng với thiên địa linh vật đồng dạng phẩm chất cực cao trong mắt hắn không khác từng k h ỏ a thần đan diệu dượng còn có những thụ nhân kia lý nguyên thọ ánh mắt rơi vào những thụ nhân kia trên thân thực chất bên trong có giống nhau khát vọng một thuộc tính cùng thổ thuộc tính thật là hắn thiếu nhất hai loại bản nguyên nhất là một thuộc tính thêm chút đạt được một chút liền có thể trợ hắn tu thành hôn độn thể đến lúc đó hắn thánh đạo kim thân chắc chắn đạt được hoàn toàn mới nhưng h n phải ngươi có một cũng không nên sinh ra ý đồ xấu nếu không bản tôi không ngại đưa ngươi lưu tại thiên nguyên đông nhiên tế đàn bên trên một nửa cổ thụ rung động nhẹ nhẹ một đạo cổ lao tang thương thanh âm từ đó chuyên gia rõ ràng truyền vào lý nguyên thọ trong thai ân lý nguyên thọ ánh mắt ngưng tụ khi cơ khóa chặt cổ thụ lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào cây cổ thụ này đúng là trọng hoán sinh cơ tràn ngập nồng đậm linh tính dường như sống tới đồng dạng ngươi còn sống lý nguyên thọ có chút giật mình không biết trung cổ vẫn là thượng cổ di thất tới thiên hoang cổ thụ thế mà tồn tại đến nay chương 264. b ấ t tử võ thánh bản nguyên giao dịch chương 264, b ấ t tử võ thánh bản nguyên giao dịch nói nhảm bản tôn nếu không phải còn sống chẳng lẽ lại thị quỷ thần đang cùng ngươi nói chuyện đứt gây cổ thụ bên trong tiếp tục vang lên thanh em giàn ô lần này lý nguyên thọ có thể xác định có thể hắn rất không minh bạch nghe đồn bất luận là loại nào tộc dù là thành t i ể u võ thánh thọ nguyên nhiều nhất không hơn v n trở. chẳng lẽ lại ngươi đã siêu việt võ thánh đạt tới bất tử bất diệt vĩnh sinh c h i cảnh lý nguyên thọ rất là ngạc nhiên ai nói với ngươi võ thánh sống không quá vài năm cổ thụ k h ị t mũi coi thường bất quá nó dừng một chút nói bổ sung hẳn là đương kim võ thánh không có cái này thọ nguyên bản tôn chính là thượng cổ võ thánh thọ nguyên vô cương nói là bất tử bất diệt cũng là không đủ nói đến đây nó ngư khí n g o nghễ dừng lại mắt thấy lý nguyên thọ lại muốn truy vấn cổ thụ quát bảo ngưng lại ở. nói rằng ta thiên nguyên thần cây nhất tộc gặp đại nạn ngươi trước tạm giúp bản tôn hậu duệ giải quyết hết phiền thoái trước mắt nếu như ngươi biểu hiện thật tốt bản tôn không ngại nói cho ngươi một chút thượng cổ bí ẩn giọng điệu này có chút kiêu ngạo cùng tự hào tràn ngập tự tin dường như ăn chắc lý nguyên thọ sẽ ra tay như thế ta nếu không ra tay lại nên làm như thế nào lý nguyên thọ cười nhạt một tiếng hỏi ngược một câu mặc dù tôn này cổ thụ tồn tại đến nay nhường hắn rất giật mình nhưng lấy đôi câu vài lời ở giữa triệt lộ tin tức nhìn dù là nó lúc trước đứng hàng gó thánh thọ nguyên vô cương bây giờ sợ cũng lâm vào một loại nào đó k h ố n cảnh kh nếu không chỉ là mười cái đỉnh cao nhất cần gì hắn người ngoài này ra tay quả nhiên cổ thụ trầm mặc một lát nó mới trầm tới ngự khí lạnh leo xuống tới tiểu bối không nên quên nơi này là thiên nguyên tinh không tại các người thiên hoang tinh nếu như ta đạt được cái này hai tộc bản nguyên đủ để tiến thêm một bước lý nguyên thọ toàn vẹn không sợ thư giãn thích gì nói sau đó ta còn có thể mượn dùng kia chiếc phi thuyền c h à n c h ọ c cái khác sao trời chính là ngươi không cho ta trở về biện pháp ta cũng có thể theo nơi khác tìm được cổ thụ phía trên quan mang dợn lần nữa trầm mặc số dưới nó đã nhìn ra chỉ bằng một chút thượng cổ bí mật sợ là bắt không được tiểu bối này như vậy đi nó châm chước mấy hơi thở n ữ khí hòa h o a n lại nói rằng ngươi giúp ta tộc giải quyết ngoại hoạn bản tôn ban thưởng ngươi một đạo thần thụ bản nguyên như thế nào ngươi chớ xem thường đạo này bản nguyên chính là bắt giai thánh quân đích thân tới cũng phải vì đó đỏ mắt nó không chỉ có thể giúp ngươi tiến thêm một bước còn có thể để ngươi duyên thọ ngàn năm phần này thù lao hơn xa ngươi chỗ hao phí khí lực thành sao lý nguyên thọ nghe vậy không cho dự quả quyết bằng lòng mặc kệ cái này lão gia hỏa có phải hay không thượng cổ sinh linh chỉ án thiên đất thanh giới thời gian tồn tại mạng cũng lúc à này vạn vật, Loại năm đồng. tiện để lọt điểm bản nguyên, nhường hắn không nhỏ. điểm trước tùy được cổ láo láo lọt lợi l để đều đủ để quái ít lợi không nhỏ. Lúc này tế đàn đã hoàn toàn rơi xuống đất có cổ thụ vị này cây tộc tiên t ổ tại tất nhiên là không có thương tổn cùng những thụ nhân kia về phần họa linh nhất tộc lão cổ đ ồ n g cũng là muốn diệt s á t b ọ n chúng làm sao tế đàn không nhận nó khống chế rơi vào chỗ nào không phải nó định đoạt tổ khí đích thật là tộc ta tổ khí thiên nguyên tổ khí trở về tộc ta chắc chắn huy hoàng a tổ khí phía trên giường như có căn kỳ quái thần trụ vì sao thoạt nhìn như là có linh tính t kia là tộc ta tổ thụ nhưng sai, là, là t là, là ở chúc mừng sau khi rất nhiều thụ nhân cũng nhìn thấy tế đàn bên trên một nửa thân mộc cùng sừng sức trên đó lý n g u y ê n thọ nhưng khỏi các tộc ở giữa cơ bản đều có khó có thể dùng che giấu đặc điểm rất khó hoàn toàn hóa thành nhân tộc hình dạng mà nhân tộc thẩm mỹ cũng là vạn tộc cộng đồng thẩm mỹ dù là nguyên giao nhìn quen trong tộc tuấn nam tịnh nữ vẫn là lý nguyên thọ hình dạng cảm thấy g nhân t mình không chỉ là k i ế anh tuấn phi p h à n ngoại hình cùng tựa như trích tiên vô song khí chất càng là bởi vì trên thân không có bất kỳ cái gì chủng tộc đặc điểm giữ lại bởi vậy có thể thấy được thu vi sợ là đã đạt đến thánh đạo một vị đến từ dị vực thánh giả tin tưởng bất kỳ chủng tộc nào bất kỳ thánh đạo phía dưới cao thủ đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên h ỏ a linh nhất tộc chính là xác minh giờ phút này lửa hưng ngăn cản đã thu hồi phi thuyền cùng tộc nhân một lần nữa hội tụ vào một chỗ một đám lửa linh tộc cơn giả liên thủ tế g a hộ thể thánh minh tràn ngập đề phòng nhìn chăm chú lý nguyên thọ trong lòng tràn ngập bất an bởi vì l ử a hưng ngăn cản vừa mới nếm thử cùng trong tộc thánh tổ đưa tin lại phát hiện bị thiên địa pháp tắc ngăn cách cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng chỉ có thể dựa vào đối mặt mình đột nhiên xuất hiện vị cường giả kia căn cứ l ử a hưng ngăn cản nhãn lực giống nhau cảm thấy người cường giả này chỉ sợ là thánh giả thậm chí có thể là cấp vực chủ cường giả cho nên nó rất thức thời ngắn ngủi đề phòng sau lập tức mệnh tộc nhân thu hồi thánh binh tán đi địch lý tiền bối ta chính là huyền hỏa cổ tinh hoả linh nhất tộc đương đại tộc trưởng hôm nay này đến là vì chúng ta thương long tinh ngực vực chủ một mạch mây giao thánh chủ nắp tiếp không có bất kỳ cái gì cùng ngài là địch lý l ử a hưng ngăn cản thái độ cung kính giọng thanh khẩn tâm bình khí hòa toàn vẹn không thấy trận đánh lúc trước thần thụ nhất tộc uy phong cùng bức bách từ đầu tới cuối duy trì không người túi đầu dán g vẻ nó nhìn như hạ thấp thái độ nhưng trong lời nói lại là dấu g i ế m lời nói sắp bén nói do n ó i cho lý nguyên thọ nó là tại cho mây giao thánh chủ làm việc mà mây giao thánh chủ phía sau là thương long tinh vực chi chủ l ử a hưng ngăn cản ngươi thiếu đổi trắng thay đen loạn xé đại kỳ thần thụ nhất tộc tộc trưởng nghe vậy lao nhân lập tức tiến lên một bước chắp tay vạch trần nói tiền bối việc này tuyệt không phải lựa hưng ngăn cản nói như vậy mây g i a o thánh chủ mặc dù xuất thân vực chủ một mạch nhưng bản thân cũng không phải là đích hệ huyết mạch hơn nữa tộc ta cùng vị thánh chủ kia cũng không cái gì ân đoán đều là lửa hưng ngăn cản tên nghiệp trướng này châm ngòi ly r á n lao nhân biết rõ hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết dù là tổ khí trở về tộc nhân cũng cần thời gian tinh dưỡng hôm nay bọn hắn nhất tộc có thể hay không sống sót còn phải xem vị này dị vực cường giả ý tứ cho nên hắn tình nguyện bốc lên đắc tội mây g i a o thánh chủ phong hiểm cũng muốn nói rõ ràng hôm nay xung đột nguyên nhân gây ra cùng phía sau liên quan đến căn nguyên không phải hắn sợ vị này thật bị vực chủ tên tội cấp trấn trụ nói chung, Phạm người a n tinh năng g vực lực c n g g ả đang h h t n đ uy hi ế ta chương hai trăm sáu mươi lăm thánh đạo phía dưới đều sâu kiến chương hai trăm sáu mươi lăm thánh đạo phía dưới đều sâu kiến người đang uy hi ta lý nguyên thọ đôi mắt nhắm lại trong mắt thanh quang chạy xuôi b ắ n ra hừng hực quang mang a lựa hưng ngăn cản vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút cùng ánh mắt kia đối đầu trong nháy mắt như bị xét đánh nó tại chỗ kêu t h ả m một tiếng suýt nữa thân t ử gạo tiêu lần này nó có thể xác định cái kia chính là một vị thánh giả cảnh tồn tại chỉ là vừa rồi kia tràn ngập tiểu thông minh lời nói dường như chọc giận đối phương lựa hưng ngăn cản hai mắt nhắm chặn t h ố n g khổ kêu gào nhưng nó vẫn là rất nhanh nhịn xuống phần này linh hồn như tê liệt chỗ đau hai tay mạnh mẽ để lại khiêu động đôi mắt ăn nói ghép nép nói vô luận như thế nào còn mời tiền bối cho đường sống cũng không phải là v ạ n bối có ý định uy hiếp v ạ n bối đây cũng là là tiền bối suy nghĩ bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nhiều cái bằng hưu dù sao cũng so nhiều cái địch n h â n tốt nhà ta thánh chủ từ trước đến nay ưa thích nào g dù tinh hà kết giao các lộ thánh giả nghĩ đến nhất định có cùng tiền bối cùng trung trí hướng địa phương nó đã ý thức được sai lầm của mình nhưng dưới mắt nhất định phải kéo lấy mây giao thánh chủ đại kỳ chỉ là mấy cái đỉnh cao nhất ta ngược lại muốn xem xem kia mây giao thánh chủ là có hay không sẽ vì các ngươi đối địch với ta lý nguyên thọ lười nhác cùng nó nhiều lời trong nháy mắt sang trói thánh quan hóa thành một chỉ vỡ vụ gian lận bên trong hư không ngơi đường đường thánh giả lại lấy lớn lớn nhỏ hôn đản người dám đụng đến chúng ta tộc ta thánh tổ cùng thánh chủ đại nhân tất định là chúng ta báo thủ bao quát l ử a hưng ngăn cản ở bên trong mấy cái hỏa tộc cường giả chỉ tới k ị m phát ra hai tiếng gào thét liền bị kiêm một chỉ đoạn đi sinh cơ vẹn vẹn một chỉ rõ ràng ấn chứng cái gì gọi là thánh đạo phía dưới đều sâu kiến nhất là lý nguyên thọ còn không phải bình thường thánh giả mà là một vị lấy đạo thể nội tỉnh n ụ c thân thành thánh t ồ tại hơn xa cái khác sơ kỳ thánh giả đây chính là thánh phản có khác lý nguyên thọ trong lòng cũng có cảm xúc đỉnh cao nhất cùng t h á n h đạo Kém một bước, loại này nội lúc trước n tình thành tựu thánh đạo kim thân thực lực mạnh lý nguyên thọ chính mình cũng không có rõ ràng khái niệm suy nghĩ ở giữa lý nguyên thọ trong nháy mắt đem những cái kêu hỏa linh nhất tộc bản nguyên thu sạch nhập trong túi hơn mười vị trong lửa tinh linh tinh thuần bản nguyên thật là mong mà không được vật đại b ổ đối với hắn chân nguyên đột phá có khó có thể dùng dự liệu c h ỗ t ố t khó trách đều nói tinh thần đại hải tràn ngập nguy hiểm cũng tràn ngập kỳ ngộ lúc này mới vừa mới đến viên thứ nhất sinh mệnh ngôi sao liền đạt được mười cái đỉnh cao nhất cấp độ hỏa thuộc tính cường giả bản nguyên cách đó không xa rất cung kính thần thụ nhất tộc cường giả đều là trận mắt hốt mồm bọn hắn còn tại vắt hết góc nghĩ đến nói như thế nào động vị tiền bối này coi như không giết hết hỏa linh nhất tộc những tên kia ít ra cũng không thể bỏ mặc hỏa linh nhất tộc lại làm ẩu nhưng ai có thể nghĩ đến vị tiền bối này như thế sát phạt cho dù lửa hưng ngăn cản báo ra mây giao thánh chủ cùng vực chủ đại nhân uy danh cũng không thể chấn trụ vị này ngược lại làm cho vị này ra tay càng quả quyết lão hủ thiên nguyên thần thụ nhất tộc b á i kiến tiền bối ta đại toàn tộc trên dưới ước vạn con dân c ả m tạ tiền bối ân cứu mạng hứa cựu cầm đầu lao nhân hoàn hồn hai tay run run hô to quỳ xuống đất túi đầu liên tục lễ bái chúng ta khấu tạ tiền bối ân cứu mạng nguyên giao cùng cái khác cây nhân tộc c ư ờ n g giả cũng ngao ngao dập đầu chiều bái đều là nội tâm k u ấ y động bọn hán vốn cho rằng hôm nay là diện t ộ họa ai ngờ trên trời rơi xuống tổ khí lại có thánh giả tiền bối tương trợ trong nháy mắt diệt s á t cựu địch quả thực như là giống như nằm mơ ân lý nguyên thọ đạ m m ạ c gật đầu không dành để ý tới bọn hắn hắn quay người nhìn về phía kia một nửa cổ thụ che trời chuyến âm hỏi chuyện đã xong xuôi thần thụ bản nguyên đâu tiểu bối cổ thụ thanh âm giàn mua vang lên mang theo vài phần bất mãn bản tôn nói cho ngươi thật là giúp ta tộc giải quyết ngoại hoạn mà không phải mấy người tiểu lâu la này ngươi cùng ta chơi chữ lý nguyên thọ ánh mắt lạnh lùng im ăng khí thế dọa đến thần thụ nhất tộc nơm nớp lo sợ những cái kia vừa đứng dậy cây tộc đỉnh cao nhất hoàn toàn đoán không được vị này thánh giả vì sao sinh khí nhưng lại bị c ố này vì thế cho c h ấ n nhiếp thở mạnh cũng không dám không phải người tuổi trẻ bây giờ tính tình đều như thế bạo cổ thụ lơ đễm man b ấ t tại hồ nói bản tôn cũng không có cùng ngươi buồng lịch tâm tư là chính ngươi nghe không hiểu nói đến đây nó rõ ràng cảm nhận được lý nguyên thọ khí cơ càng phát ra lạnh lẽo dường như tại nổi giận bên liên giới nó trong lòng biết chính mình đ ố i lý yên lặng nói bổ sung kỳ thật cũng không phải bản tôn hiện tại không nguyện ý cho ngươi thật sự là bản tôn bị thương quá mức nghiêm trọng bất quá chỉ cần ngươi đem bản tôn cùng tổ khí cùng một chỗ mang đi tộc ta tổ đ i ệ chỉ chờ bản tôn tại tổ đ i ệ bên trong thánh chỉ khôi phục một năm nửa năm đến lúc đó nhất định không thể thiếu ngươi kia một chút bản nguyên cái này lão cổ đồng nói rõ sớm có lý do lý nguyên thọ không nắm chắc được nó đến tột cùng là kéo dài thời gian vẫn là thật có ẩn tình đang lúc hắn nhữ mày suy tư ứng đối ra sao lúc chỉ nghe lão cổ đồng tiếp tục nói thực sự không được ngươi trước tiên có thể hướng ta những này hậu bối yêu cầu thủ lao mặc kệ là đi tộc ta thánh trì tu luyện mười năm vẫn là cưới nguyên giao cái này tiểu nha đầu cùng nàng song tu mấy chục năm đều có thể tương đương với một đạo bản nguyên ngươi yên tâm bản tôn đã bố trí xuống kinh tiên thủ đoạn những tên kia phía sau thánh giả không có mười mấy hai mươi năm rất khó tiến vào ta thiên nguyên tinh lý nguyên thọ càng nghe càng cảm thấy lao già này không đáng tin cậy thánh trì tu luyện có thể lý giải cái này đem tộc nhân đời sau đưa người xong tu là cái gì quỷ coi như thế mười năm cũng quá chậm lý nguyên thọ trầm ngâm một lát từ bỏ ý nghĩ này họa linh nhất tộc bên kia có thánh giả bọn chúng lại là là kia cái gì mây giao thánh chủ làm việc hai vị thánh giả nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ giết tới hắn nào có nhiều như vậy công phu bế quan cũng được ta liền chờ ngươi một năm nửa năm đến lúc đó ngươi lại còn là như vậy từ chối đ ư n g trách ta đem ngươi mang về thiên h o à n đi lý nguyên thọ đã nhìn thấu cái này lão gia hỏa ngoại trừ sẽ l ừ a gần người ngoại trừ tuổi thọ lâu một chút thực lực sợ là sớm đã không thể so với thánh giả coi như cho nó một hai năm khôi phục tối đa cũng liền khôi phục lại mới vào thánh giả cảnh giới bộ d á n g hoàn toàn không đủ để đối với hắn cấu thành ý hiếp ý niệm tới đây hắn nhìn về phía những cái kia nơm nớp lo sợ thần thụ nhất tộc cường giả kia hỏa tộc thánh giả ra sao tu vi kia mây giao thánh chủ lại là cái gì tu vi bọn chúng bao lâu có thể phát hiện chuyện hôm nay đối mặt lý nguyên thọ vị này thánh giả hỏi ý thần thụ nhất tộc lao nhân không dám thất lễ vội vàng chắp tay nói rằng hỏa linh nhất tộc thánh giả thành đạo tại hai nghìn năm trước, bây giờ đã đi vào tuổi Tu thánh trung xuống Vi giả đã ngã kỳ. chương o nên, kia lửa h n cản k h chờ đ ợ i muốn t r ở thành m ớ i t h á n h phần giả. Về m â y g i sáu thánh chi ước hẹn luyện h g i a hỏa cường linh nhất hôn tộc có bàn h nguyên chương hai n trăm sáu mươi sáu thánh chi ước hẹn luyện hóa hỏa linh bàn nguyên. nguyên một cái nửa năm một cái hai năm dựa theo thần thụ nhất tộc lão tộc trưởng lời giải thích hỏa linh nhất tộc vị kia thánh giả không đáng để lo dị tộc thọ nguyên phổ biến thắng qua nhân tộc hai n g h n năm trăm tuổi là nhân tộc thánh giả thực lực bắt đầu trượt niên kỷ đối dị tộc mà nói còn có thể kéo dài một chút tuyến nguyện nhưng đã đối phương nói hỏa linh nhất tộc thánh giả đi vào tuổi giả thực lực đều đã rơi xuống nghĩ đến là trước kia nhận qua ám thương lưu lại ở tận như thế một cái thực lực rơi xuống cảnh giới tuổi già sơ kỳ thánh giả đối lý nguyên thọ mà nói cũng không phải là việc khó về phần kia mây giao thánh chủ tuy là thánh giả hậu kỳ nhưng cần thời gian hai năm cái này lão cổ đồng cần một năm nửa năm hẳn là chiếu lời nói nhanh lời nói hơn phân nửa không cần lâu như vậy lý nguyên thọ mắt nhìn bên cạnh lão cổ đồng dường như này loại sống rất nhiều năm lão gia hỏa nói chuyện nhiều nhất có thể tin một nửa bất quá hắn tin tưởng đối phương đối với hắn không có ác ý đến một lần thánh giả cảm giác vô cùng nhạy cảm chỉ cần thân ở cùng một ngôi sao đều có thể rõ ràng cảm nhận được ác ý thứ hai cái này lão cổ đồng từng cùng thiên đất thánh giả vượt qua mênh mông tinh hải tiến về thiên hoang gấp rút tiếp viện vì thế cái sau chôn vùi tính mệnh cái trước rơi vào không trọn vẹn kết quả có thể thấy được hai vị này không giống yêu tộc giống như đối nhân tộc tràn ngập địch ý ngoài ra lý nguyên thọ đạt được mười cái lựa linh tộc đỉnh cao nhất bản nguyên lấy hắn bây giờ tu vi tiêu hóa phần này bản nguyên không cần quá nhiều thời gian một hai năm thời gian đầy đủ hắn thể chất tiến thêm một bước thậm chí hắn có năm chắc công pháp đột phá pháp tác thành thánh định vị thời gian một năm a nếu như một năm sau còn không có đạt được một thuộc tính bản nguyên vậy trước tiên đột phá công pháp pháp tác thành thánh lý nguyên thọ mắt nhìn công pháp độ thuần t h ụ khoảng cách đột phá không tính rất xa ngươi còn đứng đó làm gì sẽ không ở tính toán lao nhân gia ta a bên cạnh thần thụ thấy lý nguyên thọ ánh mắt lấp lóe tâm tư thâm trầm trong lòng không tự giác bồn t ồ n nó thật là tận mắt nhìn thấy lý nguyên thọ như thế nào g i ế t thiên hoang những dị tộc kia đỉnh cao nhất cũng là tận mắt nhìn thấy hắn chém lửa linh tộc những cái kia đỉnh cao nhất mặc dù những tên kia ở trong mắt nó có chút bất nhập lưu nhưng nó xem như thiên nguyên thổ thụ đã từng được tôn là sinh mệnh cổ thần tồn tại làm sao có thể nhìn không ra lý nguyên thọ sinh cơ chi c h ầ n đ ấy nhiều nhất mấy chục tuổi mấy chục tuổi tại thần thụ nhất tộc còn thuộc về còn nhỏ giai đoạn nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới một cái còn nhỏ hở bối sát phạt như thế quả quyết chính là nó chỗ huy hoàng niên đại cũng ít có như thế siêu còn bạn tụy hở bối hơn nữa nhưng phạm là loại nhân vật này thường thường đều là có thể đi ra rất xa trở thành cường giả tuyệt thế thậm chí tên giữ lại sử sách tồn tại cho nên dù là tổ thụ từng vì cái thế võ thánh bây giờ chán nản phía dưới cũng không dám khinh thường lý nguyên thọ một cái sơ kỳ thánh giả trong lòng hoàn toàn đem hắn xem như tương lai cường giả tuyệt thế đối đãi ngươi không cùng hậu bối biểu lộ thân phận lý nguyên thọ không trả lời mà hỏi lại vái dị nhìn lão cổ đồng một cái không thể nói không thể nói lão cổ đồng dường như tại lắc đầu liên tục còn cố ý dặn dò ngươi tốt nhất đừng tiết lộ lão nhân ra ta tồn tại không phải phiền t h á i coi như không chỉ là thánh giả cấp độ minh mạ lý nguyên thọ khẽ gật đầu trong lòng hiểu rõ loại này cổ lao tồn tại phía sau liên lụy đồ vật quá mức bề bộn một vị thực lực không thể so với trước kia thậm chí không bằng thánh giả võ thánh tồn tại một vị bất tử tồn tại bản thân liền đầy đủ làm cho người ta ngấp nghẽ chớ nói chi là loại này lao cổ động làm không tốt còn cùng một chút giống nhau cổ lao tồn tại có ân đoán đối với cái này lý nguyên thọ không có hỏi nhiều lúc này hắn cùng thần thụ nhất tộc tiến hành khai thông nói cùng xa xưa thời đại trước lao cổ động cùng thiên đất thánh giả nhìn trời hoang trợ r dùng cái này rút ngắn quan hệ lẫn nhau đem chính mình tạo thành một cái hộ tống tổ thụ trở về sứ giả đa tạ sứ giả đại nhân nếu không phải ngài chỉ sợ tộc ta hôm nay đã diệt tộc ngày xưa tình điểm chính là đám tiền bối lựa chọn sớm đã giảm đi nhưng hôm nay thánh giả đại nhân hộ tống tổ thụ trở về đối với tộc ta quả thật tái tạo tri ân thần thụ nhất tộc cảm động đến rơi nước mắt lấy lao nhân cùng thần nữ nguyên giao cầm đầu thần thụ một mạch tại chỗ liền muốn cho lý nguyên thọ cử hành khánh điện bày tiệc mời khách bị lý nguyên thọ từ chối nhã nhặn nguy cơ mặc dù hiểu đại địch còn tại lễ nghi phiền phức thì không cần vì kế hoạch hôm nay trước đem các ngươi tổ thụ sắp xếp cẩn th lão cổ đ ồ n g không thể tiết lộ chính mình tồn tại tất nhiên là từ lý nguyên thọ s u n g làm truyền lời người dùng cái này đối với nó tiến hành an trí đối với cái này thần thụ một mạch tất nhiên là sẽ không lãnh đạo bọn chúng rất rõ ràng tổ thụ đ ứ c gãy tổn thương bản nguyên cần đại lượng bản nguyên chữa trị bản thể ngày đó liền cho lão cổ đ ồ n g an bài tiến vào tổ địa thanh trì toàn bộ quá trình cũng không tị hủy lý nguyên thọ bọn chúng đã đem lý nguyên thọ xem như thần thụ nhất tộc nửa cái bảo hộ người phát ra từ nội tâm kính trọng hoàn toàn không làm người ngoài cái này phương thành ao lý nguyên thọ nhìn xem trong sức gốc sinh cơ giảo sinh mệnh chi khí nổi sóng chập trùng tựa như một vũng hải dương màu xanh lục t h á n h trì trong lòng có chút động dung tiên đồng đậm sinh cơ cùng một thuộc tính bản nguyên không thua gì một tôn thánh giả toàn bộ bản nguyên giờ phút này hắn đều muốn đá văng ra lão cổ đồng chính mình tiến vào tu hành lấy cái này phương thánh ao chỗ huyền diệu phối hợp hỏa linh nhất tộc bản nguyên tuyệt đối có thể thành tựu chính mình hôn đồ thể tiểu tử ngươi cũng không thể cùng ta lão nhân gia đoạn tổ thụ dường như cảm ứng được lý nguyên thọ ánh mắt âm thầm truyền âm nhắc nhở lão nhân gia ta bản nguyên chính là võ thánh bản nguyên ngươi cũng không nên ném đi dưa hấu lấy hạt vừng ta có thể không cùng ngươi đoạn bất quá ta phải thêm điều kiện xem như ngươi cùng ta chơi tâm nhãn đền ngủ. lý nguyên thọ neo h mắt lại điều kiện gì tổ thụ thanh n â m bên trong ẩ n chứa một tia không vui tiểu tử ngươi cũng đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước yên tâm chỉ là mang ta người nhà tới đây t ẩ y lễ nho nhỏ d u y ê n thọ không ảnh hưởng các ngươi nhất tộc tổ điện lý nguyên thọ trong lòng nhớ vợ con tử tôn thánh giả huyết mạch có thể phúc phận tử tôn nhưng hắn t h ê tử lại không cách nào cùng hưởng phần này c h ỗ t ố t lấy vương nguyệt nhi thiên phú cho dù có hắn cái này thánh giả toàn lực tương trợ sợ cũng khó mà thành thánh sớm muộn muốn đi tới duyên thọ một bước kia mà thần thụ nhất tộc thanh trì không thể nghi ngờ là duyên th người cũng là có lòng tổ thụ đối điều kiện này rất là kinh ngạc nó không nghĩ tới cái này sát phạt quả đoán ra hỏa thế mà còn có thiết quất đ u tình một mặt bất quá dạng này lý nguyên thọ cũng càng để nó yên tâm chỉ cần vợ con của ngươi không có thành thánh t h á n h chỉ tùy các ngươi dùng chính là lao cổ đồng rất hào phóng bây giờ t h á n h chỉ mặc dù không thể so với trước kia nhưng nếu cho thánh giả phía dưới tu sĩ sử dụng không ảnh hưởng toàn cục hai người như vậy đạt thành ước định lao cổ đồng được a n trí tiến tổ đ ị ệ thanh chỉ tiến hành tích dưỡng lý nguyên thọ thì tại thần thụ một mạch a n trí hạ Đạt đ ư ợ chương hai trăm sáu mươi bảy xích viêm thánh giả cầu kiến thánh chủ chương hai trăm sáu mươi bảy xích viêm thánh giả cầu kiến thánh chủ thần thụ nhất tộc tổ thụ trở về truyền thừa tế đàn quý vị toàn bộ thiên nguyên cổ tinh đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng mà tới đối địch huyền hỏa cổ tinh bầu không khí lại là hoàn toàn khác biệt hòa linh nhất tộc hơn mười vị đỉnh cao nhất đã là trong tộc một nửa chiến lược trong đó càng có tiếp cận nhất thánh giả tộc trưởng lửa hưng ơ ngăn cản nhiều cường giả như vậy một buổi ở giữa vẫn lạc hòa linh nhất tộc bên trong không khí có thể nghĩ liền kia nhiều năm không lộ diện lâu d à i tỏa chấn hư không chiến trường hòa linh nhất tộc thánh giả hôm nay đều cố ý chạy về đến cùng chuyện gì xảy ra hưng ơ ngăn cản bọn chúng không phải mang theo bản thánh pháp chỉ cùng mây giao đại nhân ý chí tiến về thiên nguyên tinh sao ai có thể nói cho bản thánh bọn chúng làm sao lại bỗng nhiên vẫn lạc xích viêm thánh giả trở về về sau nội trận lôi đỉnh suýt nữa lật tung tổ điện đối với nó mà nói những cái kia đỉnh cao nhất chết thì chết có thể lửa hưng ngăn cản không giống kia là nó người thừa kế là h ỏ a linh nhất tộc tương lai bảo hộ người bọn chúng trong tộc hơn ba mươi đỉnh cao nhất bên trong chỉ có lửa hưng ngăn cản có một cơ hội thành tựu thánh giả cho nên cho dù biết trong tộc chiến lược đủ để nghiền ép thần thụ nhất tộc nó vẫn không yên lòng ban cho một đạo pháp chỉ tương hộ đương thời thánh giả ban cho pháp chỉ đủ để thắng qua truyền thừa xuống thánh binh không phải thánh binh không đủ mạnh mà là cái chức có đương thời thánh giả pháp lực gia trì cái sau lại là tử vật c à n g coi trọng người nắm giữ bản thân tu vi nguyên nhân chính là như thế xích viêm thánh giả mới phát giác được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn có thể hết lần này tới lần khác xảy ra ngoài ý muốn thánh tổ hòa linh nhất tộc lưu thủ hơn mười vị đỉnh cao nhất toàn bộ xuất quan tể tụ tổ điện nguyên một đám đỉnh cao nhất cường giả nay g bình thường tung hoành b ắ t phương nắm giữ ước vạn tộc nhân sinh tử bây giờ lại là thợ mạnh cũng không dám thánh giả giận dữ thây nằm trăm vạn mặc cho ngươi mạnh hơn đỉnh cao nhất tại thánh giả trước mặt cũng như sâu kiến đ ồ n dạng phế vật đều là một đám phế vật bản thánh muốn các n g ư y i đ ể làm gì xích viêm thánh giả mắt thấy hậu bối bất ước như thế càng là giận không chỗ phát t i ế t dưới sự phẫn nộ nó vung tay lên liền đem tất cả hậu bối toàn bộ vô bay ra ngoài nhưng dù cho như thế cũng khó tiêu lửa giận trong lòng bản thánh mặc dù bởi vì ám thương rơi xuống trí thánh người sơ kỳ nhưng cũng là n à y cảnh giới tuyệt đối v ư ơ n g giả có bản thánh pháp chỉ nơi tay không phải thánh giả trung kỳ hoặc là thất giai cực phẩm trở lên thánh binh khó mà đánh tan chẳng lẽ thiên nguyên thần thụ nhất tộc còn có dấu thất giai cực phẩm thánh binh xích viêm thánh giả thoáng tỉnh táo sau cảm xúc chập trùng khó mà bình t lại cơ bản không chút xuống dốc qua tưởng sinh ra không ngừng một vị thánh giả nhưng có thể nắm giữ thất giai cực phẩm thánh binh lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể bọn chúng nhất tộc cũng liền tiên h nguyên tổ thủ cùng thiên đất thánh giả hai cái đạt tới loại trình độ đó kia hai cái lao cổ đồng sớm tại thời đại trung cổ liền đi thiên hoang tinh vực từ đó một đi không trở lại bọn chúng trong tộc thánh binh cũng bị mang đi mới khiến cho nhất mạch kia xuống dốc đến tận đây bọn chúng từ đâu tới thất giai cực phẩm thánh binh xích viêm thánh giả t r o n mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ không phải thánh binh là một vị thánh giả nó không khỏi nghĩ đến cái này phương hướng nhưng lại rất, nhanh phủ định, cảm thấy rất không có khả năng ngao du tinh h ả i thánh giả không phải s ố ít, không thiếu có những tinh vực k h ắ c cừng giả có thể những cái kia tồn tại đều tại thăm dò một chút cổ di tích cổ thành giới ai sẽ nhàn không có việc gì chạy thiên nguyên cổ tinh một cái xuống dốc trùng tộc đi coi như đi cũng không nên như thế quả quyết giết nó tộc nhân dù sao bọn chúng thật là tuân theo nó vị này thánh giả cùng mây giao thánh chủ ý chí đi đắc tội nó không có việc gì đắc tội vị kia cũng không phải việc nhỏ nếu là thất giai cực phẩm thánh m i n h xích viêm thánh giả ánh mắt lấp lóe dường như hai đoàn liệt dương nhảy lên nó cảm thấy cái suy đoán này tiếp cận nhất trần tướng mà thất giai cực phẩm thánh binh không có người nào không động dùng nó cũng không ngoại lệ nếu như có thể đem đặt được dù là nó tu vi rơi xuống tới thánh giả sơ kỳ cũng có nắm chắc nhờ vào đó chém giết trung kỳ thánh giả thậm chí cùng thánh giả hậu kỳ đỏ sức một hai đến lúc đó b ả n thánh liền có thể thăm dò một phen chỗ kia bí địa nói không chừng có thể chiếm được sinh lộ trùng nhập thánh giả trung kỳ xích viêm thánh giả càng nghĩ càng là tâm động không được việc này liên quan đến mây giao đại nhân không thể xúc động nếu là chuyện này trước đó không cùng vị kia thông khí nó hoàn toàn có thể mượn nhờ trong tộc hơn mười vị đỉnh cao nhất vẫn là cớ đem thần thụ nhất tộc diết tộc cướp đoạt thánh binh đến không có chứng cứ có thể chuyện này đã sớm bị lửa hưng ngăn cản thông báo cho vị kia nó coi như muốn diện thần thụ nhất tộc cũng phải giữ lại nguyên g i a o giao cho vị kia đến lúc đó nguyên g i a o chỉ cần thuận miệng một câu vạch trần mục đích của nó bọn chúng h ỏ a linh nhất tộc chắc chắn nên đón thai h o a ngập đầu bao quát nó vị này thánh giả ai đáng tiếc xích viêm thánh giả thở dài một tiếng cuối cùng không dám mạo hiểm nó cùng vị kia cũng coi như lão bằng hưu từng đi theo vị kia một chút thời gian rõ ràng nhất vị kia tính tình thất giai cực phẩm thánh binh đủ để cho vị kia trở mặt cũng được bản thánh tiến về vân long cổ tinh thông báo vị kia một câu chính là một cái thất gia i cực phẩm thánh binh tin tức tăng thêm tộc ta làm việc tổn thất nghĩ đến vị kia cũng biết cho chút đền bù xích viêm thánh giả càng nghĩ làm ra quyết định lúc này thông qua sao trời truyền tống trận trải qua mấy lần chằn trọc đến vân long cổ tinh sao trời truyền tống trận đều là cổ lao trận pháp thánh giả lưu lại đương kim chỉ có một số nhỏ thế lực nắm giữ cái này nội tình ít ra đều là cấp vực chủ cường giả một mạch khả năng bồi dưỡng được cái loại này thánh giả toàn bộ thương long tinh vực chỉ có thanh giao nhất tộc có thể làm được chỉ có đôi thanh giao nhất tộc có chỗ cống hiến hoặc là trung tâm thánh giả chủng tộc mới có thể có tới loại này ưu đãi hỏa xích viêm thánh giả đến vân long cổ tinh sau trực tiếp xé rách hư không đi mây giao thánh chủ đạo trường kia làm ộ t mảnh đứng lặng tại quần sơn phía trên tiên cung có thánh giả thủ đoạn cải tiên hoán đ ị a càng có trận pháp phủ văn kết nối hư không thủ đoạn không phải bình thường nhìn xem kia trôi nổi tại trong mây mù tiên cung xích viêm thánh giả tại bên ngoài vạn dạm d ư n g bước xa xa túi người hành lễ cao giọng nói ta chính là huyền hỏa tinh hỏa linh nhất tộc xích viêm thánh giả có đại sự nhu cầu cấp bách gặp mặt mây giao đại nhân mong rằng thông bẩm. ẩm ẩm ẩm trong hư không mây cuốn m â y bay nhấc lên không nhỏ ba đạo thánh chủ đại nhân có chuyện quan trọng mang theo còn mời xích viêm thánh giả chờ một lát rất nhanh trong m â y mù chuyển đến u lãnh mà mở mịt nữ tử thanh âm xích viêm thánh giả lập tức hiểu ý xem ra vị thánh chủ kia đại nhân ngay tại cao hứng nó bất đắc dĩ thầm than chỉ có thể chờ đợi bất quá thời gian không dài trong m â y mù lại chuyển tới nữ tử kia thanh âm thánh chủ đại nhân cho mời thánh giả xin mời đi theo ta lời còn chưa dứt thiên biên vân sương mù tán đi lộ ra một đầu thành quang lập l ệ thông thiên đại đạo đại đạo cuối cùng một ga g á người h ư ợ c điệu dung nhan thanh lanh tuyệt mỹ mắt nhìn xích viêm thánh giả quay người hướng về rộng rãi cung điện đi đến xích viêm thánh giả sớm đã tư không nhìn quen trong lòng cũng biết quý củ dù là nó là cao quý thánh giả cũng không dám nhìn nhiều nàng này chỉ có thể có chút túi đầu túi đầu theo sau lưng không bao lâu tại nữ tử dẫn đầu hạ nó đi vào cung điện bên ngoài thánh giả mời nữ tử ngừng chân ngoài điện đưa tay ra hiệu đa tạng xích viêm thánh giả hướng về phía bất quá bát khiếu kim đan nữ tử có chút c h ắ p tay từ đầu đến cuối túi đầu cất bước đi vào cung điện chương hai trăm sáu mươi tám bản nguyên chân hỏa thánh chủ d á n g lâm ân đại nhân đừng lúc này trong cung điện đại cao bảo tọa bên trên một nam một nữ đang lấy mười phần t i ể u d i ễ m tư thế thân mật cùng nhau toàn vẹn không để ý xích viêm thánh giả đặt chân đại điện mà xích viêm thánh giả từ đầu đến cuối cúi đầu không dám nhìn loạn cũng không dám cái dày thằng đến kia cao lớn thanh y nam tử giải quyết xong hào hứng vừa rồi nhàn nhạt quét nó một cái nói chuyện gì về thánh chủ xích viêm thánh giả túi người hành lễ c h ậ m chậm đem chuyện mọn mờn cao chi mây giao thánh chủ ngôn ngữ ngắn gọn trần minh yếu điểm bất quá đối thất giai cực phẩm thánh binh suy đoán nó cũng không nói rõ ý của ngươi là hoài nghi thiên nguyên nhất tộc tư tàng thất dài cực phẩm thánh m i n h mây giao thánh chủ như thế nào tồn tại sao lại nghe không ra nói bóng gió hắn lúc này đẩy ra nữ tử ngồi thẳng thân thể sắc bén như đ a o con mắt màu xanh nhìn chăm chú xích viêm thánh giả trong mắt tràn ngập lạnh lùng về thánh chủ ta cũng chỉ là suy đoán xích viêm thánh giả lúc này mới nói rõ nhưng trong lời nói lại là mang theo vài phần từ chối dù sao không phải tận mắt nhìn thấy ai cũng không biết là thật là giả suy đoán chỉ có thể làm làm suy đoán vị này nhận thức thế nào phản ứng ra sao đều xem vị này tâm ý nó xem như thuộc hạng chỉ cần nói rõ sự thật liền có thể nhiều chính là vượt qua thú vị mây giao thánh chủ ánh mắt chớp lên nghiễm nhiên có vẻ siêu lòng hắn mặc dù là cao quý thánh giả hậu kỳ cường giả phía sau chính là vực chủ một mạch huyết mạch cao quý nhưng cũng không phải là thanh giao nhất tộc dòng chính trong tộc thất giai cực phẩm thánh m i n h đều ở đằng kia chút l á o cổ đồng trong tay l i ê n phụ thân hắn đường đường thánh giả đỉnh phong tồn tại đều không có loại kia thánh m i n h có thể thấy được như thế thánh binh sao mà chân quý rất tốt chuyện này làm không tệ mây giao thánh chủ nhìn chằm xích viêm thánh giả trong ánh mắt tràn ngập tá có thể ngăn cản được thất giai cực phẩm thánh binh dụ hoặc đem chuyện bảo hắn biết có thể thấy được xích viêm cũng coi như được trung thành tuyệt đối nếu như thế ngươi liền theo bản thánh chủ tự mình đi ngày đó nguyên hãng cổ tinh đi một lần việc quan hệ một cái thất giai cực phẩm thánh binh ý nghĩa trọng đại dù là không biết thực hư cũng đáng được m â y giao thánh chủ coi trọng hắn lúc này tự mình thay quần áo long hành hổ bộ đi ra đại điện xích viêm thánh giả theo sát phía sau hai vị thánh giả lập tức c ơ i truyền tống trận chuyển đến huyền hỏa cổ tinh sau đó từ nơi này bay vào vũ trụ tiến về thiên nguyên cổ tinh mà lúc này thiên nguyên cổ tinh một mảnh tường hòa thần thụ nhất tộc tràn ngập động lực đều đang vì phục hưng đại nghiệp mà cố gắng toàn vẹn không biết mây giao thánh chủ đã tự mình chạy tới thiên nguyên đường xá nhiều nhất chỉ cần nửa năm trận pháp truyền t ố n g chính là cơ mật không phải thánh giả đạo thống không thể nắm giữ thiên nguyên cổ tinh đã từng cũng có tinh không truyền t ố n g trận mà lại là so huyền hỏa cổ tinh cao cấp hơn b á t giải pháp trận nhưng bởi vì thiên ấ t thánh giả mang theo tổ thụ cùng tổ khí tiến về thiên hoang tinh vực toàn bộ hao tổn trong đó dẫn đến thần thụ nhất tộc nội tính mất hết cổ lao pháp trận sớm đã biến thành đất chết về sau trong rất nhiều năm đều chưa từng dù có được qua pháp trận đến mức thần thụ nhất tộc đường kim tộc t r ư ở n g căn bản không nhớ ra được chuyện này chờ nó nhớ tới thời điểm lý nguyên thọ đã cùng tổ thụ cùng một chỗ tiến vào bế quan trạng thái hỏng quyên pháp trận chuyện lao tộc trưởng canh giữ ở lý nguyên thọ bế quan ngoài sân cốc than thở bước chân do dự đầy mặt vẻ hữu sầu ra ra ta cảm thấy thánh giả đại nhân hẳn là có cân nhắc qua chúng ta chỉ cần chờ lấy chính là nguyên giao thân mang một thân màu xanh vay xa yểu điệu ráng người tinh tế ưu mỹ cả người tràn ngập linh hoạt kỳ ảo cùng sinh khí tựa như trong núi tinh linh đồng dạng có lẽ vậy lao nhân vẫn là không cách nào yên tâm dù sao nó đối lý nguyên thọ thực lực hoàn toàn không biết gì cả cũng không rõ ràng già sao cảnh giới chỉ từ ngày đó biểu hiện thủ đoạn đến xem lời nói chỉ sợ chỉ là mới vào thánh giả cảnh nếu là như thế dù là mượn dùng t ổ khí cũng chỉ có thể ngăn cản xích viêm thánh giả muôn vàn khó khăn chống lại mây g i a o thánh chủ bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không những biện pháp khác việc đã đến nước này nó cũng chỉ có thể lặng lặng chờ, tổng không tốt đi quay dày thánh giả bế quan như thế lòng mang thấp p h ỏ m g i ả trẻ hai người cũng chỉ có thể canh giữ ở cốc bên ngoài trong n h y mắt hai tháng phi tốc lướt qua trong cốc đậu p h lý nguyên thọ hoàn toàn luyện hóa mười cái l ử a linh tộc đỉnh cao nhất bản nguyên chân nguyên đạt đến trước nay chưa từng có mênh mông trình độ cơ hồ có thể so sánh thánh giả lực lượng nhưng đối với thánh giả mà nói chân nguyên không chỉ có mối lượng càng cần hơn chất thánh giả chi lực mạnh tại phát tắc được từ l ử a linh tộc bản nguyên chân hỏa so sánh hỏa chi phát tắc vẫn là kém một kia lý nguyên thọ trong nháy mắt xoa ra một sợi chân hỏa tất nhiên là có thể cảm nhận được cùng thánh giả chi lực khác biệt bất quá bộ phận này bản nguyên vẫn là để hắn thể chất đạt được một chút tăng lên thời gian kế tiếp toàn lực tu luyện hỗn độn trải qua h ắ n cơ hồ không có ngừng lần nữa đâm chì trước đó i hắn muốn đạt tới một hẳn là coi như vào thánh đạo cửa đây cũng là mang ý nghĩa pháp tắc thành thánh trước đó hắn muốn tại cựu khiếu kim đan cảnh tu thành hỗn độn hệ về sau lại đặt chân thánh đạo đáng tiếc người tính không bằng trời tính kế hoạch không đổi kiệm biến hóa trong h thanh hắn i giới ê n dẫn đến ất vụt, vỡ v lâm vào tinh không. Thiên n g ai ai、so、lúc đó hắn cũng là có chú ý tới nguyên giao tổ tôn hai cái canh giữ ở cốc bên ngoài một bộ tâm thần có chút không tập trung dán Nguyên vẻ hắn biết đối phương đang lo lắng cái gì chỉ là liên quan tới lao cổ đ ồ n g chuyện không có cách nào nói rõ càng không pháp đem cái kia thủ đoạn bộ tới trên người mình dứt khoát chẳng quan tâm tốt xấu là hai cái đỉnh cao nhất cao thủ không đến mức gánh không được điểm này áp lực thời gian rất nhanh lại qua bốn tháng thiên nguyên cổ tinh bên ngoài mây giao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả rốt cuộc đến hai tôn thánh đạo cường giả đặt chân khổng lồ nguy nga màu xanh cự t u y ề n trên, trên quan sát toàn bộ thiên nguyên cổ tinh lông mày không tự giác cao chặt nơi này thật sự là thiên nguyên tinh hai tôn thánh giả nhìn xem dưới chân cảnh tượng liếc nhau trong lòng dâng lên như vậy nghĩ hoặc bọn hắn đều từng tới thiên nguyên cổ tinh nhưng hôm nay cổ tinh cùng bọn hắn ngày xưa thấy hoàn toàn là cách biệt một trời hôm nay cổ tinh thanh quang lập lụe sinh cơ bừng bừng dù là ngừng chân tinh hải bên trong đều có thể cảm nhận được kia không có gì sánh kịp to lớn sinh cơ kia nồng đậm mà sinh động pháp tắc lực lượng toàn vẹn không giống như là không có thánh giả sao trời toàn bộ cổ tinh dường như sống lại giống như là bị một lần nữa rót vào sinh cơ cơ h ộ i cho hai tôn thánh giả một loại thiên nguyên cổ tinh muốn lột sắc thành thương lòng tinh ảo giác chương hai trăm sáu mươi chín thủ đoạn kinh người mây dao dã tâm chương hai trăm sáu mươi chín thủ đoạn kinh người mây dao dã tâm thiên nguyên cổ tinh không thích hợp mây dao thánh chủ cùng xích viêm thánh giả lần nữa đối mặt đều là nhìn ra lẫn nhau đáy mắt k i n h sợ hai tôn thánh giả nhữ mày nhìn chăm chú hứa cựu không phải là vân dao cái tia tiểu nha đầu thành thánh dẫn tới phiến thiên địa này khôi phục xích viêm thánh giả nhịn không được mở miệng sinh mệnh ngôi sao đều có bản nguyên đều có phát tắc sinh ra thánh giả sẽ dẫn động đại đạo t y lễ đối sao trời cũng có chỗ tốt chỉ là loại này chỗ tốt cùng sao trời bản nguyên mạnh yếu cùng một n h ị tở giống thiên hoàng tinh thương long tinh loại này tinh vực trung tâm sao trời bản nguyên cường đại hơn sa huyền h t h i ê nguyên n cổ t i nhân l o ạ y b chính t h ư là như thế xích viêm thánh giả nghiêm trọng hoài nghi là thần thụ nhất tộc ra đời thánh giả người đi thử xem mây dao thánh chủ trong lòng cũng có như vậy suy đoán hắn nhìn về phía xích viêm thánh giả mệnh lệnh xích viêm tiến đến dò đường nếu là cái khác sao trời Thán thánh đường đường thánh chủ hoàn toàn không cần cố kỵ, đều có h từng từng loại à n t này bối cảnh cổ tinh cùng chủng tộc rất khó cam đoan tiên tổ có hay không lưu lại thủ đoạn khác cái này là xích viêm thánh giả vốn định chối từ lại không có lực lượng chỉ có thể cắn răng tiết kiến hắn hít sâu một hơi mắt nhìn dưới chân rực rỡ hẳn lên cổ tinh trong n g á y mắt đánh ra một đạo thánh giả phát tắc x í c h hồng sắc hỏa diễm tấm lụa như vạn trượng biển lửa chút xuống ông h ỏ a diễm hồng lưu s u n g kích tại thiên nguyên cổ tinh hư không hàng rào bên trên trong n g á y mắt nhấc lên quần quận g ợ n sóng chỉ thấy cổ tinh trên không hình như có vô hình kết giới khôi phục dập dờn ra càng kinh người hơn lực lượng đúng là tùy tiện đem ngọn lửa kia phát t ắ c cho tách ra kia giống như thông thiên cổ sáng hỏa diễm hồng lưu rất nhanh liền sụp đổ thế mà không có dung chuyển nửa phần mặc dù hắn chỉ đánh ra một đạo lực lượng phát tắc nhưng là hắn tu hành hơn 2.000 n ă m lực lượng thánh giả sơ kỷ tuyệt khó ngăn cản mà kia cổ tinh bên trên kết giới lại là tùy tiện đem nó l ù i tán vậy đơn giản trình độ tựa như là một cỗ tiểu thủy lưu xung kích tại ngoan thạch phía trên lấy t r ứ n g trọi đá ân mây d a o thánh chủ m ạ y nhữ lại thành xuyên chữ hắn đường đường thánh giả hậu kỳ cơn giả há có thể không biết xích viêm thực lực như thế nào như vậy kết quả cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn hơn nữa hắn đem so với xích viêm càng sâu đã nhìn ra cổ tinh bị bố trí xuống kinh người thủ đoạn đây là sao trời kết giới mây g i a o thánh chủ dù sao s u ấ t thân vực chủ một mạch tầm mắt sao mà rộng lớn lúc này n g ư n g giọng nói cái này tuyệt không phải tân sinh thánh giả có thể bố trí thủ đoạn không hề nghi ngờ đây là thần thụ nhất tộc tiên tổ lưu lại thủ đoạn hắn thấy xích viêm vô sự tự mình ra tay thăm dò kết quả cùng xích viêm không khác nhau chút nào nhiều lần điệp ra thực lực cho đến vận dụng toàn lực đều không thể dung chuyển kết giới mảy may kết giới này sợ là có ngăn cản thánh giả đ ỉ n h phong lực lượng không phải cấp vực chủ cường giả không thể tùy tiện đánh vỡ mây dao thánh chủ thanh â m chấm thấp trong mắt hình như có kỳ quang bốc lên nguyên bản hắn đối thần thụ nhất tộc nắm giữ thất giai cực bây giờ lại là có thể khẳng định bộ tộc này quả nhiên có bí ẩn không muốn người biết khó trách bọn hắn dám đối với tộc ta binh sĩ hạ như thế n g o a n thủ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết ở đây xích viêm thánh giả nghiến răng nghiến lợi chuyện cho tới bây giờ hắn chỗ nào còn nhìn không ra đối phương đã sớm chuẩn bị đủ để ngăn chặn đỉnh phong thánh giả kết giới sợ là hắn ở đây tha mài trên trăm năm cũng khó có thể đem phá vỡ thánh chủ theo ta thấy thiên nguyên một mạch nhất định là sớm có phản ý bọn hắn bố trí xuống cái loại này kết giới đưa ngươi ta cách trở bên ngoài chỉ sợ có không muốn người biết nhu đồ xích viêm thánh giả biết rõ bọn hắn bộ tộc này lúc trước hiệu lực thần thụ một mạch đến cỡ nào quá khứ huy hoàng nếu là không thấy được như vậy thủ đoạn thì cũng thôi đi bây giờ không riêng kiến thức đến bộ tộc này một lần nữa t r y ệ n lộ nội tình càng là cùng nó hoàn toàn trở mặt nếu không đem bộ tộc này hoàn toàn tuyệt diệt trong lòng của hắn khó có thể bình an mây giao thánh chủ trầm mạc không nói trong lòng đang suy nghĩ hắn đang suy nghĩ muốn hay không thông chi chủ tộc thông chi bọn hắn mạch này vượt chủ lão tổ thiên nguyên cổ tinh kết giới tuy mạnh nhưng cũng giới hạn trong thánh giả cảnh giới nếu là bọn hắn trong tộc vị kia vượt chủ lão tổ đến đây trong nháy mắt liền có thể đem phá v chỉ là vị kia lâu giải tỏa chấn hư không chiến trường không phải d i ệ t tộc đại họa khó mà đem nó mời được hắn một cái bình thường tính chủ có thể vì một cái suy đoán tới đây đi một lần vị lao tổ tông kia lại khác chấn thủ vị trí cực kỳ trọng yếu hơn nữa đi mời vị kia trên đường cũng muốn chỉ hoãn không ít thời gian cho thần thụ một mạch bắt lấy chỗ chống chạy trốn làm sao bây giờ đối phương ngay cả ngăn trở cản đỉnh phong thánh giả kết giới đều có ai có thể cam đoan bọn hắn không có khác thủ đoạn cuối cùng cũng là trọng yếu nhất chính là lợi ích vấn đề mây g a o thánh chủ chỉ là thanh giao nhất tộc tri thứ phía sau chỉ có một vị đỉnh phong thánh giả cảnh bậc tra chú c o ý niệm tới đây mây giao thánh chủ trong lòng có quyết đoán hắn không chỉ có không muốn mời lão tổ thậm chí không muốn mời chính mình kia cùng ở tại hư không chiến trường phụ thân không muốn bởi vậy đánh cỏ độc rắn hắn muốn một mình nuốt vào tiên nguyên một mạch cái này miệng thì mỡ xích viêm bản thánh chủ đợi ngươi như thế nào mây dao thánh chủ ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú hướng bên cạnh xích viêm thánh giả xích viêm thánh giả sống hơn 2 5 0 0 ă sao lại không biết câu nói này phía sau thâm ý thân thể hắn run lên vội vàng chắp tay đáp lên nói về thánh chủ ta cùng tộc ta luôn luôn đối đại nhân trung thành tuyệt đối tuyệt không h a i ý dù là ngài muốn cùng trong tộc ta vỡ xích viêm cũng dẫn đầu hỏa linh nhất tộc sống chết có nhau lời này muốn tại bình thường nhất định là đại nghịch bất đạo có châm n g ò i ly dán ý vị nhưng tại dưới mắt trường hợp này kia là trần chủy thụ chi năm gót lấy đáp tội thanh giao nhất tộc lời nói tới lấy tin mây giao thánh chủ hướng biểu hiện ra chính mình khẩn thiết trung tâm Tốt. mây giao thánh chủ nghe vậy không chỉ có không có sinh khí ngược lại lớn tiếng khen hay hắn dùng sức vỗ vỗ xích viêm đầu vai lông mảy vũ phi dương hào khí vượt mây nói đã ngươi như thế chúng với bản thánh chủ vậy bản tọa cũng không thể bạc đ ạ i với ngươi hôm nay ngươi như giúp ta cùng nhau cầm xuống tiên nguyên một mạch ngày khác bản thánh chủ sẽ làm cho ngươi lại lên thánh giả trung kỳ vì ngươi kéo dài tính mạng ngàn năm chương hai trăm bảy mươi tổ thụ khôi phục thần nữ có lỏng chương hai trăm bảy mươi tổ thụ khôi phục thần nữ có lỏng đồng loạt ra tay mây giao thánh chủ từ trước đến nay không phải không quả quyết hạng người đã quyết định bắt buộc phải làm hai tôn thánh đạo cường giả lúc này liên thủ hành động tế ra thánh binh vận dụng toàn lực hoành kích thiên nguyên cổ tinh trên không sao trời c á t giới bây giờ thiên nguyên cổ tinh trong mắt bọn hắn tựa như một tòa chưa khai thác bảo tàng đừng nói mười mấy hai mươi năm chính là mấy trăm năm cũng đáng được liệu một phát mây giao thánh chủ nãi đệ thất cảnh hậu kỳ thánh đạo cường giả xích viêm thánh giả mặc dù rơi xuống cảnh giới đến thánh đạo sơ kỳ nhưng cũng là cảnh giới này rào rào giả hai đại thánh giả đều có thánh binh nơi tay liền là bình thường sao trời đều có thể đem đánh nát nhưng mà, thiên nguyên cổ tinh không như bình thường sao trời đây là từng sinh ra thái cổ cường giả tuyệt đỉnh cổ lao sao trời không biết trải qua bao nhiêu năm tháng lại càng không biết dựng dục ra nhiều ít thánh đạo cường giả loại này cường đại mà cổ lao sao trời chính là võ thánh cũng rất khó tùy tiện đánh nát bất quá mây giao thánh chủ cùng xích luyện thánh giả cũng không sốt ruột bọn hắn chỉ cần đánh nát kết giới cũng không phải vì hủy diệt sao trời mà đến cần thiết hao phí lực lượng hoàn toàn không thể so sánh nổi mà bọn hắn như vậy điên cùng hành vi cũng không nhìn trời nguyên cổ tinh bên trên sinh linh tạo thành ảnh hưởng ì kết giới chính là tổ thụ cái loại này, võ thánh lao cổ đồng châu bố tr thánh giả đều khó mà bắt giữ không thể tùy tiện cảm ứng được thúng chi bây giờ thiên nguyên sớm đã không có thánh giả toàn bộ cổ tinh bên trên cũng liền lý nguyên thọ hơi có chút cảm ứng đối với cái này hắn cũng là trong dự liệu không chút nào ảnh hưởng hắn bế quan bên trong t h á n h chỉ thiên nguyên tổ thụ cũng có cảm ứng giống nhau không dành để ý lẳng lặng hấp thu thiên địa sinh cơ chữa trị tự thân thời gian nửa năm đã qua chẳng ngang mà đức cổ thụ sinh cơ khôi phục không ít bản nguyên mắt trần có thể thấy lớn mạnh rất nhiều ban đầu ở bắc nguyên thánh giới bên trong tiết ự a như sân phòng trụ trời khô cạn thân ấy bây giờ trọng hoán sinh cơ sinh sôi ra rất nhiều sinh mệnh đường vân đây là bản nguyên đang khôi phục sinh cơ đang thức tỉnh dấu hiệu cứ như vậy cổ tinh bên trên hai tôn cường giả đang bế quan cổ tinh bên ngoài hai vị thánh giả đang oanh kích thế giới song phương riêng phần mình đắm chìm trong kế hoạch của mình bên trong tùy ý thời gian trôi qua rất nhanh lại là nửa năm trôi qua lý nguyên thọ còn tại khổ tu hỗn độn trải qua đồng thời cảm g ộ thiên địa phát tắc s u n g kích phát tắc thánh đạo một ngày này lại là bỗng nhiên phát giác được tổ đ ị a d ị động hắn lúc này dừng lại tu luyện mở ra hai con người trong mắt thánh quang bắn ra xuyên thủng hư không nóng nhìn cổ tinh c h ố sâu vị kia ở dưới đất mấy vạn dằm tổ địa thanh trì chỉ. chỉ thấy bên trong thanh trì màu xanh biết mạnh mẽ sinh cơ phun trào như núi lửa một cỗ kinh người sinh mệnh khí tức dường như sóng lớn giống như nhất trọng trông nhất trọng cuốn ngược mà lên thẳng vào trời cao dị tượng bọc vào k i a đứt gãy cổ thụ dù chưa hoàn toàn phục hồi như cũ nhưng cũng rút ra nhánh mới cứng cắp từng cục thân cây tráng kiện mấy lần hoa văn tung hành hình như có vô số gốc cây quấn quanh mà lên ở giữa sinh ra rất nhiều sen vào nhau thích thú toàn bộ nhánh mới làm mỗi cái trên cành cây đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra cảng nhiều cành non cùng lá xanh những cái kia thân cành ước g a to bằng cánh tay so với như trụ trời trụ thân thể lộ ra nhỏ bé y ế u ớ t thậm chí có mấy phần không cân đối nhưng lý nguyên thọ có thể cảm thụ ra hoàn toàn mới cổ thụ dường như kinh nghiệm một trận tân sinh trình thể tản mát da giặt rào cổ ý c h ạ y xôi đạo vận so trước đó m ư ợ t mà gấp mười 10 gấp trăm lần bây giờ tổ thụ tuyệt đối khôi phục được thánh thụ cấp độ là tổ thụ tổ thụ khôi phục ta cảm ứng được huyết mạch của ta đang thất tình tại phản tổ quá tốt rồi thật a được cứu rồi trời có mắt rồi tổ thụ khôi phục chúng ta huyết mạch một lần nữa phản tổ tương lai nhất định có thể đạn sinh ra mới thánh giả ngoại giới thần thụ nhất tộc tất cả đều có cảm giác rất nhiều dòng chính tộc nhân đều cảm ứng ra huyết mạch đang thăng hoa p h a m l a đạt được hưởng ứng tộc nhân từng cái đều tại huyết mạch thăng hoa bên trong thực lực tăng nhiều không thiếu có sơ thành kim đan thụ nhân trong khoảnh khắc hóa hình thành người thậm chí đặt chân đỉnh cao nhất trong đó rõ ràng nhất thuộc về thần thụ nhất tộc lão tộc trường đương đại thần n ữ nguyên giao cùng mấy vị đỉnh cao nhất cửa giả bọn hắn bao phủ tại ôn nhuận nhu hòa thánh quang bên trong dường như kinh nghiệm thiên địa tẩy lễ đồng dạng bị tiêu kinh người thánh ẩ n tư dưỡng huyết mạch sinh cơ mỗi người đều tại mắt trần có thể thấy biến tuổi trẻ trên thân sinh cơ nồng đậm sắp tiêu tán đi ra tốt tốt tốt thật không nghĩ tới lao hủ sinh thời còn có thể gặp phải như thế phúc nguyên lao tộc trưởng trên người nếp nhăn tại biến mất cơ thể một lần nữa tỏa ra sự sống k h ô cạn da thịt tràn ngập sức sống khí huyết một lần nữa chạy xuôi quét tới nặng nghề dáng vẻ g i á n mua trong khoảng thời gian ngắn hắn đã khôi phục trung niên bộ dáng còn xuống thân thể biến thẳng mà hữu lực mấy vị hoặc là tuổi già hoặc là trung niên đỉnh cao nhất cường giả cũng tại trận này tạo hóa bên trong sinh cơ có thể tầm ủ biến trẻ trung hơn rất nhiều trong đó biến hoa lớn nhất lại là thuộc về nguyên dao vị này thiên nguyên thần thụ nhất tộc đương đại thần nữ trước đó liền có cơ hồ phản tổ huyết mạch bị coi là bộ tộc này đương thời có khả năng nhất thành thánh thiên tri tiêu nữ bây giờ huyết mạch của nàng kinh nghiệm tổ thụ c ộ n minh nâng cao một bước cả n g ư ờ i khí chất càng thêm linh hoạt kỳ hảo tuyệt mỹ dung nhan dáng người ở điệu trắng non thủy nội như trên tốt mỹ ngọc điêu khắc thành đồng dạng thể nội chạy xuôi huyết mạch càng là tràn ngập h ừ n g hực sinh cơ giờ phút này nguyên g a o từ nơi sâu xa cảm ứ n g được có tầng gông xiềng như muốn vỡ vụn trên mặt nàng ngạc nhiên mừng rỡ khó nói lấy lời bởi vì trong lòng tin tưởng kia là thánh đạo gông cùng x một khi vỡ vụn đem mang ý nghĩa nàng muốn đi vào thánh giả cấp độ trở thành trong tộc vạn năm qua vị thứ nhất thánh giả đa tạ sứ giả ban cho thánh nhân nguyên giao vô ý thức quay đầu nhìn về phía lý nguyên thọ bế quan sơ cốc vui sướng thi lễ một cái nha đầu ngốc này lao tộc trưởng nhẹ nhàng l g ấ t đầu trong lòng bất đắc di thầm than rõ ràng là tổ thụ ban cho phúc phận thế mà bị hắn cái này cháu gái tạ tới vị kia kẻ ngoại lai trên thân thật là con gái lớn không dùng được ca lao nhân chỗ nào có thể nhìn không ra nhà mình tôn nữ đây là thiếu nữ hoài xuân nha đầu này thiên phú quá cao bị bọn hắn, coi là trong tộc hy vọng, bị hắn bảo hộ quá tốt đến nay chưa từng tiếp xúc qua thế sự đến mức vị kia ngoại lai sứ giả vẹn vẹn xuất thủ tương trợ liền cho tiểu nha đầu kia giấy trắng như thế nội tâm lưu lại nồng đậm sắc thái giao động viên kia linh hoạt kỳ hào phương tâm giao nhi đây là cơ hội khó được lao nhân tiến lên một bước nhắc nhở mau mau trở về bế quan bắt lấy cơ hội này nói không chừng có thể lập địa thành thánh ai nha ra ra ta đã biết nguyên giao bất mãn ra ra thúc giục chu cái miệng nhỏ nhắn đôi mắt đẹp vẫn nhìn qua phía trước sơ cốc nhưng thấy vị kia sứ giả cũng không hiện thần thậm chí không cảm ứng được đối phương lưu tại trên người mình ánh mắt nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một vệ thất lạc nhấp nhẹ môi đỏ trong lòng thầm nghĩ có lẽ ta cùng hắn thực lực sai biệt vẫn là quá lớn chờ ta đột phá thánh đạo thành cựu thánh giả nói không chừng có thể nghĩ tới đây nội tâm của nàng lại vui sướng lên sông lão nhân thua tay nói ra ra ngươi trông coi ơ n nhân ta cái này đi bế quan dứt lời nàng ba chân bốn cẳng lãnh lợi rời đi nguyên giao cũng không thích tu luyện nàng trời sinh hiếu động ưa thích thân cận tự nhiên ưa thích cùng đáng yêu tiểu động vật nhóm chơi đùa chơi đùa nhưng trong tộc sứ mệnh không được nàng một mực sống ở loại này như mẫu ảo trong sinh hoạt ba tuổi lúc n à n g liền bắt đầu tại gia ra cùng chư vị tộc lão đốc xúc hạ khổ tâm tu hành cho đến hôm nay bất quá hôm nay không giống mặc kệ là hỏa linh nhất tộc các bách vẫn là vị sứ giả kia xuất hiện đều để nguyên giao trong lòng bắt đầu sinh bước phát triển mới tu luyện động lực